chương 1384. Chương 1384. Khương Vạn Vũ ha ha tiểu đạo, ta không sợ. Bụng của ta chính là một cái tiểu vũ trụ, khi kỳ cổ quái gì đồ vật ta đều có thể đặt vào. Khi nhỏ nói, ta không tin, vậy ngươi đem ngươi miệng hámở, ta muốn tiến vào bụng của ngươi bên trong nhìn xem bên trong đến cùng có đồ vật gì. Tử Củ lại nói, khỉ nhỏ, ngươi đừng ngốc ngươi nếu là chui vào, đoan chừng cuối cùng lại biến thành ngấm phân. Vũ Ảnh bọn người nghe, nhìn không được cười lên ha ha. Tại vũng bùn bên cạnh cách đó không xa, đang ngồi ở bên bàn bóp tượng cả vương thỉnh thoảng ngẩng đầu lên hướng Vạn Vũ nhìn bên này. Cạ tỷ Vương ánh mắt rất phức tạp, nhưng là từ bên trong Khương Vạn Vũ bắt được một tia kết thuộc, cái tia hẳn là là cạ tỷ cô nàng ánh mắt. Khiến Khương Vạn Vũ cảm thấy kỳ quái là, cạ tỷ Vương trong mắt có thể bắn ra gian lận biến hóa ánh mắt, để cho người ta khó mà suy nghĩ phỏng đoán cái này đại thần đến cùng muốn làm gì hay là nàng muốn hướng ngoại chuyện đưa tin tốt gì. Hiện tại Khương Vạn Vũ, trong thân thể của hắn công năng cùng trong thân thể biến hóa biến chuyển từng ngày, mỗi ngày đều có chỗ khác biệt, hắn cơ hồ muốn phát điên, nhưng là hắn còn có thể khống chế lại chính mình. Vũ trụ rất lớn, nhưng là Khương Vạn Vũ cảm giác mình nội tâm lớn hơn. Vô ảnh đối Khương Vạn Vũ nói, Khương Vũ Hiện tại cái này cả tỷ vương vì cái gì yên tĩnh rồi? Làm sao không gây sự rồi? Khương Vạn Vũ cười tiếu đạo, nàng không có yên tĩnh, cũng không có đình chỉ giở trò, nàng đã lại phân ra một cái thế thân đến tìm kiếm mục tiêu công kích. Mặc dù Khương Vạn Vũ lúc nói chuyện ngữ khí bình thản, nhưng là trong lời nói hàm nghĩa lại ý nghĩa trọng đại. Vô Ảnh thả tay xuống bên trong bùn, đối Khương Vạn Vũ nói, "Khương Vạn Vũ, ngươi đừng làm ta sợ." Khương Vạn Vũ nhìn xem một cái rời đi cả tỷ vương cái bản sau đó chạy hướng tiến một người mặc váy đỏ tiểu nữ hài nói, "Nàng đối với các ngươi công kích có thể là cưng, rắn, cũng có thể là làm mềm, cứng rắn sẽ làm bị thương người." Muội cũng tương tự sẽ làm bị thương người, nhưng là là tổn thương thân thể của ngươi vẫn là tổn thương tâm của ngươi cái này đều không tốt nói, cái này cả tỷ vương thần bí khó lường, đề phòng nàng là đúng. Vô Ảnh có chút hẩn trương mà nói, đề phòng một người, còn không bằng đem nàng đuổi đi đâu, ta hy vọng ngươi có thể đem nàng đuổi đi, dạng này chúng ta cũng không cần lo lắng để phòng ở chỗ này bóp đồ vật. Kia là một cái đường triều tiểu nữ hải, tuổi chừng tại 6 tuổi tả hữu, tướng mạo dễ mắt, trên đầu ghim hai cái nhỏ nhăn. Bởi vì Giang Châu Châu bọn người đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý bóp thứ mình thích, cho nên khi cả tỷ vương bóp ra tới tiểu nữ hải chạy hướng tiến thời điểm, tất cả mọi người không có để ý. Bởi vì bọn hắn bóp đồ vật cũng tại đây đất chạy đường tiểu nữ hài đứng tại Tến Nữu bên cạnh thời điểm, Tến Nữu lúc này mới chú ý tới tại bản của nàng bên cạnh tới một cái xa lạ nhỏ khách nhân. Tiểu nữ hài dáng dấp đặc biệt nhận người thích, nhìn thấy tiểu nữ hài kia ngẩn ngơ, hoạt bát, dáng vẻ ngây thơ, Tến Nữu tâm muốn hóa. Tến Nữu ngay tại bóc một con bé thỏ trắng, nàng đem bóc hảo bé thỏ trắng ném trên mặt đất, bé thỏ trắng đành một chút sống. Tế Nữu đem bé thỏ trắng ôm, sau đó đưa tới trong tay cô bé nói, "Tiểu muội muội, đưa một cái tiểu lễ vật, ngươi thích hay không?" Tiểu nữ Hải vô cùng chịu mến đem bé thỏ trắng ôm vào trong lực, sau đó dùng tay nhỏ nhẹ nhàng sờ lấy con thỏ nhỏ đầu nói, "Cái này bé thỏ trắng quá đáng yêu, tỷ tỷ, ngươi tên là gì nha?" Tén Hữu nhìn xem tiểu nữ Hải hai mắt thật to nói, "Ta gọi Tén Hữu, ngươi tên là gì nha?" Tiểu nữ Hải mỉm cười nói, "Tỷ tỷ, ta gọi Hừng Muội, ta mặc chính là váy đỏ, cho nên ta gọi Hừng Muội." Tén Hữu nhịn không được đưa tay méo méo Hừng Muội mà nói, "Hừng Muội thật xinh đẹp, vậy ngươi liền tập muội ta đi, ta không có mội mội, ta muốn một người muội Ta nghĩ bóp một người muội ra, thực ta bóp không ra giống như ngươi đẹp mội mội. hướng bốn phía nhìn nói, Ngươi là ai bóp ra tới? Ta muốn biết là ai tay trùng hợp như vậy. Hồng Nguyệt dùng ngón tay chỉ cả tỷ Vương đạo, là cả tỷ Vương đem ta bóp ra tới, cả tỷ Vương là tỷ tỷ của ta. Vô Ảnh cùng Khương Vạn Vũ đang nói chừng Tế Nữu cùng Hằng Nguyệt nhìn, hai người các nàng đối thoại, Vô Ảnh cùng Khương Vạn Vũ cũng đều nghe thật sự rõ ràng. Vô Ảnh lo lắng đối Khương Văn Vũ nói, Khương Văn Vũ, cái này cả tỷ Vương thực sẽ độc tâm, nàng hiện tại phái ra một cái gian nhỏ điệp đi dụ hoặc Tế Nữu, cảm thấy nữ gặp nguy hiểm sao? Vũ nói, này cũng không cần lo lắng, có ta ở đây, nàng không tổn thương được Tế nữ. Vô Ảnh nói, Tế tuổi tác quá nhỏ. Ta sợ hãi nàng mắc lựa. Khương Vạn Vũ nói, tại vũ trụ sinh tồn mỗi người đều muốn kinh lịch các loại nan quan, hiện tại khảo nghiệm tế hữu đã đến, đến giờ, chúng ta muốn cho nàng thời gian để nàng trưởng thành, thành thủ. Vũ Ảnh đột nhiên cảm giác có chút khó chịu. Nàng đối Khương Vạn Vũ nói, Khương Vạn Vũ, ta thế nào cảm thấy lời này không nên từ trong miệng ngươi nói ra. Nếu là từ A1 sư phó, Lý Thi Nhiên hay là cha ngươi dạ kỵ sĩ miệng bên trong nói ra, ta đều nghe dễ nghe, nhưng là từ trong miệng ngươi nói ra ta luôn cảm giác đến không đúng vị. Ngươi nhỏ như vậy, ở đâu ra nhiều như vậy đạo lý? Đây là trời sinh sao? Khương Vũ nói, ta cũng không biết. Hiện tại trong thân thể ta năng lượng vô hạ đầu của ta cùng trong nội tâm tựa như đốt lên nổi không ngừng có cái gì xuất hiện đến ta cảm thấy ta đã là người nhưng là lại không phải người là người mà nói ta có người các loại đồ vật nhân tính người Đức người trí nhưng là trong cơ thể của ta lại có một loại khác đang không ngừng nừngốc lên để cho ta trở nên càng cường đại của vọng Vũ ảnh nói vậy ý của ngươi là nói ngươi bây giờ ngay tại hướng một cái quần bạo ra thu phương hướng phát triển ta liền sợ hãi vạn nhất có một ngày ngươi không kiểm soát chúng ta khả năng đều phải xui xẻo đánh lại đánh không lại ngươi đoán chừng ngay cả cha ngươi cuối cùng cũng sẽ bị ngươi đánh tẻ ra quẩn hoa hoa gọi Nói xong, Vô Ảnh cười lên ha hả, nàng cảm thấy mình nói lời rất khả thiếu. Khương Vạn Vũ không cười, bởi vì hắn cảm thấy Vô Ảnh nói không có chút nào quá phận, mình vô cùng có khả năng có một ngày liền biến thành một cái người điên, giống như Phong Thiên Lao Điên. Hắn hiện tại sợ nhất một ngày này đến, lại nghĩ đến một ngày này đến nhanh một chút. Trong lòng của hắn rất mâu thuẫn, hắn đã cảm giác được mình đã không dễ khống chế mình. Vô Ảnh đối Khương Vạn Vũ nói, "Khương Vạn Vũ, lời ta nói không buồn cười không? Ngươi vì cái gì không cười?" Khương Vạn Vũ nói, "Lời của ngươi nói rất khả tiếu, nhưng là nếu như vạn nhất nó biến thành thật vậy liền không buồn cười." Vô Ảnh Ngươi có thể hay không cảm nhận được một người nội tâm bị xé nứt cái chủng loại kia cảm thụ?" Vô Ảnh túi lâu nói, "Ta biết, bởi vì ta hiện tại mặc dù người ở chỗ này, nhưng là lòng ta bị xé một đầu xuống tới Trôi Hướng Địa Cầu, Trôi Hướng quê hương của ta, tưởng niệm chính là ta trong lòng một vết nước, không cách nào chữa trị." Khương Vạn Vũ nói, "Hiện tại ngươi không cần lo lắng, chúng ta thổ A Mục vũ trụ căn cứ ngay tại bay về phía Địa Cầu, ngươi cuối cùng rồi sẽ sẽ thấy thân nhân của ngươi." Vô Ảnh nói, "Ta biết, nhưng là ta sợ, ta sợ nhìn thấy bọn hắn thời điểm bọn hắn đã biến thành ta không quen biết bộ dạng. Ta hy vọng bọn hắn vẫn là ta thời điểm ra đi nhìn thấy cái dạng kia." Khương Văn Vũ nói: "Ngày tháng toy đưa, vật đuổi sao rời, người đều sẽ biến, chúng ta phải học được tiếp nhận tiếp nhận bọn hắn cái biến." Vô Ảnh nói: "Khương Văn Vũ, nói chuyện cùng ngươi, ta cảm giác được đặc biệt dễ chịu, ta cho là ngươi sẽ chỉ cuồng bạo giải quyết vấn đề, không nghĩ tới nội tâm của ngươi bên trong còn có nhiều như vậy lưu hòa, tựa như mẹ ngươi đồng dạng." Nói xong, hai người trầm mặc, bởi vì Tế Nữu đứng dậy đi theo Hồng Muội hướng cả Tỷ Vương đi đến. Vô Ảnh vội vàng đứng lên, quá khứ ngăn cản Tế Nữu. Vô Ảnh đối Tế nói: "Tế Nữu, muốn làm gì đi?" Tế không có lên tiếng, nhưng là cái kia chống mạnh đối Vô Ảnh mãnh hung mãnh hung mà nói: Nàng muốn đi theo ta đi tỉ tỉ của ta chỗ ấy, nàng muốn nhìn tỉ tỉ của ta làm sao lại đem ta bóp xinh đẹp như vậy tinh như vậy gây nên. Vô Ảnh nói, "Tế Nữ không thể đi, bởi vì ta cảm thấy hai người các ngươi đều không phải là người tốt." Hồng Nguyệt nói, "Ngươi cảm thấy? Ta còn cảm thấy ngươi là người xấu đâu." Vô Ảnh khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Ở địa cầu thời điểm, bọn hắn đều gọi ta nữ hán tử, vẫn chưa có người nào chân chính dám chọc qua ta, ngươi cái tiểu bất điểm nhị dám chọc tỉ tỉ, nhìn ta một bản tay khiến chết ngươi. Nói xong, Vũ Ảnh lên bàn tay phải của nàng, giả bộ muốn đánh Hồng mội. Thông minh Hồng Nguyệt vội vàng dùng tay che đỉnh đầu nói, Ngươi cái này hỗn đản, đánh cái nào đều có thể, không nên đánh đỉnh đầu. Vô Ảnh tức không nhịn nổi, đối tế nữu nói, "Tế nữu, nếu như chúng ta vẫn là hảo tỷ muội vậy ngươi cũng không cần cùng với nàng đi, theo ta đi, chúng ta trở về." Tế nữu vẫn không có lên tiếng, trên mặt của nàng lộ ra mỉm cười, nàng cảm thấy vô Ảnh cùng Hường muội tranh đấu đặc biệt có ý tứ. Hường muội thừa dịp vô Ảnh không chú ý, nhanh chóng chạy tới, ôm lấy vô Ảnh một cái chân, đem nàng ngã cái giáng đôn. Vũ Ảnh tính tình nóng nảy, vụt một chút liền bị nhân lựa. Ảnh xoay người bò lên, đưa tay liền đi bắt Hường "Tiểu tỷ Nhi, tỷ cho rằng ngươi nhỏ, không đánh ngươi." Nhưng là ngươi còn lên mũi lên mặt, ta nhìn ta nếu không đánh ngươi đỉnh đầu, không đem ngươi đánh về Nguyên Hình, ta khẩu khí này là nuốt không trôi. Hồng Ngụy Đường băng cạ tỷ vương trước mặt nói, tỷ tỷ, cho ta bóp một cây đao, ta muốn trấn nàng. Tại ta trước khi chết ta muốn đem nàng chặt tổn thương, ta muốn chặt mặt của nàng, đem nàng nhìn thành người quái dị, để nàng không gã ra được. Cả tỷ vương như thiểm điện bóp một cái đao, sau đó ném xuống đất, phình một tiếng một thanh ngân quang lóng lánh khảm đao xuất hiện. Hồng Ngụy chạy tới, bất quá cầm nửa ngày không có thanh đao cầm lên, thế là quay đầu hướng cạ tỷ vương đạo, tỷ tỷ, ngươi liền không thể bóp cái tiểu đao sao? Dao này nặng như vậy ta làm sao chặt nàng nha." Vô Ảnh nhịn không được cười ha ha một tiếng, chạy đến trước mà nói, "Tiểu muội muội, ngươi không phải rất có thể sao? Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Đến, cầm lấy đau chặt ta nha." Không nghĩ tới Hoàng muội đột nhiên liền giơ lên đại đau, sau đó hướng Vô Ảnh chậm tới. Vô Ảnh không có chút nào phòng bị, bị hù hô to một tiếng, "Mẹ của ta à, nguyên lai người đang cả ta." Hoàng muội đại đao rơi xuống đất, ném bay đầy đất đá vụt. Vô Ảnh từ hung bên trong rút ra chính mình đeo đao đạo, tiểu quỷ đầu này tâm nhãn nhiều lắm, Khương Vũ, nhanh thu nàng." muội không tha, Vung lên đại khảm đao hướng về phía Vô Ảnh bổ xuống. Vô Ảnh nhìn nàng đại khảm đao đao đại lực chìm, nàng không dám cứng rắn chống đỡ, vội vàng nghiêng người hiện lên, chạy đến Khương Vạn Vũ sau lưng nói, "Khương Vạn Vũ, người nếu lại không xuất thủ ta liền trở về cáo mẹ ngươi đi." Khương Vạn Vũ nói, "Ta coi là dùng bùn để nhào nặn ra người hẳn là không bao nhiêu lợi hại, bây giờ nhìn lại cái này cả tỷ vương tại tượng đất trên thân là sử một chút thủ đoạn, đoán chừng là thả một cái thế thân ở phía trên, cho nên mới lợi hại như thế, tốt, tốt tốt, ta xuất thủ, để cho ta tới thu thập tiểu muội muội này." muội hi hi ha ha đại đao lại xông Vô Ảnh tới. Khương Vạn Vũ khẽ vươn tay liền cầm lấy đao. Nhậm Băng Hường Muội làm sao túm nàng đều tập lấy ra không trở về đao. Khương Vạn Vũ dùng tay đi lên nhấc lên, thân đao cùng trôi đao lập tức chia lìa. Khương Vạn Vũ trong tay cầm thân đao, mà Hường Muội trong tay thì cầm chôi đao. Hường Muội nhìn xem Khương Vạn Vũ nói, "Tiểu tử ngươi lợi hại, cho so ta sức lực lớn. Vậy ngươi tập ca ca ta đi, thay ta thu thập tỷ tỉ, tỉ kia." Vô Ảnh giở khóc giở cười, nàng dùng tay chỉ Hường Muội đối Vũ, nói, Vũ Đập đỉnh đầu của nàng, đem nàng đập thành một đống não, ta muốn một chút cơn giận cảm thấy Vũ lợi hại, thế là đối Vũ cùng Vô Ảnh nói, ta không cùng các ngươi chơi, ta tìm ta tỉ tỉ đi chơi." Hùng Ngụy chạy mất về sau, Khương Văn Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, "Vô Ảnh, các ngươi ở chỗ này chơi bùn đi, hiện tại trong bầu trời xuất hiện dị tượng, ta muốn đi hỗ trợ." Ngay tại boss bùn cả Tỷ Vương đột nhiên ngẩng đầu cũng hướng bầu trời nhìn nói, "Khương Văn Vũ, ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ về thổ A Mục vũ trụ căn cứ." Ta cũng vội vàng đối Khương Văn Vũ nói, "Khương Văn Vũ, ngươi không muốn mang nàng trở về, cả Tỷ Vương không phải vật gì tốt." Khương Văn Vũ cười nói, "Ta không mang theo nàng trở về, ngươi cảm thấy đem nàng lưu đến các ngươi người, các ngươi an toàn sao?" Vô Ảnh suy nghĩ một chút nói, "Cái kia đạo cũng thế." Ngươi giận hắn trở về đi, nếu như nàng dám ở thổ a mục vũ trụ gây sự tình, a mục sư phó, cố thiếu ra khẳng định đem nàng thu. Khi nhỏ chạy tới đối Khương Vạn Vũ nói, "Khương Vạn Vũ, ta muốn đi ngươi cùng một chỗ trở về." Khương Vạn Vũ gật đầu nói, "Tốt ta, hai chúng ta cùng một chỗ trở về." Hư Ngụy chạy tới đối Cạ Tỷ Vương đạo, "Tỷ tỷ, ta cũng muốn đi." Cả Tỷ Vương gật đầu đồng ý Khương Vạn Vũ nói, cả Tỷ Vương, ngươi có cái gì phương tiện giao thông?" Cả Tỷ Vương từ trong lược móc ra một cái tay không lựa nói, "Giống ta dạng này đại nữ sao có thể giống các ngươi đứa nhà quê đồng dạng chạy tới chạy lui ta xuất muốn phong độ, muốn Nói xong, cả Tỷ Vương đem tay không lụa ném xuống đất, tay không lụa lập tức biến lớn, biến thành một cái phi hành bán tay lũa. bản tay lụa. Khương Văn Vũ, Khỉ nhỏ, hồng mội cùng cả Tỷ Vương lập tức nhảy lên. Sau đó cả Tỷ Vương thao túng bàn tay lụa hướng xuống đất A Mục Vũ trụ căn cứ cực tốc bay đi. Tại Thái Dương thành bảo trên không, Lơ Lửng xem Mạ Xỉ Vân Đài, cả Tỷ Vương thao túng bản tay to của nàng lụa, bay đến Vân Đài bên trên. Nhìn thấy cả Tỷ Vương, Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang người lập tức lấy ra vũ khí, cảnh giác nhìn chằm cả, vương. cả vương. thao túng bản to của nàng lụa rơi trên Vân đài. Cố Thiếu Gia, A Mục, Mạ Xỉ đại đầu quái cùng mình công tử bọn người tại. Bất quá những cao thủ này cùng đại lao cũng không e ngại cả Tỷ Vương. Khương Vạn Vũ mang theo Cạ Tỷ Vương đi đến A1 cùng Cố Thiếu ra trước mặt nói, "Cố Thiếu ra. A1 sư phó, Khải Đế Vương nhất định phải đi theo ta, cho nên ta liền đem nàng mang đến, các ngươi sẽ không trách ta chứ?" Cố Thiếu ra nói, "Địch nhân tức bằng Hưu, bằng Hưu tức địch nhân, hiện tại có không rõ đồ vật xuất hiện, chúng ta cần cộng đồng đối mặt." Cạ Tỷ Vương đã nguyện ý hợp tác, vậy bây giờ nàng chính là chúng ta bằng Hưu." Cạ Tỷ Vương nhìn phía xa xuất hiện một cái nham chất tinh cầu nói, "Thế nào?" Chương 1385 trước 1385. A Mục chỉ vào cái kia thần bí nham chất tinh cầu nói, cái tinh cầu này một mực tại đi theo chúng ta, chúng ta muốn đi lên nhìn xem. Khương bạn Vũ nhìn thấy tại cái này thần bí nham chất tinh cầu, theo bọn hắn vũ trụ căn cứ đang nhanh chóng phi hành, mà tại nham chất tinh cầu bên ngoài, lại có ba cái dài mảnh cùng hình tròn thần bí tinh cầu tại đi sắt đằng sau. Cố Thiếu ra đối A Mục nói, A Mục, ngươi thấy không có, cái này thần bí tinh cầu là muốn hướng chúng ta tới gần, cảm giác hắn là muốn cầu trợ ở chúng ta. A Mục gật đầu nói, ta có loại cảm giác này, nhưng là ta còn không có năng lực càng sâu cảm giác hắn hướng chúng ta phát ra tới tín hiệu gì. Cố thiếu ra nói, ta có thể cảm giác được, ta cũng tiếp thu được phía trên hướng ta phát ra tới tín hiệu cầu cứu, hắn nói cho ta, hắn bị cái khác mấy cái tinh cầu theo dõi. A mục nói, đã hắn hướng chúng ta cầu cứu, vậy liền khẳng định có người ra hoặc là có cái gì ra, chúng ta đợi chờ nhìn, nhìn sẽ có hay không có thứ gì từ cái kia nham chất tinh cầu bên trên bay ra ngoài. Hiện tại thổ A mục vũ trụ tập thể cùng cái khác mấy cái tinh cầu tại cùng nhau nhanh chóng bay về phía trước. Cố thiếu ra cùng A mục bọn hắn đợi một ngày một đêm cùng bọn hắn làm bạn phi hành cái kia thần bí tinh cầu bên trên vậy mà cái gì cũng không có xuất hiện đến ngày thứ hai Cố Thiếu ra đã đợi không kịp, hắn đối A Mục nói, "Chúng ta vẫn là đến trên cái tinh cầu kia đi xem một chút a." A Mục gật gật đầu. Mạc Xỉm điều khiển hắn vân đài, bắt đầu rời đi thổ A Mục vũ trụ căn cứ hướng cái kia thần bí tinh cầu trên không bay đi. Thần bí tinh cầu trên không có nồng hầu dày đặc mây mù tầng. Cố Thiếu ra tại Mạc Xỉm vân đài bên ngoài thiết trí một cái loại bỏ tầng bảo hộ. Loại bỏ tầng bảo hộ có thể lọc rơi có độc khí, bảo trì vân đài bên trong không khí chất lượng. Xuyên qua tầng mây dày đặc, chậm rãi hướng thần bí tinh cầu hạ xuống. Thần bí tinh cầu rất lớn, một chút nhìn không thấy bờ. Phía trên có dương rậm, liền sắt vách có sa mạc, có hải dương cùng một cái cỡ nhỏ địa cầu không sai biệt lắm. Cô Thiếu gia đối A Mộc nói: "A Mộc sư phó, người bây giờ đã nhìn ra a?" Vì cái gì trong vũ trụ cái khác lực lượng thần bí muốn truy kích cái tinh cầu này? Đây là bởi vì trên cái tinh cầu này tạo thành một cái cùng địa cầu không sai biệt lắm hoàn cảnh. A Mộc nói: "Cái này, nhưng quá tốt rồi, nếu như có thể được đến cái tinh cầu này, chúng ta liền có thể vì địa cầu tìm tới một ngôi nhà khác." Cố Thiếu gia nhìn xem thần bí tinh cầu bên trên số lượng không ít hô thiên thạch nói: "A Mộc sư phó, Cái tinh cầu này mặc dù xinh đẹp như vậy, nhưng là cũng có thiếu hụt, bởi vì hắn khuyết thiếu giống địa cầu đồng dạng tầng khí quyển cùng cái khác vệ tinh tinh cầu bảo hộ, làm bạn, cho nên trên cái tinh cầu này mặt mới có nhiều như vậy hố thiên thạch, giống như vậy địa phương, nhân loại ở phía trên sinh hoạt rất dễ dàng nhận công kích, thủy diệt, bất quá chúng ta có biện pháp cho cái tinh cầu này. Thiết chí bảo hộ bình thường, để cái tinh cầu này so địa cầu còn hoàn mỹ hơn. Kim Kim đạo, Cố Thiếu gia, ngươi nói cái này thần bí tinh cầu bên trên có người hay không loại động vật? Cố Thiếu gia nói, hẳn là có, ngươi nhìn phía trên cũng có rừng rậm, hải dương, dòng sông, sa mạc, Núi lửa, sông băng, hắn cái này một đặc thù có thể đủ hình thành giống nhân loại cùng động vật đồng dạng sinh mạng thể. Cố Thiếu ra tiếng nói vừa dứt, bỗng nhiên, có cái cự đại giống tối xoay đồng dạng xoay tròn phi hành vật từ vân đài bên cạnh bay qua, cấp tốc hướng thần bí tinh cầu trên mặt đất rơi đi đám người vội vàng ghé vào vân đài bên cạnh hướng phía dưới nhìn. Cái kia không ngừng xoay tròn giống tối xoay đồng dạng phi hành vật cùng không có rơi xuống mặt đất, mà là chậm dãi rơi xuống một mảnh sa mạc bên trên. Má khắc dìm điều khiển vân đài cũng hướng trên sa mạc rơi đi. A Lý Thi nhiên bọn người nhìn thấy cái kia tối dạng phi hành khí đang rơi xuống trên sa mạc về sau, cửa khoang từ, từ mở ra, Từ bên trong chạy ra thật là nhiều đường chiều người, người ngoại quốc, bán thú nhân. Kim Kim khẩn trương đối Cố Thiếu ra nói, "Cố Thiếu ra, thấy không, Sấu Đạo tinh cầu người đã trước chúng ta một bước rơi xuống cái này thần bí tinh cầu bên trên." Cố Thiếu ra nói, "Cái này không có gì hiếm lạ, Sấu Đạo tinh cầu bên trên người chính là nghĩ càng nhiều chiếm hữu trong vũ trụ chất lượng tốt tinh cầu, cho nên bọn hắn đến nơi này đến một chút đều không kỳ quái, bất quá kỳ quái là, bọn hắn vì cái gì hiện tại mới động thủ? Chính là tại cái này thần bí tinh cầu tới gần chúng ta về sau, bọn hắn mới bắt đầu lựa chọn động thủ, điểm này ta không muốn minh bạch." Lý Thi nhiên nói ta cảm thấy bọn hắn chính là muốn nói cho chúng ta, nghĩ ngay trước mặt chúng ta nói cho chúng ta biết, giống cái này chất lượng tốt tinh cầu đều là bọn hắn để chúng ta không nên động thủ đoạt. Tô Hiên Kỳ nói, các ngươi nhìn xem, trên cái tinh cầu này nhiều như vậy hố thiên thạch nhân loại, nhân loại di cư đến phía trên này đến, kia nhiều nguy hiểm a, bọn hắn thích liền cho bọn hắn, Cố Thiếu ra đã bọn hắn tới, vậy chúng ta liền đi thôi, chúng ta trả về chúng ta a một vũ trụ căn cứ đi. Cố Thiếu ra lắc đầu nói, chúng ta còn không thể đi. Bởi vì cái này thần bí tinh cầu cho ta phát tín hiệu nói rất rõ ràng, bọn hắn nghĩ thần phục với chúng ta, không nguyện ý bị cái khác lực lượng thần bí cùng tinh cầu bắt đi. Mạnh Siêu nhìn xem càng ngày càng gần xa mà nói, kia đã hắn nguyện ý đi theo chúng ta, vậy hắn ra bộ rằng à, chúng ta làm sao một người đều không nhìn thấy đâu?" Cố Thiếu ra nói, "Cái này thần bí tinh cầu kẻ thống trị hắn tồn tại hình thức không nhất định không phải giống người, không nhất định không phải giống động vật, hắn có thể sẽ lấy hắn hình thức xuất hiện, mà lại hắn cho ta phát tín hiệu là tại trong đầu của ta sinh ra va chạm, sau đó mới sinh ra ý thức, nhưng cái kia ý thức để cho ta minh bạch hắn muốn kiện ta cái gì?" Kim Ngọc Lang nói, "Các ngươi khiến cho như thế thần thần bí bí, ta thế nào cảm thấy các ngươi tựa như những cái kia yêu ma quỷ quái, làm đều là nhân loại không cách nào cảm giác cùng nhìn thấy đâu." Các ngươi dạng này làm làm cho ta rất khẩn trương. Ta luôn cảm thấy các ngươi chỗ này không giống thiên đường, tựa như một cái địa ngục mê cung. Hiện tại để cho ta hoảng hốt cảm thấy ta giống như ngay tại một cái tử vong thế giới bên trong du đãng. Kim Kim cười đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, nhanh mau cứu Kim Ngọc Lang đi." Hắn lúc bình thường đầy trong đầu nghĩ đều là tiền tài mỹ nữ, hiện tại hắn đột nhiên nói loại lời này, vậy khẳng định là linh hồn xuất khiếu ngươi nhanh mau cứu linh hồn của hắn đi. Cao Vĩ Phong nói, "Cái này dễ xử lý, tôi hiền nhanh bắt ngươi bút vẽ ra, ngươi vẽ lên mấy cái yêu diễm mỹ nữ, ta đoán chừng Kim Ngọc Lang lập tức liền sẽ hai mắt tỏa ánh sáng, thần kinh bình thường." Kim Ngọc Lan nói: "Ta không có lên cơn, ta chẳng qua là cảm thấy cái này quá thần bí, chơi quá thâm ảo giống ta chờ phàm nhân ở chỗ này tựa như cái kẻ ngu, sinh tử hoàn toàn không nắm giữ tại chính chúng ta trong tay, liền nắm giữ tại bọn hắn những này lực lượng thần bí ở giữa." Cố Thiếu Gia nói: "Theo các ngươi các ngươi rất yếu, mà tại trong vũ trụ một ít lực lượng thần bí xem ra, nhân loại các ngươi cũng là cường đại làm bọn hắn sợ hãi." Kim Kim cười nói: "Nhân loại chúng ta có thể tại trong vũ trụ là cái nhân vật, ta đây ngược lại không nghĩ tới." Lý Thi nhiên nói: "Cái này cũng không khó lý giải, nhân loại chúng ta xem như cao đẳng sinh mạng tệ." mà trong vũ trụ chúng ta nhìn thấy qua thật nhiều đồ vật đều không có nhân loại dạng này có trí tuệ, có nhục thể, có cảm xúc, có linh hồn. Vân Đài rơi vào hồn tối say phi hành khí chỗ không xa. Bất quá vì an toàn, mà xím lại thao túng Vân Đài bay khỏi mặt đất, tại ước chừng 3 tầng lầu cao lúc lơ lửng xuống dưới. Mấy nửa thú nhân chạy tới, tại Vân Đài phía dưới chuyển bài vòng, sau đó lại hướng về phía Vân Đài phía trên hô lên một trâu về sau, nhìn thấy mây ở phía trên không người nào để ý bọn hắn, sau đó liền chậm rãi lại trở về cối say phi hành khí. Lý Thi Nhân nhìn xem Tối Say Phi Hành Khí nói, "Cố thiếu gia, a một sư phó" Muốn hay không xuống dưới gặp bọn họ một chút." Cố Thiếu ra nói, "Hiện tại nơi này nguy cơ tứ phía, thần bí khó lường, có thật nhiều đồ vật còn không có hiện lộ ra, là tốt là xấu không biết, chúng ta chờ xem kịch, xem bọn hắn đến cùng làm sao làm yêu, xem bọn hắn có thể hay không ở chỗ này làm ra một điểm gì đó sự tình đến, chúng ta trước đừng xuất thủ, cũng không cần cùng những này xấu đạo tinh cầu người phát sinh tranh đấu." A Mộc thả ra giấy hồ điệp, rất nhanh, đại đầu quái liền điều khiển thủy tinh cầu phi thuyền bay tới đã đến giờ giữa trưa, trong thủy tinh cầu nam bộ đám nữ bộ lại bắt đầu trên vân đài bắt đầu bảy cái bản, bảy ghế vì bọn họ chuẩn bị yến hội. Hiện tại Cạ Tỷ Vương biểu hiện tương đối thức thời cũng tương đối hợp quần, nàng không tiếp tục kiếm chuyện tình, mà là ngoan ngoãn nghe theo Lý Thi Nhi đám người chào hỏi cùng Khương Vạn Vũ ngồi xuống bên cạnh một cái bàn ăn cơm uống trà. Hiện tại vô Ảnh, Ngải Lâm Na mang theo một bảy nữ nhân đi gió bao tinh cầu bên trên đi chơi, Khương Nguyệt Dung đầu tiên là không yên lòng mình như tử, thứ hai là sợ hai cái này mới tới khách nhân xấu hổ, thế là liền cố ý ngồi xuống Cạ Tỷ Vương bên cạnh nói chuyện cùng nàng đương Khương Nguyệt Dung ngồi vào Cạ Tỷ Vương trước mặt thời điểm, nàng rõ ràng cảm giác được tỷ tỷ này không phải bình thường, tỷ tỷ này trên người trường năng lượng rất lớn, mà lại người cũng rất hiền hòa, cái này khiến nàng cảm thấy an. Kương Ngọc Dung lôi kéo cả Tỷ Vương tay nói: "Nghe nói ngươi gọi cả Tỷ Vương, danh tự rất ba khí, cùng nhi tử ta thường xuyên phát sinh tranh đấu, bất quá ta cảm thấy ngươi rất lợi hại, ngươi không có khi dễ nhi tử ta à. Hỏi lời này để cả Tỷ Vương rất cảm thấy áp lực. "Tỷ tỷ, không phải ta khi dễ con của ngươi, là con của ngươi già cho ta gây sự, hai chúng ta là làm qua mấy lần đọ sức, bất quá gia hỏa này lợi hại, ta cũng không thể làm bị thương nàng, nàng cũng không thể làm bị thương ta, hai chúng ta xem như đánh ngang." Vương Bạn Vũ ở bên cạnh đứng lên nói: "Cả Tỷ Vương, lời này của ngươi có ý tứ gì? Nhìn ngươi vẫn là đối ta khinh phục, ngươi nếu không chịu phục hai ta lại đánh." Cái gì gọi là đánh ngang rồi? Không có đánh ngang. Đến, ta nhất định phải đem ngươi đánh phục không được." Khương Nguyệt Dung một bàn tay đập vào Khương Vạn Vũ trên đầu nói, "Ngươi đứa nhỏ này thế nào như thế điên đâu? Người lớn nói chuyện ngươi cũng sẽ bảo, ngươi không lập ý nghe, lăn một biên như đi, ta cùng tỷ tỷ này hai chúng ta tấm sự, ta cảm thấy nói chuyện tiễm là tốt nhất câu thông công cụ, so đánh tới đánh lui muốn tốt hơn nhiều, muội muội, ngươi nói đúng không?" Cả tỷ Vương đạo, "Tỷ tỷ, kỳ thật ta cũng không muốn đánh tới đánh lui, thực con người của ta dáng dấp chính là một bộ phản cốt, liền thích quay lại nhân loại." Tựa như hiện tại đi cơm nơi mặc dù đối với ta rất tốt, trong lòng ta cũng minh bạch, nhưng là ta luôn luôn có cô muốn đem cái bản này lật tung tâm tư, bất quá nói chuyện cùng ngươi trong lòng ta liền bình tĩnh không ít, cái bản này ta tạm thời không xúc. Ngồi tại cả tỷ vương bên cạnh hồng muốn nói, "Tỷ tỷ, nếu như ngươi không có ý tư vén, vậy ta thay ngươi vẫn à?" Cả tỷ vương con mắt bị Khương Ngọc Long đe dọa nhìn. Một lát sau nàng rời đi ánh mắt của mình, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện trong lòng mình có một thanh âm tại nói với nàng đừng tìm sự tĩnh, Khương Vạn Vũ không tệ, mà cái này phát ra tiếng linh hồn chính là cùng Khương Vạn Vũ ở trong giấc mộng có một trận chiến đấu, bị Khương Vạn Vũ gọi là cả tỷ cô nàng linh hồn. Vì cái gì tại cùng Khương Vạn Vũ ở trong giấc mộng có một trận chiến đấu về sau sẽ, cả tỷ cô nàng dám đối với mình nói như vậy đâu. Cả tỷ Vương tư tưởng có gợn sóng. Khương Vạn Vũ đứng dậy, đi đến Hồng Nguyệt trước mặt, sau đó dùng tay mò xem hồng nguyệt đầu nói, "Hồng Nguyệt, nếu như ta dùng tay tại trên đỉnh đầu ngươi đập 3 lần, ngươi cảm thấy sẽ phát sinh sự tình gì đâu?" Hồng Nguyệt nói, "Ngươi tốt nhất đừng tại tỉ tỉ của ta trước mặt đem ta biến thành một bùn, nàng sẽ tức giận cùng lắm thì ta không lạ bàn." Khương Vạn Vũ đối Hồng Mội nói, "Hồng Nguyệt, Ở chỗ này ngực nhưng thành thật một chút, thấy không? Người cái này trước mặt người, cái này đều là đại lão, cao thủ, nếu là đem ngươi đánh về nguyên hình, đây chính là thời gian một cái nháy mắt liền hoàn thành nhân sinh của ngươi, từ đây cũng liền biến thành bụi đất. Hồng Nguyệt không muốn làm một con ma chết sớm, thế là liền liều mạng nhẹ gật đầu. Hồng Nguyệt sơ là người, nàng cũng không muốn nhân sinh của mình bị ba bàn tay đập không có, cho nên nàng hiện tại bắt đầu lý giải sáng sinh làm người đủ loại cảm thụ đám người phía dưới bên trong xuất hiện một cái cưỡi hắc mã đường trưởng Triệu Quân. Kia là một người trung niên, tuổi tác tại hơn 40 tuổi tả hữu. cầm trong tay hắn một thanh đường đao. Sau đó dẫn theo những người khác hướng bắc đi đến. Mã Sim điều khiển Vân Đài cũng đội vàng đi theo đi không xa, tại một cái cồn cắt trước mặt, đường triều tướng quân dùng đường đao đối cồn cắt vung lên đội ngũ bên trong đi ra tới một cái, mặc ra đường triều công tử trẻ tuổi tướng mạo, đầu trở xuống tất cả đều là thân lưng một nửa thú nhân lưng bán thú nhân đứng tại mô đất phía trước, bắt đầu không ngừng đối mô đất phía hắn hai con cánh. Cái này hai con cánh thật lợi hại, ngay tại hắn không ngừng kích động phía dưới, cồn cắt phía trên liền lên cuồn phong. Cồn cắt bên trên hạ cắt tại bị nhanh chóng quét đi. Rất nhanh, tại cắt sợi phía dưới xuất hiện một cái cự đại trứng. Cái kia trứng rất lớn, tựa như một cái chum đựng nước đường chiều tướng quân chỉ huy một cái tóc vàng mắt xanh trắng hán cầm thiết truy điên đến cái kia lơ trứng. Vỏ trứng rất cứng, đại hán liên tiếp đập mười mấy chùy, ngay cả cái điểm trắng mà đều không có ném ra tới đường chiều tướng quân vung vậy đường đao chạy tới chặt mấy đao, đồng dạng là không có phản ứng. Bọn hắn bắt đầu hợp lực đem lớn trứng đẩy lên tối say phi hành khí bên cạnh. Sau đó hết thảy mọi người lại lần nữa về tới tối say phi hành khí, cửa khoang đóng lại, sau đó hết thảy bình tĩnh lại đám người lại kiên trì nhìn một hồi, trời đã đến nửa lần buổi trưa. Lý thị nhiên đứng dậy đối Cố thiếu gia nói, "Cố thiếu gia, bọn hắn đây là muốn làm gì?" Vì cái gì không làm cái kia lớn trứng?" Cố Thiếu Gia nói, "Bọn hắn hiện tại làm bất động cái kia lớn đạn, khả năng trở về thương lượng biện pháp đi, cũng có thể là đi về nghỉ đi." Kim Kim đạo, "Vậy chúng ta muốn xuống dưới làm sao?" Cố Thiếu Gia nói, "Chúng ta cũng không đi làm, bởi vì kia là một cái không biết sinh vật phù hóa đạn, vạn nhất bên trong có cái gì không thể dự đoán đồ hư hỏng, đối với chúng ta khả năng bất lợi, trước hết để cho bọn hắn làm, nếu có vấn đề, chúng ta liền mau tránh." Lý Tạ Khang đối Cố Thiếu Gia nói, "Vậy chúng ta bây giờ làm gì?" Cố Thiếu Gia vung tay lên nói, Hoan." Nói xong, Cố Thiếu Gia phủi tay Lập tức từ thủy tinh cầu trong phi thuyền chạy ra mấy cái mị thiếu nữ, sau đó tại mấy cái nhạc sĩ nhạc đệm một chút bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Cái khác mấy cái nam buộc bắt đầu bày cái bản vì bọn họ để lên hoa quả, rượu nhạt. Chương 1386. Chương 1386. Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang bọn người ở tại quân hoan. Nhưng là Kim Kim lại đối với mấy cái này không có hứng thú, hắn cùng Khỉ Nhỏ năm sắp Vân Đài bên cạnh, chăm chú nhìn cái kia kỳ quái lớn chứng nhìn. Kim Kim đối Khỉ Nhỏ nói, "Khỉ Nhỏ, hai chúng ta nhất định phải đi xuống xem một chút cái kia trứng bên trong có đồ vật gì." Khi nhỏ lắc lắc đầu nói, cái kia vỏ trứng quá cứng bọn hắn lệnh đều lệnh không phá, hai chúng ta xuống dưới cũng không nhất định có thể làm phá nó. Kim Kim đạo, ngươi sợ hãi? Khi nhỏ nói, ta không sợ, ta chỉ là đối cái kia lớn trứng cực kỳ hiếu kỳ. Kim Kim đạo, đã ngươi không sợ, vậy chúng ta đi xuống xem một chút cái kia trứng thế nào. Kim Kim đi qua đối A Mộc nói, A Mộc sư phó, ta muốn hòa khí nhỏ đi trước nhìn xem cái kia lơ trứng. A Mộc suy nghĩ một chút nói, liền hai người các ngươi xuống dưới ta vẫn chưa yên tâm, để Dạ kỵ sĩ cùng các ngươi cùng đi chứ. Dạ kỵ sĩ lĩnh mệnh, sau đó cùng Kim Kim Khỉ nhỏ cùng một chỗ từ Vân Đài bên trên nhảy xuống. Cố Thiếu ra phất tay để đám vũ nữ lui ra, sau đó tất cả đều chạy tới Vân Đài bên cạnh nhìn xuống phía dưới. Ma Sim Thao túng Vân Đài hạ xuống, chậm rãi tới gần lứa trứng. Dã kỵ sĩ mang theo Kim Kim cùng Khỉ nhỏ, thận trọng tới gần lứa trứng. Dã kỵ sĩ cảnh giác nhìn chằm chằm tối xay phi hành khí. Kim Kim mang theo Khỉ nhỏ đến lớn trứng trước mặt. Kim Kim đem lỗ thai áp vào lớn trứng bên trên cẩn thận nghe, mà Khỉ nhỏ thì nhảy đến lớn đạn bên trên nhảy tới nhảy lui, đoán chừng nó muốn dùng nó thể trọng ép phá lứa Một lát sau, Khỉ nhỏ từ lớn bên trên nhảy xuống bánh ngọt sau đó cùng Kim Kim Dạ kỷ sĩ cùng một chỗ, thả người lại nhảy về tới Vân Đài bên trên. Mã Sim Thao túm Vân Đài lên cao, cách xa lớn chứng cùng tối say phi hành khí. Khi nhỏ, Kim Kim ngồi vào cố thiếu ra cùng A Mục đối diện. A Mục nói, hai người các ngươi vừa rồi đi xem, đều có cái gì thu hoạch. Khi nhỏ nói, ta trước nói, ta trước nói. Kim Kim đạo, vậy ngươi nói trước đi đi. Khi nhỏ nói, ta ở phía trên nhảy tới nhảy lui thời điểm, ta mắc lướt, thân thể của ta phát hiện bên trong một chút tình huống, ta cảm thấy bên trong giống như là một cái sắc không, cũng giống là có rất nhiều động. Lý Thi Như nói, vậy cái này liền kỳ quái dưới tình huống bình thường muốn ấp trứng bên trong hẳn là thực thể nha. Lý Tạ Khang đạo, đây có phải hay không là cái bại hỏa nha? Chỉ là sắc ngoài cường rắn, kỳ thật bên trong cái gì cũng không có. Kim Kim đạo, ta vừa rồi cũng nghe, bên trong giống như có nói âm thanh, có có thể nghe hiểu, có nghe không hiểu, tựa như là cửa hàng bị gió thổi qua, có ô thanh mô ồ. Cố Thiếu gia nói, mặc kệ có cái gì tình huống, chúng ta trước hết để cho bọn hắn làm, chúng ta không làm, dù sao chúng ta có nhiều thời gian, trên cái tinh cầu này kẻ thống trị tới gần chúng ta, nghĩ hợp tác với chúng ta, vậy hắn liền sẽ không tổn thương chúng ta. Nhưng là đối cái khác xâm nhập bọn hắn tinh, cầu ngoại lai like, sinh vật bọn hắn liền không nhất định có khách khí như thế, tốt, mọi người bắt đầu chơi đi, chúng ta liền đợi đến xem kịch. Đám vũ nữ lại bắt đầu khiêu vũ, các nhạc sĩ lại bắt đầu tấu nhạc. Lúc này Vân Đài thượng tiên nguyệt bồng bềnh, tiên khí bức lên, một phái sung sướng tường hòa bầu không khí, cùng Vân Đài phía dưới lãnh tịch tạo thành chênh lệch rõ ràng. A một nhất vừa uống trà vừa hướng Cố Thiếu ra nói, "Cố Thiếu ra, cái này kỳ quái, ngươi nói những này trong vũ trụ những cái kia thần bí sinh vật, lực lượng thần bí cùng những cái kia thần bí tinh cầu, vì cái gì đều thích hợp tác với chúng ta đâu?" Cố Thiếu ra nói: "Bởi vì các ngươi là nhân nghĩa chi sư, nhân nghĩa người, tất cả mọi thứ đều là muốn sống sót, không muốn bị cái gì lực lượng hủy diệt, mặc dù các ngươi lực lượng nhược nhưng các ngươi có trí tuệ, bọn hắn cũng không đốc, bọn hắn sẽ tìm tìm mình tốt nhất hợp tác đồng bạn, các ngươi chính là bọn hắn lựa chọn tốt nhất một trong." Chơi tối về sau, đám người lại chơi một trận, sau đó tắn đi. Phần lớn người đều đi ngừng trên Vân Đài Thủy Tinh Cầu trong phi thuyền đi nghỉ ngơi. Dạ Kỵ sĩ cùng Khỉ Nhỏ theo thường lệ thủ trên Vân Đài, hai người bọn họ ngồi tại Vân Đài bên cạnh, nhìn chầm chầm tối say phi hành khí cùng lửa trứng. Kim Kim đối Dạ Kỵ sĩ nói: Dạ kỵ sĩ, ngươi cảm thấy thiên lượng về sau bọn hắn biết đánh nhau hay không phá cái kia lơn trứng Dạ kỵ sĩ nói, cái kia lơn chứng thần bí khó lường ai cũng không đoán ra được ở trong đó đến cùng đều là thứ gì đồ chơi, nếu như nếu là hắn muốn hòa bán thú nhân bọn hắn đối kháng, đoàn chừng đánh nhau vậy coi như náo nhiệt. Kim Kim Đạo, dạ kỵ sĩ, ngươi cảm thấy tại trong vũ trụ có sống và chết sao? Mà sinh tử sẽ biến mất sao? Dạ kỵ sĩ nói, liền ngươi cái đề tài này, ta cảm thấy liền không tồn tại. Sống và chết tại trong vũ trụ là tương đối bọn hắn đều tồn tại, đều không tồn tại, liền nhìn ngươi là thế nào cho rằng bằng vào chúng ta hiện tại năng lực vĩnh viễn chỉ là tại sống và chết ở giữa luân hồi, còn không, có tuyệt đối biến mất. Kim Kim đạo, ngươi nói qua thâm ảo, ta không hiểu rõ, vậy chúng ta nói một cái khác chủ đề, ngươi nói nhà các ngươi Khương Vạn Vũ đến cùng là cái quái gì? Dạ Kỵ sĩ nhìn xem Kim Kim đạo, ngươi đang mắng ta nhi tử vẫn là đang mắng ta. Kim Kim vội và nói, ta nào dám chửi mắng các ngươi hai người. Mắng ngươi, mắng ngươi ngươi sẽ đánh ta, nếu như mắng ngươi tử, đoán chừng tên kia sẽ đánh chết ta. Ta chỉ là không hiểu rõ con của ngươi. Ta cảm thấy giá hỏa này hiện tại càng lớn lên càng vượt vô pháp vô thiên, một ngày nào đó chúng ta đều rất không làm gì được hắn." Gia Kỵ Si nói, kỳ thật từ ở cùng với hắn khi đó lên, ta liền biết giá hỏa này là cái quái thai. Thực đây là trong vũ trụ sản phẩm, chúng ta nắm giữ không được hắn phương hướng phát triển. Bất quá hắn nguyện ý cùng với chúng ta, vậy đã nói do hắn vẫn là nguyện ý trợ lực tại chúng ta, mà không nguyện ý một mình đi ra ngoài tung hành ở vũ trụ. Hai người một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm, một mực cho tới trời sắp sáng thời điểm, Kim Kim đột nhiên phát hiện, cái kia lớn chứng vậy mà rời đi mặt đất, phi thăng. Lỗ chứng đầu nhỏ bộ đột nhiên mở ra, biến thành hai phiến cửa khoang, mà cửa khoang bên trong xuất hiện rất nhiều đen tấm cửa hàng. Lớn chứng hành động, tối say phi hành khí giống như cảm nhận được. Tối say phi hành khí lập tức khởi động, sau đó bắt đầu rời đi mặt đất. Bất quá nó vừa bay ra ngoài ước chừng một dặm điện, lớn chứng trong cửa hàng liền phun ra vô số thiêu đốt tảng đá. Những cái kia đá lửa đầu rơi đến tối say phi hành khí bên trên về sau bắt đầu bạc tạc. Tối say phi hành khí sợ tè ra quần, bắt đầu ra tăng tốc độ thoát đi. Bất quá những cái kia tối say hành khí phun ra đá lửa đầu tầm bắn không ngắn, bọn chúng đi theo huynh tác tối say phi hành khí. Vừa mới bắt đầu tối say phi hành cơ sắc ngoài mà còn có thể gánh vác được, bất quá, theo bay tới đá lửa đầu càng ngày càng dày đặc, tối say phi hành khí sắc ngoài bị tạc vỡ nát. Bất quá, tối say phi hành khí nội hạch lại là một cái trường điều hình đặc dị kim loại thể, cái này đặc dị kim loại thể vô cùng cưng, rắn, nó quả thực là đứng vững một vòng một vòng nguyên tạc. Những cái kia đá lửa đầu không chút nào từ bỏ, đuổi sát đặc dị kim loại thể của người nguyên tạc. Vừa mới bắt đầu đặc dị kim loại thể tốc độ chạy trốn vẫn rất nhanh, nhưng là theo đánh nội tiếp tục, đặc kim loại thể tốc độ bắt đầu bớt. Nghe đinh tai nhức tiếng nổ, a một bọn người nhao nhao từ thủy tinh cầu trong phi thuyền chạy ra. Lý Tơ nhưng khẩn trương đối Cố Thiếu ra nói, "Cố Thiếu ra, bọn hắn có thể hay không công kích chúng ta? Chúng ta cách gần như thế có phải hay không quá nguy hiểm?" Cố Thiếu ra nói, "Cái này không cần sợ hãi, nếu như trên cái tinh cầu này một ít sinh vật hoặc hoặc là một ít sinh mạng thể nghị phụ thuộc cùng chúng ta, hoặc là hợp tác với chúng ta sinh tồn được, vậy hắn liền sẽ không ác ý công kích chúng ta." Lý Thi như nói, "Chỉ cần bọn hắn không coi chúng ta là tập địch nhân, vậy ta an tâm." Hiện tại mắt thấy lớn trứng đuổi theo khối xe phi hành khí đang đánh, mà lại càng bay càng xa, Mã Sĩm vội vàng thao túng vân đài cũng đi theo. Ngay tại lớn trứng dạy đặc phát xạ lửa bay thạch nhãn nhìn xem liền phải đem tối say phi hành khí nội hạch muốn đánh nổ thời điểm, đột nhiên, tại trung quanh bọn hắn lại xuất hiện ba cái tối say trạng phi hành khí. Bất quá cái này ba cái phi hành khí lại khác tại cái thứ nhất tối say trạng phi hành khí. Ba cái phi hành khí giống như có chuẩn bị mà đến, bọn chúng đột nhiên bắn ra mãnh liệt hồng quang dương những cái tia hồng quang chiếu xạ đến lớn trên vỏ trứng thời điểm, lớn trứng bắt đầu hướng cái này ba cái phi hành khí phát xạ lửa bay thạch. Bất quá những này lửa bay thạch phát xạ đến hành khí phía trên về sau đột nhiên liền liền biến thành bụi. Mà kia ba đạo chỉ riêng tại chiếu xạ đến lớn trên vỏ trứng về sau Lớn trứng đột nhiên liền dừng lại, nó giống như là bị ba cái cối xay trạng phi hành khí dùng hồng quang bắt được. Ba đạo hồng quang tượng ba cây dây thừng, lớn chứng hiện tại cơ hồ không cách nào thoát đi. Cố Thiếu ra đứng dậy đối A Mục nói, đây là ba cái tụ năng lượng cầu phi thuyền, công năng của bọn nó là chuyên môn tìm kiếm bắt được những tinh cầu khác bên trên đá năng lượng. A Mục nói, ý của người là chúng ta muốn cứu cái kia lớn chứng. Cố Thiếu ra điểm điểm tập nói, lớn chứng đã thả hướng ta phát ra tới cầu cứu tín hiệu. Lý Thi nhiên nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ta cảm thấy ta liền đem ta cây quạt ném ra, đoán chừng cũng không được bao lớn tác dụng. Dạ Kỵ Si nói, ta thả Vân Trung Lôi thử một chút, có lẽ có tác dụng. Nói xong, Dạ Kỵ sĩ khẽ vươn tay, liền hướng về ba cái tụ năng lượng cầu bay khí phóng xuất mười mấy quả Vân Trung Lôi. Theo Vân Trung Lôi tiệm điện rơi xuống ba cái tụ năng lượng cầu bay khí bên trên, sau đó liền vang lên kịch liệt tiếng nổ. Ba cái tụ năng lượng cầu phi hành khí đột nhiên thu hồi đi hường quăng, bọn hắn bung tha lớn trứng sau đó hướng Vân Đài bay tới. Lý thị nhiên bọn người tranh thủ thời gian lộ ra tới binh khí. Ba cái tụ năng lượng cầu phi hành khí thả ra hường quăng, bắn về phía Vân đài bất quá bọn hắn hồng quang cùng không có chiếu xạ đến vân đài bên trên, bởi vì toàn bộ vân đài đã bị Cố Thiếu ra dùng trong suốt tầng bảo hộ bảo vệ. Những cái kia hồng quang đánh tới tầng bảo hộ bên trên về sau bốc lên quần quần khói đặc. Lúc này có thể nhìn thấy tầng bảo hộ giống một cái biệt lửa. Kim Kim kinh hoàng đối Cố Thiếu ra nói, "Cố Thiếu ra, ngươi tầng bảo hộ cháy rồi. Muốn hay không để A Mộ sư phó dùng nước của hắn lưu cứu hỏa?" Cố Thiếu ra nói, "Cái này ba cái tụ năng lượng cầu phi hành khí không quá có cường đại năng lực công kích, bọn hắn hồng quang chỉ là dùng để bắt được đá năng lượng, như loại này tụ năng lượng cầu phi hành khí không phá được ta tầng bảo hộ." Ba cái năng lượng cầu phi hành khí tại thả ra hồng quang, kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ về sau, bọn chúng hồng quang nhan sắc dần dần biến thành màu vàng. Lại giữ vững được một hồi, ba cái năng lượng cầu phi hành khí nhìn thực sự làm bất động vấn này, lúc này mới thu hoàn quang, sau đó cấp tốc hướng sâu không bay đi. Cố Thiếu ra nói, như loại này tụ năng lượng cầu phi hành khí mặc dù bắt được những tinh cầu khác đá năng lượng năng lực rất mạnh, nhưng là tự thân mang theo năng lượng không đủ, bọn chúng từ hồng quang biến thành hoàng quang đã nói lên năng lực của bọn nó năng lượng tiêu hao lợi hại. Kim Kim Đạo, cũng bởi vì bọn chúng hiện tại năng lượng không đủ, cho nên nhanh chạy trốn, vậy chúng ta muốn hay không đi đem bọn nó bắt lấy nha? để bọn chúng cho chúng ta bắt được đá năng lượng. Cố Thiếu ra nói, loại này năng lượng cầu tụ năng lượng cầu phi hành khí bên trong đều đã đưa vào chỉ lệnh, sẽ không dễ dàng phục tùng tại chúng ta để bọn hắn trốn đi. Lớn trứng chậm rãi bay tới, sau đó rơi vào trên sân thượng. Cố Thiếu ra đi qua, đối lớn trứng nói, không có bị thương trở. Lớn trứng bên trong chuyển tới muộn thanh nguồn khí tuổi trẻ thanh âm của nam nhân nói, ngoại tầng bị hao tổn, nhưng là ta có thể tập bản thân chữa trị, bên trong không có bị hao tổn, nhưng là nếu như các ngươi không giúp ta, ta khả năng liền bị bọn hắn bắt đi. Khi nhỏ chạy tới, nhảy đến lớn trên vỏ trứng nói, lớn trứng, ngươi tên là gì nha? Lão chứng nói, "Ta gọi Nguyên Thủy Đá Năng Lượng." Khi nhỏ hết lớn, Nguyên Thủy Đá Năng Lượng, danh từ quá dài, ta nhìn thấy ngươi đã cảm thấy có cả có lạ, ngươi rốt khoát liền gọi có cả có lạ thế đi." Lớn chứng nói, "Tốt ta, ta hiện tại nghe theo mệnh lệnh của các ngươi, các ngươi gọi ta tên là gì ta đều lặc ý tiếp nhận." Cố thiếu ra nói, có cả khó lạ thạch, chủ nhân của các ngươi đâu?" Có cả khó lạ con đường bằng đá, ta chỉ là một cái ngay tại ấp bên trong, ngay tại trời lệnh chờ trờ đợi bị sử dụng đá năng lượng, chủ nhân của ta cái dạng gì, hắn ở đâu, ta đều không rõ ràng." Cố thiếu gia nói, "Khó cả khó lạ thạch" Vậy ngươi hẳn là tiếp thu được ngươi chủ nhân ra lệnh, hắn là để các ngươi muốn nghe từ tại thổ A mục vũ trụ căn cứ chỉ huy, ta nói đúng hay không? Có cả con là con đường bằng đá, chủ nhân ra lệnh cho ta đã nhận được, ta nguyện ý hợp tác với các ngươi, nghe theo chỉ huy của các ngươi, bất quá ta còn không có hoàn toàn phát dục thành thục, ta còn không thể hoàn toàn vì tính cầu của chúng ta cung cấp cao năng năng lượng, ta thỉnh cầu người bảo hộ ta để cho ta hoàn thành giúp. Cố Thiếu ra nói, cái này ngươi yên tâm, chúng ta hoàn toàn có thể bảo hộ ngươi. ngươi, cứ yên tâm cùng với chúng ta sinh hoạt đi. Nói xong, Cố Thiếu gia lại nói, cỏ cạ cột lạ thạch, chúng ta những thành viên này danh tự ngươi cũng đã rõ ràng. Cổ Cạ có cả con là con đường bằng đá, đúng vậy, ta đã rõ ràng, giống lý thiên nhiên, Lý Tạ Khang, Cố Thiếu Gia, A Mục, vô ảnh các loại, các ngươi những người này dành tự ta đều biết. Kim Kim đạo, gia hỏa này thật lợi hại. Chúng ta mặc dù tại trong vũ trụ chưa từng gặp mặt, nhưng là tên của chúng ta, nó vậy mà đều đã nhất thanh nhị sở, chuyện này quá đáng sợ. Cố Thiếu Gia nói, cái này không có gì có thể sợ, giống loại này cao năng lượng, cao năng trí tuệ sinh mạng thể hiểu rõ chúng ta đối bọn chúng tới nói là rất dễ dàng làm được. Khi nhỏ nói, có cả Cổ Lệ Thạch, ngươi dạng này không dễ chơi. Ngươi như thế đại nhất trái trứng lăn qua lăn lại ngươi nếu là không cẩn thận ép đến ta khả năng liền đem ta để ép đi cùng với ngươi ta cảm giác quá nguy hiểm ngươi có thể hay không giống như chúng ta có thể có tay có chân có cả có là con đường bằng đá có thể nha nói xong từ có cả có lại thạch thân thể phía bên phải đột nhiên xuất hiện một con tráng kiện khủng long chi dưới, từ bên trái cũng đồng dạng vươ ra một cái tráng kiện khủng long phải chi dưới. sau đó có cả có là thạch liền trở đi khỉ nhỏ trên vân đài chạy tới chạy lui cô thiếu ra đứng tại vân đà một bên nhìn phía xa phi hành 10 cái tối say phi hành vi nói có cả có là chỉ là những năng lượng này trong đá một cái Đoán chừng những cái tiêu cối say phi hành khí còn muốn săn bắt trên cái tinh cầu này cái khác nguyên thủy đá năng lượng a một nói vậy chúng ta làm sao bảo hộ những tinh cầu này bên trên nguyên thủy đá năng lượng cố thiếu ra nói chúng ta không có cách nào hoàn toàn bảo hộ chúng ta chỉ có thể bảo hộ bọn chúng trong đó một bộ phận bởi vì chúng ta tất cả lực lượng cùng xấu đạo tinh cầu bên trên sức chiến đấu đều không khác mấy. chúng ta bây giờ không thể vì bảo hộ cái này một cái thần bí tinh cầu liền cùng bọn hắn làm tiêu hao chiến ngoại trừ xấu đạo tinh cầu bên ngoài còn có tỉnh lại tinh cầu Còn có những tinh cầu khác đều đang nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm chúng ta cùng những này thần bí tinh cầu loại hình chất lượng tốt tinh cầu tài nguyên. Chương 1387. Chương 1387. A mục đối cô Thiếu ra nói, chúng ta trên địa cầu lúc sinh sống chỉ biết là một năm có bốn mùa, một năm có 365 ngày, người sống đến số tuổi liền chết, không nghĩ tới đến trong vũ trụ về sau mới phát hiện kia, người có thể sống càng lâu, mà vô luận chúng ta là bao nhiêu đời người có nhiều thứ đều sẽ khởi tử hoàn sinh, đều sẽ vĩnh viễn tồn tại. Cố Thiếu ra nói, trong vũ trụ vật kỳ quái còn có rất nhiều, các bây giờ tại trong vũ trụ còn biết xem đến càng nhiều biến hóa. Mạc Sim nói: "Cố Thiếu ra, chúng ta bây giờ hướng phương hướng nào bay?" Cố Thiếu ra lấy tay chỉ một cái: "Phương Bắc, đã hướng bắc bay." Mạc Sim điều khiển Vân Đài bắt đầu ở trên sa mạc không phi hành. Trong sa mạc địa hình là chập trùng lên xuống. Mạc Sim điều khiển hắn Vân Đài rơi xuống trên sa mạc, sau đó để nó giống một bài thuyền lớn đồng dạng dàn đất cắt hướng về phía trước trượt. Mạc Sim không để cho Vân Đài àe trợ tốc độ nhanh hướng về phía trước trượt, bởi vì hắn biết đại gia hỏa đều đối sa mạc cảm thấy rất hứng thú, hắn liền muốn chậm một chút, để bọn hắn nhiều thưởng thức một chút đại mạc bên trong phong cảnh. Mảnh này đại sa mạc bên trong thật là có thật nhiều loại động vật kỳ quái. Lý Tị Nhân bọn hắn thấy được một con than lằn. Kia là một con sắc thái lộng lấy than lằn. Than lằn rất lớn tựa như một con trâu đồng dạng đại. Nhìn thấy Chuột Vân Đài liền đuổi đi theo đến Vân Đài trước mặt về sau, than lằn nhắm ngay khỉ nhỏ, đột nhiên vươn ra nó kia vừa dài vừa lớn đầu lưới. Bất quá Vân Đài bên ngoài có Cố Thiếu gia thiết trí loại bọ che đậy, than lằn lưỡi dài đầu đập nện tại loại bọ khoác lên về sau, phát ra vang một tiếng, bang. Bất quá nó đầu lưới này vươn ra đột nhiên, đem đứng tại Vân trên lan can khỉ nhỏ bị hù nao một tiếng. dài đầu không ngừng tại đập tạ lắc một cái hắn lượng ngân nói, Cố Thiếu gia Thả ta ra ngoài, ta muốn đem cái này thẳng lằn đuổi đi. cố thiếu ra nói, không cần còn nó, ở chỗ này khổng lộ như vậy động vật có rất nhiều, đây là bọn chúng tiến hoa bố trí. cố thiếu ra tiếng nói vừa rước, kim kim liền chỉ vào một cái giống núi nhỏ dê đồng dạng đại con kiến nói, mau nhìn. Mau nhìn. Kiến đen. Con kia kiến đen thật to lớn nha. Kiến đen cũng đi theo bình đài chạy đột nhiên, giống phòng ốc đại hình tròn đĩa bay, từ phía trên bình đài lướt qua. Sau đó lại một cái đại đường công tử trẻ tuổi tay cầm trường Sau đó đứng tại một cái rực long trên thân, cũng từ trên đỉnh đầu bọn họ bay đi đại đường tuổi trẻ công tử chỉ huy rực long hướng con kia Thần Lằn phát khởi tiến công. Thần Lằn bị chọc giận, nó bắn lên thân hình, hướng tuổi trẻ đại đường công tử đánh tới. Không nghĩ tới tuổi trẻ đại đường công tử đem mũi kiếm Thần Lằn một chỉ, từ mũi kiếm của hắn chỗ đột nhiên phun ra một tâm lưới, sau đó đem Thần Lằn cho gắn vào bên trong. Sau đó tuổi trẻ đại đường công tử thổi một tiếng huýt sáo, sau đó rực long liền bắt đầu phiến lên cánh, bay lên trên thang. Vừa rồi từ Vân Đài bên trên bay qua đĩa bay lại bay trở về, nó mở ra dưới đáy cửa khoang, rực long mang theo đại đường công tử cùng Thần Lằn bay vào. Con kia kiến đen kiến thức không ổn lập tức một đầu quấn tới hạt cắt bên trong rất nhanh liền không thấy Kim Kim bất man đối cố thiếu ra nói cố thiếu ra Ngươi còn nói chúng ta muốn bảo vệ chỗ này ngươi nhìn cái kia thần lần đều bị người ta ngoại lai tinh cầu người cho bắt đi chúng ta vì cái gì không ngăn cản đâu cố thiếu ra nói chúng ta muốn xem vào đồ vật nhiều lắm quản tới sao không quản được nha nói xong cố thiếu ra lo lắng nói không chỉ có như thế còn có chuyện càng đáng sợ muốn phát sinh Đám người không hiểu nhìn xem cố thiếu ra mà cố thiếu ra thì ngửa mặt nhìn về phía bầu trời bây giờ tại viễn không bên trong đột nhiên xuất hiện một cái cự đại cầu Cái kia cầu rất rất lớn, tựa như một tòa núi nhỏ. Cái kia cầu càng ngày càng gần, tốc độ phi hành rất nhanh, đương. cái kia đại cầu cách bọn họ còn có cao mười mấy trượng thời điểm, a một bọn hắn lúc này mới thấy rõ, cái kia cầu bên trên có rất nhiều hắc động động động. Con kia đại cầu không có công kích vân đài, mà là tại cách bọn họ ước chừng năm dặm địa phương đột nhiên liền đập vào đất cát bên trên. Quả cầu này rất lớn rất nặng, nó tại sau khi rơi xuống đất tóe lên tới trùng thiên cát màn. Mạ Sĩ lập tức thao túng vân đài tại không trung đại cầu tại rơi xuống đất về sau không có chút nào tổn thương, nó bắt đầu chậm rãi hướng bắc nhô đại cầu nhấp nhô tốc độ đang tăng nhanh. Kim Kim chỉ vào cái kia đại cầu đối cố Thiếu gia nói, "Cố Thiếu gia, kia đại cầu là cái quái gì?" Cố Thiếu gia nói, "Kia là trong vũ trụ năng lượng bắt được thợ săn." Kim Kim đạo, "Vậy nó xấu sao?" Cố Thiếu gia nói, "Nó không tốt cũng không xấu, nó chỉ vì những tinh cầu khác tìm kiếm tài nguyên, bắt được tài nguyên." Nơi đó bên cạnh là một bang đến từ địa cầu người, bọn hắn chế tạo cái này năng lượng to lớn bắt được cầu, sau đó vì một số cường đại có trí tuệ tinh cầu bắt được cái khác yếu nhược tinh cầu bên trên đá năng lượng. Nói xong, Cố Thiếu gia đối Mã Sĩm nói, "Mã Sĩm ngươi dẫn chúng ta đến năng lượng cầu phía trên đi." Mã Sĩm nói, "Cố Thiếu gia, không có vấn đề." Mạc Xỉm thao túng Vân Đài lên cao, sau đó nhanh chóng phi hành, rất nhanh bọn hắn liền đến đại cầu phía trên. Tại đại cầu phía trên, mọi người thấy một màn kinh người. Tại cái này nhanh chóng xoay tròn nhấp nhô đại cầu ở giữa lại là một cái sân vườn. Trong sân vườn có nước, có rừng cây, có phòng ốc. Bọn hắn còn chứng kiến một chút mặc đại đường quần áo nam nữ trẻ tuổi, còn có mấy cái lao nhân. Những người kia ngựa đầu nhìn thấy Vân Đài về sau cùng không có kinh hoàng, cũng không có cảm thấy nặng nhiên. Sân vườn rất lớn nhưng là Xỉm hay là rút nhỏ Vân Đài? Sau đó rơi xuống trong sân vườn đến bên trong về sau đám người kinh ngạc hơn bởi vì ở bên ngoài nhìn sân vườn cũng không nhỏ nhưng là trong sân vườn bên cạnh lớn hơn. Trong sân vườn bên cạnh tựa như một cái huyện thành nhỏ. Bên trong có đại đường người, cũng có người ngoại quốc. Nhìn thấy Mạ Xỉm, cố thiếu ra bọn người từ Vân Đài bên trên xuống tới, trong sân vườn người lập tức xuống tới. Bọn hắn vậy mà đều nói đại đường người nói, lý thi nhiên bọn người có chút động, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn sống ở trong thần phải sao? Cái này trong sân vườn phong ốc đều rất xinh đẹp, bên trong thiết trí cùng trong đại đường trên đường phố thiết trí đều không khác mấy. Bọn hắn cũng không nhìn thấy từ chỗ nào tới ánh sáng, trong sân vườn vậy mà sáng như ban ngày. Câu nhỏ nước chảy, điền dã cây ăn quả, chợ búa bách hóa mọi thứ đều có ở chỗ này, bọn hắn nhìn thấy rất nhiều hỗn huyết, bọn hắn vậy mà đều nói đại đường nói. Cố Thiếu ra nói, các ngươi không muốn đều coi là liền các ngươi thông minh, liền các ngươi có bản lĩnh, liền các ngươi trí tuệ, kỳ thật đại đường cùng đại đường bên ngoài quốc gia có thật nhiều người cũng đồng dạng có thật nhiều đặc dị công năng, bọn hắn sớm đã đến trong vũ trụ. Những người này là trong đó một bộ phận. A Mục nói, tại đại đường Truy thuyết thần thoại xâm nhập vào người, nhưng là thần thật lợi nói từ đến không có trình diễn qua, nhưng là ở chỗ này truyền thuyết thần thoại đều biến thành chân thực độ vận, cái này quá chấn động lòng người. Cố thiếu gia đạo truyền thuyết thần thoại trên địa cầu cũng không đều là giả, có là chân thực chỉ bất quá người đến sau không có người thấy, trước kia thấy qua người đều biến thành truyền thuyết. Tại vây quanh trong đám người, có một người trung niên, mặc lộng lấy quần áo, hắn xung, Cố thiếu ra chắp tay nói, "Cố thiếu cũng tốt." Kim Kim kinh ngạc đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, Cố thiếu ra tại trong vũ trụ người quen biết thật nhiều." Lý Thi như nói, Cố Thiếu gia tại trong vũ trụ hôn đã bao nhiêu năm bình thường tại vũ trụ sống trong nghề người đoán trừng bắt bát cửu cừu hắn đều biết. Cô Thiếu ra vừa chắp tay đối người trung niên kia nói, "Còn đại quản gia, thật lâu không thấy, ngươi cũng có thể tốt." Con đại quản gia nói, "Lão phu còn có thể." Cố Thiếu ra nhìn thấy bên cạnh có bàn đá băng ghế đá, thế là liền mời còn đại quản gia ngồi xuống nói chuyện. Hai người ngồi xuống, Cố Thiếu ra nói, "Còn đại quản gia, ta cũng không vòng vo mà ta đã tiếp vào trên cái tinh cầu này chủ nhân thỉnh cầu hắn nghị thuận theo chúng ta." Con đại quản gia nói, "Chỉ bất quá ta cảm thấy bụng của các ngươi Ăn không vô cái này phần cơm, ngươi không sợ nứt vỡ cái bụng sao?" Cố Thiếu ra nói, "Ta hiện tại năng lực thực không giống so với xưa, đã ta dám cầm xuống cái tinh cầu này, vậy khẳng định ta liền có thông tin năng lực, cái này không cần chất vấn." Con đại quản gia nói, "Vậy các ngươi ở chỗ này chờ một lát, tùy tiện trong thành đi dạo tùy tiện ăn, tùy tiện uống, trong thành tất cả ăn ở đều là miễn phí, các ngươi ở chỗ này du ngoạn hai ngày, ta hiện tại muốn đi đỉnh báo chúng ta mấy vị đại thống lĩnh." Cố Thiếu ra nói, "Muốn ta cùng đi sao?" Con đại quản gia nói, "Nếu như Cố Thiếu gia nguyện đi, kia là tốt nhất." Cố Thiếu gia đối A1 nói, "A1 sư phó, Các ngươi ở chỗ này tùy tiện chơi, bọn hắn nơi này ta đều tới qua bao nhiêu lần, các ngươi yên tâm, chỗ này rất an toàn, mà lại nơi này tất cả sinh hoạt công trình cùng người đều cùng đại đường đồng dạng. Ta đi sau khả năng một lát về không được, các ngươi liền cứ việc ở chỗ này chơi. Nơi này người đều rất hiền hòa, bọn hắn đối mạ Xẩm Vân Đài cảm thấy rất hứng thú, liền như ông vỡ tổ chạy đến Vân Đài đi lên thang quan. A một đối Lý Thi Nhiên, Lý Tạ Khang bọn người nói, chính các ngươi đến trên đường đi dạo đi, ta mang theo Kim Kim tùy tiện đi một chút, chúng ta buổi tối hôm nay cũng bất luận ở, chúng ta vẫn là trở lại Vân Đài bên trên thủy đình cầu trong phi thuyền ở. Lý Thi Nhiên gật gật đầu. Sau đó cùng Lý Tạ Khang mang theo đám người đến trên đường đi đi dạo. Hiện tại A Mục bên người chỉ còn lại Kim Kim, Ninh công tử cũng rõ báo người đúng lúc này, có nhị vị già vẫn tráng kiện Lao ông đi tới, sau đó tại cạnh bàn đá ngồi xuống, trong đó một cái vóc dáng thấp Lao ông xông A Mục vây tay nói: "Tiểu đạo sĩ, đến, tỏa hạ tâm sự." A Mục lễ phép xông nhị vị Lao ông làm lễ, sau đó tại thạch đài bên cạnh ngồi xuống. Tướng mạo rất hiền hòa, vóc dáng hơi thấp Lao ông đối A Mục nói: "Tiểu đạo sĩ, họ gì a?" A Mục nói: "Tiểu đạo A Mục, bọn hắn đều gọi ta tiểu đạo tổ Nói xong, A Mục lại lễ phép trả lời. Xin hỏi nhị vị lao bá cao tính đại danh. Người luôn chỉ vào người cao nói, hắn gọi là ông, ta gọi bệ ông. A Mục nói, nhị vị, chắc hẳn các người đến trong vũ trụ đã rất lâu đi, chúng ta là đại đường tới, nhưng là ta liền không rõ, vì cái gì qua nhiều năm như vậy các ngươi lại còn cùng chúng ta đồng bộ trải qua đại đường người sinh hoạt đâu. Lá ông nói, tại các ngươi nhìn khả năng rất kỳ quái, nhưng là đối với chúng ta mà nói không có gì lạ. Bởi vì chúng ta mặc dù ở trong không gian, nhưng là chúng ta đã thăm dò, đã chế tạo ra có thể dò xét trong vũ trụ thật nhiều tình cầu tình huống nghe nhìn thiết bị Không riêng gì địa cầu bên trong phát sinh tình huống bây giờ cách chúng ta tương đối gần tình cầu bên trên phát sinh tình huống chúng ta đều rất rõ ràng chúng ta tại cái này năng lượng bắt được bên trong sinh hoạt chúng ta bắt được cái khác yếu thế tinh cầu bên trong đá năng lượng đến bổ sung chính chúng ta cũng vì cái khác thế lực cường đại đi cung cấp chúng ta bắt được năng lượng để đổi lấy chúng ta cần cơ sở vật chất những cái kia thế lực cường đại tinh cầu bọn hắn có vật chất có thể vì chúng ta làm khoa học nghiên cứu dùng đều là rất hi hữu đồ vật so trên địa cầu vàng bạc nhưng chân quý nhiều mà chúng ta ở chỗ này đối các hạng sự vật nhiên cứu trình độ đã vượt qua nhân loại trên địa cầu rất nhiều lần Kim kim đột nhiênchen được nói Lão bá bá, ta muốn hỏi một chút, vậy các ngươi ở chỗ này sinh hoạt bao nhiêu năm, bao nhiêu năm về sau, các ngươi sẽ chết sao? Bạch ông nói, chúng ta sẽ không chết, bởi vì chúng ta nơi này sinh mệnh giữ tươi kỹ thuật rất cao. Đưa một người thân đương một người thân thể sẽ ra vấn đề thời điểm, chúng ta đều sẽ kịp thời chữa trị, đưa một người thân thể bắt đầu biến chất trước đó, chúng ta liền bắt đầu sớm chữa trị, bảo trì thân thể các hạng cơ năng đều ở vào tuổi trẻ trạng thái. Ngươi nhìn, mặc dù hai chúng ta rất già, nhưng là hai chúng ta linh lợi, mùa hè làm việc, sinh hoạt, nói chuyện, đầu óc tư duy đều cùng người trẻ tuổi là giống nhau. Kim Kim Đạo Kia tỷ như nói, các người hiện tại một cái trong đó người nếu như bị ngoại lai người xâm nhập đến chết, vậy người này còn có thể khôi phục thành lấy trước kia người sau. Vậy ông nói, hoàn toàn có thể. Bởi vì chúng ta vì mỗi một cái người sống đều là một cái phục sinh thể mô hình, hợp lại thể mô hình có người này tất cả tin tức, hắn ngũ tạm lục phủ, lông tóc làn ra, hắn thân tất cả mọi thứ tin tức đều sẽ hoàn chỉnh bảo tồn lại. Đương người này chết về sau, chúng ta liền sẽ để người này phục sinh, sau đó đem hắn chết đi linh hồn lại tiến vào hắn cái này phục sinh thể nội. Kim Kim nhịn không được đập mạnh lên nói, "A một sư phó!" Ta cảm thấy ngươi tu đạo tu cả một đời cũng tu không đến trình độ này." A Mộc điểm điểm tầm nói, "Ta hiện tại đã vượt qua trình độ này, bởi vì ta trên thân đá năng lượng cũng đã bị thanh tẩy qua, nhưng là nếu như trên địa cầu, trên địa cầu phổ thông người tu hành căn bản không làm được đến mức này." A Mộc đối bạch ông nói, "Vậy ta liền muốn hỏi một chút, các người đến trên cái tinh cầu này tới làm gì? Là muốn trộm lấy trong này đá năng lượng sao?" Bạch ông nói, "Chúng ta chỉ là sinh hoạt ở nơi này mặt cư dân, trong này hết thể có 10 vị người sáng lập, khối cầu này từ bọn hắn không chế, nhưng là bọn hắn không ra, bọn hắn cùng chúng ta sinh hoạt tại khác biệt địa phương, nhưng khi bọn hắn lúc đi ra, Bọn hắn liền sẽ cùng chúng ta bên trong người bình thường, không ai có thể tùy tiện nhận ra bọn hắn chính là người sáng lập. A1 cùng nhị vị lao ông Hàn Huyền thật lâu, cuối cùng là ông đứng lên nói: "A1 sư phó, chúng ta nơi này thành thị thiết trí cùng đại đường là giống nhau, ngươi không ngại mang theo bọn hắn đi tùy ý đi dạo, mà lại chúng ta nơi này quỷ dị nhất chính là hắn cho phép cái khắc thần bí sinh vật ở chỗ này hoạt động, nhưng là bọn hắn đều là khả khống, ngươi phải cẩn thận, bọn hắn đối với các ngươi công kích." Kim Kim đạo: "Tại sao sẽ như vậy chứ?" Vừa rồi Cố Thiếu gia trước khi đi nói, nói các ngươi nơi này rất an toàn, nhưng là các ngươi sao có thể làm như vậy đâu? Đối ngoại lai khách nhân nhận công kích các ngươi cũng mặc kệ, cái này có sai lầm lễ tại đạo đại khách a. Chương 1388. Chương 1388. Nhưng là làm bọn hắn cảm thấy giật mình là hai cái lao ông cũng không để ý tới bọn hắn, mà là phải tay áo bỏ đi. Lý Thi Nhi nói, hai cái lao hủ thật sự là không có cấp bậc lễ nghĩa, chúng ta lại không có đắc tội bọn hắn, làm sao thái độ như thế đối đãi với chúng ta đâu? Lý Tạ Khang đạo, cái này có cái gì kỳ quái, đây là người ta địa phương, người ta muốn làm sao thì làm vậy. Phong Thiên lão đong nhiên nhảy qua đến nói, ta là Phong Thiên lão, tất cả mọi người địa bản đều là địa bản của ta ta muốn làm sao thì làm vậy." A Mộc nói, "Phong Thiên lão, tiến tĩnh một điểm, hiện tại Cố thiếu ra cùng bọn hắn chủ nhân đi nói chuyện tại nhà khác địa bàn chúng ta vẫn là điệu thấp một điểm tốt, tận lực không muốn kiếm chuyện tình." Phong Thiên lão chỉ vào ven đường một nhà trận cửa hàng bánh nói, "Ta muốn ăn bánh canh." Thế là A Mộc mang theo đám người tiến vào cửa hàng, sau đó điểm mấy chưng cái bàn ngồi xuống. Trong tiệm rất nhiều người, nam nữ già trẻ, không sai biệt lắm có mấy chục người, nhưng là mọi người ăn cơm đều rất tiên tĩnh, có nói người cũng đều là đang thấp giọng trò chuyện, cùng không có người đem A Mộc bọn hắn nhìn ở trong mắt, Lý Thiên nhiên có chút cảm tức, nhưng là A Mộc lại tuyển không xinh khí. Trong tiệm trên tường có một tấm bảng, trên đó viết: Cơm bao ăn no, nhưng xin chớ lãng phí. Lý Tạ Khang chỉ vào bảng hiệu đối A Mộc nói: "A Mộc sư phó, người ta cái này nhỏ xã hội đã thực hiện đại đồng thế giới mục tiêu, mua đủ, ăn cái gì đều không cần tiền, nhưng là bọn hắn những vật này đều là từ chỗ nào tới đâu? Mà lại những này nấu cơm người chẳng lẽ không muốn tiền lương sao?" Tên tiểu tử này tuổi chừng tại 17-18 tuổi tả hữu, hắn rất sắc bén tác đem bánh canh bên trên đẩy một bàn. A Mộc lễ phép tính mà hỏi: "Tiểu Hỏa Kế, bao nhiêu tiền?" Tiểu Hỏa Kế mỉm cười sông A Mộc khoát tay một cái nói: "Không cần tiền, tùy tiện ăn, bất quá không muốn lãng phí." A mù nói: "Lãng phí, chúng ta sẽ không, nhưng là cái này không cần tiền, không hợp lý a." Tiểu Hỏa kia nói: "Tại chúng ta chỗ này không cần tiền là hợp lý, người ăn cái gì mua đồ, mua cái gì cũng sẽ không đòi tiền mà mà chúng ta nấu cơm đồ vật từ chúng ta nơi này chủ nhân cung cấp." Tô Hiên kỳ nói: "Đây quả thật là đại đồng xã hội, là Tây Thiên thế giới cực lạc, ở chỗ này sinh hoạt nhất định rất biết rất vui vẻ, người người đều không cần vì cuộc sống gian nan mà lo nghĩ." Tiếng nói của hắn vừa dứt, ngay tại cách hắn không xa trên một cái bàn, đột nhiên có một cái mặt mũi trán đầy mọc ra râu ria gốc dạ đường chiều cháng hắn vỗ bàn đứng dậy. Hoặc kế Hoà kế, ta muốn rượu đâu? Nhanh đưa rượu của ta lấy tới cho ta." Một người 20 tuổi tại Hữu Tiểu Hỏa tử vội vàng quá khứ nói, khách ra bất giận. "Chúng ta chỗ này không cung cấp rượu nhạt, nếu như muốn uống rượu, mời đến cái khác có rượu nhạt mặt tiền cửa hàng đi, chúng ta cái này cung cấp bánh bột." Tráng hán kia từ hung bên trong móc ra một thỏi bạc, bụp một tiếng để lên bàn nói, "Các ngươi sợ ra không có tiền sao?" Tiểu Hỏa kế nói, "Ngài cái này nói đùa, chúng ta tiệm này chưa từng lấy tiền, cái này cùng ngươi có tiền hay không không có quan hệ, bởi vì chúng ta nay không cho khách nhận cung rượu." A Mộc đứng lên nhìn lại một chút, Mặc dù hai người thanh âm rất lớn, nhưng là những thực khách khác, vậy mà lại nhắm mắt làm ngơ, lo liệu xem một loại việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao thái độ. Tráng hán kia không buông tha mà nói, "Vậy các ngươi cái này mở cái gì chim cửa hàng? Đại gia cho các ngươi bạc, các ngươi vậy mà cũng không cho đại gia cung rượu, mà lại đại gia muốn biết các ngươi chỗ này có hay không trở lại địa cầu lối vào, đại gia muốn đi trở về, liền các ngươi cái này địa phương cất chim cũng không có, cũng không có cái gì thú vị ăn ngon, đều là không thú vị." A một nghe rõ, đây cũng là một cái thông qua trên địa cầu thời không cửa vào người tiến vào, nhưng là bây giờ lại tìm không thấy về nhà cửa vào. Lý Thi Nhiên cảm thấy đối loại này không có lễ phép cuồng đồ hẳn là quan quan. Thế là Lý Thi Nhiên đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ta đi xem một chút." A Mộc gật gật đầu, đối Lý Thi Nhiên nói, "Kết hợp quý, khuyên hợp là được, tận lực không muốn phát sinh xung đột." Lý Thi Nhiên nói, "A Mộc sư phó, ngươi yên tâm, ta tự có phân thứ." Lý Thi Nhiên cầm quạt sếp đi đến người kia trước mà nói, "Huynh đệ, người ta đã miễn phí tạo điều kiện cho ngươi ăn uống, ngươi còn muốn uống rượu, người ta cũng nói với ngươi không có rượu, hy vọng ngươi không nên làm khó vị tiểu huynh đệ này." Kia chàng còn dùng tay đẩy Lý Thi Nhiên nói, "Ngươi là cái éo gì? Cái nào dễ đòi?" Cơm này cửa hàng là nhà các ngươi mở sao? lý thi nhiên đem qua xếp lắc một cái nói nhưng là đường bất bình có người xẻ sự tình bất bình có người quản ta là một cái yêu lo chuyện bao đồng chủ ngươi tập những sự tình này không nói đạo lý ta liền muốn quản bên trên một ống đại hán đột nhiên dơ quả đấm lên đảo tại lý thi nhiên bộ ngực bên trên nói ngươi mẹ nó quản cái cậu a lao tử hành đã quen đánh chính là như ngươi loại này yêu quản nhàn sự người. Sóc lông leo đến lý thi nhiên trên bờ vai nói lý thiên nhiên đánh hắn lý thi nhiên cảm thấy người nàytrô vui mà lại người kia một quyền đều đảo tại trên ngực của hắn hắn cũng không có cảm giác được đau Hắn chính là nghĩ đùa người này chơi đùa, cho nên cái này Tráng Hán đánh hắn, hắn cũng không có hoàn thủ. Nhìn thấy Lý Thi Nhiên không hoàn thủ, lại là một cái biết nói chuyện sóc con ở chỗ này cha cha cha, cha chen vào nói, "Tráng Hán phát hỏa." Hắn đưa tay liền đi bắt sóc lông. Con sóc vội vàng bỏ tới Lý Thi Nhiên trên đầu, nhưng là cái kia Tráng Hán xuất thủ càng nhanh. Hắn dùng một cái tay khác như tiệm điện bắt lấy sóc lông, sóc lông tại Tráng Hán trong tay chi chi gọi bậy. Tráng Hán đắc ý dùng tay vô con sóc mèo đầu nói, "Ngươi cái danh con, kêu là cái gì? Đại nhân đang nói chuyện, nào có phần ngươi chen miệng đây." Bất quá Hắn mới vừa ở sóc lông trên đầu đập ba lần, bỗng nhiên, một con lông sủ móng vuốt lớn vậy mà hung hăng vỗ một cái. Một chảo này vô xuống, đập trắng hắn mắt buốt kim tinh kém một chút mà đến nào chấn động. Trắng hắn quay người lại nhìn xem gấu trắng đầu bếp nói, ngươi cái này lồng trắng gấu từ đâu xuất hiện? Gấu trắng đầu bếp một thanh tử trong tay hắn đoạt tới sóc lông nói, sóc lông là của ta, ngươi lại dám đánh hắn, ngươi có tin ta hay không đem ngươi đầu thu hạ đến. Trắng hắn chỉ vào gấu trắng đầu bếp nói, thật là quái, các người nơi này con sóc biết nói chuyện, gấu trắng cũng biết nói ta đây không phải nằm mơ Gấu trắng đầu bếp nói, đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Không thông qua ta cho phép ngươi liền dám đánh ta sói lông, ta nhìn ngươi là sổ đủ. Sói lông từ gấu trắng đầu bếp trên tay, leo đến trên vai của nó nói, "Chủ nhân, ta không phải chó, ta là con sóc. Trắng Hãn hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó hắn thấy được Lý Tạ Khang lượng ngân thường, thế là đi đến Lý Tạ Khang trước mà nói, "Huynh đệ, ta sẽ đùa ngươi thường, đem ngươi thương ta mượn dùng một chút. Thấy không, dã thú đang khi dễ nhân loại, ta muốn mượn dùng vũ khí của ngươi trừng trị nó." Lý Tạ Khang đem hắn lượng ngân thương lắc một cái nói, "Ngươi nằm mơ đi, cái này gấu trắng là huynh đệ của ta, chẳng những huynh đệ của ta muốn khi dễ ngươi, ta cũng muốn khi dễ ngươi." Tráng Hán Vương Hậu vừa lui nói: "Thật xin lỗi, ta đến nhầm địa phương, nguyên lai like ngươi cũng là thú, ta không biết đây là vườn bách thú, ngươi có thể hay không nói cho ta trở lại địa cầu lối vào? Ta muốn đuổi mau trở lại địa cầu đi, chỗ này không phải người đợi địa phương, quá kinh khủng." Gấu trắng đầu bếp mở ra hắn miệng rộng nói: "Tráng sĩ, ta cho ngươi biết trở lại địa cầu lối vào ở đâu, thấy không? Nó ngay tại miệng của ta ba lý, đến, đem ngươi đầu đưa qua đến, ta ca sát một ngụm đem ngươi đầu cắn xuống đến, ngươi liền trực tiếp trở lại địa cầu." Tráng Hán hoảng sợ, xoay người chạy, một bên chạy một bên hô: "Như thấy quỷ, như thấy quỷ." Chẳng lẽ đây là địa ngục? Ai có thể nói cho ta trở lại địa cầu lối vào ở đâu? Không ai để ý đến hắn, cũng không có người nói cho hắn biết trở lại địa cầu lối vào, trên đường người đi đường biểu hiện chính là chấn định dị thường, cái này khiến A Mục bọn người cảm thấy vô cùng quỷ dị. A Mục đối thi nhiên nói, Lý thi Thiên nói, "Lý Thiên, người muốn đem đại gia hỏa đều xem trọng, người nơi này không giống người, quỷ không giống quỷ, cẩn thận có cả bẫy." Kim Kim đạo, "A Mục sư phó, nếu không ngươi cầm la bàn ra, nhìn xem chỗ này có quỷ hay không." A Mục nói, "Hiện tại ta đều không cần la bàn, liền có thể xác định ai là quỷ, ai là người." Đám người vừa nói vừa hướng phía trước Đúng nhiên, liền tại bọn hắn phía trước năm bước địa phương xa, xuất hiện một cái lao bà bà, lao bà bà tuổi tác tại hơn 60 tuổi tả hữu, là cái đại đường người. Lão bà bà trong tay vác lấy một cái rổ, trong rổ sách là một chút rau tử, mà tại bà bà phía bên phải trên bờ vai ngồi xổ một con quạ đen. Quạ đen xoay người đối a một bọn người nói, "Ô nha truy, ô nha chùy, ô nha chùy muốn nói chuyện." Sóc Long đứng tại gấu trắng đầu bếp trên bờ vài nói, "Ô nha chùy, ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu." Quạ đen nói, "Các ngươi phải ngã nó mốc, các ngươi phải ngã nó mốc." Sóc lông sinh khí mà nói, "Ngươi thật sự là một chương nha chùy." Chúng ta lại không trêu chọc ai, tại sao muốn không may. Ta nhìn phải xui xẻo là ngươi đi." Qua đen nói, "Sóc con, cẩn thận đỉnh đầu của ngươi." Con sóc vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai like tại phía trên đỉnh đầu hắn có một đầu đại mãng xà lơ lửng giữa không trung. Sóc con vội vàng nhảy đến gấu trắng đầu bếp trên tay nói, "Chủ nhân, chủ nhân, có, có rắn, nhanh bắt rắn." Gấu trắng đầu bếp đưa tay liền đi bắt rắn, nhưng là con rắn kia biết bay, rất nhẹ nhàng liền tránh khỏi đây là một đầu đen trắng hoa văn đại mãng xà, nó thân rắn tựa như mạnh siêu cánh tay to, có dài 7-8 đen trắng hoa văn đại mãng xà mở ra miệng của nó Sông Gấu Trắng đầu bếp không ngừng thẻ lưới. Sau đó, nó vươn lẹo thân thể bay qua, Thế Sát đánh không kịp bưng thai cuốn lấy Gấu Trắng đầu bếp. Lý Thi Nhiên bọn người đang muốn tiến lên giải cứu, cái kia mặt mũi nhăn meo áo đen bả bà, bà đột nhiên xoay người, sau dương một tay lên sông Gấu Trắng đầu bếp tung toé ra một thanh hắc phấn. Hắc phấn trong không khí phát ra tới ánh lửa, sau đó biến thành một đoàn một đoàn khói đặc sương ngủ. Cao Vĩ Phong khẽ vươn tay thả ra phong yêu, một cơn gió mạnh thổi qua, khói đen sương rất nhanh tiêu tán. Bất quá Gấu Trắng đầu bếp không thấy. Sóc con đứng tại Lý Thi Nhiên trên bờ bay, chỉ về đằng trước nói, "Chủ nhân của ta Gấu Trắng đầu bếp nhỏ đi, nhỏ đi." Đám người giận mình. Tiểu Tung lông chuột nói không sai, gấu trắng đầu bếp đã biến thành một cái cừu non đại đầu bếp mà lại lại còn tại túi đầu đi theo cái kia vác lấy rổ bà bà đi về phía trước. Kim Kim đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, cái kia bà bà hẳn là một cái nữ vu, nàng đem gấu trắng đầu bếp nhỏ đi, yêu cầu các ngươi nhanh đi mau cứu chủ nhân của ta." A Mộc mấy cái như thiểm điện Nazi liền đến bà bà phía trước, hắn đem phất trần lắc một cái nói, "Bà bà, mau đưa nhà chúng ta gấu trắng đầu bếp biến hồi nguyên dạng Lý Thi nhiên bọn người xem tới đem bà bà vây lại. Bà bà lộ ra một ngụm nát răng nói, người, người tiểu đạo sĩ này cũng rất thú vị." Nhị ta đem ngươi biến thành tiểu hài nhi đi. Nói xong, bà bà đưa tay lại hướng về phía A1 tung toé ra một thanh hắc phấn. Tại một trận khói lửa hiện lên về sau, lại là hắc vụ tràn ngập. Cao Vĩ Phong khẽ vươn tay thả ra phong yêu, lần nữa đem hắc vụ xô tan. Lần này A1 không có ném, bất quá hắn đã biến thành một cái 5 tuổi đại tiểu hài, mặc một cái hồng ca yếm. Chúng người thất kinh tất sắc. Kim Kim túi người đối A1 nói, "A1 sư phó, ngươi làm sao lại biến thành như vậy chứ? Yêu cầu biến trở về lúc đầu ngươi đi." A1 tiêu đạo, "Biến thành tiểu hài thì thế nào? Ta cảm thấy biến thành tiểu hài cũng rất thú vị." Khi nhỏ đứng sau lưng A Mục nói, "A Mục sư phó, cái mông của người lộ ra xấu hổ xấu hổ." Nhìn xem biến thành tiểu hài A Mục, mà xì bọn người cười trước ngựa sau lật. Cả Tỷ Vương đối Khương Vạn Vũ nói, "Khương Vạn Vũ, người bà bà này công lực tương đương lợi hại, nàng có thể để cho người mang tuyệt kỹ A Mục sư phó biến thành một đứa tiểu hài nhi, cái này quá bất ngờ." Khương Vạn Vũ nói, "Người bà bà này sắc không đơn giản, nhưng là nàng giống như cũng không có ác ý, đoán chừng liền muốn cùng chúng ta so chiêu một chút, nhìn xem đến cùng ai lợi hại, vậy được rồi, chúng ta liền tiếp chiêu, cùng nàng tỉ thí một chút." Nói xong, Khương Vạn Vũ như thiểm điện đến áo đen bà bà sau lưng. Sau đó bắt lấy gấu trắng đầu bếp lại như thiểm điện về tới tại chỗ. Cát Tỷ Vương nhìn xem gấu trắng đầu bếp nói, "Ma pháp này ta có thể phá giải." Nói xong, nàng từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, sau đó đem bình xứ bên trong chất lỏng màu xanh lục ngã xuống gấu trắng đầu bếp trên đầu. Những cái kia chất lỏng màu xanh lục rất nhanh liền từ đỉnh đầu chạy xuống bọc lại gấu trắng đầu bếp. Gấu trắng đầu bếp phụ phù một tiếng ngã rầm trên mặt đất, mà những cái kia chất lỏng màu xanh biết rất nhanh liền ngưng kết thành một cái vỏ cứng. Cát Tỷ Vương quát hứ, dùng chân một đá lục sắc. Lục sắc xoạt một tiếng nát, sau đó mọi người thấy gấu trắng đầu bếp hô đứng lên, sau đó lại khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Sóc lông nhảy đến gấu trắng đầu bếp trên bờ vai nói, "Chủ nhân của ta, ngươi không có bị thương chớ. Ngươi vừa rồi biến nhỏ như vậy, làm ta sợ muốn chết." Gấu trắng đầu bếp dùng tay gãi đầu một cái nói, "Ngươi nói ta thế nào? Ta vừa rồi tựa như nằm mơ, cái gì đều không nhớ rõ." Cứu được gấu trắng đầu bếp, cả Tỷ Vương lại ngược lại lục dịch đem A Một Sư phó cũng thay đổi trở về dáng dấp ban đầu áo đen bà bà xoay người, nhìn xem A Một bọn người nói, "Ta cho là ta quả đen bà bà vô địch thiên hạ, ở chỗ này lại còn có so ta lợi hại hơn người. Bất quá ta thích các ngươi những người này, ta muốn hòa các ngươi đấu một trận, nhìn xem chúng ta đến cùng ai lợi hại." Nói xong, qua đen bà bà tử trong giọ sách xuất ra một cái đào tử, sau đó đưa tay liền hướng A1 ném tới. Thấy là một cái đạo tử, Lý Thi Nhiên đoạt trước một bước, đưa tay muốn đem đào tử tiếp được. Không nghĩ tới A1 nói, Lý Thi Nhiên. Cẩn thận có trá, đừng tiếp kia đào tử. Nhưng là trễ. Tiếng nói của hắn vừa rước, bột một tiếng, Lý Thi Nhiên tay trái cũng đã thật chặt bắt lấy ném tới đào tử. Không nghĩ tới, ngay tại Lý Thi Nhiên muốn đem đào tử vứt bỏ thời điểm, đào tử đột nhiên nổ tung, tràn ra tới một đống lớn nước, màu vàng nước Những cái kia nước chẳng những tung tóe lý thi nhiên một thân, cũng ngâm bên cạnh Lý Tạ Khang một thân đứng tại phía sau hai người Tô Hiên Kỳ mặc dù không có bị hại nặng nghề, hắn che mùi hô, "Mãn Liệu, Mãn Liệu." Hai người các ngươi trên thân tất cả đều là Mãn điệu. Quả đen bà bà một chiêu này mặc dù tổn thương tính không lớn, nhưng là vũ lực tính cực mạnh. Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang hai người nổi trận lôi đình, thực cũng không có triều, bây giờ nghĩ đi tìm quả đen bà bà tính sổ sách, nhưng là trên thân lại tất cả đều là Mãn Liệu, không làm sao hơn, hai người đành phải quay người phụ phụ phụ phụ nhảy tới bên cạnh tiểu Hà bên trong. Chương 1389. Chương 1389. Nhìn thấy Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang nhảy đến tiểu hạ bên trong, Khỉ nhỏ liền theo nhảy vào, sau đó dùng tay vô thủy đạo, tắm rửa đi, tắm rửa đi. Tẩy mã niệm đi, tẩy mã niệm đi. Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang vừa thẹn vừa xấu hổ, hai người không ngừng dùng nước đi bát khỉ nhỏ. Mạnh Siêu lổ sắn tay áo, sau đó đi đến quạ đen bà bà trước mặt nói, ngươi cái này lao vu bà rất đáng hận. Vậy mà hướng ta hai cái huynh đệ trên thân bắt mã niệm, thật sự là tức chết ta vậy. Quạ đen bà bà nhìn xem Mạnh nói, ngươi tiểu tử này thân thể cường như vậy, ta phải cho ngươi tìm một cái mấy cái cường tráng tiểu hỏa tử cùng ngươi đối kháng. Nói xong, Quả đen bà bà tại trong rọ sách chọn tới chọn quá khứ, cuối cùng chọn lấy một cái tương đối lớn đào tử, sau đó cầm ở trong tay nói, cái này đào tử tốt, cái này đào tử có thể biến thành một cái to con nam nhân. Hùng muội ở bên cạnh vỗ tay nói, tốt, tốt, đào tử biến nam nhân, có thể cùng cái này to con đấn đấu, nhanh biến, nhanh biến, ta muốn nhìn hai người bọn họ đánh nhau. Quả đen bà bà nhìn xem Hùng muội nói, ngươi cái này dùng bùn để nhào nặn tiểu mị nữ thật đáng yêu, cùng bà bà a. Hùng muội thuận chạy đến quả đen bà bà trước mà nói, bà bà, ta nhìn ngươi năng lực lớn, vậy ta liền cùng ngươi đi. Kim Kim nhìn về phía Cát thị đạo. Cát Tỷ Vương, ngươi hỏng muội bị bà bà lừa gạt đi." Cả Tỷ Vương tiếu xem nói, "Không quan trọng, nàng nguyện ý với ai liền với ai, dù sao nàng là bùn nạn chính là mất đi nàng cũng đối với ta không có cái gì tổn thất." Kim Kim Đạo, cái này bùn nạn hại tử chính là đáng thương, tựa như không có cùng lực bình, chỉ có thể nước chạy bèo trôi, không trôi nương tựa. Cả Tỷ Vương đạo, buồn nạn đồ vật, nói có tình cảm nàng liền có tình cảm, nói không có tình cảm nàng liền không có tình cảm, ở trên người nàng phát sinh tất cả mọi chuyện không cần coi là thật. Kim Kim Đạo, thật sự là bi ai, một cái sinh mệnh ngay tại khi còn sống, nàng vậy mà đối với mình hoàn toàn không biết gì cả. Nàng cũng không có cách nào giống như chúng ta cảm giác hết thảy. Cả Tỷ Vương đạo, tựa như nhân loại các người, khi còn sống ngươi có lý trí thời điểm có thể cảm giác thật nhiều đồ vật, làm ngươi chết về sau cùng bùn đất có cái gì khác biệt đâu. Hôm nay bó tay rồi, hắn biết Cạ Tỷ Vương nói đều đúng. Quả đen bà bà đem trong tay đạo tử ném xuống đất, phịch một tiếng, một cái giống như mạnh siêu cao, mạnh như nhau cháng ngông cổ đại hán liền đứng ở mạnh siêu trước mặt. Mạnh siêu tò mò nhìn mình đối diện ngông cổ đại hán, hắn có chút không tin, đưa tay đi nhéo nhéo đại cánh tay, xác định cơ bắp là chân thật đại hán đối mạnh siêu đạo, huynh đệ, chủ nhân của ta để chúng ta hai cái đấu vật. Mạnh Siêu Đạo: Huynh đệ, ngươi đừng bị cái kia bà bà lửa, chúng ta đều là người Mông Cổ, chính chúng ta không thể tranh đấu, ta không muốn cùng ngươi đấu vật. Mông Cổ Đại Hàn nói: "Huynh đệ, ngươi tên là gì?" Ta gọi Ba đặc. Mạnh Siêu Đạo: Ta gọi Mạnh Siêu, ta không muốn cùng ngươi đấu vật, ta không muốn để cho người khác chế giễu." Ba Độc nói: "Huynh đệ, cái này giao hai ta nhất định phải quẳng, bởi vì ta không quẳng chủ nhân của ta nàng còn muốn đem ta biến thành thành đạo tử đặt ở trong rọ sách." Mạnh Siêu Đạo: "Vậy ta liền thấy hiếu kỳ rất. Ba Độc, ngươi đến cùng là người hay là đạo tử?" Ba Độc nói: "Ta là người." Mạnh Siêu Đạo: Vậy ngươi biết ngươi lạ từ đâu mà ngươi tới sao?" Ba được suy nghĩ một chút nói, "Ta không biết, làm ta có ý thức thời điểm ta chính là một con đảo tử đặt ở bà bà trong rọ sách." Mạnh Siêu Đạo, có biện pháp gì hay không để ngươi về sau lại không muốn biến thành đảo tử?" Ba được nói, "Cái này ta không làm chủ được, phải hỏi chủ nhân của ta." Mạnh Siêu Đạo, ngươi tốt như vậy một người bị biến thành đảo tử đặt ở bà bà trong rọ sách, ta thực sự không tiếp tục được. Ta muốn Li A mục sư phó nói một chút, để ngươi về sau liền bảo trì cái dạng này, đừng lại biến thành đảo tử." Ba được nói, "Vậy nhưng quá tốt rồi. Về sau hai chúng ta tập huynh ta nghe ngươi." Mạnh siêu xoay người đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, mau Thiếu Ba Đặc đi, ta không muốn để cho hắn về sau lại biến thành đạo tử." A Mộc nói, "Cái này dễ xử lý." Sau đó hắn từ trong ngực móc ra một bình sứ nhỏ, sau đó mở ra cái nắp hướng về phía Ba Đặc vung lên. Lập tức, một chút màu bạc phấn mặt liền từ bình xứ bên trong bay là tả ra, sau đó rơi vào Ba Đặc trên thân. Ba Đặc cuồng khiếu một tiếng, sau đó dùng hai tay sẽ rách lồng ngực của mình. Một con quạ đen hoa hoa quái khiếu từ Ba Đặc ngực bên trong bay ra. Quả đen rất tức giận, nó phe phẩy cánh bay đến A Mộc trước mà nói, "Đạo sĩ thối, nó là của ta xác." Ngươi tại sao muốn đem ta đổi ra ngoài đâu? Nói xong, quả đen há mồm vừa phun ra một chút khói đen dương ngủ ra, A Mộc Như Thiểm Điện liền đưa tay nắm quả đen miệng. Quả đen liều mạng dãy rủa. Bởi vì miệng của nó bị nắm về sau, khói đen liền theo nó trong mông đít, trong mắt, trong lỗ thai tại ra bên ngoài bốc lên. Một lát sau, quả đen trên người khói đen không bước lên mà thân thể của nó cũng thay đổi mềm nhũn. A Mộc đem quả đen đặt ở trong lòng bàn tay đối quả đen nói, "Quả đen, hiện tại dễ chịu đi. Trong thân thể ngươi tà khí ta đều cho ngươi bài xuất đến rồi." Quả đen bay đến A Mộc bả vai trái bên trên nói, chủ nhân, ta tạ nhĩ, ta hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều, mặc dù ta là chỉ quạ đen, nhưng ta còn là tương đối hiền lành, trên người ngươi chính khí nhiều lắm, ta nguyện ý đi theo ngươi." Quạ đen bà bà dùng tay chỉ quạ đen nói, "Quạ đen, ngươi muốn phản bội ta sao?" Quạ đen một bên lung lay thân thể, vừa hướng quạ đen bà bà nói, "Quạ đen bà bà, ngươi xác định ngươi đánh thắng được ca Một sư phó sao?" Quạ đen bà bà từ trong giỏ sách lại lấy ra tới một cái đao tử đột nhiên hướng quạ đen bắt tới. Quả đen dương cánh bay lên, a Một quay người hướng bên cạnh biên nhìn né tránh. "Bất quá, đao tử tại hôn a mộc có cách xa 2 bước địa phương đột nhiên biến thành một con đại lão hổ. Quả đen từ ba đặc trong lồng ngực bay ra ngoài về sau, bộ ngực hắn bên trong khe hở cấp tốc khép lại, mà lại lại khôi phục thần chí. Nhìn thấy đại lão hổ muốn đả thương A Mục, ba đặc cùng Mạnh Siêu hai người liền nào tới. Một người bóp lấy lão hổ cổ, một người ngăn chặn lão hổ cánh ngồng, huy quyền liền đánh. Lão hổ nghiêng người, tránh thoát hai người kiềm chế, sau đó liền cùng ba đặc, Mạnh Siêu đánh vào cùng một chỗ. A Mục đối quả đen bà bà nói, "Quả đen bà bà, ngươi chơi những ngày quá nhỏ, có hay không càng lớn một điểm?" A Mục tiếng nói vừa dứt, trong động đột nhiên liền phát sinh chấn động. Quả đen bà bà đối A Mục nói, "Nhanh lên bình đài." Chúng ta muốn đi ra ngoài nhìn xem đến cùng sự tình gì. Giống như có người tại công kích chúng ta. A Mục thả người nhảy lên, một cỗ dòng nước tại A Mục dưới chân lập tức xuất hiện. Quả đen bà bà cũng nhảy lên dòng nước, đi theo A Mục, Linh công tử, gió báo người hướng lên cấp tốc phi thăng. Bay ra đại cầu, A Mục lúc này mới nhìn thấy, tại đại cầu phía trên xuất hiện hai cái giống hắc biên đồng dạng chiến hạm. Hai chiếc chiến hạm tựa như hai tòa núi nhỏ, bọn hắn tại dưới đấy không ngừng phóng thích vòi rồng, tại công kích năng lượng bắt được cầu. Vòi rồng từng cỗ từng cỗ tới, cát bụi tràn ngập, làm cho người ngạt thở. A Mục dòng nước cũng bị thổi ra đi thật xa vất quá bởi vì những này vòi rồng là mang theo năng lượng, cho nên A Mục thao túng dòng nước nghị trở lại năng lượng bắt được cầu trước mặt, nhưng là quá khó khăn. Theo Vân Đại cấp tốc bay tới, A Mục thu dòng nước, cùng quạ đen bà bà, Ninh công tử, còn có gió báo người tất cả đều nhảy lên đến Vân Đại phía trên, A Mục lúc này mới phát hiện, nguyên lai Cố Thiếu ra cũng tại. Nhìn thấy quạ đen bà bà, Cố Thiếu ra cởi đối quạ đen bà bà nói, "Quạ đen bà bà, mời ngồi, ngươi có phải hay không lại đi làm A Mục rồi?" Quạ đen bà bà nói, "Nếu như chúng ta muốn đem năng lượng của chúng ta bắt được cầu giao phó cho tổ A Mục vũ trụ căn cứ, vậy ta dù sao cũng phải sợ sợ A Mục sư phó ngọn nguồn a." Cố Thiếu ra nói, còn hài lòng không? Quả đen bà bà nói, nhìn người tiểu đạo sĩ này tuổi tác không lớn, nhưng hắn công lực, pháp lực, cùng trên người năng lượng đều khá cái người, ta cảm thấy tạm được. Cố Thiếu ra nói, ta Cố Thiếu gia chọn người, ánh mắt đột ngác, a mỗ sư phó dạng này, người ta xem như chọn đúng. Hai chiếc biên phi hành chiến hạm đang vây công có thể năng lượng bắt được cậu. Vân Đài muốn tới gần năng lượng bắt được cầu, nhưng là phi hành trên chiến hạm thả ra vòi rồng quá lợi hại, sức gió mạnh mẽ, năng lượng siêu cường, Vân Đài cũng bị bọn hắn thổi lung la lung lay. Cao Vĩ Phong nói, không cần sợ, ta lấy phong chế phong. Nói xong, Cao phong đứng tại trên bình đài. Sau đó rũa ra hai tay phóng xuất ba cỗ vòi rồng. Rất nhanh, Cao Vĩ Phong thả ra ba cỗ vòi rồng liền cùng biên hình trên chiến hạm thả ra, vòi rồng sen lẫn trong cùng một chỗ. Hiện tại trung quanh phong càng lớn, càng mạnh mẽ ép vân đại không ngừng lui về sau. Những cái kia vòi rồng đang điên cùng chiến đấu, một hồi liền đem đất cát thượng quyển ra một cái hố to, một lát sau, lại có hai cỗ cuốn quýt lấy nhau, vòi rồng lại đem hố to lấp đầy đồng thời chậm rãi chất thành núi nhỏ. Cao Vĩ Phong xem xét người ta vòi rồng nhiều, mình vòi rồng phong thiếu, thế là đưa tay vừa muốn đem mình vòi rồng gọi trở về tới. Thức nha mình vòi lực lượng có yếu bị những cái kia biên trên chiến hạm thả ra vòi rồng bay lại, căn bản là trốn không thoát đến. Lần này Cao Vĩ Phong gấp, hắn lo nghĩ đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, vậy phải làm sao bây giờ? Bảo bối của ta mà có thể muốn bị người khác bắt đi, làm sao bây giờ nha? Thiên hạ của ta vô địch vòi rồng, ta sống nương tựa lẫn nhau vòi rồng, mệnh của ta cùng tử. Ai có thể mau cứu ta vòi rồng?" Dã kỵ sĩ thổi một tiếng huýt sáo, từ Vân Đại biên giới đột nhiên liền xuất hiện dã kỵ sĩ chiến kỵ. Chiến kỵ phía sau vẫn như cũng là bạch sư đang nước đại. Cao Vĩ Phong nói, kỵ sĩ, ngươi muốn làm gì?" Dạ kỵ sĩ thả người nhảy lên chiến mã nói: "Ta muốn đi thả Vân trùng lôi, ta muốn đem những cái kia vòi rồng nổ nát vụn, sẽ rách." Nói xong, dạ kỵ sĩ từ đắc thắng câu bên trên gỡ xuống thanh đồng qua sau đó hai chân một mang ngựa bụng, chiến mã lập tức đàng không mà lên, hướng gió nổi lên cắt quyển vòi rồng bay đi. Khương Vạn Vũ thả người nhảy qua đi, bắt lấy chiến kỵ đuôi ngựa, sau đó bỏ tới dạ kỵ sĩ sau lưng. Hai cha con không nói gì, bởi vì bọn hắn hai nói chuyện cũng nghe không đến. Trên sa mạc trống không sức gió quá mạnh mẽ liền ngay cả thanh của bọn hắn cũng sẽ bị nuốt hết. Nhìn thấy dạ kỵ sĩ, có một chiếc biên chiến hạm liền bay tới. Sau đó từ dưới đáy thả ra một cỗ voi rồng cuốn về phía dạ kỵ sĩ. Dạ kỵ sĩ khẽ vươn tay hướng kia cỗ voi rồng phóng xuất ba viên vân trùng lôi. Theo ầm ầm tiếng vang, ba viên lôi phát ra tới trời long đất nợ vịnh tiếng nổ. Kỳ quái là vòi rồng không có bị tạt tán, mà là bị tạc ra một cái đậu lớn, trong động vậy mà như là thác nước chảy ra lũ lụt. Những cái kia nước từ vòi rồng cao mười mấy trượng địa phương phun ra ngoài. Nhìn qua là phi thường hùng vĩ, tựa như trên trời lòng cung bị thọc một cái hố. Voi ổn định ở một vị trí, tại xoay tròn cấp tốc lũ lụt tại quần quần không ngừng hướng xa mặc cuốn Kim Kim cùng đám người, sợ người, Kim Kim đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, sa mạc thật có phúc, trên trời đến nước, nếu như nó nếu là một năm 365 ngày dạng này rút nhanh chóng không ngừng, đoán chừng sa mạc cũng sẽ biến thành biển rộng." Lý Thi Nhi nói, "Cái này cũng khó mà nói, gia hỏa này nếu là không đi cứ như vậy chạy đi xuống, đoán chừng cái này sa mạc về sau liền biến thành rỗ tốt, loại cái gì thành cái gì." Khi nhỏ nhìn xem đầy đất chảy xôi thủy đạo, "Ta muốn xuống dưới bơi lội, ta muốn xuống dưới tắm rửa, ta muốn xuống dưới bắt cá." Phong Tiên lão đối khỉ nhỏ nói, "Đi nói lên đi, ai muốn không đi ai là cháu trai." Nói xong Phong Thiên lão liền thật vừa tung người từ Vân Đài bên trên nhảy xuống. Khi nhỏ cũng không sợ, theo sát lấy Phong Thiên lão cũng nhảy xuống. A Mộc mang theo đám người vội vàng chạy đến sân thượng biên giới nhìn xuống phía dưới. Còn tốt hai người này nhảy đi xuống về sau thật trong nước bên cạnh chơi đồ đâu. Mã Siêm điều khiển Vân Đài hạ xuống, sau đó đứng tại phong thích lũ lụt vòi rồng bên cạnh. Còn tốt, cái khác vòi rồng cùng cũng không đến, tập quyền bọn hắn, mà là còn tại cùng cao vĩ phong vòi rồng tại á đấu. Dạ kỵ sĩ xem xét vòi rồng biến thành siêu cấp lớn con sâuối, lần này thú vị, thế là hắn không chút nào keo kiệt hướng về phía những cái kia vòi rồng phát xạ vân trùng lôi không chỉ có như thế, hắn còn hướng kia hai cái phong thích vòi rồng chiến hạm bắn vô số vân trung lôi. Hiện tại toàn bộ trên sa mạc không tất cả đều là oanh long long tiếng nổ, điện tiểm lôi minh mây mù bốc lên, các sỏi bắn ra bốn phía. Thả xong một đợt lôi, ra kỵ sĩ ngừng lại. Chờ mây khói chậm rãi tiêu tán về sau, hai chiếc biên chiến hạm không thấy. Ngoại trừ cao vĩ phong ba cố vòi rồng tại rút đi nhanh quay ngược trở lại, còn lại vòi rồng vậy mà biến thành vừa cao vừa lớn núi. Bất quá khiến A1 bọn hắn cảm thấy kinh ngạc hơn chính là những cái kia đại sơn tại sính trưởng, tại khuếch trương. Hiện tại sa mạc ngay tại biến thành sơn hải. Cao núi, thâm núi, đang từ từ mở rộng. Bảy đi hai chiếc chiến hạm lại xuất hiện. A Mộ sung dạ kỵ sĩ hô, dạ kỵ sĩ. Si. Mau đưa Điên Tiên lão cùng khỉ nhỏ lấy tới Vân Đài đi lên, phía dưới nguy hiểm. Phong Tiên lão chơi điên rồi, hắn nhảy chân sông A Mộ hồ, ta không đi lên, chỗ này có nước có đất cát, chơi thật vui. Ta còn không có chơi chắn đâu, ta không đi lên. Mạ Xỉm thao túng Vân Đài đáp xuống đất cát bên trên. Bọn hắn phụ cận đại sơn ngay tại sinh trưởng, mắt thấy là phải đến bọn hắn trước mặt. Mạ Xỉm cảm giác được mình Vân Đài muốn bị ngọn núi lớn kia từ lực vào, thế là nóng đối A Mộ nói, A Mộ sư phó, nhanh nghĩ biện pháp để bọn hắn hai cái đi lên. A Mộ biết Những này đại sơn trường năng lượng rất lớn, nếu như Phong Thiên lão cùng Khỉ nhỏ không được, rất có thể liền bị vây ở vùng núi lớn này bên trong. Thế là A một vội vàng xông dạ kỵ sĩ hô, "Dạ kỵ sĩ, nhanh để bọn hắn đi lên." Dạ kỵ sĩ nói, "Được rồi, ta hiện tại liền để bọn hắn đi lên, ta muốn để bọn hắn so con thọ chạy đều nhanh." Nói xong, dạ kỵ sĩ bắn ra ngón tay, xông Phong Thiên lão cùng Khỉ nhỏ phóng xuất hai viên tiểu lôi. Hai viên tiểu lôi lăn đến Phong Thiên lão cùng Khỉ nhỏ góp chân trước, nao nao khói đen lên. Phong Thiên lão ha ha ha mà cười cười đối Khỉ nhỏ nói, "Khỉ nhỏ, chúng ta ngồi vào phía trên." Nhìn xem bọn chúng có thể hay không đem chúng ta độ thượng tiên Chương 1390. Chương 1390. Nói làm liền làm, cái này hai hai hàng quả thật liền ngồi vào tiểu lôi bên trên. Phong Thiên lão ngu độ xuất ngồi ở phía trên điên cuồng hô, ngồi lôi đi, thượng thiên đi. Tiểu lôi phanh phanh hai tiếng bạo tạc về sau đem bọn hắn cho bắn lên. Cái này hai ra hỏa chẳng những không sợ còn lớn hơn giống kêu to cảm thấy đặc biệt tốt chơi đứng trên Vân Đài Kim Kim đã sớm chuẩn bị, khi thấy hai tên ra hỏa sau khi bay lên, Kim Kim giỗi ra hắn giải cánh tay, vụt vụ đem hai người lại cho bắt về tới Vân Đài bên trên. Vân Đài cực tốc phi thăng. Dạ kỵ sĩ cưỡi chiến mã nghi rơi xuống vân đài bên trên. Nhưng là chẳng biết tại sao, hắn phát hiện hắn cùng vân đài khoảng cách tại bên xa. Mã Xim phát hiện dạ kỵ sĩ chiến mã một mực không bay tới, thế là vội vàng thao túng vân đài hướng dạ kỵ sĩ tới gần. Nhưng là hắn cũng không biết vì sao vân đài vô luận như thế nào bay, đều giống như khoảng cách dạ kỵ sĩ có một đoạn khoảng cách rất xa. Tất cả mọi người nhìn về phía Cố Thiếu ra. Cố Thiếu ra ngồi tại vân đài bên cạnh bình tĩnh nói, "Không cần phải gấp, chúng ta một mực lên không, bọn dạ hỏa này muốn chơi dạ kỵ sĩ, bất quá ta nhìn cũng không dễ dàng như vậy." A Mộc nóng nảy nói, "Như vậy vậy chúng ta làm sao đi cứu dạ kỵ sĩ?" Cố Thiếu ra nói: "Bọn hắn nghi tìm kiếm thực lực của chúng ta, vậy liền để Dạ Kỵ sĩ gặp bọn họ một chút, nhìn xem đến cùng ai lợi hại hơn." Khương Nguyệt Dung đối A Mục nói: "A Mục, ta phải ngồi ngươi dòng nước đi cứu Dạ Kỵ sĩ cùng Khương Vạn Vũ." Cố Thiếu gia Khương Nguyệt Vinh ngươi đừng có gấp, nhà các ngươi Khương Vạn Vũ cũng không phải hạ người bình thường, tên kia đến vũ trụ về sau, gặp mạnh thì càng mạnh. Hiện tại đúng là hắn đại Đạo vũ trụ, nghiêng trời lệch đất, duy ngã độc tôn thời điểm, chúng ta liền đợi đến xem kịch vui đi." Khương Nguyệt Dung không yên lòng mà nói: "Cố Thiếu gia, nhưng chúng ta nhà Khương Vạn Vũ vẫn là cái tiểu hài nha." Cố Thiếu gia cười nói: Nhà ai tiểu hải có thể giống nhà các ngươi Khương Vạn Vũ bá đạo như vậy? Chúng ta nguyên lai like trước kia đều đánh giá thấp hắn tại trong vũ trụ thực lực. Hiện tại tiểu gia hỏa này năng lực của hắn ngay tại chiều dâng sóng lớn tăng trưởng. Ta xem trong đó, nếu như tiểu gia hỏa này chính như ta dự đoán như thế, biểu hiện của nó tuyệt đối sẽ không để chúng ta tất cả mọi người thất vọng. Nghe cô thiếu ra nói như vậy, tất cả mọi người yên tâm, sau đó đứng tại vân đài một bên, nhìn xem cỡi chiến mã Khương Vạn Vũ cùng dã kỵ sĩ. Nhìn thấy chiến mã của mình không thể rơi xuống vân đài bên trên, dã kỵ sĩ đã đoán được cái bắt bát, bát cứu cửu. Hắn biết mình cùng nhi tử bị người mưu hại. Nhìn thấy mình cùng cha bị người kéo ở chỗ này không thể đi ra ngoài, Khương Vạn Vũ bản năng bạo nộ rồi. Khương Vạn Vũ đối giả Kỵ Si nói, "Phụ thân đại nhân, ta hiện tại muốn xuống dưới kéo đứt bọn hắn dễ, đánh gây chân của bọn hắn, ta muốn để bọn hắn biết biết ta Khương Vạn Vũ không phải dễ chơi." Dạ Kỵ Si nói, "Khương Vạn Vũ, ngươi không muốn làm ẩu. Hiện tại chúng ta gặp phải tình huống không rõ, cũng không biết đây là thứ gì sinh vật, mà lại A một sư phó cùng Cố thiếu ra cũng không có cách nào tới cứu chúng ta, cho nên chúng ta trước quan sát quan sát lại nói." Không nghĩ tới Khương Vạn Vũ lại nói, "Cha, ta nhẫn bọn hắn đã có một trận mà. Ta hiện tại cũng không còn có thể nhịn. Ta muốn xuống dưới làm bọn hắn cái long trời lở đất, ta muốn để bọn hắn hối hận chọc tới ta Khương Văn Vũ." Dã kỵ sĩ sinh khí mà nói, người đứa nhỏ này làm sao lại không nghe lời đâu? Nếu là mẹ ngươi đi theo chúng ta ra liền tốt, nàng tối thiểu có thể quản được ở ngươi, ngươi phải nghe lời, chúng ta bây giờ nghĩ biện pháp trở lại Vân Đài đi, hai chúng ta tại cái này đơn đã độc đấu không chiếm được tiện nghi gì." Khương Văn Vũ cùng vọng ha ha một tiếu đạo, "Cha, ngươi không cần lo lắng như tử, ta tuyệt đối để ngươi lộ mặt mo." Dã kỵ sĩ xinh khí mà nói, "Ngươi đứa nhỏ này thế nào liền không nghe đại nhân thì sao đây? Cha ngươi tấm mặt mo này không đáng tiền." Chỉ cần ta có thể đem ngươi an toàn đưa trở về, mẹ ngươi liền sẽ không trách tội ta." Khương Vạn Vũ nói, "Ngươi yên tâm đi, a mục sư phó bọn hắn liền đợi đến nhi tử Khải hoàn trở về, hôm nay ta liền muốn bộc lộ tài năng đại, để bọn hắn đều mở mắt một chút." Nói xong, Khương Vạn Vũ bắn lên thân hình hướng phía dưới bên cạnh vùng núi bay xuống mà đi. Dã kỵ sĩ vội vàng quay đầu ngựa lại cũng hướng Khương Vạn Vũ đuổi theo. Hắn một bên truy một bên sinh khí mà nói, "Ngươi cái này Khương Vạn Vũ một chút đều không giống cha ngươi ta, cân nhắc sự tình đến có cái nặng nhẹ." Cân nhắc sự tình đến cân nhắc một chút mình cùng đối phương, có phải hay không một cái cấp độ ngươi lão là cảm thấy mình so với ai khác ai ai cũng lợi hại, ta nhìn ngươi là được cuồng vọt trứng. Không nghĩ tới Dã kỵ sĩ tùy tiện phát vài câu bức tức, lại bị Khương Vạn Vũ nhận được trong hai. Khương Bạn Vũ ngửa mặt sông dạ kỵ sĩ hô: "Cha, ngươi không cần lo lắng, là bọn hắn đem Nhi tử bước đi rồi, Nhi tử liền muốn điên cho bọn hắn nhìn." Khương Nguyệt Dung nóng nảy đối A Mục cùng Cố Thiếu ra nói: "Cố Thiếu gia, A Mục ta chỉ biết là con trai nhà ta có chút dị năng nhưng là hắn hay là cái tiểu hài nhi, mà lại đây là tại trong vũ trụ, liền hắn, cái này tiểu bất điểm nhi." có thể tại trong vũ trụ nhấc lên bao nhiêu sóng gió khác. Hắn chỉ bất quá tại vũ trụ này bên trong chính là con kiến nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người khác nghiền nát. Các người nhanh nghĩ một chút biện pháp, đi cứu cứu chúng ta nhà giáp kỵ sĩ cùng Khương Vạn Vũ đi. Mà vây quanh ở A muội cùng Cố Thiếu ra bên người Lý tuy nhiên, Lý Tả Khang mấy người cũng ma quyền sát trưởng, còn tình xúc động vẫn nộ, nhau nhao biểu thị muốn xuống dưới cứu Khương Vạn Vũ cùng giáp kỵ sĩ. Cố Thiếu ra để mà xiểm thao túng Vân Đài hạ xuống, khả năng hôn giáp sĩ cùng Khương Vạn Vũ gần một điểm, nhưng lại hắn vẫn không có làm ra phái người ra ngoài cứu viện giáp kỵ sĩ cùng Khương Vạn Vũ chỉ thị. Khương Vạn Vũ nhẹ nhàng rơi vào một đỉnh núi nhỏ bên trên, hắn dùng hai chân tại đỉnh núi nhỏ không ngừng nhảy. Già kỵ sĩ cưỡi chiến mã mang theo Bạch Sư vây quanh nhi tử không ngừng vòng quanh, hắn muốn bảo vệ nhi tử, hắn muốn đối nhi tử không rời không bỏ. Mà lại già kỵ sĩ hiện tại cũng không có lấy thanh đồng qua, mà là vươn ra hai tay tại cảnh giác nhìn xem xung quanh. Chỉ cần phát hiện có bất thường địa phương, hắn phản ứng đầu tiên chính là thả Vân trùng lôi, hắn phải dùng hắn mạnh nhất vũ khí đi nổ nát vụ những cái kia dám can đảm xâm phạm con của hắn người. Ngay tại Khương Vạn Vũ không ngừng nhảy vợ phía giới. tại dưới chân hắn ngọn núi nhỏ kia giống như tiếp nhận rất lớn trọng lượng. Cuối cùng thực sự không đành lòng lúc này mới bắt đầu có phản ứng. Núi nhỏ tại kịch liệt run run, tại biến bình, tại biến mềm. Khi nhỏ trên vân đài lênh lợi mà nói, có quái vật, có quái vật, quái vật muốn ăn Khương Văn Vũ. Kim Kim mau chóng tới bưng kín khỉ nhỏ miệng, bởi vì hắn sợ hai ta khỉ nhỏ nói hiệu nói vượn sẽ để cho Khương Nguyệt Dung càng cơn trương. Mà lúc này Khương Nguyệt Dung ngồi xổm ở vân đài bên cạnh tập trung tinh thần nhìn xem Khương Văn Vũ, nàng bây giờ nhìn xem Khương Vạn Vũ biểu hiện bắt đầu có lòng tin lấy nàng năng lực nàng biết con trai của nàng Khương Vạn Vũ hiện tại thật đã có thể đỉnh tiên lập địa ngang tại vũ trụ, cái này khiến trong nội tâm nàng kích động không thôi. Nguyên lai like giống sắt thép cứng rắn núi nhỏ bây giờ tại chậm rãi trở nên giống một đống chất lỏng sền sệt. Nó nghĩ dính trụ Khương và Vũ, không nghĩ tới Khương Vạn Vũ lại có lực lượng cường đại, hắn cấp tốc tại chất lỏng màu đen bên trên chạy. Những cái kia chất lỏng màu đen căn bản là dính không ở hai chân của hắn. Chất lỏng màu đen bên trên đột nhiên xuất hiện hai con đen xì bàn tay, sau đó chụp vào Khương Vạn Vũ. Khương Vạn Vũ bắn lên thân hình, ánh mắt như điện ánh mắt hắn bên trong bắn ra tới ánh mắt như lôi điện, vậy mà cắt đứt một cái đại thủ cổ tay. Bị chặt đứt bàn tay giống khối băng đồng dạng ngã nát tại chất lỏng phía trên, rất nhanh lại tan ở cùng nhau. Chất lỏng màu đen trở nên bắt đầu cùng bảo Chất lỏng màu đen phía trên màu đen nhàm tương tự như sóng lớn dâng lên có cao mười mấy trượng, sau đó đánh tới hướng Khương Vạn Vũ. Mà Khương Vạn Vũ lại bằng nhanh nhất tốc độ thuận dâng lên hát sóng chạy đến đỉnh sóng trên đỉnh, vừa đi vừa về chạy. Những cái kia chất lỏng màu đen nổi điên, bọn chúng lại biến thành thật dài như bạch tuộc đồng dạng xúc tu, rất nhanh ba tầng trong ba tầng ngoài đem Khương Vạn Vũ cho bao vây lại. Cái này nhưng xúc động dạ kỵ sĩ. Dạ kỵ sĩ không biết nên phát vân trùng lôi vẫn là không nên phát vân trùng lôi. Nếu như phát vân trùng lôi, hắn lại sợ nổ tổn thương mình nhi tử, nếu như không phát vân trùng lôi, hắn lại sợ những này tà ác độ chơi lại quấn lấy con của hắn. Sau nửa canh giờ, những cái kia xúc tu đem Khương Văn Vũ bao thành một người hắc kén, sau đó trở xuống đến chất lỏng màu đen bên trong. Hết thể cũng đều yên tĩnh trở lại. Núi nhỏ không thấy, chỉ có giống màu đen gầm vóc đồng dạng chất lỏng màu đen nằm yên tại chiến mã phía dưới. Lý Thiên Nhiên, Lý tả Khang người không chờ được, bọn hắn nhao nhao xin chiến, muốn liều chết đi cứu Khương Văn Vũ. Cố Thiếu ra vẫn như cũng ngồi tại Vân Đài bên cạnh mỉm cười uống trà, không nói một lời. A 1 cũng gấp nhìn về phía Khương Dung, nhưng là Khương khép chặt đôi môi, con mắt gắt gao nhìn chầm chầm bãi chất lỏng màu đen, cũng là không nói một lời. Kim Kim Bi ai trong lòng nói, Khương con của ngươi phải chết, ngươi khóc 2 tiếng cũng tốt nhà, ngươi nếu là không khóc, vậy đã nói rõ đầu góc của ngươi muốn hỏng mất, ngươi có thể sẽ biến lốc, ngươi còn không bằng khóc lên, ngươi nếu là khóc lên tâm tình có thể sẽ rất nhiều. Hết thảy đều an tĩnh lại, không có người nói chuyện, chỉ có tiếng thở dốc. Liền ngay cả luôn luôn yêu nhất xảo xảo nháo nháo khỉ nhỏ lúc này cũng trừng mắt hai con mắt, tràn ngập tâm tình, Bích Thương nhìn xem kia phiến chất lỏng màu đen. Khương Vạn Vũ hiện tại là khỉ nhỏ một trong những bằng hữu tốt nhất, thực cái kia chất lỏng màu đen vậy mà ăn hết Khương Vạn Vũ. Khỉ nhỏ vô cùng bị thương, nó muốn đi cứu Khương Vạn Vũ, nhưng là hắn không biết làm sao đi cứu. Bởi vì chỗ ấy chỉ có chất lỏng màu đen, nó không nhìn thấy Khương Văn Vũ. Dã kỵ sĩ cỡi chiến mã vây quanh chất lỏng màu đen đổi tới đổi lui, gấp đến độ giống kiến bỏ trên chảo nóng, rơi vào đường cùng, hắn hướng về phía chất lỏng màu đen phong xuất 3 viên vân trung lôi. Chất lỏng màu đen bị vân trung lôi nổ đi lên có mười mấy cao màu đen tương dịch sóng cuồng, nhưng lại y nguyên không thể nổ ra đến Khương Văn Vũ. Lại qua sau một canh giờ, đám người thực sự nhịn không được, lúc này mới chỉ điểm lấy chất lỏng màu đen nghị luận ầm ĩ cái khác sinh vật, những đối thủ khác đều dễ đối phó, thực giống cái này bãi chất lỏng màu đen, đám người không biết nên làm sao đối phó. Mọi người ở đây sốt ruột phát hỏa. Tại dùng lực nghĩ biện pháp thời điểm, bỗng nhiên, kia một bãi chất lỏng bắt đầu chuyển động. Nó tại đi lên trên, mà lại dần dần biến thành một người bộ dáng, một cái đại đường người bộ dáng. Bất quá cái này đại đường người cũng không phải một cái đại đường người trưởng thành, mà là một đứa bé. Mọi người thấy nhìn xem nhịn không được bật cười, bởi vì cái này có cao mười mấy trượng chất lỏng người vậy mà cùng Khương Vạn Vũ giống nhau như lúc. Khi thấy Khương Vạn Vũ an nhiên vô dạng xuất hiện tại tiểu hài trên đỉnh đầu lúc, đám người bộc phát ra tiếng vô tay như sấm, tiếng hoan hô. Chất lỏng màu đen người không có chân, hạ thân của hắn tất cả đều là lưu động chất lỏng màu đen. Mà tại chỗ hắn đi qua phía dưới lại xuất hiện hắc ác. Khương Vạn Vũ phía bên trái đưa tay, chất lỏng màu đen người bên cạnh phía bên trái đưa tay, Khương Vạn Vũ phía bên phải đưa tay, chất lỏng màu đen người liền cũng phía bên phải đưa tay. Tất cả mọi người nhìn sợ ngây người. Không chỉ có như thế, Khương Vạn Vũ vậy mà mang theo chất lỏng người đi tới vân đài trước mặt, giữa bọn hắn khoảng cách không có. Mà lại kỵ sĩ cũng thuận lợi mang theo Bạch Sư lại trở xuống đến vân đài bên trên. Khương Vạn Vũ dùng tay vỗ vỗ chất lỏng màu đen người xó náo, chất lỏng màu đen người bắt đầu thu nhỏ thân hình. Cuối cùng vậy mà có lại tiểu đáo vô ảnh vô tung. Khương Vạn Vũ đứng tại đất cát bên trên. Sau đó thả người nhảy thượng vân đại đám người vây tới, Khương Vạn Vũ vươn ra bàn tay phải, đám người lúc này mới nhìn thấy, tại hắn phải tâm lòng bàn tay vậy mà xuất hiện cụ lạc đại một nốt rồi đen. Khỉ nhỏ dùng tay đi sờ soạn nốt rồi, không nghĩ tới ngón tay của nó bị dính đến phía trên, làm sao túm cũng túm không xuống, khỉ nhỏ gấp giật lại mình. Khương Vạn Vũ đối nốt rồi nói, "Ngón tay." Không nghĩ tới viên kia nốt rồi vậy mà nghe hiểu Khương Vạn Vũ nói chuyện, nó lập tức rụt trở về, khỉ nhỏ vội vàng rút về móng của nó. Kim Kim nhìn kỹ một chút, khỉ nhỏ tay không có thủ thương. Kim Kim lại qua lên nốt rồi, sau đó đối Khương Vạn Vũ nói, "Khương Vạn Vũ" Cái này hấp ra hỏa sinh trưởng ở trong lòng bàn tay của ngươi, ngươi cảm giác khó chịu sao?" Khương Vạn Vũ lắc đầu nói, "Ta một chút cũng không khó thụ, mà lại ta cảm giác trên thân tràn đầy lực lượng, là các loại lực lượng, là các loại không sợ hãi lực lượng, các loại làm cho ta bành trướng lực lượng." Dã Kỵ sĩ một bàn tay đập vào trên đầu của hắn nói, "Ngươi đứa nhỏ này, ngươi cảm thấy ngươi dạng này bành trướng xuống dưới, vũ trụ khoan dung nội ngươi sao? Sớm muộn muốn thu ngươi." Khương Vạn Vũ đem trong mắt chừng một cái, dùng tay chỉ Dã Kỵ sĩ nói, "Ngươi là cha ta sao? Nhà ai cha không khen con của mình có bản lĩnh, chính là ngươi trướng mắt ta. Nhìn xem hai cha con cái lại tại đấu vã mồm những người khác đi theo vui, cảm thấy cái này trình diễn tốt, hai cha con một cái so một cái núp bức, khuyên cũng khó khuyên, khuyên ai cũng sẽ không nghe, dứt khoát liền nhìn hắn hai biểu diễn. Hiện tại Vân Đài liền rơi vào trong sa mạc một khối đất cắt bên trên, mà khắp chung quanh vẫn là thật to nhỏ nhỏ núi. Tại chung quanh bọn hắn, những cái kia thật to nhỏ nhỏ núi còn tại điên cuồng quất chương, xin trưởng. Mà cái kia năng lượng bắt được cầu cũng không thấy cái này khiến Quả Đen bà bà cảm thấy vô cùng bí thương. A một đối Quả Đen bà bà nói, Quả Đen bà bà, ngươi cũng không cần quá khó chịu, nếu như những mấy núi là sống thể sinh vật bọn chúng liền không khả năng hủy năng lượng bắt được cầu. Qua đen bà bà thở dài nói, ta lo lắng chính là bọn hắn tái tạo năng lượng bắt được cầu, nếu như bọn hắn đem năng lượng bắt được cầu cải tạo về sau, ta cái nhà kia liền rốt cuộc trở về không được. Khi nhỏ nói, qua đen bà bà, ngươi không cần lo lắng, về sau chúng ta thổ a một vũ trụ căn cứ chính là nhà của ngươi, ta nhìn ngươi cũng là người, cùng chúng ta những nhân loại này cùng một chỗ tốt bao nhiêu a. Kim Kim ở một bên trêu chọc nói, chúng ta đều là người, nhưng ngươi khỉ nhỏ cũng không phải là người. Khi nhỏ khí nhảy cỡn lên nói, ta nhìn ngươi cũng không phải người, ngươi là cương thi, ngươi là quỷ. Kim Kim dương nhanh múa vừa nói, vậy được rồi, ta cái này cương thi muốn hút ngươi khỉ nhỏ máu, ta muốn đem ngươi biến thành một cái cương thi khỉ. Chương 1391. Chương 1391. A mục đối cô thiếu ra nói, "Cố thiếu ra ngươi xem chúng ta hiện tại đã bị bao vây, chúng ta bây giờ làm sao lao ra?" Cố thiếu ra nói, "Không đi ra, chúng ta một mực đi lên trên là được rồi, phía trên chạy trốn khu vực lớn như vậy, nhưng là chúng ta bây giờ lại không. Chúng ta phải vào đến bọn hắn cho chúng ta thiết kế trong cạm bẫy đi xem một chút, chúng ta muốn tìm tòi bí mật. Bây giờ tại Vân Đài trung quanh tất cả đều là cao thấp núi bảy." Mã Sim nói, "Cố thiếu gia, chúng ta hiện tại hướng đi nơi đâu?" Ngươi trước định một cái phương hướng." Cố Thiếu ra nói, "Vậy chúng ta liền hướng đông đi thôi." Mạ Xim Thao túng vân đại hướng đông bay. Phía đông là một mảnh thấp bé dãy núi. Những này dãy núi hình thành quá nhanh. Bọn hắn lấy thời gian ngắn nhất tạo ra tới rừng cây, dòng sông nhỏ, bãi cỏ, nhưng là cơ hồ không nhìn thấy sinh vật gì. Kim Kim đạo, Cố Thiếu ra, bọn họ có phải hay không muốn từ thổ a mục vũ trụ căn cứ hoặc là đĩa bay thế giới bên trong bắt tiểu động vật cùng người tại bọn hắn nơi này nuôi thả Cố Thiếu Gia nói, "Trong vũ trụ thần bí khó lường, ủy dị hay thay đổi, ai cũng không biết bọn hắn bức kế tiếp muốn làm gì, tương lai muốn làm gì." Cho nên chúng ta muốn thăm dò, chỉ có thăm dò mới có thể tìm được đáp. Đang phi hành ước chừng nửa ngày thời gian về sau, tại trước mặt của bọn hắn đột nhiên xuất hiện cao cao sơn phong, mà lại làm bọn hắn cảm thấy ngạc nhiên là những cái kia cao cao sơn phong mặc dù quần phong san sát, nhưng là treo ngược. Vân đại bay đến trước mặt về sau liền dừng lại, bởi vì tại vân đại phía dưới là mênh mông vũ trụ, mà tại vân đại hướng trên đỉnh đầu lại là ngược lại dài núi cao quần phong. Bất quá càng làm a mục, lý thi nhiên bọn người cảm thấy kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi chính là, tại vân đại bay qua về sau, dưới chân bọn hắn vũ trụ vậy mà cũng xuất hiện sơn giá bình nguyên. Đám người nghị luận ở Mỹ, dị thường kích động, những này trong vũ trụ kỳ quan, làm cho người rất sợ hãi than. Trên đỉnh đầu núi cao đạo trưởng tại đỉnh đầu của bọn hắn. Mặc dù như thế, bọn hắn nhưng không có nhìn thấy có lá cây hoặc là đá vụn rơi xuống. Liền ngay cả bọn hắn nhìn thấy trên đỉnh đầu trong sơn cốc dòng sông lũ lụt đang lao nhanh, thế nhưng lại không có bị sối cảm giác. Vân Đài tại tiếp tục hướng đông bay, nhưng là tại bọn hắn bay qua địa phương xuất hiện bình nguyên, xuất hiện rừng rậm, cái này khiến đám người cảm thấy vô cùng hưng phấn. Bọn hắn đều nghĩ tiếp đến trên thảo nguyên đi vui chơi, đến trên thảo nguyên đi chạy. Mặc dù phía trên ngược lại mọc ra núi non sông ngòi Nhưng lại tại giữa hai bên lại có một cái giống mặt trời đồng dạng hình cầu đang phát sáng, nó cùng trên địa cầu mặt trời chiếu sáng trên dưới hai thế giới. Vân Đài bay về phía trước, bọn hắn trên dưới hai tầng thế giới liền vô hạn hướng về phía trước kéo dài. Mã Sĩm tại Cố Thiếu Gia chỉ thị hạ đem Vân Đài chậm rãi đáp xuống phía dưới một mảnh trên đồng cỏ đám người chạy xuống Vân Đài, trên đồng cỏ điên cuồng chạy tiêu to. Tại trung quanh bọn hắn xuất hiện rất nhiều thảo nguyên thỏ, những cái kia thảo nguyên thỏ đứng dậy, hoảng sợ nhìn xem bọn hắn. Thật giống như bọn hắn những này khách không mà đến nhiều loạn thảo nguyên thỏ nhốn cuộc sống yên tĩnh. Cố Thiếu Gia không có đi hạ Vân Đài, mà là cùng Mã Quả đen bà bà bọn người ngồi trên vân đài uống trà nói chuyện phiếm. Mã A Mộc thị cùng Cát Tị Vương mang theo Lý Thi nhiên và bọn người ở tại trên đồng cỏ dung ngoạn. Nơi xa là một chỗ núi cao, mà dưới núi cao mặt thì là rừng rậm. A Mộc cùng Lý Thi nhiên, Kim Kim bọn người cảnh giác nhìn xem vùng rừng rậm kia, bởi vì A Mộc cảm giác được bên trong vùng rừng rậm kia giống như có sinh vật ẩn hiện. Một lát sau, từ trong rừng rậm đột nhiên truyền tới giá thú giống lên một tiếng, còn có ngựa tê minh thanh, cùng móng ngựa lao nhanh ầm thanh. Rất nhanh tại rừng rậm giới xuất hiện thành đàn mã đội cùng một chút to lớn giá thú. Ngay tại trên đồng cỏ tự do chơi đùa lý Tạ Khang, mạnh siêu bọn người vội vàng tụ lại đến A Mục sau lưng. Xông vào đội ngũ phía trước nhất chính là một đám thân mang áo giáp chiến mã, trên chiến mã là một chút mặc kim sắt hoặc áo giáp màu bạc kỵ sĩ. Những kỵ sĩ kia cầm trong tay mâu thường, đại khảm đao, lang nha đổng. Những kỵ sĩ kia đầu đội xem phòng hộ che đầu, thấy không rõ bên trong những người kia dáng dấp là bộ dáng gì. Lý thi Nhiên không hiểu nói, "A Mục sư phó, cái này đi theo Cố thiếu ra làm sao lại gặp được những này bực mình vũ trụ quái vật đâu?" A Mục nói, "Đã tương lai nhân loại sớm muộn cũng phải đối diện với mấy cái này trong vũ trụ biến hóa." Chúng ta vẫn là sớm một chút tiếp xúc tốt. Tại trong vũ trụ có thật nhiều đồ vật sẽ không dựa theo xã hội loài người phát triển tình huống đến bố trí tương lai, bọn hắn không có nhân tính, bọn hắn không có quy tắc, bọn hắn thần bí khó lường, bọn hắn khó mà suy nghĩ, bọn hắn thiên biến văn hóa, bọn hắn nghĩ điều khiển nhân loại chúng ta phát triển, quyết định sinh tử của chúng ta. Mà chúng ta liền muốn tại cùng bọn hắn tiếp xúc trong minh bạch chúng ta vị trí, tăng cường bản lãnh của chúng ta, để chúng ta có thể càng thêm lý giải vũ trụ rốt cuộc là thứ gì, lý giải chúng ta sống sót một thế ý nghĩa. Những cái kia thiết kỵ đằng sau thì đi theo hình thể to lớn con kiến, nhện các loại, còn có chỉ có trên giới chi, thân thể mà không có đầu quản nhân. Những này ô yên trường khí quân đoàn, phô thiên cái địa, đất dung núi chuyển cưỡng chế tới. Cái này khiến Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang bọn người cảm thấy vô cùng kiềm chế cơ hội đến mắt trợ. Mặc dù Lý Thiên Nhiên, Kim Kim mấy người cũng có pháp lực, công lực, cũng có cường đại tâm lý năng lực chịu đựng, nhưng là hiện tại đối mặt trước mắt những này đối thủ, bọn hắn có loại bị người bị người ta hoàn toàn nghiền ép cảm giác bất lực. Những vị sĩ kia khôi giáp chỉ lộ ra tới hai con mắt, giống người đồng dạng con mắt, cái khác miệng cùng mặt đều không nhìn thấy. Những vị sĩ kia trên tay đều dài xem nồng đậm lông tóc. Cát thị vương đạo. Xem ra không riêng chúng ta sẽ bóp tượng đất, cái này còn có so với chúng ta càng sẽ bóp tượng đất người, ngươi xem người ta bóp ra tới độ vặn, so với chúng ta mạnh hơn nhiều, mà lại những quái vật kia, các ngươi nhìn xem, có nhiều sáng ý nha. Đối diện mã đội, tại hôn a một bọn Hàn nước chừng mới bước địa phương sang ngừng lại. A 1 đang nhìn, mà đối phương cũng đang quan sát. Lại qua ước chừng một khắc đồng hồ về sau, tại đối phương trong trận doanh đột nhiên xuất hiện một cái xoay tròn bóng đen. Bóng đen tốc độ xoay tròn cực nhanh, trong nháy mắt, hắn cũng đã đến khoảng cách ra một bọn nước chừng 5 bước địa phương xa đoàn kia bóng đen cấp tốc dừng lại, phì một tiếng, đột nhiên liền biến thành một người một nửa. Nhìn xem cái kia tay cầm lông dài kỵ sĩ, Kim Kim cảm thán nói, gia hỏa này thật lợi hạ nha. Người cùng ngựa vậy mà có thể cuốn thành một đoàn bay về phía trước nhanh như lốc độ, mà tới được chiến trường về sau, vậy mà lại có thể khôi phục thành một người một ngựa, chiến trường này ném đưa binh sĩ phương pháp quá tuyệt. Nhìn xem A Mục, người kia đột nhiên dùng đại đường nói hô, ngươi là tiểu đạo tổ A Mục, ngươi biết ngươi ở đâu tới rồi sao? Đám người giật mình đều nhìn về A Mục. A Mục mang theo Lý Thi nhiên đi về phía trước một bước nói, chính là tại hạ A Mục. xin hỏi người đến người nào? Không nghĩ tới người kỵ sĩ kia vậy mà nói, chúng ta không biết chúng ta là ai. Nhưng là chúng ta chỉ biết là nhất định phải dựa theo chủ nhân chỉ lệnh đến cùng các ngươi chiến đấu. Lý Tạ Khang đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, người ra minh bày biện chính là muốn cùng chúng ta đánh trận, ta lên đi." A Mộc gật đầu nói, "Lý Tạ Khang, ngươi cũng phải cẩn thận, bọn gia hỏa này không phải người, không phải quỷ, không phải yêu. Bọn hắn bây giờ tại buộc chúng ta ly bọn hắn chiến đấu, mặc dù chúng ta không biết bọn hắn là có ý gì, nhưng là chúng ta không thể lưu bước. Vì toàn nhân loại tương lai, chính là đem hết toàn lực chúng ta cũng phải cùng bọn hắn chiến đấu." Kim Kim đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, người bây giờ nu bức, trước kia ngươi xưa nay sẽ không nói ra loại lời này." A mục nói, chúng ta đạo ra người tại nguy nan trước mặt, ở nhà nước xâm phạm lúc, chúng ta sẽ không lùi bước. Bây giờ vì toàn nhân loại, chúng ta muốn đại biểu nhân loại cùng trong vũ trụ những này sức mạnh bí ẩn khó lường chiến đấu, đây là sứ mạng của chúng ta. Lý Tạ Khang bắn lên thân hình nhảy đến cầm tay trường thương kỵ sĩ trước mặt nói, mặc kệ các ngươi là quỷ, là người hay là yêu quái, hôm nay ta Lý Tạ Khang chính là chơi mệnh cũng phải cùng các ngươi đấu một trận. Ta cũng không tin, vũ trụ này bên trong chỉ có các ngươi khi dễ chúng ta. Chúng ta muốn tìm công bằng, chúng ta muốn tìm tới nhược điểm của các ngươi, làm các ngươi phát run. Mặc dù nhân loại chúng ta thân thể rất yếu, nhưng là trí tuệ của chúng ta cùng năng lực tương đại. Kỵ sĩ giơ lên trong tay trường mâu đối Lý Tạ Khang đạo: "Ta hiện tại sẽ lấy nhân loại vũ khí cùng các ngươi nhân loại tác chiến, nhưng là ngươi phải cẩn thận, ta cũng sẽ dùng phi nhân loại phương thức tác chiến cùng ngươi chiến đấu." Lý Tạ Khang cảm thấy gia hỏa này quá khôi hài, bởi vì hắn trên người có 5 tên tiểu quỷ, hắn cũng có thể không cần thuần nhân loại phương thức cùng cái này kỳ dị gia hỏa chiến đấu, tại thời điểm đấu chốt, hắn có thể để tiểu quỷ nhóm hỗ trợ. Tại kỵ sĩ có người sau lưng thổi một tiếng nữu giác hảo đây cũng là bọn hắn chiến hướng địch nhận phát động công kích tín hiệu. Quả nhiên Tập đai mâu thương kỵ sĩ đột nhiên khu động chiến mã hướng Lý Tạ Khang phát khởi công kích. Lý Tạ Khang cảm thấy mình sẽ khinh công, sẽ làm lượng ngân thương, đối phó cái này kỵ sĩ cũng không thành vấn đề. Bất quá làm hắn cùng tất cả mọi người không có nghĩ tới là, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm chính là chạm mặt tới, cầm tay trường mâu hướng hắn đâm tới kỵ sĩ. Lý Tạ Khang đem kỵ sĩ chằm chằm gắt đao, hắn cảm thấy ra hỏa này chỉ cần đến trước chân hắn liền có thể thả người nhảy lên, sau đó đến sau lưng của hắn công kích hắn cùng hắn chiến mã. Nhưng là ngay tại chiến mã chạy đến hắn trước mặt chỉ có cách xa hai bước địa phương, người cưỡi cùng chiến mã đột nhiên không thấy. Lý Tạ Khang tại dự cảm đến đại sự không ổn thời điểm, Áo lót của hắn mắt lệnh. Lý Tạ Khang cảm thấy chuyện xấu, bởi vì hắn nghe được giống lên một tiếng cùng tiếng vó ngựa ở phía sau hắn vang lên. Lý Tạ Khang phán đoán không sai, người kỵ sĩ kia quả thật lấy tốc độ như tia chớp đến hắn sau lưng, mà lại Trường Mâu cũng đâm tới phía sau lưng của hắn bên trên. Lý Tạ Khang cảm thấy một trận mất cùng cường đại lực trùng kích, phu phu một tiếng té lăn quay trên đồng cỏ. Lý Thi Nhiên bọn người đang muốn tiến lên cứu Lý Tạ Khang, bọn hắn vừa phóng ra bước chân, Lý Tạ Khang hô một chút lại bò lên. Lý Thi Nhiên bọn người lúng mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện nguyên lai tại Lý Tạ Khang trên lưng. Năm tên tiểu quỷ chính toàn xem kỵ sĩ mâu mỗi một súng nhọn không cho hắn đâm vào Lý Tạ Khang thân thể. Kim kim bọn người bị 5 tên tiểu quỷ cảm động, nhau nhau hò hét vô tay. Lý Tạ Khang xem xét 5 tên tiểu quỷ mã xuất thủ, thế là thu thương đứng ở một bên. Kỵ sĩ rút về mâu thương chuẩn bị lại gai. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện 5 tên tiểu quỷ thuận lông mỗi một súng nhọn tại hướng hắn bỏ tới. Kỵ sĩ vội vàng dùng một cái tay khác đi lột kia năm tên tiểu quỷ, muốn đem bọn hắn từ mâu thương bên trên lột xuống dưới. Thực đây không phải là con nghĩ cách trước mất cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn tay, năm tên tiểu quỷ vậy mà thuận cánh tay của hắn có ba cái bỏ tới đầu trên đầu của hắn, mặc khác hai cái vậy mà từ mâu thương bên trên nhảy đi xuống lại về tới Lý Tạ Khang trên thân. Kỵ sĩ Khẩn Trương, hắn vội vàng ném đi mâu thương, đưa tay đi bắt trên đầu ba tên tiểu quỷ. Ba tên tiểu quỷ toát ra tránh thoát tay của hắn. Trong đó có hai tên tiểu quỷ tại lần nữa rơi xuống kỵ sĩ đỉnh đầu về sau, đồng nhiên đưa tay một người hái được một viên kỵ sĩ con mắt. Sau đó ba tên tiểu quỷ lại lấy cực nhanh tốc độ cũng trở về đến Lý Tạ Khang trên thân đám người chính là kinh ngạc không thôi. Kỵ sĩ từ trên ngựa lăn xuống đến, sau đó đứng trên mặt đất bất động. Không có con mắt kỵ sĩ, đầu lâu đột nhiên vỡ ra. Từ giữa bên cạnh mọc da dài nhỏ liễu thụ nhánh, sau đó thuần rủi xuống tàn ra tới. Trên đầu mọc da liễu thụ nhánh kỵ sĩ, cũng không lúc nhích hiện tại hắn biến thành một cái liễu thụ người. Cô Thiếu ra đối A Mục nói, "A Mục, thấy không hắn mệnh môn ngay tại hai viên con mắt bên trên, lấy xuống trong mắt của hắn hắn liền bất động. Khi nhỏ nói, hắn biến thành một cây đại thụ sẽ không chết." Cô Thiếu ra nói, hắn đương nhiên sẽ không chết, bởi vì hắn là huyền hóa ra tới đồ vật, hắn cũng có thể biến thành cái khác bất kỳ vật gì, chính là biến thành thụ nhân, hắn cũng sẽ lấy cây dáng vẻ tiếp tục còn sống. Khi nhỏ sờ sờ đầu của mình nói, bọn hắn có thể hay không đem ta cũng thay đổi thành một cái cây a? Nếu quả thật đem ta biến thành một cái cây, vậy ta liền liền nằm rồi. Ta cũng không thích giống một cái cây đồng dạng đứng ở đằng kia bất động, ta luôn yêu thích nhảy tới nhảy qua đi, nhiều như vậy có ý tứ nhà. Kim Kim đạo, ta muốn cho bọn hắn đem ngươi biến thành một gốc cây đào, như thế ta liền có thể ở trên thân thể ngươi hái đào tử ăn. Khi nhỏ nói, nếu như ta biến thành một gốc cây đào, khẳng định ngươi không dám ăn phía trên kia đào tử, bởi vì đào tử phía trên đều là lông kỳ. Hiệp 1, thần bí binh bàn thua. Hiệp 2. Từ trong đội ngũ chạy ra một cái lớn hết xanh. Cái này hết xanh có cao 3 trượng, rộng 2 trượng. Nó nhìn chằm chằm Lý Tạ Khang nhìn, Lý Tạ Khang cũng nhìn chằm chằm nó nhìn. Một lát sau, Lớn hết Xanh đột nhiên lẻo lươi đem Lý Tạ Khang cho cuốn tới miệng ba Lý đám người la hoảng lên. Khương Vạn Vũ như thiểm điện nhảy tới. Hắn nhảy đến Lớn hết Xanh trên đầu, dùng sức giẫm Lớn hết Xanh đầu. Khí quyền taa một tiếng lại đem Lý Tạ Khang cho phu ra. Ngay tại nó trở về có lại đầu lươi thời điểm, Khương Bạn Vũ như thiểm điện lại nhảy xuống, sau đó đưa tay bắt lấy Huyết Xanh đầu lưới sau đó lôi kéo liền chạy. Lớn Huyết Xanh dùng sức lui về sau, nó muốn tránh thoát Khương Vạn Vũ, sau đó lùi về đầu lưới của nó. Thư Khương Vạn Vũ khí lực quá lớn, lớn đế xanh đầu lưỡi bị kéo giỗi có dài hơn một trượng. Cái này nghịch ngợm gây sự Khương Vạn Vũ căn bản cũng không đụng tay. Hắn bắt lấy lớn đế xanh bóng loáng đầu lưỡi tựa như dính đến phía trên. Khương Vạn Vũ dắt lấy lưỡi dài đầu trên đồng cỏ thật nhanh chạy. Khi nhỏ cùng Kim Kim sướng đến phát rồi rồi, hai người bọn họ theo thật sát lớn đế xanh sau lưng. Khi nhỏ tại lớn đế xanh sau lưng nhảy chân hồ, "Lớn đế xanh, ngươi thằn rồi, ngươi bị Khương Vạn Vũ cả thằn rồi." Hảo hết ngươi không làm, nhất định phải đi cùng người đánh nhau, lần này có lời nói không, gia, về sau nhìn ngươi cuồng không cùng. Một cái tay cầm đại khảm đao kỵ sĩ tức giận bất quá, thế là khu tay đại khảm đao liền hướng về Khương Vạn Vũ phóng đi. Dạ kỵ sĩ thổi một tiếng huýt sáo, hắn chiến kỵ lập tức mang theo Bạch Sư cũng đuổi theo. Chương 1392. Chương 1392. Cầm tay đại khảm đao kỵ sĩ cùng dạ kỵ sĩ gặp nhau về sau, hai người cũng không đáp lời nói, đều cầm vũ khi đinh đinh đương đương lẫn nhau chặt chặt. Khương Vạn Vũ đang cùng hết sinh chơi, đương nhiên, thấy có người đánh hắn tra. Vạn Vũ hỏa khí vụt lên đầu. Ta là ai? Ta là Khương Vạn Vũ. Ta là ngang tàng đã quen Khương Vạn Vũ. Ngươi một cái nhỏ kỵ sĩ dám đánh ta tra? Ta nhìn ngươi là sống không tiên nhận được nữa." Khương Vạn Vũ buông lòng tay, lướt điên xanh đầu lươi trực tiếp đem mình đánh ngã nhào một cái. Sau đó Khương Vạn Vũ cũng không nói chuyện, hắn tựa như một trận gió đồng dạng tránh ngoa thân qua khứ, trong nháy mắt liền đem cùng cha hắn đang đánh đấu kỵ sĩ cho bắt sống sau đó đưa tay ném tới Lý Thi Nhiên đám người trước mặt. Mạnh siêu xuất ra Tô Hiên Kỳ vẽ lưới đánh cá tát tới. Cao Vi Phong, Kim Ngọc Lang bọn người cùng nhau tiến lên, sau đó dùng dây từng đem làm đại khảm đao kỵ sĩ cho lại. Khương đến Bạch sư thân, lấm lấm tại quân vừa đi vừa về tản người cho Khương Vạn Vũ đáp lại tiếng vỗ Tiếng hô hoán, cái này tiểu khương vạn vũ quá mà dài. Người không lớn, nhưng là tại dạng này hai quân trước trận, vậy mà như thế thần uy, này làm người rung động. Quả đen bà bà đối cô Thiếu ra nói, "Hậu sinh khả úy nhà, ta nguyện ý hợp tác với các người. Thực các ngươi cũng phải nghĩ biện pháp giúp ta tìm xem năng lượng của ta bắt được cầu a, nơi đó bên cạnh nhưng có ta thật nhiều người nhà đâu." Cố Thiếu ra nói, "Vậy cũng không dễ làm, bởi vì những tên kia có thể muốn a bắt được năng lượng cầu hợp nhất, cải tạo, chúng ta muốn đoạt lại quả thực khó khăn." Đúng lúc này, đám người nghe được từ bọn kỵ binh phía sau truyền tới tiếng chiêng. Tiếng chiêng chính là đánh thu binh ý tứ. Chiến kỳ bắt đầu về sau truyện, bọn hắn rút lui địch nhân rút lui, nhưng là Cố Thiếu ra cũng không để cho mạ xím điều khiển vân đại rời đi, mà là đối A Mục nói, "A Mục, ta nhìn chỗ này phong cảnh không tệ, không ngại ở chỗ này chơi đùa. Kim Kim đạo, "Cố Thiếu gia, ngươi ngược lại là nói nhẹ nhõm, tại cái này chơi. Ngươi không suy nghĩ đây là địa phương nào, vừa rồi những tên kia xuất quỷ nhập thần, tùy thời đều có thể đối với chúng ta phát động công kích, ta cảm thấy chúng ta vẫn là rời đi nơi này cho thỏa đáng." Cố Thiếu ra nói, "Bây giờ đi đâu đây đều như thế, ta cảm thấy bọn hắn vẫn là dùng loại kia vừa cùng chúng ta chiến đấu một bên tiếp xúc phương thức tại cùng chúng ta còn nhau." Đã dạng này, chúng ta thì chờ một chút bọn hắn ra chiêu, chúng ta phá chiêu. Đã cô thiếu ra nói như vậy, Lý Thi nhiên bọn người tự nhiên nghe theo, sau đó trên đồng cỏ lại là nhảy, lại là nhảy, lại là hát, lại là gọi, chơi quên cả trời đất. Nơi này phong, nơi này bãi cỏ phi thường đẹp, mà lại trung quanh còn vậy mà xuất hiện bày cửu cùng dân chăn nuôi, cái này cảnh tượng trước mắt để bọn hắn mê huyễn, bọn hắn cảm giác hiện tại giống như quanh thân chỗ địa cầu trên thảm nguyên. Mặt trời từ phía tây chậm rãi, chậm rãi rơi xuống. Trời tối đám người lên thượng lại đến thủy tinh cầu phi thuyền trên sân thượng bắt đầu ăn bữa tối. Trên sân thượng sáng lên đèn lồng, đám người vui mừng hưởng thụ lấy bọn người hầu bày xuống yến hội ăn uống no đủ về sau, đám người hỗn ngang lộn xộn hoặc nằm, hoặc ngồi, hoặc đứng tại trên sân thượng nói chuyện phiếm đúng lúc này, một vòng đặc biệt lớn trắng sáng, tựa như một tòa núi nhỏ đồng dạng trắng sáng, đột nhiên xuất hiện ở chính nam vương. Trắng sáng rất sáng, từ bên trong bay ra ngoài rất nhiều ánh lệ quang hoàn. Những cái kia quang hoàn bay đến vân đài trung quanh bắt đầu xoay tròn. Bọn hắn dựng đứng, chậm rãi xoay trọn. Lý Thi nhiên bọn người không nói, mắt không nhìn chầm chầm xuất hiện tại quanh họ những cái kia to lớn Có một cái phát ra hồng quang quang hoàn dần dần tới gần vân đài. Tại lập văn Đài ước chừng một giặm địa phương, qua hoàn lơ lửng xuống tới đầu tiên là có thật mỏng xương mụ từ quang hoàn bên trong phiêu tán ra, sau đó bên trong lại chuyển tới ồn ào tiếng nói chuyện. Một đầu phồn hoa đường cái xuất hiện ở quang hoàn bên trong. Trên đường cái nó là ban đêm, đèn đuốc sáng trưng, có thật nhiều người tại đi dạo ăn đi dạo uống, cảnh sát gan lành thái bình cảnh tượng. Nhìn Lý Thi nhiên bọn người chảy nước miếng. Những người kia tiếng nói chuyện không nhưng nghe rất rõ ràng, mà lại trên đường phố phát ra đồ ăn mùi thơm cũng tại hướng của bọn hắn bên trong chui. Kim Kim chỉ vào vầng sáng màu đỏ đối Cố Thiếu gia nói, "Cố Thiếu gia, ta đã nhìn ra, vậy khẳng định là một cái thời không cửa vào." là một cái thông hướng địa cầu thời không cửa vào. Ngươi nhìn, người bên trong ý phục mặc xem đều là đại đường người. Cố Thiếu ra nói, thấy không, chúng ta trung quanh như bây giờ quang hoàn có mấy cái, có quang hoàn nhìn xem là độc lập, một cái kỳ thật nó chỉ là một cái khác quang hoàn bộ vòng, mà lại những hào quang này ở trong có một ít là thời không cửa vào, có một ít thì không phải vậy. Kim kim đạo, có một ít thì không phải vậy. Vậy chúng nó là cái gì? Bọn chúng là thông hướng mặt khác thời không hoặc là vũ trụ cửa vào sao? Cố Thiếu ra nói, hiện tại là ngươi trong có ta, ta trong có ngươi, nhưng là ta nói qua, nhân loại tại trong vũ trụ là tư nguyên khái có thật nhiều tính cầu, có thật nhiều lực lượng thần bí đều nghĩ người nghiên cứu loại, thực bọn hắn lại sợ người loại lấy trí tuệ của mình cùng mình không ngừng tiến hóa lực lượng cường đại sẽ làm nhiễu bọn hắn hoặc là chiếm lĩnh bọn hắn, hoặc là thống trị bọn hắn, cho nên bọn hắn là lại sợ các ngươi lại muốn cùng các ngươi giao lưu, đã nghị khống chế các. Ngươi, hoặc là lại là nghĩ nghiên cứu các ngươi, các loại khả năng đều có. Lý Thi nhiên nói, kia đã dạng này, chúng ta muốn hay không chủ động vào xem bên trong đến cùng là tình huống như thế nào? Cố Thiếu gia nói, cái này nhất định phải có, sớm muộn đều là dạng này, tất cả mọi người sống ở trong vũ trụ, ai cũng muốn làm thanh thực lực của đối phương, ai cũng nghĩ rõ rằng ai đều là đối phương huyền bí, nếu như chúng ta chủ động xuất kích, có thể sẽ phát hiện càng nhiều những thứ không biết." Cả Tỷ Vương đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, có hay không đảm lượng, có đảm lượng chúng ta liền đi xông vào một lần, kinh động bọn hắn cùng bọn hắn chính diện từng rắn đi dò xét một chút bọn hắn thực lực, đi tìm kiếm bọn hắn huyền bí." A Mộc nói, "Vậy được rồi, ta tìm mấy người đến vầng sáng màu đỏ bên trong đi tìm tòi hư thực." A Mộc trước tuyển ninh công tử. Kỳ thật chính là không chọn ra hỏa này, hắn cũng giống vậy là chết ra bạch lại sẽ cùng sau lưng A Mộc sư phó, bọn cũng không xong. Kim Kim phải mang theo. Phong Thiên láo quá khủng không cho hắn đi đoán trường hắn cũng không nghe rút khoát mang lên. Còn có khỉ nhỏ, gió báo người, giàn công tử, quả đen bà bà. Cả Tỷ Vương tự nhiên xuất hiện. Mấy người bọn hắn hợp thành một đơn đội, những người khác thương lượng có lý thi nhiên mang theo đi một cái khác quan hoàn. A Mộc thả người nhảy lên, dưới chân của hắn lập tức xuất hiện một đầu thật dài dòng nước, kim kim bọn người nhao nhao nhảy lên. Dòng nước tại A Mộc điều khiển hạ hướng vân đại phía ngoài hồng quang vòng bay đi. Sau đó hồng quang vòng đột nhiên liền biến mất. Hồng quang vòng biến mất về sau, lại có một cái vầng sáng màu xanh lục thay thế hồng quang vòng vị trí, lơ lửng vân đại ở bên ngoài. Lý Thi Nhiên mang theo Lý Tả mạnh siêu chờ cũng thả người nhảy tới. Sau đó vầng sáng màu xanh lục cũng đã biến mất. Cố thiếu ra tuyệt không sốt ruột, hắn ngồi tại vân đài bên cạnh trên một cái bàn, vừa uống rượu vừa cùng Mỹ Lệ Á, đại đầu quái bọn người nói chuyện phiếm. A Mục đi vào hồng quang vòng sau trực tiếp rơi xuống trên đường phố. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, quang hoàn cửa vào không thấy, hiện tại mắt chỗ cùng, toàn bộ chính là đại đường một tòa thành thị. Nhìn thấy A Mục bọn người đột nhiên dáng lâm, người đi trên đường dọa đến nhau nhau nháo tránh. Có thật nhiều người ngã đầu liền bãi sưng A Mục bọn người vì thần tiên. A Mục đội vàng dùng tay trộn lẫn đỡ dậy một cái lao ông nói, lão nhân gia, xin đừng đa lễ, chúng ta cũng là đại đường nhân sĩ. Chỗ này cũng là đại đường sao? Lão ông mặc một thân quần áo màu xám, trong tay chống một cây quả trượng, tuổi chừng tại hơn 80 tuổi, nhưng là lão nhân nói chuyện ăn nói rõ ràng, lỗ tai cũng tốt làm, đi đường tuy chậm, cũng rất vững vàng. Lão ông dùng tay nắm lấy A Mộc tay nói, "Trong công tử mặc tướng mạo nhìn lại, thật là của các người đại đường người, chỉ bất quá chúng ta mặc dù là đại đường người, nhưng chúng ta chỉ có thể đợi tại phiến khu vực này đi không đến đại đường địa phương khác." Kim Kim bất đắc dĩ đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, chuyện xấu. Chúng ta lại bị nhốt đến một cái không gian bên trong, trong cái không gian này thả đại đường cái nào đó thành thị, cũng không không đến trường an thành đi." A Mục đỡ lão nhân tại ven đường một cái trên băng ghế đá tọa hạ nói, "Lão nhân ra, ngồi xuống nói chuyện, đừng có gấp?" Lão ông nói, "Xin hỏi tiểu đạo sĩ tên gọi là gì a?" A Mục nói, "Bọn hắn đều gọi ta tiểu đạo tổ A Mục, xin hỏi lao ra ra ngài tên gọi là gì nha?" Lão ông nói, "Ta gọi Thanh Thủy ông, không biết các ngươi đi vào chúng ta chỗ này đến cần làm chuyện gì a?" A Mục nói, "Cũng không có chuyện gì, chỉ là hiếu kỷ, cho nên liền tiến đến nhìn xem." Thanh Thủy ông nói, "Chúng ta nơi này là một cái phong bế đại đường huyện thành. Trước kia chúng ta cái này huyện thành ngay tại đại đường Tây Nam." Có một năm địa chấn, chúng ta cả huyện thành đột nhiên liền biến mất, khả năng bọn hắn cho là chúng ta đều gặp nạn, kỳ thật không phải, chúng ta bị một cố lực lượng thần bí cho cất đi, nó cất đi chúng ta cả huyện thành, sau đó liền bỏ vào hiện tại nơi này. Kim Kim đạo, lão gia gia, các ngươi một mực tại chỗ này sinh hoạt, không có từng đi ra ngoài sao?" Thanh thủy ông nói, "Lúc còn trẻ ta từng đi ra ngoài, ta muốn đi trường ăn thành, ta muốn đi những địa phương khác, nhưng là phát hiện đi như thế nào đều đi ra không được, về sau cũng liền tuyệt vọng rồi, chậm rãi cũng liền tán thành hiện tại thực tế." A Mộc nói, "Thanh thủy ông, ta ơn ngài vừa rồi giảng những việc này, ta nhìn cái này trên đường thật náo nhiệt." Chúng ta nghĩ đi trước đi dạo, hiểu rõ một chút tòa thành thị này." Thanh Thủy Ông Song A một khoát tay nào nói, đúng vậy à, đúng vậy à, các ngươi là mới tới khách nhân, đối với chúng ta chỗ này còn không hiểu rõ lắm, vậy các ngươi đi xem đi, xem hết đừng quên tới tìm ta, chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện, ta muốn biết hiện tại đại đường đều rằng gì." "Cáo biệt Thanh Thủy Ông, A một liền dẫn Kim Kim bọn người thuận đường cái chạy hướng tây." Hôm nay là cái đi chợ thời gian, người trên đường phố đặc biệt nhiều, dù cho đến ban đêm, còn có thật nhiều người tại Kiên Trì đem ban ngày không có bán xong đồ vật tại Kiên Trì bày bị bán. Thật nhiều người đều đang bán nhà mình loại rau quả, hoa quả mình bệnh sợ so cá, dấu các loại đồ dùng hàng ngày. Dĩ vãng trên địa cầu quen thuộc sinh hoạt tràn cảnh đập vào mặt, đám người nhìn chính là hoa mắt, nhưng là trong lòng lại là cao hứng phi thường, bởi vì ở chỗ này bọn hắn cảm giác mình lại về tới đại đường, lại vượt qua người bình thường thời gian. Kim Kim nhìn trước mắt cảnh đêm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bởi vì dạng này đại đường tĩnh cảnh, bọn hắn đã tại trong vũ trụ gặp qua thật nhiều lần, chỉ tiết mỗi lần đều là phụ dung sớm nở tối tàn, bọn hắn cũng không thể lưu tại chân chính trên địa cầu, cũng không thể chân chính thân ở cố hương, hiện tại mắt thấy không thể quen thuộc hơn được màn, Kim Kim trong lòng rất yêu thương. Hôm nay Phong Thiên lão cũng rất hi tính. Hắn yên lặng đi tại Kim Kim sau lưng, hắn đối Kim Kim đạo: "Kim Kim, ta hôm nay rất nghe lời, đúng hay không?" Kim Điểm màu vàng gật đầu nói: đúng vậy à, Phong Thiên lão, ngươi hôm nay làm sao không đi luôn rồi?" Phong Thiên lão nói: "Chủ yếu là bởi vì ta còn chưa nghĩ ra hôm nay hẳn là làm sao đi đâu." Kim Kim nghe xong luống cuống, vội vàng đối Phong Thiên lão nói: "Phong Thiên lão, ngươi nhìn chỗ này nhiều tường hòa, nhiều thái bình à, mọi người đều rất có lễ phép, ngươi không muốn biến thành một cái vạn người ngạ nha." Phong Thiên lão nói: "Lời này của ngươi nói liền không đúng, ta là Phong lão, ta chính là sắp điên, ta chính là muốn cuồng." Phong Thiên lão thanh âm quá lớn. Dẫn thật nhiều người qua đường ghé mắt đến xem Phong Tiên lão. Đông nhiên, cả người bên trên mặt cũ nát quần áo, trên mặt bẩn thịu công tử trẻ tuổi đi đến Phong Tiên lão trước mà nói, ngươi điên rồi sao? Phong Thiên lão từ chối cho ý kiến gật đầu nói, ta điên rồi, ta đều điên rồi rất nhiều năm. Ta đều bị điên ngay cả ta cha mẹ, ngay cả chính ta cũng không nhận ra, ha ha ha. Bất quá ta biết ta là Phong Tiên lão, đến đâu mà đều có người nhận biết ta Phong Tiên lão. Ta rất nổi danh. Cái kia công tử trẻ tuổi đối Phong Tiên lão nói, ngươi lại có danh tự? Thật tên của ta đâu? Ta muốn tìm người hỏi một chút ta gọi tên là gì, danh tự không thể ném. Nếu là danh tử mất đi, mẹ ta gọi ta về nhà ăn cơm ta liền nghe không ra ngoài. Nói xong, cái kia công tử trẻ tuổi đột nhiên đưa tay bắt lấy từ bên cạnh hắn đi ngang qua một cái đại thần nói, "Tiểu cô nương, ngươi có thể nói cho ta, ta gọi tên là gì sao? Ta nhất định phải biết tên của ta, ta nhất định phải nhớ kỹ tên của ta, nếu không mẹ ta gọi ta khi về nhà, ta cũng không biết nàng đang kêu người nào." Nhìn thấy công tử trẻ tuổi bắt lấy nàng cánh tay, đại thần vội vàng tránh thoát nói, "Ngươi cái này ngốc chút, nhớ kỹ ngươi danh tử, người gọi ngốc chút. Nghe tới mẹ ngươi gọi ngươi danh tự, ngốc chút, thời điểm ngươi liền mau cùng ngươi nương trở về." Ta không phải mẹ ngươi, ngươi không muốn bắt ta." Nói xong, đại thẩm vội vội vàng vàng chạy vào trong đám người. Một lát sau, trong đám người lại chạy ra năm tên ăn mày nhỏ, bọn hắn đối ngốc trúc cùng Phong tiên lão cảm thấy rất hứng thú. Làm tên ăn mày, bọn hắn chỉ là nghèo, nhưng là đối đồ đần, bọn hắn lại cảm thấy chơi vui, bởi vì người khác có thể khi dễ bọn hắn, mà bọn hắn có thể khi dễ, đùa giỡn đồ đần, phong tử. Tại đồ đần cùng phong tử trước mặt, bọn hắn cho là mình rất thông minh, rất cao đại thượng. Ngốc chúc nhìn xem Phong Thiên lão nói, "Ngươi là ai? Ta tại sao không có gặp qua ngươi đây?" Phong Thiên lão nói, "Ta biết ngươi là ngốc chúc." Thực ta cũng chưa từng gặp qua ngươi nha. Ngươi có phải hay không rất ngu ngốc nha. Chúng ta từ bên ngoài đến, ngươi là nơi này chủ nhân, ngươi là người địa phương, ngươi làm sao có thể gặp qua ta đây? Ta cảm thấy ngươi ngốc. Ngươi là kẻ ngu, ta là phong tử, ha ha ha, hai chúng ta là trời sinh hào bằng hữu. Nghe hai người đối thoại, Kim Kim bọn người là dở khóc dở cười. Như thế rất tốt, Phong Thiên lão vốn là đủ bị điên hắn cái này, lại tìm một cái kẻ ngu cộng tác, đoán chừng cái này ngốc chút chẳng những ngốc, khả năng cũng có chút điên, bởi vì vừa rồi từ hắn đưa tay đi bắt đại thẩm động tác kia đến xem, gia hỏa này cũng đủ điên. Phong lão cùng ngốc chút Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đột nhiên, hai người cười lên ha ha. Nóc Chúc dùng tay chỉ Phong Thiên lão nói, ngươi chính là gà con, chít chít chít chít chít. Phong Thiên lão cũng không cam chịu yếu thế, hắn dùng tay chỉ Nóc Chúc nói, ngươi chính là nhỏ vịt, nha nha nha nha nha. Chương 1393. Chương 1393. Hai người nói nói liền lênh lơ đi. Kim Kim đối A Mộc nói, A Mộc sư phó muốn đem Phong Thiên lão già gọi trở về sau. A Mộc nói, Phong Thiên lão bản lênh lên đâu, ở chỗ này không cần lo lắng hắn, hắn rất biết bảo vệ mình. Khi nhỏ nói, cái kia Phong lão cũng không phải là một cái thua thiệt người. Người khác không đả thương được hắn, cũng không chiếm được hắn tiện nghi. Nhìn thấy ven đường có đồ nướng, đám người muốn ăn đồ nướng, thế là A Mộc liền dẫn bọn hắn tại ven đường một cái đại quầy đồ nướng phía trước ngồi xuống. Lý thi Nhiên đối A Mộc nói: "A Mộc sư phó, ta cũng không tin cái này mà chú. Ta muốn hỏi Lý Tạ Khang đi xem một chút đến cùng thành phố này biên giới ở đâu." A Mộc gật đầu nói: "Tốt ta, các người hướng một cái phương hướng đi, các ngươi hiện tại liền hướng tây đi, dọc theo đại lộ đi, chúng ta ngay tại phía sau tìm các ngươi." Kim Kim đạo: "Lý Thiên Nhiên, ta cảm thấy các ngươi muốn đi mạo hiểm lời nói, tốt nhất là đem Cạ Tỷ Vương mang lên, nữ nhân này lợi hại." Cát Tỷ Vương mỉm cười đối Lý Thiên Nhân nói: "Ta nguyện ý cùng các ngươi đi. Ta thích chuyện kỳ quái, ta thích vật kỳ quái, ta thích mạo hiểm." Lý Thi Nhân nói: "Nếu như ngươi nguyện ý đi, ta đồng ý, nhưng là mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, ngươi không thể tự tiện chủ trương, ba người chúng ta người thương lượng xong mới có thể hành động." Cát Tỷ Vương đạo: "Tốt ta, ta nghe các ngươi hai cái." Đến qua đổ nướng về sau, Lý Thi Nhân liền dẫn bên trên Lý Tạ Khang cùng Khải Đế Vương thuận xem đại lộ chạy hướng tây. Mặc dù ở trong thành phố này thời gian đã nhanh đến nửa đêm, nhưng là người trên đường phố y nguyên lui tới, bọn hắn giống như đối thời gian không có cái gì khái niệm đồng dạng đi ra ngoài không lâu. Bọn hắn liền thấy có thật nhiều người tại ven đường một cái tiểu phường trước mặt xếp hàng mua rượu. Tiểu phường phía trên treo một cái chiếu bài, trên đó viết: trường sinh rượu. Lý Thi Nhiên cảm thấy rất hứng thú thế là liền hỏi một cái vừa mới mua được rượu trung niên nhân nói: "Đại thúc, ngài rượu này có ý tứ gì sao?" Đại thúc là một cái hắc người thúc, hắn há miệng lộ ra hàm răng trắng nõn hắn cười nói: "Rượu này gọi trường sinh rượu, sau khi uống có thể trường sinh bất lão." Lý Thi Nhiên nói: "Nơi này lại có loại rượu này, thật sự là quá thần kỳ." Bất quá ta liền muốn biết, uống rượu này có thể trưởng sinh bất láo, đây là thật hay giả? Hắc người thúc thiếu đạo, đây đương nhiên là thật. Trừ phi ngươi cảm thấy nhân sinh không có gì hay không muốn sống thêm xuống dưới, vậy liền vậy ngươi liền có thể không tuyển chọn trường sinh bất lao, có thể tùy thời có thể lấy sống đến bình thường sống quãng đời còn lại." Lý Tạ Khang kinh ngạc nói, các ngươi tỏa thành thị này thật sự là có ý tứ, một người vậy mà có thể lựa chọn quyết định tại đây mình là muốn chết vẫn là muốn tiếp tục sống sót, đây là người địa cầu làm không được." Hắc người thúc nhìn xem Lý Tạ Khang đạo, "Ta hiện tại đã hiểu, các ngươi không phải chúng ta nơi này người, các ngươi hẳn là đến từ địa cầu, ta muốn đi địa cầu nhìn nhìn lại, thực chúng ta chỗ này thiết có kết giới, không cho phép chúng ta từ nơi này ra ngoài." Lý Tạ Khang đạo, "Ta nhìn ngươi không giống đại đường người." Nhưng là ngươi nói lại đường, vậy sao ngươi sẽ tới chỗ này tới đâu? Hác người thúc nói, ta tử tiểu sinh sống ở đại đường trường An Thành, dưới cơ duyên xảo hợp ta ngộ nhập một cái thời không cửa vào, kết quả là đi vào nơi này, sau đó liền rốt cuộc không có từng đi ra ngoài. Lý Thi Nhân nói, vậy ngươi biết chỗ này có thông hướng bên ngoài thời không lối ra sao? hắc người thúc nói, loại này thời không lối ra có rất nhiều, khắp nơi đều có thể nhìn thấy, nhưng là chúng ta vào không được, có chút kẻ ngoại lai like có thể. Nói xong, Hắc Ngươi thúc dùng ngón tay chỉ tại bọn hắn phụ cận cách đó không xa nổi lơ lửng một cái trong suốt vòng tròn trạng phát sáng vật thể nói, những cái kia chính là thông hướng ngoại giới thời không cửa vào. Lúc này Lý Thiên Nhiên bọn hắn mới chú ý tới, nguyên lai tại chúng quanh bọn hắn, thật tốt năm tốt 3 có một ít dạng này quang hoàn lơ lửng giữa không trung. Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang cuối cùng là yên tâm. Bọn hắn biết chỉ cần có những này thời không cửa vào tồn tại, bọn hắn tùy thời đều có thể từ nơi này ra ngoài, nhưng là tại những thành thị này bên trong dân bản xứ không được. Hắc Ngươi thúc thở dài nói, các ngươi đều là hạnh phúc kẻ ngoại lai mà chúng ta chỉ có thể vây ở chỗ này sinh hoạt, bất quá chúng ta cũng đã quen, nghe bên ngoài người tiến vào nói, hiện tại bên ngoài chiến loạn rất nhiều, mà lại người châu phi sinh hoạt cũng không có gì đặc biệt, cho nên ta cũng không nghĩ trở lại phi châu, cũng không muốn lại trở lại đại đường, ta cảm thấy ở chỗ này sinh hoạt đã hạnh phúc lại ác hang, mà lại không có nguy hiểm tính mạng, ta nghĩ còn sống lâu dài, nhìn nhiều nhìn thế giới này, ta thích chúng ta tỏa thành thị này, mặc dù ở chỗ này các nơi trên thế giới người đều có, các loại nhân chủng đều có, nhưng là chúng ta rất hòa bình, rất hưởng thụ cuộc sống ở nơi này. Lý Tạ Khang đạo, đại thúc, ta hỏi lại ngươi chuyện gì? Tại các ngươi trong thành phố này có quỷ sao? Có yêu quái sao? Có cái khác sinh vật hình thù quái dị sao? Hắc người thúc nói, có. Mà lại chúng ta chỗ này sự tình gì đều có thể phát sinh, bởi vì hòa bình là tương đối không thể hoàn toàn cam đoan chúng ta mỗi người không muốn chết liền bất tử, có lúc ngươi không muốn chết cũng phải chết. Lý Tạ Khang đối Lý Thi Nhiên nói, Lý Thiên Nhiên, vừa mới bắt đầu ta cảm thấy chỗ này giống như thiên đường, nhưng là nghe hắn nói như vậy ta cảm thấy mâu thuẫn. Có người nói chỗ này tốt bao nhiêu tốt bao nhiêu, nhưng ngươi nghe một chút vị đại thúc này còn nói không có bảo hộ, lời này thế nào nghe khó chịu đâu. Cát Tỷ Vương đạo, Đại thúc nói lời không có chút nào khó chịu một chút cũng không mâu thuẫn sự thật chính là như vậy bởi vì tại trong vũ trụ không có hoàn toàn tốt cũng không có không tốt mà lại chân chính thiên đường là không tồn tại bởi vì thiên đường rất dễ dàng bị hủy diệt bởi vì người ở đó chỉ là đang hưởng thụ sinh hoạt phương diện rất hưởng thụ thực bọn hắn không biết nếu như không thay đổi cũng rất dễ dàng bị những sinh vật khác thiên thai các loại đồ vật hủy diệt Lý lýi như nói người nói có đạo lý giống như lại không có đạo lý cáo biệt hát người thúc ba người tiếp tục đi lên phía trước lý thi nhiên cùng lý tả Khan đối ngay được nhìn thấy hai người nghị luận không ngừng nhưng là Cạ Tỷ Vương lại thở, nàng nói tất cả những này phát sinh hết thể giống như cũng không đáng kể. Cái này cũng có trách, người ta là trong vũ trụ người, nhận biết sớm vượt qua người địa cầu. Người ta Cạ Tỷ Vương kiến thức rộng rãi, giống như hiện tại trong vũ trụ phát sinh rất nhiều rất nhiều chuyện, đối với nàng tới nói là nhìn lắm thành quen, chẳng có gì lạ. Chạy hướng tây xem đi tới liền thấy ruộng đồng đường bên trái trồng chính là lúa mì đã trở nên kim hoàng như biển, bên phải trồng chính là ngô mễ, đã là tuệ tuệ sung mãn. Tại đường biên nhi bên trên có một cái lão ông ngay tại thở dài. Lão ông là một cái đại đường người. Từ trên mặt nhìn tuổi tác hẳn là tại hơn 80 tuổi khoảng chừng, nhưng là tiếng nói cùng thân thể nhìn lại giống một cái trung nhân nhân. Thấy lão nhân không vui, Lý Thi Nhiên đi qua đối lão ông nói: "Lão bá, ngươi thế nào?" Lão ông nói: "Ta châu đen ném đi." Lý tả Khang đạo: "Ta cảm thấy các ngươi nơi này người đều rất thần kỳ, bỏ của ngươi mất đi, ngươi liền không có cái gì siêu năng lực đi tìm trở về sao?" Lão ông nói: "Ta không muốn cái gì siêu năng lực, ta chỉ muốn làm một cái người bình thường." Cả Tỷ Vương đạo: "Ta hiểu được, ở chỗ này sinh hoạt người chọn mình lấy dạng gì trạng thái, dạng gì năng lực ở chỗ này sinh tồn, giống lão bá dạng này người." liền muốn bình thường từ sinh ra đến chết sống cả một đời, hắn nghĩ không giống những cái kia những người khác nghĩ vĩnh cựu còn sống. Lao ông gật đầu nói, đúng vậy à, là một chân chính người mà nói, nên khi còn sống liền hảo hảo còn sống, đáng chết đi thời điểm cũng không cần quyến luyến thế giới này. Lý Thi nhiên đối lý Tạ Khang đạo, ngài nhìn Lao ba suy nghĩ nhiều thông thấu. Người ta đặt vào hảo hảo trường sinh bất Lao không muốn, liền nghĩ có thể bình thường sinh tử là được rồi. Đại gia lợi hại, so với cái kia nghĩ bất tử người nhưng làm sinh tử nghĩ minh bạch. Lý Tạ Khang đạo, Lao ba kia cái này châu làm sao bây giờ? Chúng ta muốn giúp muốn giúp hắn tìm xem sao? Lý Thi nói kia là đương nhiên. Cạ Tỷ Vương, ngươi nguyện ý không? Cả Tỷ Vương đạo, chỉ cần tìm cho ta đến có vui thú sự tình, ta đều nguyện ý làm, cho Lao bá tìm châu đen, cái này giống như là tại phá án, ta cảm thấy việc này thú vị, ta nguyện ý. Lý Thi nhiên nói, Lao bá, xin hỏi ngài họ gì a? Lão ông nói, ta họ Lý, các ngươi gọi ta Lý Lao bá là được rồi. Cả Tỷ Vương đạo, nhà các ngươi còn có ai nha? Lý Lao bá nói, nhà chúng ta còn có bạn dạ ta, nhi tử ta cùng con dâu đều đều trong thành làm ăn, bọn hắn không nguyện ý chồng trọn, nhưng là chúng ta lão lượng khẩu không muốn đi trong thành sinh hoạt, bởi vì trong thành sinh hoạt quá tịnh mịch. Không, có nông thôn dễ chịu, ở trong thành thị, chúng ta lại không biết người, cũng không có người nói chuyện, nhưng là tại thôn chúng ta bên trong chúng ta đều biết, cho nên mỗi ngày có chuyện nói không hết, ta cảm thấy trong thôn dễ chịu, cho nên chúng ta lão lưỡng khẩu liền cũng là không có đi. Cả tỷ Vương đạo, nhà các ngươi có ăn ngon sao? Ta đói, ta muốn ăn chút đồ vật, bất quá, ta cũng có thể bỏ tiền mua. Người lao bá tiếu đạo, các người giúp ta tìm châu, ta đều đã rất cảm kích, tại chúng ta nông dân trong nhà ăn chút cơm rau dưa là không lấy tiền. Nói xong người lao bá liền dẫn Lý Thi Nhiên bọn người xuyên qua ruộng lúa mạch bên trong một đầu đại lộ sau đó đi về phía trước đại lộ đằng trước. Loan quang giống như có một tòa thôn trang, mấy người vừa đi đường một bên nói chuyện, Lý Lao Bá chủ yếu vẫn là muốn nghe xem Lý Thi nhiên bọn hắn giảng trên địa cầu đại đường có thay đổi gì đi tới đi tới, nói nói, đột nhiên, ở phía trước ven đường xuất hiện một người. Người kia không có mặt, mặc toàn thân áo đen phục đứng tại ven đường, nhưng là từ nàng kiệu tóc đến xem giống như là một cái lao bà bà. Lý Lao Bá đi đến lao bà bà trước mặt, đối lao bà bà nói, "Lưu Tam bà, người tốt." Không nghĩ tới kia Lưu Tam bà vậy mà trả lời, "Lý Lao đầu, ngươi còn chưa có chết à, ngươi chừng nào thì chết à?" Lý Tạ Khang trên lưng năm tên tiểu quỷ nô đầu ra, liễu dừng lại gọi bậy. Giống như là tại cùng cái này Lưu Tam bà đang đánh trả hỏi. Lưu Tam bà thật cao hứng, nàng vươn tay, chỉ vào Lý Tạ Khang đạo: "Các ngươi khỏe à, các ngươi là đến từ địa cầu tiểu quỷ, ở chỗ này gặp mặt may mắn, may mắn." Lý Lao Ba đối cả Tỷ Vương biểu hiện rất kinh ngạc, hắn cảm thấy cái này cô gái xinh đẹp nhìn thấy quỷ hắn là sợ hãi, nhưng là cả Tỷ Vương lại tuyệt không kinh hoàng. Lý Tạ Khang biết, Lý Lao Ba hiện tại chỉ là cái người bình thường, hắn đối trên người có siêu năng lực người giải cũng không nhiều đối Lưu Tam bà tra hỏi. Lý Lao Ba trả lời: "Ta cũng muốn chết à, thực bạn giả ta còn sống, ta nghĩ tiếp nàng cũng chết." Nếu như ta chết trước liền không có người theo nàng nói chuyện." Lưu Tam bà nói, "Người cuối cùng cũng có vừa chết, mặc dù ta chết đi biến thành quỷ, nhưng là ta thích ở chỗ này, nhìn chúng ta trong thôn ruộng, nhìn chúng ta trong thôn ánh đèn, ta thích tại chúng ta thôn trong đất tàn bộ, ta hiện tại rất tự do, mà lại ta cái gì cũng không sợ, ta cũng không phiền hà, ta cái gì gánh vắt cũng không có." Lý Lao bà nói, "Tập người nên giống như người, đến lúc đó chết coi như xong, sau đó tập một cái quỷ hồn, qua mình nghĩ tới thời gian, cũng không cần vì cuộc sống dài vò, nếu là tập một cái lâu dài người sống, ta cảm thấy quá mệt mỏi." Thân thể muốn gánh chịu rất nhiều thứ, trong lòng phải thừa nhận rất nhiều biến hóa, gọi là khổ thân. Lý Thi như nói, vậy cũng chưa chắc. Liên nhìn ngươi nghĩ như thế nào, nguyện ý sống thế nào, ngươi nếu là hiểu được vui vẻ, lại mệt mỏi, lại khổ, lại nghèo vĩnh viễn cũng sẽ không bị sinh hoạt tra tấn có chịu. Lý tả Khang đạo, nói có đạo lý, nếu như trong lòng ngươi không phải mãi không vui, ngươi có tiền nữa ngươi cũng sẽ không cao hứng. Lý Lao bà nói, các ngươi nói rất có lý. Chúng ta người sống nên hướng cao hứng bên trong nghĩ, hướng trong vui sướng nghĩ, chúng ta đều đem thời gian qua thành hạnh phúc, vậy liền không có phiền não rồi. Nói xong, Lý Lao Ba phất tay cùng Lưu Tam Bà cáo biệt, lại đi đi về trước một đoạn đường, tại trước mặt của bọn hắn, đột nhiên xuất hiện một người mặc hồng ca yếm ba tuổi tả hữu tiểu nam hài. Tiểu Nam Hải chạy tới lôi kéo Lý Lao Ba tay nói, "Lý Lao Ba, ngươi làm gì đi?" Lý Lao Ba nói, "Nhỏ Bình Quả, ngươi tốt lắm." Nói xong, Lý Lao Ba quay đầu hướng Lý Thi Nhiên và ba người nói, "Hắn là Nhỏ Bình Quả, đã chết có 3 năm mặc dù chết 3 năm nhưng là hắn hình dạng không có biến, vóc dáng cũng không có dài cao, tóc cũng không có thật dài, Thiên Thiên còn mặc một cái hồng ca yếm." Nhỏ Bình Quả dùng tay chỉ Lý Thi Nhi, Lý Khang cùng Cạ Tỷ Vương Đạo Ba người các ngươi là từ địa cầu người tới sao? Lý Thi Nhiên nói, đúng vậy a, chúng ta là từ địa cầu người tới, ngươi tốt, nhỏ bình quả. Nhỏ bình quả nhảy tung tăng mà nói, tốt, tốt. Rốt cục nhìn thấy từ địa cầu người tới. Trước kia nhìn thấy đều là từ những tinh cầu khác người tới, ta không có chút nào thích, ta chỉ muốn tìm tới địa cầu người tới, để bọn hắn đem ta mang về địa cầu, hôm nay rốt cục trở đến, ta muốn cùng các ngươi trở lại địa cầu. Ta không muốn ở chỗ này tập cô hồn dã quỷ, ta muốn về tới địa cầu nhà. Nghe được chỗ này, Lý Thi Nhiên cái mũi chua chua, hai trôi nước mắt đổ rào rào rất xuống đúng vậy a, trở lại địa cầu nhà. Đây là bọn hắn hy vọng nhất bọn hắn ngay tại bay hướng địa cầu trên đường, cuối cùng cũng có một ngày bọn hắn sẽ trở lại trên địa cầu nhà. Lý Tạ Khang nhìn xem nhỏ Bình Quả đạo ngươi có thể đi theo chúng ta, nhưng ta muốn biết, bao ngày ngươi có thể đi ra không? Ngươi không sợ ánh nắng sao? Nhỏ Bình Quả nói, chúng ta nơi này quỷ không sợ ánh nắng, chúng ta đã thích hướng ánh nắng. Lý Tử Khang cao hứng nói, quá tốt rồi, vậy ngươi liền theo chúng ta đi, chúng ta bây giờ muốn giúp Lý Lao Ba tìm châu đen, mà lại chúng ta còn muốn hướng phía tây đi, nhìn xem tòa thành thị này biên giới ở nơi nào. Nhỏ Bình Quả nghe xong, lập tức mang theo binh thương mà nói, Lý Lao Ba ba châu các ngươi cần tìm. Bởi vì hắn nhà Châu liền tại bọn hắn Châu nhà trong vòng, chỗ nào cũng không có đi. Nghe nhỏ Bình Quả nói như vậy, Lý Lao Bá ba gấp, hắn đối Lý Thi Nhiên ba người nói, các người đừng nghe nhỏ Bình Quả nói vậy, nhà ta Châu đen thật ném đi. Ta đều tìm hơn một năm, ta mỗi lúc trời tối ngủ không yên, ta mỗi lúc trời tối đều đi ra tìm chúng ta nhà Châu đen. Chương 1394. Chương 1394. Nhỏ Bình Quả nói, hiện tại Lý Lao Bá yên, có chút si ngốc hắn có thật nhiều sự tình đều quên. Lý Lao Bá đối nhỏ Bình Quả nói, nhỏ Bình Quả, ta là già, là quên đi một vài thứ. Nhưng là ta nhớ được thanh thanh sở sở nhà chúng ta lao hát Châu đêm qua chính là không thấy mà lại ta tìm một đêm cũng không tìm được nhỏ bình quả bất đắc gì nói vậy được rồi lý lao bá, ta hiện tại mang ngươi về nhà nhìn xem ngươi châu đen đến cùng có hay không tại châu trong vòng rất nhanh bọn hắn đã đến trước mặt một cái thôn nhỏ bên trong trong thôn trên đường phố không ai nhưng là có thể nghe được trong thôn gái âm thanh tiếng chó sủa tiến vào lý lao bá ra về tử mấy người quả nhìn thấy tại Châu trong vòng lao hát Châu chính an tưởng tại nhai lấy quả khô nhìn thấy nhà mình lao hát Châu lý lao bá chạy nước mắt chạy tới hắn vô lao hát Châu đầu nói Lão Hạ Châu á lão Hạ Châu, đêm qua ngươi đi đâu? Cũng không nói cho ta, ngươi không biết, không nhìn thấy ngươi nhưng làm ta vội muốn chết. Lý Thi Nhiên bây giờ nhìn ra Lý Lao bá đầu khả năng chính là không được, nhà mình lão Hát Châu rõ ràng liền buộc tại Châu danh bên trên, nhưng là hắn lại nói lão Hát Châu không thấy, hơn nữa còn sốt ruột bận bịu hoảng tìm hơn nửa đem đi ra Lý Lao bá ra viện tử, nhỏ bình quả y nguyên cùng sau lưng Lý Thi Nhiên. Nhỏ bình quả vừa đi vừa đối Lý Thi Nhiên nói, đại ca ca, các ngươi đều gọi tên là gì nha? Thế là Lý Thi Nhiên liền đem Lý Tạ Khang cùng cả Vương hướng nhỏ bình quả làm giới thiệu. Nhỏ bình quả nói, ta hy vọng ta có thể cùng các ngươi cùng đi ra. Lý Tiên như nói, trong vũ trụ biến ảo khó lường, sự tình các loại cũng có thể, ba người chúng ta liền muốn dò xét một chút, các ngươi thành phố này biên giới đến cùng là rậm gì? Bất quá mà ngươi đi ra sự tình chúng ta cũng không dám bảo đảm chứng, ngươi có khả năng ra đi, cũng có khả năng ra không được, nếu như ra không được, ngươi cũng không cần đoán chúng ta." Nhọ Bình quả nói, vậy liền nhìn mệnh nếu như có thể ra đi, vậy ta chính là vận hạnh, nếu như ra không được ta cũng không đoán các ngươi. Tòa thành thị này đông nam tây bắc ta đều đi qua, đến thành thị biên giới về sau, ta liền phát hiện, có địa phương là mênh mông đại hỏa, có địa phương là đèn nháy sương ngủ, căn bản xuyên qua không đi qua. Lý Tạ Khang thế là đối lý thi nhiên nói, nhỏ bình quả đều nói không có khả năng quá khứ, vậy chúng ta cũng đừng lại đi đi. Cả Tỷ Vương nhìn một chút lơ lửng tại trung quanh bọn họ mấy cái quang hồn nói, gấp làm gì nha? Ta ngược lại thật ra rất có hứng thú đi xem một chút cái thành phố kêu biên giới đến cùng là tình huống như thế nào. Lý Tạ Khang đạo, đi thì đi. Bốn người đến quan đạo về sau, trời đã đại lượng. Bọn hắn thuận quan đạo đi lên phía trước, trên đường người không nhiều, bọn hắn thi triển kinh công, rất nhanh liền đến một cái chỗ nhỏ. Tìm tới một quán ăn nhỏ, bốn người đi vào ăn cơm. Bọn hắn muốn ba cái món ăn nóng, ba cái rau trộn, còn có một vò rượu trắng ba người vừa ăn vừa uống, nhỏ bình quả không ăn không uống, ngồi ở bên cạnh nghe bọn hắn nói chuyện. Trong quán ăn ăn cơm người không nhiều, có trên một cái bàn chỉ có một người đang dùng cơm, kia là một cái rất đẹp đại đường cô gái trẻ tuổi. Nữ tử kia đang dùng cơm thời điểm cũng đánh lấy một thanh dù đen, nhìn rất quái lạ. Nhỏ bình quả lặng lẽ đối lý thi nhiên bọn người nói, "Thấy không, cái kia càng quét băng đảng dù nữ nhân là một cái quỷ, nàng càng quét băng đảng dù là vì che đợi ánh nắng." Lý Tạ Khang đạo, "Thật sự là phiền phức, biết rất rõ ràng mình là một cái không thể gặp ánh quỷ, còn hết lần này tới lần khác muốn đánh một cái dù ra, chẳng lẽ liền không sợ bị đạo sĩ thu sao?" Những nói của hắn vừa dứt, Lý Tạ Khang đột nhiên phát hiện, cái kia xinh đẹp nữ quỷ vậy mà tại trong nháy mắt đã ngồi xuống mình bên cạnh. Nữ quỷ che dù bảo bọc Lý Tạ Khang. Nhỏ Bình quả đối tên nữ quỷ đó nói, "Quỷ tỷ tỷ, ba người bọn hắn là bạn tốt của ta, bọn hắn đáp ứng ta muốn dẫn ta ra ngoài trở lại địa cầu, ta cũng là tên tiểu quỷ, xem ở quỷ cùng quỷ trên mặt, xin ngươi đừng tổn thương bọn hắn." Nữ quỷ đối nhỏ Bình quả nói, "Ta làm sao lại tổn thương hắn đâu? Trên người hắn có năm tiên tiểu quỷ, hắn là phi nhân không phải quỷ, ta rất thích hắn, ta sẽ không giết hắn." Nói xong, nữ quỷ dùng ngón tay vẫy vẫy Lý Tạ Khang nói. Cá ca ca, ngươi rất đẹp trai a." Lý Tạ Khang không để ý tới nàng, tiếp tục cùng Lý Thi Nhiên uống rượu. Tên nữ quỷ đó tiếp tục vậy xem Lý Tạ Khang đáp nói, "Ca ca ta gọi Tiểu Mị Nương, ngươi có thể nói cho ta tên của ngươi sao?" Lý Tạ Khang vẫn không có để ý đến nàng. Tiểu Mị Nương mặt bắt đầu biến thành đen, trên mặt đã lộ ra tới âm sâm sầm khí. Nhỏ Bình Quả biết một cái lệ quỷ nếu là nổi giận hậu quả khó mà lường được. Thế là Nhỏ Bình Quả vội vàng đối Tiểu Mị Nương nói, "Tiểu Mỹ Nương, hắn gọi Lý Tiểu Mị Nương dùng thật dài đầu ngón tay tại tạ Khang cổ cắt tới vạch tới mà nói, "Nhỏ Bình Quả, ngươi ngầm ta để người ca ca này chính mình nói. Nghe tiểu mị nương gọi mình nhỏ bình quả, nhỏ bình quả dạ đến khẽ rũ dậy, hắn biết hôm nay gặp được đại quỷ đừng nhìn cái này nữ quỷ tuổi trẻ, nhưng là quỷ lực siêu cường, hơn mình xa. Nhỏ bình quả thấp giọng nói, Lý Tạ Khang ca ca, ngươi nhanh đối tiểu mỹ nương nói mình danh tự đi, nếu không nàng sẽ nổi giận, nàng nếu là nổi giận, các ngươi cơm này liền khỏi phải ăn ăn ổn. Cái này Lý Tạ Khang cũng là có cá tính người. Hắn cũng không sợ nữ quỷ tiểu mỹ nương, mà lại hắn có ngại lâm na, cho nên hắn cũng chướng mắt cái này nữ quỷ, cho nên lựa chọn lờ đi nàng. Nhưng là hắn loại này ngạo mạn thái độ, thực đem tiểu mỹ nương cho Tiểu Mị Nương đóng chặt miệng, đột nhiên dùng cái mũi ra một ngụm khí thô. Y phục của nàng lần sau lập tức bay động, mà từ phía sau của nàng đột nhiên ra một cố mạnh mẽ cuốn vòng, đem sau lưng nàng cái bạn, ghế thổi bay loạn. Khách nhân khác cùng trong tiệm cơm lão bản, còn có tiểu hòa kế dọa đến ngao ngao gọi, tông cửa xông ra. Lý Tạ Khang quay đầu hướng Tiểu Mị Nương nói, "Chưa thấy qua như ngươi loại này nữ nhân, ngươi là chưa từng thấy nam nhân sao? Ta dáng dấp như thế phổ thông ngươi cũng muốn, ngươi có phải hay không quá coi thường mình rồi?" Tiểu tức giận đến cực điểm, đưa tay dùng ngón tay đi cắm Lý tạ Lý Tạ như tiệm điện xuất thủ toàn ở cổ tay của nàng. Tiểu mỹ nương thì thừa cơ nằm ở Lý Tạ Khang trong ngực, nàng dùng hai tay ôm lấy Lý Tạ Khang cổ nói, "Ta đã thấy trong nam nhân, chính là ngươi rất có hương vị." Lý Tạ Khang thiếu đạo, "Ta là số nam nhân, trên thân chỉ có mùi thối, ngươi đi tìm một cái hương nam nhân đi, không muốn ô uế hàm răng của ngươi, bại khẩu vị của ngươi." Tiểu mỹ nương nói, "Ta cũng không tin nam nhân không ăn thức ăn mặn. Ta chính là cái kia làm cho nam nhân đều nhìn tiêu hồn nữ nhân, ta không tin ngươi không thích ta, trừ phi ngươi có ma bệnh." Lý Tạ Khang cúi đầu nhìn chằm tiểu mỹ nương con mắt nói, "Ngươi thật đúng là nói đúng, ta đoạn thời gian gần nhất thật hư, đối với nữ nhân không có dục vọng." đặc biệt là đối như ngươi loại này xinh đẹp nữ quỷ, ta càng không có dục vọng. Tiểu mị nương Hà hơi nhường làn, nàng đem miệng gần sát Lý Tạ Khang mà nói, ngươi đang giả quỷ, ta biết ngươi thấy ta liền đi không được rồi, mà lại tâm của ngươi tại phanh phế ngạy, đang nói với ta. Lý Tạ Khang đạo, thật của ta nói nó không thích ngươi, nếu như ta trái tim nói nó thích ngươi, vậy liền mời ngươi đem trái tim của ta đem đi đi. Tiểu mị nương đem tay phải của nàng đặt ở Lý Tạ Khang ngữ nói, kia tốt, ta muốn đem trái tim của ngươi lấy ra, ta muốn đem ngươi trái tim bên trong máu đều khổ, ta muốn phẩm nhất phẩm bên trong đến cùng có hay không thích ta vị. Nói xong, tiểu mỹ nương vươn tay Sau đó đem đầu ngón tay cắm đến Lý Tạ Khang trên ngực. Ngay tại nàng thật chuẩn bị đem tay cắm vào Lý Tạ Khang lồng ngực thời điểm, Lý Tạ Khang đông nhiên nắm chặt cổ tay của nàng nói, Tiểu Mỹ Nương, lòng ta không riêng thuộc về ta một người, còn có mặt khác 5 tên tiểu quỷ, nếu như ngươi muốn đem trái tim của ta từ trong bộ ngực của ta lấy ra, vậy thì phải hỏi một chút ta năm tên tiểu quỷ có nguyện ý hay không. Đúng lúc này, Tiểu Mỹ Nương lúc này mới chú ý tới tại bàn tay của nàng chung quanh xuất hiện 5 tên tiểu quỷ. Tiêu 5 tên tiểu quỷ nhìn xem, tiểu Chủ nhân các ngươi trái tim thuộc về ta, ta muốn nuôi trái tim của hắn, để hắn yêu ta, để hắn thích ta." Nam tên tiểu quỷ nhìn không thuyết phục được tiểu mỹ nương, trong đó một tên tiểu quỷ nhảy đến trên đầu của nàng, dùng lực hao tóc của nàng. Cái thứ 2 tiểu quỷ từ nàng lỗ thai trái chui vào, sau đó lại từ lỗ tai phải bên trong chui ra ngoài. Cái thứ 3 tiểu quỷ từ trái lỗ mũi chui vào, lại từ so phải trong lỗ mũi chui ra ngoài. Cái thứ 4 tiểu quỷ ngồi tại mũi của nàng đi lên móc mắt trái của nàng trâu. Cái cuối cùng tiểu quỷ bò qua đi, trước đẩy ra môi của nàng, sau đó đi nhổ hàm răng của nàng. Tiểu mỹ nương phẫn nộ đến cực điểm. Nàng một vẻ mũi, đầu tiên là đem làm nàng cái mũi tiểu quỷ cho phun ra đi tò xa. Sau đó nàng ngậm miệng, hất ư, trong lốt thai lên một trận gió, đem bên thai đó bên trong bỏ qua đến bỏ qua đi tiểu quỷ cũng cho thổi ra ngoài. Bất quá ngoác nàng con mắt tiểu quỷ đã bị nàng dùng mí mắt kẹp vá qua trừ khiếu. Mai nổ nàng răng tiểu quỷ thì đem nàng hai viên đại môn nha cho rút ra. Tiểu mỹ nương đứng dậy, đem ba tên tiểu quỷ rắc ném xuống đất nói, ba người các ngươi tiểu quỷ một điểm quỷ đức thì đều không có, ta muốn các ngươi. Năm tên lại, bỏ lại đến lý Tạ trên bờ vai, cho một trận về sau, lại chui vào lý Tạ trong quần áo. Lý Tạ Khang tay cầm lượng ngân thương cấp tốc chạy ra tiệm cơm. Hắn vừa nợ quán cửa, tiểu mỹ nương sau đó liền đổi tới. Tiểu mỹ nương dù đen lên đỉnh đầu lượn vòng, nàng rỗi ra lợi chào bắt đầu công kích Lý Tạ Khang. Lý Thi Nhiên đi ra tiệm cơm, từ trong lược xuất ra một tỏi bạc, ném cho đứng tại cổng run lẩy bẩy lão bản. Lão bản mừng lấy bạc nói: "Khách ra. cái này bạc nhiều lắm, ta muốn vì ngươi tìm về một chút bạc vụn." Lý Thi Nhiên nói: "Không cần tìm, dùng cho bồi thường những cái kia hư hao cái bàn đi." Lão bản cùng tiểu họa kế lập tức quay người chạy về trong tiệm, sau đó đem cửa chắn. Nhìn thấy một người một quỷ đang đánh nhau, Lập tức có một đám người qua đường vây quanh. Có một cái rơi mất bốn quả răng lão ông chỉ vào Lý Tạ Khang cùng tiểu mỹ nương nói, đại gia hỏa mau đến xem nha, người cùng quỷ đang đánh nhau a. Rất nhanh, tại trung quanh bọn hắn liền tụ tập không ít người. Trong đó có rất nhiều người tại lớn tiếng khen hay. Thật sự là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lý Tạ Khang nhìn nàng là nữ quỷ, thế là tránh trái tránh phải không có lấy thương đi công kích tiểu mỹ nương. Tiểu mỹ nương cuồng vọng đối Lý Tạ Khang đạo, tới tới tới. Đương tập rửa đen đầu. Có loại chớ nút ta, ta muốn đánh tới phục, ta muốn đánh tới chủ động nằm trong người ta. Lý Tạ Khang đạo, nằm mơ đi. Ngươi là nữ quỷ, ta là người, muốn cho ta yêu ngươi, ngươi tập đại đầu động đi." Tiểu Mị Nương lợi trảo tung bay, chụp vào Lý Tạ Khang. Lý Tạ Khang là ngân thương loạn chiến, rũ ra đóa đóa hoa lê đâm về tiểu Mị Nương. Hai người đánh rất lợi hại, nhưng là ai cũng không có làm bị thương ai. Lý Thi Nhiên đã nhìn ra, mặc dù Lý Tạ Khang lượng ngân thương xuất quỷ nhập thần, nhưng là giống như mỗi một thương đều tránh đi tiểu Mị Nương trơ yếu hại. Mà tiểu Mị Nương mặc dù lợi trảo ra chiêu như vô ảnh thủ, nhưng là nàng lại đối Lý Tạ Khang chiêu, chiêu thủ hạ lưu tình, cũng không có sự xuất sắc chiêu. Hai người loại này mập mờ không rõ chém giết, nhìn Lý Thi Nhiên cùng cả Tỷ Vương Đồ có chút buồn ngủ. Cát Đế Vương thân hình di động, trong chớp mắt liền đến tiểu mỹ nương trước mặt. Nàng đưa tay bắt lấy tiểu mỹ nương tay trái nói, ngươi cái cô nương này không hề có đạo lý, ngươi có phải hay không bộ nam nhân? Thiên hạ này nam nhân còn nhiều, ngươi làm gì động tấn hắn một người đâu. Nhìn thấy cổ tay của mình bị Cát Đế Vương nắm lấy về sau, vậy mà không thể động đậy. Tiểu mị nương trong lòng giận mình, nàng biết hôm nay gặp được trí mạng cao thủ. Nàng lập tức đưa tay phải ra chụp vào cả tỷ Vương mặt. Cả Đế Vương tùng mở tay trái của nàng, sau đó lại cấp tốc bắt lấy nàng chụp vào mình mặt con kia tay phải, sau đó dùng một cái tay khác 333 nhổ song tiểu mỹ nương tay phải năm cái tay. Tiểu Mị Nương nổi giận, cấp tốc dùng tay trái chụp vào Cạ Tỷ Vương. Cạ Tỷ Vương bắt trước làm theo, bắt lấy tay trái của nàng, ba ba ba, lại đem nàng tay trái 5 cái móng tay nổ xong. Tiểu Mị Nương lắc lắc hai tay, nàng muốn cho móng tay của nàng cái giải ra lại. Thật quái, móng tay của nàng cái bị Cạ Tỷ Vương bỏ chạy về sau, mới móng tay vậy mà tái xuất không tới. Tiểu Mị Nương dùng tay chỉ Cạ Tỷ Vương đạo: "Ngươi là người thế nào? Cũng dám chọc ta, ngươi không sợ ta hút máu của ngươi sao?" Nói xong, Tiểu Mị Nương lộ ra hai viên răng nanh, sau đó nhào về phía Cạ Vương. Nàng muốn cắn Cạ Vương cổ hút máu nàng, vì mình móng tay báo thù. Không nghĩ tới cả Tỷ Vương đưa tay liền nắm lấy nàng cổ, sau đó dùng một cái tay khác đem nàng hai viên răng nhanh lại đổ xong. Tiểu mỹ nương triệt để không còn cách nào khác. Nàng đột nhiên bổ nhào vào Lý Tạ Khang trong lúc nói, "Quan nhân nha, ta hiện tại đã không phải là quỷ, ta là người, yêu cầu người thu nhận." Lý Tạ Khang đem nàng đẩy ngã trên mặt đất nói, "Ai là người quan nhân? Ngươi nhận làm người a? Ta là có thể từ người, ngươi cùng ta áp áp ôm một cái, thành hà thể thống." Tiểu mỹ nương bỏ người lên lại muốn hướng về Lý Tạ Khang trên thân nhào. Tạ Khang lách mình tránh thoát. Tiểu mỹ nương hụt, lần nữa té ngã trên đất. Nàng bất mãn đối Lý Tạ Khang đạo Ngươi vẫn là cái ra môn sao? Tiểu nữ tử thân thể yếu đối, để ngươi té tới té lui lập tức đều muốn tan thành từng mảnh. Lý Tạ Khang đạo, ngươi phải hiểu rõ, ta cái này gia môn là thê tử của ta gia môn, ta cũng không phải ngươi gia môn. Tiểu mỹ nương thở dài nói, tiểu nữ tử số khổ a, khi còn tại thế bị nam nhân vứt bỏ, làm quỷ thời điểm lại bị các ngươi khi dễ, ta sống không được nữa, ta muốn chết, ta muốn tự sát, dứt khoát người đem ta đánh chết ta. Ta sống không nổi nữa, thế đạo này quá tối, lòng người khó lường, đều là lang tâm cẩu phế. Lý Tạ Khang tiêu đạo, ta nhìn này nương môn sự khác không có, bắt lắt lột, chơi sỏ lá. Câu dẫn nam nhân, ngươi ngược lại là chiêu số vô hạn, tầng tầng lớp lớp. Tiểu Mị Nương nghe xong, trên mặt lập tức cười tượng đông hoa nở rộ. Nàng xoay người bỏ lên, đối Lý Tạ Khang đạo: "Tạ ơn khí lệ. Ngươi nói thật, ngươi thích ta sao?" "Ta thực thích ngươi. Ngươi như thế anh tuấn nam tử thế gian hiếm thấy, hai ta có duyên phận, ngươi phải biết, ta ở chỗ này chờ ngươi, đây chính là đợi nhanh một ngàn năm." Chương 1395. Chương 1395. Lý Tạ Khang cười nói: đúng vậy, ngươi dùng 1000 năm đến chờ ta, thực biết ta là thế nào nghĩ sao? Ta bây giờ nghĩ dùng 1 vạn năm đến cho ngươi." Tiểu mỹ nương thở dài một hơi nói, ngươi người này thật sự là không thú vị, chẳng lẽ ngươi không hiểu nữ nhân phong tình sao? Chẳng lẽ ngươi không biết bị nữ yêu là cỡ nào cỡ nào hạnh phúc sao? Lý Tạ Khang đạo, thật xin lỗi, ta đã bị nhân ái ta đã cảm thấy rất hạnh phúc nếu như hạnh phúc nhiệt hỏa quá nhiều, ta sẽ bị tiêu chết. Lý Thi Nhiên đối Lý Tạ Khang giơ ngón tay cái lên nói, Lý Tạ Khang, là cái đàn ông, ngại Lâm Na không có chọn sai ngươi. Tiểu mỹ nương phủi phủi trên quần áo bùn đất, sau đó đối Lý Tạ Khang đạo, ca, các ngươi đi đâu? Lý Tạ đạo, chúng ta muốn tới thành thị bên dưới, chúng ta đối thành phố này ở bên giới rất hiếu kỳ. Chúng ta muốn biết thành phố này biên giới là cái gì." Tiểu Mỹ Nương run một cái nói, "Chờ đi. Các người đi về sau khẳng định sẽ dọa đến cái mông nước tiểu lưu, chỗ ấy không phải khỏi chính là lửa, ra không được, chính là quỷ cũng ra không được." Cả Tỷ Vương đạo, "Vậy là tốt rồi chơi, ta cũng không sợ khói, cũng không sợ lửa, ta nghi xuyên qua nhìn xem, kia khói cùng lửa đằng sau lại là cái gì đồ vật." Nhọ Bình quả nói, "Tiểu Mỹ Nương, ngươi dám đi không?" Tiểu Mỹ Nương lấy mái tóc vẩy lên nói, "Các người đều không sợ chết, ta thì sợ gì? Mà lại nếu là tất cả mọi người chết rồi, ta cũng tâm cam tình nguyện, ta nghĩ tại âm phủ cùng vị này đẹp trai công tử làm âm phủ vợ chồng." Lý Tạ Khang vội và nói, "Ta nhìn ngươi vẫn là trở đi. Ta chính là chết rồi, ta đang còn muốn âm phụ trở ta thê ngại Lâm Na đâu, ta cũng không muốn cùng ngươi có cái gì gớp mắc." Tiểu Mị nương giật giật Lý Tạ Khang ống tay áo nói, "Ngươi công tử này làm sao chết như vậy đầu óc đâu? Một cái nam nhân có bản lĩnh, nhiều mấy cái lao bà không tốt sao? Một cái trai nghèo người nuôi một cái lao bà cũng không dễ dàng, nếu như một cái nam nhân có bản lĩnh, có tiền, nuôi mấy nữ nhân đây tính toán là cái gì?" Lý Tạ Khang đạo, "Vậy chỉ có thể để ngươi thất vọng ta người này nẻo, nuôi một cái lao bà đều đã rất cố hết sức, nếu như lại nhiều nuôi mấy nữ nhân, vậy ta liền phải chết." Tiểu Mị Nương vội và nói, ngươi nghèo ta không sợ nha, ngươi nghèo ta có thể nuôi ngươi nha. Cả Tỷ Vương đạo, hai ngươi đừng tại đây mà nói nhà muốn đi liền mau đi. Lý Tạ Khang không tiếp tục để ý tiểu Mỹ Nương, sau đó cùng Lý Thi Nhiên hướng tây sải bước mà đi. Tiểu Mị Nương đánh lấy rủ đen sau đó vội vội vàng vàng cũng đi theo. Trên đường lớn xe ngựa không nhiều. Mặc dù Lý Thi Nhiên, Lý Tạ Khang là đi bộ, nhưng là bọn hắn đi rất nhanh mà lại cũng không phiền hà đi về phía trước ước chừng 20 dặm địa chi về sau, trời cũng đã đến vào lúc giữa trưa. Phía trước xuất hiện một cái nhỏ. Thị trấn rất lớn, mà lại hôm nay chính gặp phải đi chợ thời gian cho nên trên trấn rất náo nhiệt. Ba người tại quán ven đường bên trên ăn một bữa cơm trưa, sau đó tiếp tục đi về hướng tây. Thị trấn giống như rất dài, hướng tây kéo dài đặc biệt dài, mà lại tại thị trấn bên trên người cũng đặc biệt nhiều, bán nhà mình loại hoa quả người, rau quả người, bán mình bệnh hàng Mỹ nghệ người đều rất dày đặc. Giữa trưa ánh nắng rất nóng, tiểu mỹ nương liền trốn ở dù phía dưới đang hành tàu ở giữa, đột nhiên, phía trước xuất hiện rối loạn tương mừng. Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang vội vàng chạy tới. lai like tại đại lộ ở giữa, đột nhiên xuất hiện một cái hỏa người. Cái kia hỏa diễm người là một cái thạch đầu nhân, trên thân đốt đỏ rực nóng diễm lên. Hỏa Diễm Thạch Thủ lĩnh có một chương hình vương mặt, hình sợi dài cánh tay, hình sợi dài thân thể, còn có hình sợi dài chân. Vừa nói miệng bên trong liền phun lửa. Hắn đi trên đường đang đăng đang vang, trên thạch bản lộ đều có thể ma sát ra hỏa hoa. Ra hỏa này dáng dấp là cái đại đường người bộ dáng, một cái đại đường công tử trẻ tuổi bộ dáng. Hắn khấp nối rất linh hoạt. Mặc dù đầu ngón tay của hắn là tảng đá tập thực tựa như ngón tay người đồng dạng cầm nắm đồ vật đều không có vấn đề. Mặc dù đây là một cái hỏa thạch thủ lĩnh nhưng là hắn nhưng không có đi công kích người xung quanh mà là rất hiếu kỳ đông nhìn nhìn, Tây nhìn xem còn không ngừng cùng người qua đường chào hỏi. Bất quá gia hỏa này quá nóng, không ai dám tới gần hắn. Hắn há miệng nói cũng đúng đại đường nói mà lại nói rất tiêu chuẩn. Nhỏ Bình Quả đối Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang đạo gia hỏa này gọi hỏa diễm thạch thủ lĩnh. Lý Tạ Khang nhìn xem hỏa diễm thạch thủ lĩnh đạo chân là một cái bất thường đồ vật hắn không sợ đem mình thiêu chết sao. Nhỏ Bình Quả đạo da hỏa này trên người tảng đá cùng chúng ta bình thường tảng đá không giống trên người hắn tảng đá nhìn giống như đá, nhưng là giống như không phải tảng đá, bởi vì chúng ta trước kia cũng đã gặp những này hỏa diễm thạch thủ lĩnh, bọn hắn quanh năm suốt tháng đều đang thiêu đốt nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua bị thiêu chết. Lý Thi Nhiên đạo vậy hắn không cần ăn cái gì sao? Nọ bình quả đạo nó không cần ăn cái gì bởi vì nhân loại đồ vật đưa đến miệng hắn ba lý về sau liền sẽ bị đốt thành tro. Lý Tạ Khang đối tiểu mỹ nương đạo: "Tiểu mỹ nương, ngươi nhìn vị này hỏa diệm thạch thủ lĩnh công tử có đẹp trai hay không?" Đẹp trai lời nói: "Tập phu quân của ngươi như thế nào nha?" Tiểu mỹ nương vội vàng trốn đến Lý Tạ Khang sau lưng tạm biệt nói giỡn hắn là lửa, ta là nước ta sẽ bị hắn hơ cho khô ta nếu là cùng với hắn một chỗ, vậy liền sẽ vậy liền hôi phi yên diệt. Lý Tạ Khang đạo: "Cái thứ này là từ đâu mà ra?" Nọ bình hẳn là từ thành thị phía nhất ra bởi vì thành thị nhất chính sơn vô biên vô tận Ngàn năm trăm năm bất diệt hỏa diễm sơn. Nghe nhỏ Bình Quả nói xong Lý Thi Thi đốt cùng Lý Tạ Khang lúc này mới chú ý tới, người đi trên đường xuyên đều rất ítỏi, mà lại thật nhiều người đều tại xuất mồ hôi. Hiện tại chỉ có Lý Tạ Khang tại xuất mồ hôi, cả Tỷ Vương, tiểu mỹ nương cùng nhỏ Bình Quả đều không thế nào xuất mồ hôi. Liên mấy người này ngay tại thưởng thức hỏa diễm thạch thủ lĩnh thời điểm, không nghĩ tới cái kia hỏa diễm thạch thủ lĩnh vậy mà hướng về phía bọn hắn đi tới. Lý Tạ Khang vung lên trong tay lượng ngân thương chỉ nói, người đến người nào? Ý muốn như thế nào? Hỏa thủ lĩnh nhìn xem Lý Tạ đạo, các ngươi không phải nơi này người. Ngươi có thể dẫn ta đi sao?" Lý Tạ Khang sửng sốt nói, "Mang ngươi đi? Ngươi là ai? Tại sao muốn mang ngươi đi?" Hỏa Diệm Thạch thủ lĩnh nói, "Ta là Hỏa Diệm Thạch thủ lĩnh, ta không muốn ở chỗ này chờ đợi, ta muốn đi địa phương khác." "Lý Tạ Khang đạo, ngươi từ chỗ nào đến?" Hỏa Diệm Thạch thủ lĩnh nói, "Ta sinh ra ở Hỏa Diệm Sơn, nhưng là chỗ ấy quá tù tĩu, ngoại trừ Hỏa Diệm Sơn không có cái gì, một điểm ý tứ cũng không có. Có người sáng tạo ra ta, nhưng là không có cho ta tư tưởng muốn sinh hoạt, cho nên ta muốn đi bên ngoài xông vào một lần." Lý Tạ đối lý thi nhân nói, "Lý Thi Nhiên, ngươi thấy thế nào, gia hỏa này thực cái hòa nhân." Chúng ta không có khả năng cây đuốc người mang về nhà đi, cái này không đem nhà chúng ta đều đốt đi. Vậy chúng ta không được thiên thiên cứu hỏa. Lý Thi Nhiên lắc đầu nói, đây không có khả năng. Nào có dẫn hỏa thiêu nhà đạo lý. Hỏa Diễm Thạch thủ lĩnh nói, ta liền muốn cùng các ngươi về nhà. Lý Tạ Khang bất đắc dĩ đối Lý Thi Nhân nói, Lý Thi Nhiên, thấy không? Gia hỏa này còn nhận từ lý, ỷ lại vào chúng ta, ngươi nói này làm sao xử lý? Lý Thi Nhiên dùng ngón tay chỉ phía sau mình một cái quang hoàn nói, hỏa Diễm Thạch thủ lĩnh, thấy không? Đằng sau ta chính là một cái thời không lối ra, chính ngươi nhảy đến lối ra bên trong, chẳng phải đi ra sao? Hỏa Diễm Thạch Thủ Linh lắc đầu nói, "Không có đơn giản như vậy, ta sẽ tự bỏ ra không đi, ta nhất định phải đi theo người khác mới có thể ra ngoài." "Lý Tạ Khang Đạo, ngươi chính là ra không được, chúng ta cũng không thể mang ngươi về nhà. Ngươi đến nhà chúng ta, ai cũng không dám tiếp cận ngươi, ngươi cũng giống vậy tịch mình a." Hỏa Diễm Thạch Thủ Linh táo bạo dầm chân một cái nói, "Chỗ này ta sống đủ rồi, ta muốn đi ra ngoài hóng hóng gió, ta hy vọng phía ngoài gió có thể đem trên người ta lửa thoát tất, để cho ta giống người đồng dạng còn sống." Lý Thi nhiên đối lý Tạ Khang Đạo, "Cái này Hỏa Diễm Thạch Thủ Linh không đơn giản." Ngươi xem một chút toàn thân hắn lửa cháy, nhưng là hắn nói chuyện tư duy cùng chúng ta nhân loại, tại sao sẽ như vậy chứ? Chẳng lẽ nhân loại chúng ta nói chuyện, nhân loại tư duy đều có thể thấy ghép đến cái khác vật thể bên trên sao? Lý Tạ Khang đối Hỏa Diệm Thạch thủ lĩnh nói, tại các ngươi Hỏa Diệm Sơn còn có rất nhiều giống như ngươi tử quái vật sao? Hỏa Diệm Thạch thủ lĩnh nói, không nhiều, tại chúng ta tại Hỏa Diệm Sơn bên trong, mặc dù Hỏa Diệm Thạch thủ lĩnh không ít, nhưng là giống như chúng ta, có thể giống nhân loại đồng dạng tư duy, sinh hoạt Hỏa Diễm Thạch thủ lĩnh cũng không nhiều. Phần lớn hỏa diệm thạch thủ lĩnh đều rất ngu ngốc, đi tới đi lui trong hỏa diệm sơn sinh hoạt, bọn hắn cũng không biết bên ngoài thế giới càng đa sắc, bọn hắn sống tựa như tảng đá. Lý Thi nhiên ý nguyên kiên trì ý nghĩ của mình. Hỏa diệm thạch thủ lĩnh, mặc dù chúng ta không biết ngươi như thế nào biến thành dạng này, nhưng là chúng ta tuyệt đối không thể mang ngươi trở về, bởi vì ngươi chính là cái lửa hại. Đem ngươi mang về, vậy thì đồng nghĩa với cho mình trong nhà tìm phiền thoái, điểm cái nào cái nào, khắp nơi đều là hùng hùng liệt hỏa, cuộc sống của chúng ta cũng khỏi phải nghĩ đến năm tâm. Hỏa diệm người tức giận mà nói, không mang theo ta đi, vậy các ngươi cũng đừng nghĩ đi. Ta sẽ đem các ngươi vây ở chỗ này." Lý Tạ Khang vung lên lưỡi ngân kiếm nói, "Ngươi đừng nhìn ngươi là thạch đầu nhân, ta lưỡi ngân thương đâm vào trên người của ngươi, như thường để ngươi thịt nát xương tan biến thành một đống tảng đá." Hỏa Diễm Thạch Thủ Linh nữa luật nói, "Đâm ta. Đâm ta ngươi liền chết chắc. Không tin ngươi thử một chút, đến lúc đó ta để ngươi muốn chết không thể, rở khóc rở cười, còn phải quỳ xuống đi cầu ta." Lý Tạ Khang khẩu xuống thương đối tượng Hỏa Diễm Thạch Thủ nói, thạch đầu nhân, đang gây ta Thủ Linh nói, "Ta không có khiêu ta chỉ là muốn cho các ngươi mang ta ra ngoài." Lý Tạ Khang đạo, "Đã ngươi nói như thế lớn Vậy ta liền để ngươi nhìn ta lợi hại. Nói xong, Lý Tạ Khang giơ lên lượng ngân thương, sau đó đối Lý Thơ nhưng nói, "Lý thiên nhiên, ta đâm vẫn là không đâm." Lý Thư nhiên nhìn một chút hỏa diệm thạch thủ lĩnh nói, "Đâm liền đâm, không phải liền là một khối đá sao?" Lý Tạ Khang đạo hai tảng đá cùng tảng đá khác biệt, đây chính là cùng một chỗ có tư tưởng tảng đá, một thương này đâm đi xuống còn không biết hắn muốn chơi mà hoa gì về đâu. Lý Thư nhiên nói, "Thế nào?" Lý Tạ Khang đạo, "Ta cảm giác ra hỏa này nội lực mạnh mẽ, không phải chúng ta hai có khả năng đối phó, một thương này đâm đi xuống hậu quả cũng không có thể tưởng tượng." Lý Thư nhiên nói, "Ngươi sợ sao?" Vậy ngươi sợ liền tránh ra, để cho ta dùng ta cây quạt đem hắn đầu cắt mất, nhìn hắn còn có hay không tư tưởng. Lý Tạ Khang đạo: "Ta không sợ, ta chỉ là nghĩ nói với ngươi, nếu có nguy hiểm ngươi liền mau bên trên." Cái kia cả tỷ vương ngươi cũng nhìn một chút, nếu như bất thường ngươi liền đem cái này thạch đầu nhân phá hủy. Tiểu Mị nương vỗ tay nói: "Lý Tạ Khang, ngươi nhanh âm, nếu như ngươi chết, ta đến âm phủ tìm ngươi đi." Lý Tạ Khang thu hồi lượng ngân tương nói: "Tiểu Mị nương, ta không muốn chết, ngươi phải có bản sự ngươi đến." Tiểu Mị nương quẹn sợ Lý Khang." Lý Tạ Khang không để ý tới nàng. Lý Tạ Khang giơ lên lượng ngân thương đối Hỏa Diễm Thạch Thủ lĩnh nói, "Hỏa kế, ngươi tảng đá kia không có gì uyển cơ a, sẽ không đem thương của ta nhọn cho lung chạy hóa a?" Hỏa Diễm Thạch Thủ lĩnh còn tiêu đạo, "Đừng lẳng nhà lẳng nhằng như cái nữ môn." Nam tử Hán Đại Trượng Phu làm việc liền lưu lút điểm, đến, cho ra hướng trái tim bên trong đâm. Đến cái sảng khoái, "Ngươi nếu có thể đem ra đánh chết, ra cả đời này cũng sẽ không tìm ngươi báo thủ. Nhọ Bình quả nói, "Nhìn lời này của ngươi nói, ngươi cũng chết rồi, ngươi còn thế nào tìm Lý Tạ Khang báo thù a? Còn ra cả đời này cũng sẽ không tìm ngươi báo thù, ngươi cũng ở ra giấm cảm lạnh ngươi tìm báo thù đi?" Hỏa Diệm Thạch Thủ Linh huy quyền đánh vào tại trên ngực của mình nói, "Ra môn lên a, có bản linh đồng nha, ra chờ ngươi." Lý Tạ Khang giơ lên thường, vèo một tiếng cuốn tới Hỏa Diệm Thạch Thủ Linh trên ngực. Hỏa Diệm Thạch Thủ Linh bất động, trung quanh lập tức an tính lại. Mọi người đều nhìn chằm chằm hai người nhìn. Lý Khang bất động cái này khiến Lý Thi Nhiên cảm thấy kỳ quái. Lý Thi Nhiên quá khứ đẩy Lý Tạ Khang, không nghĩ tới Lý Tạ Khang thân thể không hề động, chỉ là con mắt đi lòng vòng. Lý Thi Nhiên nói, "Lý Tạ Khang, ngươi thế nào? Có phải hay không gia hỏa này cho ngươi thi cái gì định thân pháp rồi?" Lý Tạ Khang con mắt tại vừa đi vừa về luận động, nhưng chính là đầu cũng không động được, tay cũng không động được, toàn thân đều cứng ngắt tại nơi đó, tựa một tòa mục điêu. Lý Thi nhiên báng một tiếng tung ra quả xếp, sau đó chỉ vào Hỏa Diễm Thạch thủ lĩnh nói, "Hỏa Diễm Thạch thủ lĩnh, ngươi nhanh để cho ta huynh đệ hoạt động, nếu không ta liền dùng trong tay của ta thanh này quả xếp muốn ngươi mệnh. Ta muốn đem thân thể của ngươi cắt thành từng trăm ngàn lỗ." Hỏa Diễm Thạch thủ lĩnh động. Hắn nhìn một chút đâm vào bộ ngực mình lượng ngân thôn nói, "Chơi vui. Ta vừa rồi đã cảnh cáo hắn, nhưng lại hắn không nghe. Ta nói ta sẽ để cho hắn dở khóc dở cười, hiện tại ta muốn biểu diễn cho các ngươi nhìn." Nói xong, Hỏa Diễm Thạch Thủ lĩnh dùng tay gõ gõ lý Tạ Khang cán thương. Lý Tạ Khang dống nhiên động. Hắn nghĩ buông ra cán thương, nhưng là không thành công. Tay của hắn như bị dính đến trên cán thương, ra sao dùng sức cũng lấy ra không trở về tay của hắn. Lý Tạ Khang gấp, hắn phát ra giống lên một tiếng. Nhưng là hắn phát ra tới thanh âm quá khôi hài bởi vì thanh âm kia là oa oa oa, tựa như một con vịt đang kêu to. Lý Tạ Khang tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Một lát sau, hắn lại hé miệng thử một chút, hắn muốn gọi Lý Thiên Nhiên. Nhưng là, Lý Thiên Nhiên, ba chữ vừa phun ra miệng, hắn liền phát hiện mình phát ra tới thanh âm lại là ba tiếng oa oa oa cùng con vịt tiếng kêu giống nhau như lúc, thủ này vô cùng độc nhã, Lý Tạ Khang muốn đi rồi. Hắn liều mạng ngâm rú, kết quả phát ra tới chính là thanh âm cao hơn hoa oa oa tiếng kêu. Lý Thi nhiên bất đắc dĩ đối Lý Tạ Khang đạo: "Lý Tạ Khang, ngươi chớ nói chuyện, bởi vì ngươi nói càng nhiều, ngươi tuyệt thanh âm, chúng ta nghe càng rõ ràng. Ngươi chừng nào thì tại trong bụng nuôi một con vịt nha?" Lý Tạ Khang quả nhiên ngầm miệng lại. Hắn hiểu được, mình không ngậm miệng không được a, bởi vì há miệng chính là con vịt gọi, nói không thành hoàn chỉnh tiếng người nha. Chương 1396. Chương 1396 Cả thị vương quá khứ, vỗ vỗ Lý Tạ Khang lượng ngân thương. Phim một tiếng, vang lượng ngân thương mang theo Lý Tạ Khang bay thẳng ra ngoài. Lý Tạ Khang xoay người bò lên, nhặt về hắn lượng ngân thương trở lại hỏa diễm thạch thủ lĩnh trước mặt. Lý Tạ Khang dùng tay chỉ hỏa diễm thạch thủ lĩnh nói, "Ra hôm nay cũng coi là cắm, mà lại cắm đến một cái thạch đầu nhân trong tay, ra khương phục." Hiện tại Lý Tạ Khang thanh âm biến trở về tới, không có con vịt tuyệt thanh âm. Lý Thi nhiên nói, "Lý Tạ Khang, ngươi thật đùa, vừa, vừa rồi hiện tại lại biến trở về người cuống mới vừa rồi là chuyện ra sao?" Lý Tạ Khang dùng tay gãi gãi đầu nói, "Ta cũng không nói lên được." Vừa rồi đột nhiên tiếng nói liền không kiểm soát, thân thể cứng ngắt lại. Ta đoán chừng chính là cái này Hỏa Diễm Thạch Thủ lĩnh giở trò quỷ. Cả Tỷ Vương đạo, không có cách, ai bảo người ta năng lực cường đại, cho nên ngươi mới bị người ta không chế, náo động lên cho cười. Lý Tạ Khang dơ lên trong tay lượng ngân từng nói, ta muốn báo thủ. Cạ Tỷ Vương hắc hắc tiểu đạo, đừng có năng động, ngươi căn bản không phải đối thủ của người ta. Vừa rồi người ta để ngươi biến thành một con vịt, hiện tại đoán chừng muốn để ngươi biến thành một con gà trống, để ngươi ở chỗ này gây Người chung quanh nghe xong cười vang. mặt chợt đỏ bừng. Vậy ta đây nhục nhã thủ lĩnh thông báo. Cạ Tỷ Vương đạo, Ngươi thủ này chẳng những không thể báo, còn phải đem hắn mang lên. Lý Tạ Khang đạo: "Ta không muốn mang, mang lên hắn, ta cảm thấy khó chịu." Cả tỷ Vương đạo: "Đừng lòng dạ hay hỏi, ngươi không có nhìn ra sao? Giá hỏa này thực một nhân tài, nói không chắc về sau còn hữu dụng chỗ đâu." Lý tả Khang khí hử một tiếng. Lý Thi nhiên nhìn một chút lặn về phía tây mặt trời nói: "Hỏa Diễm Thạch thủ lĩnh, theo chúng ta đi đi, chúng ta bây giờ dẫn ngươi đi gặp A Mộ sư phó." Nhọ Bình quả nói: "Không đi thành thị biên dưới rồi." Lý Thi Nhân nói: "Không đi, vạn nhất chỗ êm nếu là vô biên vô tận hỏa Diệm sơn, gặp lại thành quần kết đội hỏa diễm thạch thủ lĩnh." Bọn hắn đều muốn theo chúng ta đi, làm sao bây giờ?" Nọ Bình quả nói, "Nói có đạo lý, nếu là mang theo một đám tạng đá hỏa diễm người, vậy chúng ta liền muốn biến thành thịt nướng." Tiểu Mị Nương nói, "Lý công tử, các ngươi không phải điên rồi đi? Mang một cái hỏa diễm thạch thủ lĩnh trở về, đây chính là một hỏa nhân nha." Lý Tạ Khang cười đối tiểu Mị Nương nói, "Tiểu Mị Nương, ngươi đừng sợ, ngươi thuần âm, hắn thuần dương, ta nhìn hai ngươi là tuyệt phối, hắn có thể bảo hộ ngươi, đem hắn mang về, chúng ta chỗ ấy liền sẽ trở nên hồng hồng hỏa hỏa. hỏa đi, cho chúng ta dẫn đi thực cắt tường A, biểu thị chúng ta sau này thời gian sẽ hồng hồng hỏa, hỏa. Tiểu Mị Nương nét miệng nói, "Ta nhìn không phải cho các ngươi dẫn đi hồng hổng hỏa hỏa, cho các ngươi dẫn đi chính là hủy diệt, hắn muốn đem các ngươi đốt lồng đều không thừa." Hỏa Diễm Thạch Thủ lĩnh đối Tiểu Mị Nương nói, "Ngươi cái này tiểu nữ tử là muốn làm hỏng việc của ta tìm sao? Có tin ta hay không đem ngươi đốt hôi phiêu diệt, để ngươi cha mẹ đều nhận không ra ngươi?" Tiểu Mị Nương đối lý Tạ Khang đạo, "Ta đi các ngươi tự cầu phúc đi, có như thế cái đồ chơi, ta đi theo các ngươi cũng nguy hiểm." Nói xong, Tiểu đánh lấy đi. Nghe được Lý Tạ bọn hắn nói chuẩn bị đi trở về, nhỏ bình quả giật lại mình. Bởi vì hắn lại không muốn đi thành thị về phía Tây, chỗ ấy là Liên Miên Bất Tuyệt Hỏa Diệm Sơn, giống hắn loại này tiểu quỷ đi đoán trường quỷ hồn đều lỗ tạn. Cạ Tỷ Vương Đạo, lúc đầu ta còn muốn đi chỗ đó nhìn xem đâu, hiện tại kế hoạch thất bại. Vậy được rồi, chúng ta đi tìm A Mộc sư phó đi. Bọn hắn bắt đầu trở về trở lại. Lý Thi Nhiên mấy người cũng không nóng nảy biến nói bên cạnh trò chuyện. Chơi tốt nhất chính là Hỏa Diệm Thạch thủ lĩnh, ra hỏa này nhìn cái gì đều thú vị. Hắn là nhìn người khác thú vị, nhưng là người khác nhìn xem hắn sợ hãi. Trên đường sa mã hành người nhìn thấy hắn tới gần, vậy liền két chói vang lên né tránh. Hỏa Diễm Thạch Thủ Lĩnh không hài lòng nói: "Thế nào? Mặc dù ta nhiệt độ rất cao, nhưng là lòng ta rất hiền lành, mà lại ta biết nói tiếng người, các ngươi vì cái gì cũng không nguyện ý nói chuyện với ta đâu? Chẳng lẽ các ngươi không phải người sao?" Nhỏ Bình quả nói: "Không phải bọn hắn không nguyện ý nói chuyện cùng ngươi, chỉ là bởi vì ngươi quá nhiệt tình, bọn hắn sợ hãi đem mình cháy rủi." Hỏa Diễm Thạch Thủ Lĩnh ha ha thiếu đạo: "Nguyên lai là dạng này à, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu, vậy được rồi, lần sau lại đụng phải ngươi, ta liền xa xa nói chuyện cùng bọn họ." Đi về phía trước một đoạn đường về sau, mấy người liền tiến vào một cái thị trấn. Lý Tạ Khang Lý Thiên Nhiên cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì tại bọn hắn tới thời điểm không nhìn thấy có như thế một cái thị trấn. Tiến vào thị trấn, Lý Thiên Nhiên phát hiện có thật nhiều người qua đường tập hợp một chỗ, đang nghị luận sự tình gì. Lý Tạ Khang để nhỏ bình quả quá khứ hỏi thăm một chút. Nhỏ bình quả thật cao hứng, lanh lợi chạy hướng về phía tại ven đường nói chuyện một đám người. Một lát sau, nhỏ bình quả lại lanh lợi chạy trở về. Lý Tạ Khang đạo, nhỏ bình quả đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhỏ bình quả nói, bọn hắn nói Vương gia đại thẩm nhị nhi tử cũng thay đổi chơn váng. Lý Thiên Nhiên nói, cái gì gọi là cùng thay đổi chơn váng? Chẳng lẽ chỗ này có thật nhiều người đều biến choáng váng sao?" Nhỏ Bình quả gật đầu nói, "Sắc thực như thế, bọn hắn nói gần đoạn thời gian đến nay, thì trấn bên trên cũng có thật nhiều người đều biến choáng vắng, vô duyên vô cớ biến choáng vắng, cũng không có bị bệnh, cũng không có ngã thương cái gì, chính là vô duyên vô cớ liền biến choáng vắng, mà lại đều là buổi tối hào hảo thiên lượng về sau liền biến choáng vắng. Cả Tỷ Vương đạo, "Chuyện này có ý tứ, Lý Thiên Nhiên, chúng ta muốn hay không tra một chút?" Lý Thiên Nhiên nói, "Trợ giúp các phụ lão hương thân là chuyện tốt, chúng ta có thể giúp bọn hắn điều tra thêm rốt cuộc là thứ gì tại quái phá. Một cái người thật là tốt làm sao lại đột nhiên liền biến choáng váng đâu?" Nhìn thấy ven đường có một cái khóc sức mướt gái mà người, còn có mấy người đàn quen nàng, chính là Lý Thi Nhiên mang theo Lý Tạ Khang bọn người đi tới. Lý Thi Nhiên hướng đám người thi cái lễ, sau đó đối thuốc tít gái mập có người nói: "Đại thẩm, xin hỏi ngài gặp được chuyện gì, khổ sở như vậy?" Mập đại thẩm nhìn thấy Lý Thi Nhiên sau lưng Hỏa Diễm Thạch thủ lĩnh, nàng cảm thấy mấy người này hẳn là một chút có bản lĩnh người. Thế là nàng dùng tay háo đầu xoa xoa nước mắt nói: "Các vị công tử, thực không dám giếm, gần nhất chúng ta trên trấn gia một cọ quái sự. Cách mỗi mấy ngày liền sẽ có một người biến thành si ngốc độtẩn, nhà ta nữ nhi cũng là buổi sáng hôm nay tỉnh lại liền biến thành đồ đần." Hỏi nàng cái gì nàng cũng không biết, hỏi nàng đêm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nàng cũng không nói. Ngươi nói này làm sao xử lý? Gấp giết chúng ta. Đi tìm Lang Trung, Lang Trung nói nàng không có bệnh. Cái này không có bệnh nhưng làm sao chữa a? Cả Tỷ Vương đạo, đại thần, ngươi có thể mang bọn ta đi gặp nhà ngươi nữa như sao? Gái mập có người nói, tốt tốt tốt. Xin hỏi ngươi vị này đại tiên tên gọi là gì a? Cả Tỷ Vương đạo, ta gọi cả Tỷ Vương, ngươi gọi ta cả Tỷ là được. Lý Thi Nhiên bọn người theo cả Tỷ Vương đằng sau tiến vào thị trấn tận cùng phía cuối cùng một nhà tử, tiến vào thím mập nhà, nhà chính. Lý đương nhiên bọn người nhìn thấy một cái tuổi tại 17, 18 tuổi tại hữu nữ hải, chính ngốc gốc ngồi tại bàn bắt tiên bên cạnh. Nhỏ bình quả quá khứ lôi kéo nữ hải nhi kia tay nói, "Tiểu tỷ tỷ, người tên là gì nha?" Cô bé kia dùng tay mò xem nhỏ bình quả mặt nói, "Tiểu tỷ tỷ, người tên là gì nha?" Nhỏ bình quả nói, "Tiểu tỷ tỷ, ta đang hỏi người đâu, ta gọi nhỏ bình quả." Nữ hài lộ ra nụ cười quỷ gì nói, "Nhỏ bình quả, ta có thể ăn người sao?" Nhỏ bình quả, "Nhỏ bình quả vừa chua lại ngọt, ta muốn ăn bình quả." Nói xong, nữ ôm lấy nhỏ bình quả đầu liền muốn gặm. Nhỏ bình quả vội vàng tránh thoát. Sau đó lui về Lý Thi Nhiên trước mà nói, "Lý Thi Nhiên, ngươi nhanh mau cứu tiểu tỷ tỷ đi, nàng lên rồi, nàng đem đầu của ta đương bình quả gặm." Nữ Hải cũng theo tới. Nàng dùng tay chỉ Lý Thi Nhiên đầu cười nói, "Hắn là nhỏ bình quả, ngươi là lớn bình quả, ta muốn ăn lớn bình quả." Nói xong, nàng nào tới bắt lấy Lý Thi Nhiên hai cái bả vai, rũa miệng liền muốn gặm Lý Thi Nhiên đầu. Thím Mập vội vàng tới đem nàng kéo ra nói, "Chim én, đây là nương mời tới khách nhân, ngươi không thể vô lễ như vậy." Chim én quay đầu, một bên cơ đầu vừa nói, "Nương, ngươi là mẹ ta sao?" "A, ngươi chính là mẹ ta a, nương." Ngươi cái này bình quả thật béo a, ta muốn gặp ngươi cái này bình quả. Nói xong, chim én từng thanh từng thanh mẹ hắn lật đổ trên mặt đất, sau đó nhào tới liền muốn gặp mẹ hắn đầu. Thím mập dọa đến hoa hoa kêu to, dùng lực dùng chân đạp chim én. Cạ Tỷ Vương quát hứ, cầm lên chim én cũ áo, sau đó liền đem nàng muốn bắt một con gà con đồng dạng xách lên không chung. Chim én một bên rãy rụa vừa nói, ngươi lại là cái nào bình quả nha? Ta hiện tại đói bụng, nhanh để cho ta ăn bình quả. Ta muốn ăn bình quả, các ngươi đều là bình quả, ta muốn ăn rơi các ngươi những cái bình quả. Cạ Tỷ Vương đạo, quá làm càn. Ta sợ hai ngươi thương người rước quát để cho ta đem ngươi răng đều bỏ chạy đi. Nói xong, Cát Tỷ Vương đưa tay liền muốn đi đem chim mẹ răng. Thí Mập do sợ, vội vàng quá khứ ôm lấy cả Tỷ Vương cánh tay nói, "Nữ hiệp, mời ngươi thủ hạ Lưu tình. Nữ nhi của ta hiện tại là chúng ta, yêu cầu các ngươi cứu nàng một mạng, tuyệt đối không nên đem nàng răng giúp nhà." Cả Tỷ Vương đạo, "Thí Mập, ta bỏ chạy nàng răng nhưng thật ra là chuyện tốt, dạng này sẽ phòng ngừa nàng đã thương người. Giống nàng dạng này điên điên khùng, khùng nếu nàng rơi cái mũi của ngươi, cắn rơi lô thai của ngươi, vậy ngươi sẽ phải chịu tội. Nếu như ta bỏ chạy hàm răng của nàng, nàng liền sẽ không cắn bị thương người." Thí mập khóc dòng nói: "Mấy vị cao nhân, các ngươi có thể vì ta nữ nhi chữa bệnh ta sẽ phi thường cảm kích, nếu như các ngươi cứu không được, liền mời không nên thương tổn nữ nhi của ta. Các ngươi nếu là đem nàng răng nổ xong, kia nàng làm sao ăn cái gì? Nàng hiện tại mặc trùng đốc, nhưng nàng hay là của ta nữ nhi. Ta nguyện ý dạng này nuôi nàng, các ngươi nếu là không có những biện pháp khác cứu chữa nữ nhi của ta, vậy liền xin các ngươi đi thôi." Cả tỷ Vương trừng mắt nói: "Ngươi cái này gái mà người, ngươi không biết con gái của ngươi choáng váng điên rồi sao? Như loại này tử nếu như không hảo hảo quản giáo giúp thúc, nàng sẽ làm bị thương người." Chúng ta hảo ý muốn vì con gái của ngươi chữa bệnh, nhưng ngươi vậy mà nói ra vô lễ như thế, xem ra ta không đến một điểm cùng rắn, là không giúp được ngươi." Nói xong, Cát Tỷ Vương một thanh liền đem Thí Mập đẩy ngã trên mặt đất, đưa tay liền muốn đi nổ chim én răng. Lý Thi Nhiên vội vàng quá khứ nói, "Cát Tỷ Vương, ngươi đúng là không phải người. Ngươi không hiểu được xử lý như thế nào giữa người và người sự tình, ngươi dạng này dùng sức mạnh sẽ làm bị thương chim én chúng ta muốn tìm tới nàng chúng ta nguyên nhân, từ căn nguyên đi lên trị liệu nạn loại này bị điên." Cát Tỷ Vương trừng hai mắt một cái, một liền Lý Thi Nhiên cho đạp ra ngoài có xa ba trượng. vung thương đâm về Cát Vương. Cạ Tỷ Vương giỗi ra tay trái, Lý Tạ Khang lượng ngân thương liền từ bàn tay trái của nàng bên trong xuyên qua. Bất quá mặc dù lượng ngân thương xuyên qua cả Tỷ Vương bàn tay, nhưng là lòng bàn tay của nàng cũng không có chạy ra máu. Cả Tỷ Vương dùng tay phải vừa gõ lượng ngân thương cá thương, phì một tiếng, Lý Tạ Khang liền bị một cố lực lượng vô hình đụng đi ra có xa hai trượng, hắn lượng ngân thương cũng đi theo bay ra ngoài. Lý Tạ Khang xoay người bỏ lên, nhặt lên lượng ngân thương. Bất quá không đợi hắn xuất thủ lần nữa, Cạ Vương cũng đã như điện đến hắn trước mặt. Lý Tạ Khang thương không lấy sức nổi. Hai người mặt đối mặt, trừng mắt nhìn. Cạ Tỷ Vương đưa tay phải ra muốn bóp Lý Tạ Khang cổ. Lý Tạ Khang đối Cạ Tỷ Vương đạo: Cả Tỷ Vương, ngươi cần phải biết, ngươi nếu dám đụng đến ta, ta năm tên tiểu quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi, bọn hắn mặc dù không đánh chết ngươi, nhưng là bọn hắn sẽ kéo loạn tóc của ngươi, sẽ làm hoa mặt của ngươi." Cả Tỷ Vương thô bạo đẩy ra Lý Tạ Khang nói: "Đáng ghét, các ngươi đều đáng ghét." Lý Tạ Khang hắc hắc một tiếng đạo: "Đối nghịch chúng ta đều là phàm nhân nhưng chúng ta cũng không phải đáng ghét." Nói xong, Lý Tạ nhìn xem Cạ Tỷ Vương hoàn hảo như lúc ban đầu tay phải nói: "Ngươi không phải phàm nhân, ngươi là quái vật, thương của ta xuyên tay của ngươi, đều có thể hoàn hảo như lúc ban đầu." Thí mập quy trên mặt đất sông Lý Thi nhiên bọn người dập đầu nói, "Van cầu các ngươi mấy vị, đừng lại vì nữ nhi của ta chữa bệnh, chúng ta không thể trèo vào các ngươi, chẳng lẽ chúng ta còn không trốn thoát sao?" Thí mập cái quỳ này, đem Lý Thi nhiên làm cho rất xấu hổ. Bọn hắn vốn là giúp người kết quả hiện tại biến thành cục diện này, hắn cảm thấy đây là mình tất trách. Thế là vội vàng tới đỡ lên méo thần đạo, "Thí mập, xin ngươi đừng hiểu lầm. Chúng ta tới là thật muốn giúp ngươi nhà nữ nhi, chỉ bất quá ta hai vị này bằng hữu náo loạn điểm hiểu lầm, ta ở chỗ này hướng ngài chân thành nói tiếng thật xin lỗi." Thím mập từ dưới đất bò dậy nói, "Ta chỉ là muốn cho các ngươi đem bệnh của nữ nhi ta chữa khỏi, nếu như các ngươi có bản lĩnh chữa khỏi bệnh của nữ nhi ta, ta đập nồi bán sắt đều được. Các ngươi muốn bao nhiêu tiền, nói đi." Chim én tới đẩy ra mẹ hắn, sau đó đối Lý Thi Nhiên nói, "Ngươi công tử này ca thật sinh đẹp a, ngươi muốn hàm răng của ta sao? Ngươi muốn vậy ngươi liền lấy đi thôi, bất quá đầu tiên nói trước, ta là đem răng cho ngươi mượn ngươi sử dụng hết về sau đừng quên trả lại cho ta, bởi vì chờ một lát, ta còn muốn dùng ta ăn bình quả đâu." Cát Tỷ Vương phốc phốc một tiếng đạo, "Nữ tử này đúng là điên cái này, răng có thể mượn sao?" Chim én không cao hứng Nàng đột nhiên xuất thủ ôm đồ loạn cả Tỷ Vương tóc. Cả Tỷ Vương đẩy ra chim én nói, "Phong tử, phong tử, ngươi chính là cái phong tử." Chim én ha ha ha tiểu đạo, hai chúng ta hiện tại cũng là người điên, ngươi cũng là phong tử, ha ha ha. Lý Tạ Khang nhìn xem Lý Thi Nhi nói, "Lý Thi nhiên, ngươi nói nữ tử này là thật điên rồi hay là giả điên rồi?" Lý Thi nhiên nhìn xem nổi trận lôi đình cả Tỷ Vương đạo, cả Tỷ Vương, sắp điên rồi." Lý Tạ Khang đạo, "Giả hỏa này nếu là điên rồi, vậy coi như có trò hay để nhìn." Chim đột nhiên đẩy ra mẹ hắn, sau đó đi ra ngoài phòng, vừa đi vừa nói, tử, các ngươi đều là phong tử." Ta nhìn thế giới này cũng điên lên rồi chương 1397 chương 1397 không nghĩ tới cả tỷ Vương lại dùng hai cánh tay đem đầu của mình từ trên cổ vặn xuống tới nói ta còn không có các ngươi kia hai cái nói yếu như vậy nói xong cả tỷ Vương đem đầu chuyển hướng thí mập nói thí mập nhà các ngươi có là sao tóc của ta loạn ta muốn trải trải đầu thí mập nhanh kinh điệu cái cảm thí mập Hoảng sợ dùng tay chỉ cả tỷ Vương đạo, cô đường ngươi đầu của ngươi rơi mất cả tỷ Vương nháy mắt nói thí mập ta không phải nghĩ dọ người ta đã cảm thấy dạng này chải tóc tương đối dễ chịu Xin đem nhà ngươi lực lấy tới ta sử dụng." Thím Mập kết kết ba ba mà nói, "Cô, cô nương, ngươi, ngươi có thể đem đầu của ngươi an trở về sao? Ngươi, ngươi dạng này nói chuyện với ta, ta muốn dọa ra bệnh tim." Cát Tỷ Vương đạo, "Vậy được rồi, ta nghe ngươi." Nói xong, Cát Tỷ Vương đem đầu phóng tới lồng ngực bên trên, sau đó chuyển hai lần, đầu của nàng cùng cổ lại khôi phục như lúc ban đầu. Thím Mập run dậy đi đến trước mặt, sau đó dùng tay mỏ sờ cả Tỷ Vương cổ, phía trên kia thậm chí ngay cả một đầu vết rách đều không có. Cát Vương nhìn xem thí Mập cười nói, "Thím Mập, ngươi đi cho ta cầm lực đi." Tóc của ta để ngươi nữ nhi cho làm rối loạn, ta nghĩ trải chính tế." Thím Mập liên tục gật đầu nói, "Tốt tốt tốt, ta cái này lấy cho ngươi đi." Nói xong, Thím Mập vội vội vàng vàng tiến vào buồng trong. Không biết chim én đang suy nghĩ gì, nàng ngây ngốc nhìn xem Cạ Tỷ Vương. Béo là từ giữa phòng lấy ra cây lược gỗ tự đưa cho Cạ Tỷ Vương. Bất quá nàng trải mấy lần về sau, Cạ Tỷ Vương lại bực bội đem đầu lấy xuống bắt đầu trải vứt tóc của mình. Thím Mập dọa đến vội vàng trốn đến cổng. Nàng giống như sợ hãi Vương đầu biết bay tới căn nàng. Nhìn thấy Cạ Tỷ Vương đem đầu của mình lấy xuống, dùng cây lược gỗ tự chải đầu, Chim én đi tới, sau đó dùng tay dùng sức vặn đầu của mình, mà lại một bên vặn vừa nói, ta cũng phải đem đầu lấy xuống trái đầu. Thím mập mà do sợ, nàng chạy tới giữ chặt chim én tay nói, chim én nha, người ta là có pháp thuật ngươi là người bình thường, ngươi nếu là đem chính ngươi đầu vặn xuống tới, ngươi liền không sống nổi. Chim én một bên dùng sức xoay vừa nói, ta không, ta đem chính ta đầu vặn xuống tới, ta cũng có thể giống như nàng an trở về. Lý Thi Nhiên đối cả tỷ vương đạo, cạ tỷ vương, ngươi đừng giở người, ngươi nhanh đưa đầu của ngươi an trở về, ngươi nhìn chim đều muốn theo ngươi học ngươi đối đừng bởi vì trả một cái đầu, lại chết người đến. Cát Thị Vương mở chừng hai mắt nói, "Vậy được rồi." Nói xong, Cát Thị Vương tay cầm lược ném tới trên mặt bàn, sau đó đem đầu của mình lại an về tới trên cổ. "Lý tả Khang Đạo, đây không phải người, cùng người liền không thể so, ta cam bái hạ phong." Cả Thị Vương không cao hứng mà nói, "Lý tả Khang ngươi đang mắng người." "Lý tả Khang Đạo, ta không có mắng chửi người, ta nói chính là lời nói thật." Chim én đi tới quỷ dị lại vũ mị nhìn xem Lý tả Khang Đạo, "Lý Tạ Khang, ngươi không có mắng chửi người, nhưng là ta thích mắng chửi người, nếu như ngươi không thích ta, ngươi cũng không phải là người." "Ta, ngươi." Nói, "Ta, ngươi." Về sau Lý Tạ Khang nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không biết phía dưới nên nói như thế nào. Cả Tỷ Vương hắc hắc một tiếng đạo, không nghĩ tới cái này tiểu nữ tử mặc dù là cái phong tử, nhưng là nói lời cũng rất có nội hàm, Lý Tạ Khang ngươi nói ngươi là thích nàng, vẫn là không thích nàng. Lý Tạ Khang khí hừ hừ mà nói, Cạ Tỷ Vương, ngươi không muốn bỏ đá xuống giếng, ngươi đừng bảo là ngồi trầm trọng, lúc đầu nàng liền điên, ngươi không muốn cùng với nàng cùng một chỗ điên. Chim mẹ nói, thích một người liền muốn hướng hắn tới gần, hướng hắn lớn tiếng nói ta thích ngươi. Lý Tạ Khang, ta thích ngươi. Cạ Tỷ Vương thích nhất náo nhiệt, nàng cũng nhảy dựng lên cô y nói, Lý Tạ Khang ta cũng thích ngươi." Lý Tạ Khang đối Lý Thi Nhiên nói, "Lý Thiên Nhiên, ta nhìn cái này án chúng ta cũng đừng cha xét, chúng ta đi thôi." Lý Thi Nhiên còn không có đáp lời, chim én lại đi tới nói, "Các ngươi là cha ta sao?" "Vậy liền cha ta à, các ngươi muốn biết tình huống như thế nào liền hỏi ta." "Ha ha ha, ta biết tất cả mọi chuyện, ta là vạn sự thông." Lý Thi Nhiên cảm thấy cái này chim én hẳn là hẳn là một cái nửa điên, bởi vì nàng bây giờ nói lên nói đến chả có một chút lo dịp. Lý Thi Nhiên đối mặt chim én nói, "Chim én, ta hỏi ngươi, ngươi là thế nào bị điên?" Chim én mắt hạt châu nói, "Ta điên rồi." "Ta lúc nào điên rồi?" Ta nhìn các ngươi mới là phong tử, phong tử, ta hỏi ngươi, lúc nào bị điên? Cả Tỷ Vương lắc lắc đầu nói, ta nhìn các ngươi đừng hỏi nữa, đầu góc của nàng đã thành bột nhão, ta nhìn hỏi cũng hỏi không ra đến tình huống như thế nào, mù lòa đốt đèn phí sức. Chim én giữ chặt lý Tạ Khang tay nói, ta yêu cầu ngươi hỏi đi, ngươi hỏi cái gì ta đều nói. Lý Thi Nhiên vội vàng hướng lý Tạ Khang làm cái ánh mắt. Lý Tạ Khang đối chim én nói, chim én, ngươi lên qua gặp gặp được chuyện gì? Cạ Tỷ Vương thân thủ, tại chim én đỉnh đầu vỗ nhẹ. Mặc dù Cạ Tỷ Vương cảm thấy nàng không dùng bao nhiêu kỉnh, nhưng là chim con mắt lại đột xuất tới rất lớn. Thím Mập giật sợ. Nàng đội vàng đẩy ra Lý Tạ Khang đạo, không cha xét, không cha xét. Các người đây là tại khi dễ nữ nhi của ta. Các người nếu là đem người cho ta cả hỏng, ta liền không có nữ nhi, ta van cầu các người đều đi thôi. Không nghĩ tới cả Tị Vương một tát này vậy mà lên thần kỳ hiệu quả. Chim én giống như đột nhiên thanh tỉnh. Nàng đột nhiên hé mồm nói, "Các vị công tử, ta nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua." Cạ Tị Vương đối Lý Thi như nói, "Thế nào? Ta một tát này đập tốt ta? Có ít người đầu góc chậm chạp, chỉ cần ta nhẹ nhàng một cái, nàng lập tức liền khai khiếu." Lý Thi Nhi cùng Lý Tạ Khang vàng đưa tới. Chim én mang theo thẹn thùng nhìn xem mấy người bọn hắn nói, "Ta có thể hỏi trước các ngươi một chút mấy vị là làm gì sao?" Thím mập nói, ngốc cô nàng, Người cũng không biết nha, đêm qua ngươi ngủ một giấc về sau, buổi sáng hôm nay tỉnh lại, ngươi liền điên rồi, choáng váng. Vì nương ta cũng sợ hãi, ta chạy đến trên đường tìm đạo sĩ, lang chung đến vì ngươi chữa bệnh, lang chung đến xem qua, nói ngươi bệnh này trị không hết, hắn cũng không hiểu làm sao chữa, để cho ta tìm đạo sĩ, vừa vặn ta liền gặp vị cao nhân này, đem bọn hắn kéo đến nhà chúng ta vì ngươi chữa bệnh." Chim nhìn xem Lý thị nhiên bọn người nói, "Cao nhân? Bọn hắn cao hơn ta sao?" Nghe thấy lời ấy, thím mập thở dài, sau đó đưa tay đem Lý Tạ Khang bọn hắn đẩy ra ngoài cửa. Một bên đẩy vừa nói, xem ra nữ nhi của ta cái này bệnh điên trị không hết van cầu đừng có lại giày vào nàng, các người mời đi đi. Lý Thi Nhiên bọn hắn vẫn không nói gì, chim én lại nói, tiến vào nhà chúng ta cửa, chẳng lẽ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang lấy làm kinh hãi, bởi vì hiện tại chim én tinh khí thần trấn trệ, đơn giản cùng vừa rồi cái kia điên điên khùng khùng chim én tưởng như hai người. Lý Tạ Khang cố ý nói, tốt, chúng ta muốn tới thì tới muốn đi cũng liền đi thế nào. Chúng ta còn phạm pháp hay sao? Chim én nói: "Các ngươi tới thời điểm ta không biết tình huống như thế nào, lúc kia đầu của ta còn không tỉnh táo lắm, mới vừa rồi bị người đập đầu về sau, ta hiện tại thanh tỉnh, ta biết mình là ai." Thí Mập cao hứng lôi kéo chim én tay nói: "Cô nàng, ngươi mau nói ngươi là ai?" Chim én không để cho Thí Mập thất vọng, nhưng là nàng lời nói ra cũng chấn kinh Thí Mập. Chim én đẩy ra mẹ hắn, sau đó là một cái bạch hạc trùng tiên thức. Nàng một chiêu này tập phi thường đúng chỗ. Lý Tạ Khang đối Thí Mập nói: "Thí Mập, con gái của ngươi biết võ công sao?" Thí Mập lắc lắc đầu nói: "Nàng làm sao võ công nha? Nàng Tiên Tiên ở nhà, đại môn không ra, nhị môn không bước." liền không có cùng bên ngoài người xa lạ kết ra qua. Chim én đạm nương, ta biết là chuyện gì xảy ra, đêm qua ta mộng thấy có một cái nữ sư phó đang dạy ta võ công, ở trong mơ nàng một mực dạy ta võ công, thiên lượng về sau ta còn tại chuyên tâm luyện võ công, kỳ thật ta điên điên khùng khùng thời điểm ta vô cùng rõ ràng, nhưng là đầu óc của ta còn tại luyện võ công. Ta nói những cái kia lời nói điên cùng kỳ thật không phải ta nói, là một cái khác ta nói. Vừa rồi nữ nhân kia đập đầu của ta về sau, một cái khác ta đột nhiên chạy, hiện tại ta chính là cái kia đang luyện võ công ta, ta hiện tại công phu đã luyện thành, ta muốn để bọn hắn nhìn xem ta võ công tuyệt thế có bao nhiêu lợi hại. Thím mập vội vàng nói, "Ngốc cô nàng, ngươi đừng hầu luôn loạn ngữ ngươi lúc nào luyện qua công phu nha. Như mời tới mấy người này thực cao nhân, ngươi không phải bọn hắn đối thủ a?" Lý Tạ Khang trảo phúng mà nói, "Ngươi làm mộng liền luyện thành võ công tuyệt thế rồi. Vậy ta chợp mắt mà còn luyện thành tuyệt thế thần công nữa nha." Trợ cười. "Bất quá," Lý Tạ Khang tiếng nói vừa dứt, chim én vậy mà đột nhiên ra chân. Bụp một tiếng, lại đem Lý Tạ Khang từ trong nhà cho đạp đến trong nội viện. Cái này té ngã gặp hạn để Lý Tạ Khang cảm thấy mặt mũi mất hết. Khang từ dưới đất bò dậy. Hắn cũng không lo được đi nhặt hắn lượng ngân thương vén tay áo lên cùng hướng hắn đuổi tới chim thủ. Hai người đối đầu tay về sau, Lý Tạ Khang cảm giác được, cái này chim én không có nói láo. Bởi vì chim én một chiêu một thức đều là chân chính võ công, mà lại có thật nhiều chiêu thức hắn đều chưa thấy qua đến một lần một lần, hai người đánh 50 hiệp về sau, Lý Tạ Khang phát hiện, cái này chim én thậm chí ngay cả khí đều không mang theo thở. Lý Tạ Khang một trường đẩy đi, cái kia chim én không có tránh, so vậy mà đưa tay bắt lấy cổ tay của nàng hướng trong lực một vùng. Lý Tạ Khang không có ý tứ hắn vội vàng đem tay của hắn trở về rút lui. Nhưng là hắn kéo mấy lần đều không có kéo động chim én. Lúc này chim nhà tường viện bên trên, cửa sân đầy ắp người. Nhìn thấy một nam nhân vậy mà đánh không lại chim én, thật nhiều người tiếng hoan hô như sấm động, tiếng huýt sáo, tiếng tép trói tai vang thành quần mạnh. Cái này nhưng làm Lý Tạ Khang gấp hắn liền muốn tìm một chỗ chui vào nhanh chạy rơi. Nhìn thấy hai người đánh thành dạng này, cả Tỷ Vương cùng Lý Thi Nhiên chẳng những không được quên can, hai người vậy mà đứng ở bên cạnh say sưa ngon lành quan sát. Nhìn thấy các phụ lao hương thân lớn tiếng khen hay, vì nàng hô cố lên, chim én càng hăng hái mà. Nàng đột nhiên hơi dùng sức mà đem Lý Tạ Khang ra bên ngoài đẩy. cái này đẩy liền như lên một trận cuồng trực tiếp đem Lý đẩy ra đi có ngũ trượng có hơn đang đang đang, Khang thu chân không ở. Phù, phù một tiếng ngồi dưới đất mặt mũi này nhưng ném đi được rồi vừa mới bắt đầu Lý Tạ Khang còn có chút đỏ mặt nhưng là chờ hắn từ dưới đất bỏ dậy về sau Lý Tạ Khang cũng không sao mất thể diện thì mất mặt đi dù sao tại cái này cũng không biết bọn hắn mất mặt cũng ném không đến đi đâu bất quá hắn liền cảm thấy kinh ngạc cô nương này nói nàng trong giấc mộng có một người dạy cho võ công của nàng kết quả nàng vẫn thật lá sẽ mà lại mới vừa rồi cùng mình đánh nhau quá trình bên trong nàng dùng chiêu số đều là võ thuật xáo lộ cái này không sai nha nhưng là nàng loại này võ thuật đã đạt đến trình độ đang phong tạo cực lúc này mới làm cho người cảm thấy khó có thể tin Lý Tạ Khang quá khứ nhặt lên mình lượng ngân thương. Hắn một bên dùng một cái tay vỗ trên ngung thổ, vừa hướng Lý Thi Nhiên nói, "Lý Thi Nhiên, ngươi có muốn hay không cùng nàng giao giao thủ? Nha đầu này ta là đánh công lại, ta cũng không muốn lại mất mặt, nàng cái này bệnh điên cũng chưa khỏi, chúng ta đi thôi." Chim én lễ phép xông Lý Tạ Khang chắp tay nói, "Đi tốt, không đưa, bại tướng dưới tay." Lý Tạ Khang cảm thấy chim én khẳng định là xử cái gì quỷ kế, cho nên chính mình mới bại rối tinh rối mù. Hắn cho rằng chim én mà không võ, cho nên hắn cũng không có để ý chim én, sau đó kéo Lý Thi Nhi chuẩn bị đi ra ngoài. Cạ Tị Vương nhưng không có động, nàng đối lý thi nhiên cùng lý Tạ Khang đạo, trong này nội danh đường, ta muốn tìm về mặt mũi. Nói xong, Cạ Tị Vương đi hướng chim én. Nhìn xem khí thế hùng hổ hướng mình đi tới Cạ Tị Vương, chim én dự cảm đến có cái gì không ổn, thế là lui về sau một bước, dùng tay chỉ Cạ tỷ Vương đạo, ta khuyên ngươi đừng tới đây. Vừa rồi người công tử kia đều đã làm bại tướng dưới tay ta, ta nhìn ngươi là nữ nữ tử liền không cùng ngươi đạo thủ, tại ngươi mất mặt trước đó, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh kẻp bên trên cái đuôi đào tẩu đi. Cạ Tị Vương chăm chú nhìn chim én nói, ta sẽ không cụp đào tẩu, bởi vì ta không phải chó, ta là một cái đường đường chính chính người. Chim én nói: "Ta nhìn ngươi là không tệ nữ nhân, dứt khoát hai chúng ta kết giao bằng hữu đi, ta gọi ngươi tập tỷ tỷ, mời ngươi tại nhà chúng ta ăn cơm, hai chúng ta cũng đừng đánh a." Cả Tỷ Vương đạo: "Tập tỷ tỷ của ngươi, ta không có ý kiến, nhưng là ta muốn nhìn ngươi cô muội muội này hình dáng dấu ở nơi nào." Chim én sững sốt nói: "Tỷ tỷ, ngươi đây là nói cái gì hôn trường nói nha. Muội muội chẳng phải đứng trước mặt ngươi sao?" Cát Tỷ Vương chỉ vào chim én nói: "Thí mập, ngươi nhìn kỹ một chút, nhà các ngươi chim én lản ra có trắng như vậy sao? Bạch đều không có huyết sắc." Nghe Cát Tỷ Vương tiểu nói này, đám người lúc này mới chú ý tới chim én làn da sắc tuyệt bạch, nhưng là thấy qua chim én người đều biết, chim én làn da là trong trắng lộ hồng, không có giống hôm nay như thế tái nhợt qua, tái nhợt tựa như một cái quỷ. Chim én cảnh giác đối với hướng mình từng bước bước tới nhìn cả tỷ vương đạo, "Tỷ tỷ, người muốn nói cái gì nha? Giống ta thanh xuân tuổi trẻ, làn da bạch làm sao rồi, không có tâm bệnh à, mu sao mà không xem được không? Tại chúng ta chỗ này, thanh xuân thiếu nữ da trắng bạch vậy liền đặc biệt nhận người thích nha, nếu như người muốn biết da của ta vì cái gì trắng như vậy, muội muội ta có thể trong âm thầm dạy người, để ngươi làn da cũng có thể giống như ta, bạch đáng yêu, để cho người ta hai mắt sáng." Cạ Tỷ Vương nắm tay hướng chim én bộ ngực rũa ra nói, chân chính chim én muội muội không tại mặt ngoài, mà trong đó. Chim én rũa ra hai tay nắm chắc cả Tỷ Vương tay nói, tỷ tỷ, ở chỗ này, trước mắt bao người muội muội xin ngươi đừng đùa kiểu này. Ngươi làm như vậy, sẽ đem muội muội danh dự hủy đi. Nói xong, chim én vậy mà ồ ồ khóc lên. Thị trấn bên trên người không lạc ý nhau nhau đối cả Tỷ Vương chỉ trích. Chương 1398. Chương 1398. Nhìn thấy cả Tỷ Vương muốn thương tổn mình nữ nhi, Thím Mập phẫn nộ. Nàng lao tới xe rách Cạ Vương. Cạ Tỷ Vương ngược lại cũng không sợ, nàng tùy ý Mập sẽ rách nàng. Lý Thiên Nhiên cùng Lý Tạ Khang liền lúng túng đây là mấy nữ nhân đang đánh nhau. Chính là đi lên quên đi, cái này cũng không có ý tứ khuyên. Hai người là tình thế khó xử. Chim én dùng hai tay nắm chắc cả tỷ vương tay, nhưng là không nghĩ tới cả tỷ vương đột nhiên từ trong tay của nàng lại rút ra một đôi tay khác. Sau đó cả tỷ vương tránh thoát béo thần, sau đó quay người lại liền đến chim én phía sau. Chim én cảm giác thật to lầm trước mắt, cất bước liền muốn đào tẩu. Nhưng là trễ, cả tỷ vương đưa tay bắt lấy chim én tóc đi lên nhấc lên. Chim thân thể vậy mà cởi bỏ một lớp ra. Từ ra bên trong đột nhiên rơi ra tới một người, phù phù ngã trên đất. Thí mập giật nảy mình, nhìn kỹ lại, rơi ra ngoài người kia vậy mà lại là một cái chim én. Thí mập ma mộng, nàng cũng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không biết như thế nào cho phải. Kia chương yến tử ra người trôi nổi. Nàng vậy mà há miệng đối cả tỷ Vương đạo, ngươi là phương nào yêu nghiệt? Dám phá ta pháp môn. Nói xong, nàng hướng về phía cả tỷ Vương lắp một cái ống tay áo, lập tức có vô số quả đen từ trong tay áo bay ra, sau đó nhào về phía cả tỷ Vương cùng người xung quanh. Những này quả đen dị thường hung ánh, bọn chúng nhào về phía người quanh, dùng móng vuốt bắt, dùng mõ nhỏ người. Bị mổ đến người, trên thân lập tức liền bị mổ ra máu mà bị móng vuốt bắt được về sau, lập tức liền bị bắt ra từng đạo vết máu đám người lập tức loạn kêu cha gọi mẹ tìm địa phương tránh. Lý Thi Nhiên khẽ vươn tay, vẫy ra hắn quả sếp. Quả xếp xoay một vòng bay về phía những cái kia quả đen. Tại một mảnh quả đen tuyệt âm thanh bên trong, Lý Thi Nhiên quả xếp ngăn cách những cái kia quả đen cánh, cắt đứt cổ của bọn nó, cắt đứt chân của bọn nó. Ra người chim én không ngừng run run hai tay háo của nàng. Từ nàng trong tay áo không ngừng có quả đen bay ra ngoài. Những cái kia quả đen giống đen kỳ mây, bao quanh đem Lý Thi Nhiên bốn người bọn họ vây lại. Lý Thi Nhiên hô một tiếng, hộ quan tài thú Hộ quan Tài thú lập tức từ quả xếp bên trên nhảy ra ngoài. Nó trên không trung chạy như bay không ngừng đi đập cắn xé những cái kia quả đen. Hộ quan Tài hành vi man rợ động cường hãn cấp tốc, rất nhanh liền đem Lý Thi Nhiên bọn người trùng quanh quạ đen tất cả đều cho đánh rớt trên mặt đất. Những cái kia quả đen chạy ra máu tất cả đều là màu đen, tựa như màu đen dầu, tản ra mùi hôi thối. Lý Thi Nhiên ngửa đầu nhìn trời, lúc này mới phát hiện nơi này trời bây giờ trở nên đặc biệt âm u nơi này trời, không phải bình thường trời, mà lại bây giờ trở nên đặc biệt âm trầm rất lạnh, như là địa ngục. Cảm giác áp bách rất mạnh, cơ hội làm cho người ngất tở. Không chỉ có như thế, Tại trung quanh bọn hắn cũng là thổ hạt phi dương, thổi lên báo cát. Lý Thi nhiên đối lý Tạ Khang đạo: "Lý Tạ Khang, cái này không thích hợp, đây rốt cuộc là đây." Lý Tạ Khang hướng bốn phía nhìn nói: "Ta cũng không biết đây là đâu, luôn cảm giác nơi này ẩm sâm sâm, đặc biệt khiếp người." Nhọ Bình quả nói: "Ta biết đây là nơi nào, đây là một vùng phê tích, mảnh này phê tích liền chôn dưới đất." Lý Thi nhiên nói: thực chúng ta lúc tiến vào không phải như vậy a?" Nhọ Bình quả nói: "Nơi này nguyên lai cũng là trên mặt đất, thực kinh lịch một lần đáng sợ địa chấn về sau, toàn bộ liền rơi vào chôn ở dưới mặt đất." Đồng nhiên, ra người chim én xuất hiện ở bốn người bọn họ trước mặt. Nhìn xem ra người chim én, cả Tỷ vương tuyệt không sốt ruột. Ra người chim én dùng vùng tay lên, tại trung quanh bọn họ, như là giống như tường đồng vách sắt bảy quả đen lập tức giống như nước thủy chiều lui về phía sau có xa mười mấy trượng. Ra người chim én dùng tay chỉ Lý Thi Nhiên bọn người nói, "Tỷ tỷ kia có thể đi, các người đều không cần đi, liền bồi ta ở chỗ này chơi." Lý Thi Nhiên ma tính ở trong lòng bắt đầu không ngừng nhảy vọt. Cả Tỷ vương đối người ra chim én nói, "Để cho ta đi, ta còn không muốn đi đâu, bất quá ta cũng không hiếm có người nơi rách nát này, ta có thể đi, các bằng hữu của ta, ta muốn dẫn đi." Ra người chim én đối cả vương đạo: Ngươi vị tỷ tỷ này không muốn, cho thể diện mà không cần. Ta đã rất cho mặt mũi ngươi để ngươi đi. Ngươi không muốn không biết tốt xấu, ta có thể đem bọn hắn đều lưu lại, ta đồng dạng có thể đem người cũng lưu lại. Bầy quạ đen tiếp tục đang lui về phía sau, thị trấn lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất quá bây giờ thị trấn không phải dáng dấp ban đầu. Hiện tại thị trấn toàn thành một đống phế tích. Mà bọn hắn vừa mới bắt đầu nhìn thấy những cái kia trên trấn người hiện tại tất cả đều thành cương thi cùng zombie. Bọn hắn gầm rú xem hướng Lý Thiên Nhiên, cả Tị Vương bọn người xuống lại tới. Lý thi Nhiên Thiên Nhiên trùng điên cuồng gào hét một tiếng, hắn hai cái khóe miệng lập tức xuất hiện hai viên răng nanh. Mà lúc này Lý Thi Nhiên cũng đã mất đi vừa rồi công tử văn nhã phong độ, diện mục trở nên dị thường dữ tợn. Lý Thi Nhiên hất lên hai tay, tay của hắn lập tức biến thành mã trảo. Mười cái móng tay rất dài, mà lại trên mu bàn tay mọc ra cương châm đồng dạng sắc cỏ. Một cái tuổi tại hơn 60 tuổi tà hữu lão nam nhân cương thi từng bước một sông Lý Thi Nhiên đi tới. Lão nam nhân cương thi miệng bên trong răng đang không ngừng hướng phía dưới rơi đầu lưỡi của hắn cũng tại rơi xuống, trong mắt của hắn độ xuất tại hốc mắt bên ngoài, trong lỗ mũi đang không ngừng hướng ra phía ngoài chảy máu đen. Khi hắn đi mau đến Lý Thi Nhiên trước mặt thời điểm, hộ quan trại thú đột nhiên từ bên cạnh nhảy ra ngoài, Sau đó một ngụm liền cắn lấy cương thi trên cổ, máu đen từ trên cổ phun tung tóe ra, lão nam nhân cương thi vùng vẫy một hồi về sau đột nhiên liền bất động. Lý Thi nhiên nhìn kỹ một chút, lão nam nhân cương thi bị hộ quan tài thú cắn về sau biến thành một bộ thời khô. Ra người chim én ở bên cạnh nhìn xem kia đều lão nam nhân cương thi nói, đối với các ngươi những người này tới nói, những này phổ thông cương thi cùng zombie bỉ mấy may duy liệp không được các người Mặc dù những cương thi này cùng đám zombie một người lực lượng có hạ thực các ngươi muốn thấy rõ sở các ngươi phải đối mặt thực trùng trùng điệp điệp cương thi, zombie đại quân, ta cũng không tin các ngươi có thể đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Lý Thi Nhiên nói, "Ta nhìn ngươi chính là đầu của bọn hắn." Lý Tạ Khang đem người này ra chim én bắt lấy, bắt lấy nàng đoán chừng những cái kia giọm bị cương thi liền sẽ mất đi tác dụng. Lý Tạ Khang lên tiếng, sau đó bổ nhào qua trực tiếp bắt lấy ra người chim én bên trái ống tay áo. Ra người chim én hướng về sau vừa lui, tay áo của nàng lại bị vô hạn kéo dài. Lý Thi Nhiên hất lên quả xếp, quả sếp vèo bay qua, bá một chút đem người ra chim én tay áo từ nơi bả vai trực tiếp cắt xuống. Chim én bên trái tay áo không có, nàng quái khiếu bay ngược đến không trung. Cạ tỷ vương đạo, chim én, ngươi thủ đoạn nham hiểm nên kết thúc. Cái này tối tăm không mặt trời bầu trời ta thực sự chịu không được. Nói xong, cả Tỷ Vương dùng hai tay dùng sức kéo chính mình hai cái khỏe miệng. Tại đinh thay nhấc góc giống lên một tiếng trong, cả Tỷ Vương miệng càng vượt kéo càng lớn, mà lại bên trong phun ra hồng hồng hóa diễm. Rất nhanh, một cái to bằng cái thất hỏa cầu từ cả Tỷ Vương miệng ba lý bật đi ra. Hỏa cầu lên tới không chung về sau, phát ra ánh sáng nóng bỏng. Vậy quanh ở lý thiên nhiên, lý Tạ Khang cùng cả Tỷ Vương bên người những cương thi kia, đám zombie, lập tức như tuyết hóa tan. Tại bọn cương thi chói giống lên một tiếng trong, đỉnh đầu bọn họ cái kia hỏa cầu đột nhiên phát sinh bạo tạc. Bị chói mắt một đạo cường quang hiện lên về sau, Lý Thi Nhiên, Lý Tạ Khang cùng Cả Tỷ Vương lập tức cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Lý Tạ Khang cùng Lý Thi Nhiên hai người rủi rủi con mắt, lúc này mới phát hiện, bọn hắn đứng tại một mảnh hoang vu thổ địa bên trên. Lý Thi Nhiên quẹt trên mặt một cái, hắn hình dạng lập tức lại khôi phục nguyên trạng. Cả Tỷ Vương nhìn xem Lý Thi Nhiên nói, "Lý Thi Nhiên, nguyên lai người là một cái nhỏ ma đồng." Lý Thi Nhiên nói, "Ta vốn chính là một cái nhỏ ma đồng, chỉ bất quá đi theo A Mộc Sư phó tu hành về sau, trên người của ta đã lây dính không ít người khí, ta cũng nhanh tu luyện thành người." Cạ Tỷ Vương đạo, "Một cái nhỏ ma đồng tu luyện thành người có gì vui?" Tập ma quỷ tốt bao nhiêu, có thể lên thiên nhân địa, rốt cuộc không cần bị nhân loại ức hiếp. Lý Thiên Nhiên, ta cũng là một cái sinh mệnh, ta yêu quý nhân loại, ta không nguyện ý tập ma, ta nguyện ý là người, người có tình cảm, người có tin mừng tốt, người có đối với cuộc sống đủ loại cảm ngộ, ma quỷ chính là ma quỷ, hắn coi thường sinh mệnh, tàn khốc giết chóc, thường thường chỉ là vì thỏa mãn mình tư dục, liền có thể làm sảng làm bậy, tập ma tuyệt không chơi vui. Cả Tỷ Vương vừa đi theo Lý Thiên Nhiên cùng Lý Tạ Khang hướng trên đường lớn đi, vừa nói: "Lý Thiên Nhiên, ngươi nói, ta nếu là đi theo A Mục sư phó, thời gian dài về sau, ta cũng sẽ sẽ không giống như ngươi biến thành một nhân loại nha." Lý Thiên thi Nhân ha ha một tiếng đạo, ngươi cứ nói đi. Ta đây nhưng không biết, nếu là tâm của ngươi bất thiện, nếu như ngươi cùng A một Sư phó tu không đi xuống, đoán chừng ngươi tu đến cuối cùng vẫn là một cái người ngoài hành tinh. Cả Tỷ Vương một cước đạp vào đại lộ, sau đó quay đầu lại nói, tu không tu thành người ta ngược lại không quan trọng, nhưng là ta nguyện ý cùng với các ngươi, tu thành người lại có thể thế nào. Nhân loại về sau đem không phải thuần túy nhân loại, nhân loại sinh sôi đi xuống phương thức sẽ thay biến. Tại trong vũ trụ, nếu như bọn hắn muốn làm đường dài lữ hành, muốn tránh đi trong vũ trụ thiên hà, bọn hắn nhất định phải liền phải học được ăn có năng lượng thăng đá, uống những cái kia nóng bỏng dung nham đem những vật kia tập bọn hắn đồ ăn, mà lại bọn hắn còn phải cải biến thành có thể không dựa vào hô hấp trên địa cầu không khí, liền có thể tại trong vũ trụ tự do hô hấp tân nhân loại. Nghe xong cả Tỷ Vương một phen, Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang không có lên tiếng. Bởi vì bọn hắn hai cái rất rõ ràng, nhân loại về sau phát triển vô cùng có khả năng liền sẽ nghĩ cả Tỷ Vương nói như vậy. Cũng có khả năng nhân loại sẽ không phát triển thành, không phải uống dung nham những cái kia kinh khủng đồ vật, nhưng là nhân loại ẩm thực có thể sẽ phát sinh biến hóa, không còn là đơn thuần nhất, nguyên thủy nhất những cái kia rau quả nào bột ăn, ăn, thịt. Ba người đạp vào đại lộ về sau bọn hắn hướng về sau nhìn một chút cũng không có phát hiện nhỏ bình quả đi theo đám bọn hắn. Cả Tỷ Vương đạo, nhỏ bình quả cũng đi. Lý tả Khang đạo, người phát ra tới cái kia hỏa cầu, lực lượng mạnh như vậy, nhỏ bình quả làm sao có thể không đi. Cả Tỷ Vương đạo, coi như lúc loại tình huống kia, nếu như ta không phát một vần mặt trời đá năng lượng liền sẽ rất phiền phức, con người của ta sợ nhất phiền phức, ta thích dùng dứt khoát, đơn giản, hiệu hiệu, thô bạo phương thức đi giải quyết vấn đề. Hiện tại ba người nóng lòng đi gặp đến A một bọn người, cho nên bọn họ thi triển thiên công, lấy cực nhanh tốc độ chạy tới trước mặt thị trấn bên trên đến thị trấn bên trên sau, trời đã tối. Ba người đem thị trấn bên trên khách điếm đều tìm khắp cả cũng không có nhìn thấy a một bọn người. Tìm không thấy liền tạm thời không tìm, Lý Thi Nhiên, Lý Tạ Khang, cả Tỷ Vương Tâm người thế là liền tin tiến bước một nhà tiệm cơm. Bọn hắn điểm bốn cái món ăn nóng, bốn cái rau trộn cùng một vò láo thủ. Các thứ dâng đủ về sau, Lý Thi Nhiên giữ chặt quay người đang muốn đi tiểu hỏa kế nói, "Tiểu Hỏa Kế, ta hỏi ngươi một sự kiện, ngươi gặp không có gặp một cái tiểu đạo sĩ mang theo một đám người?" Tiểu Hỏa Kế suy nghĩ một chút nói, "Có chuyện này, bất quá người tiểu đạo sĩ kia từ một cái thời không lối ra mang người đi. Bất quá tại hắn trước khi đi." Hắn đối thị trấn bên trên người nói, nếu như nhìn thấy cái gì lý lý thiên nhiên, Lý Tạ Khang, cả tỷ vương tăng người, người thị trấn bên trên người nhắn cho bọn hắn nói, A Mộc tiểu đạo sĩ dẫn người trở về. Lý Tạ Khang nhíu mày một cái nói, A Mộc sư phó, vì cái gì không đợi chúng ta đây? Lý Thiên thi nhân nói, đoán chừng A Mộc sư phó thu được tin tức gì, sau đó liền vội vã đi đi, bất quá bọn hắn đi thì đi dù sao chỗ này trở về thời không lối ra có rất nhiều, chúng ta tùy tiện chọn một liền có thể đi ra. Khải Đế vương ha ha tiểu đạo, nói có đạo lý, A Mộc sư phó bọn hắn đi thì đi đi, ta cảm thấy chỗ này cũng rất thú vị. Chúng ta muốn hay không lại đến địa phương khác đi vòng vòng?" Lý Thi Nhi nói, "Đoán Trừng A một sư phó trở về cũng không nhất định bởi vì cái gì việc gấp, bằng không mà nói hắn sẽ cho chúng ta chuyển giấy hồ điệp, nói cho chúng ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra, mà lại có muốn hay không chúng ta cũng mau đi trở về, nhưng là hiện tại không có nhìn thấy giấy hồ điệp, hắn chỉ làm cho thị trấn bên trên người cho chúng ta lưu lại một cái lời nhắn, đã không có việc gấp, vậy chúng ta không ngại ngay ở chỗ này lại nhìn một chút, đi dạo." Lý Tạ Khang đạo, "Nơi này rất giống địa cầu, ta liền đặc biệt quy luyến, cho nên liền muốn nhiều đi dạo, lấy thỏa mãn ta cảm giác nhà." Đi qua uống qua về sau, ba người liền thượng đường phố. Mặc dù đã là buổi tối, nhưng là trên đường ý nguyên đèn đuốc sáng trưng. Lý Thi nhiên lại thí nghiệm một chút, hắn hỏi một chút tiểu thương liên quan tới địa cầu sự tình, liên quan tới đại đường sự tình, mà những cái kia đám lái buôn ý nguyên biết rất ít. Lý Tạ Khang đạo, nhân loại thật sự là đáng thương, ngay tại như thế lớn chừng bàn tay một cái trong huyện thành có thể lập đi lặp lại sống hết đời. Lý Thi nhiên nói, kia không có cách, bọn hắn năng lực có hạ, mà lại có một số việc là trời tại làm chủ, vũ trụ tại làm chủ, mà không phải những nhân loại này Ba người đi tới đi tới đột nhiên nhìn thấy nơi xa một mảnh trắng xóa đi đến trước mặt, Lý Thi Nhiên khẽ vươn tay tiếp nhận một mảnh bông tuyết, mà kêu phiến bông tuyết tại hắn ấm áp trong lòng bàn tay rất nhanh liền biến thành một giọt nước. Nhìn xem có một ít địa phương đang có tuyết rơi, mà có một ít địa phương thì một mảnh bông tuyết cũng không có, cái này cảnh tượng nhìn quá thú vị. Bọn hắn hiện tại là đi về phía đông, càng đi đông đi tuyết liền xuống càng lớn. Mặc dù trên trời tại hạ xem tuyết lớn, nhưng là hai bên đường phố cửa hàng lại một mực tại kinh doanh. Mà lại từ bên cạnh của bọn hắn thỉnh thoảng có thật nhiều tiểu hài từ bên cạnh bọn họ chạy qua. Lý Thi Nhiên ba người đi tại trên mặt kéo kẹt kéo kẹt vang. Lý Tạ Khang đối lý thi nhiên nói, nếu như chúng ta dạng này một mực đi về phía đông, nếu như chỗ này một mực tại tuyết rơi, ta cảm giác cái này huyện thành phía đông nhất hẳn là núi tuyết, hẳn là tuyết hải. Lý Thi Nhi nói, nếu thật là dạng này vậy là tốt rồi chơi, chỉ như vậy một cái huyện thành đồng thời có bốn cái mùa tồn tại, về sau chúng ta liền tiến đến chơi. Suy nghĩ một chút liền rất hưng phấn, có thể tại trong cùng một ngày xuyên qua bốn cái mùa, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Lý Tạ Khang đạo, nếu là đem loại mô thức này phục khắc đến thổ a mục vũ trụ căn cứ tốt bao nhiêu à? Cạ tỷ vương đạo, chuyện nào có đáng gì, ta liền có thể làm được. Lý Tạ Khang cao hơn nói Cạ thị Vương ngươi thật sự là tốt có ngươi gia nhập liên minh ta cảm thấy chúng ta thổ a một vũ trụ căn cứ cần phải so địa cầu tốt quá gấp một và lần chương 1399 chương 1399 Mặc dù thành thị bên ngoài bông tuyết đồng bền tuyết lớn đầy trời mà lại hiện tại là đêm Trăng nhưng là lý thi nhiên lại phát hiện tại vùng bỏ hoang bên trong y nguyên có thật nhiều người đang chơi tuyết những người kia có lao nhân người trẻ tuổi có nam có nữ bọn hắn tại trên mặt Tuyết chơi quên cả trời đất nơi này người ra lại có thể giống ở giữa người trẻ tuổi đồng dạng khỏe mạnh Những lão nhân này từ dung mạo bên trên nhìn là lao nhân, nhưng là từ động tác của bọn hắn cùng tình trạng cơ thể bên trên nhìn tuyệt không trông có vẻ già, bọn hắn giống người trẻ tuổi đồng dạng tràn đầy sức sống. Lúc này đêm trăng rất sáng trên mặt tuyết càng là bạch khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Lý Thi nhiên nói, "Cát Tỷ Vương, ngươi biết đây là tình huống như thế nào sao?" Cát Tỷ Vương đạo, "Cái này có cái gì khó để giải thích nơi này có thể trường sinh, có thật nhiều lao nhân mặc dù bọn hắn đã sống đến già niên nhân số tuổi, nhưng là bọn hắn bảo trì lại sức sống, bọn hắn tại nghịch sinh trưởng, cho nên từ trên người của bọn hắn may nhìn không ra lão nhân suy sụp dấu hiệu." Nói xong, Cát Tỷ Vương đáp ta cũng cho các ngươi tập một cái tuyết cầu đi." Nói xong, Cát Tỷ Vương nắm lên một thanh tuyết làm thành một cái tuyết cầu, sau đó tại trên mặt tuyết không ngừng nhấp nô. Khải Đế Vương tốc độ rất nhanh ước chừng một túi khói công phu Cát Tỷ Vương cũng đã cút ra đây một cái cao bằng một người tuyết lớn cầu. Bắt trước làm theo, cả Tỷ Vương rất nhanh lại làm được mặt khác hai cái cao bằng một người tuyết lớn cầu. Ba người bọn họ, một người nhảy lên một cái tuyết cầu, sau đó khởi động tuyết cầu hướng về phía trước chạy. Ngay tại trên mặt tuyết chơi đám người ngạc nhiên nhìn xem ba người bọn họ giẫm lên tuyết cầu bay về phía trước chạy. Lý Khang chạy tương đối chậm, hắn tuyết cầu tăng lớn biên độ tương đối nhỏ. Mà Lý Thi Nhiên cùng cả Tỷ Vương hai người bọn họ làm tuyết cầu tăng lớn tương đối nhanh, rất nhanh, hai người bọn họ dưới chân tuyết cầu liền có một tòa phòng ốc lớn như vậy. Lý Thi Nhiên cùng cả Tỷ Vương hai người tại trên mặt tuyết thi chạy, hai người bọn họ hào hứng rất cao, chạy trước chạy trước bỏ chạy sắp không còn bóng. Mà vừa lúc này, Lý Tạ Khang đột nhiên chú ý tới, tại quan đạo hai bên trên mặt tuyết chơi đùa trong đám người đột nhiên lên bạo động. Lý Tạ Khang dừng lại, đứng tại tuyết cầu bên trên cẩn thận quan sát. Hắn chú ý tới đám người trong tuyết vậy mà xuất hiện năm con lớn lên giống sư tử động thú. năm con tuyết lông thú phát rất dài tuyết, bạch, tuyết bạch chỉ có con mắt là đỏ rực. Mà khi bọn chúng nhắm mắt lại thời điểm, căn bản không có người có thể chú ý tới bọn chúng tồn tại, bởi vì bọn chúng cùng cảnh tuyết tan ở cùng nhau. Thừa dịp mọi người không chú ý, một con tuyết thú đối một cái ngay tại chơi quả cầu tuyết lao ông khởi xướng tới công kích. Trong tay ông lão không có mang theo bất kỳ vũ khí nào, đương tuyết thú đem hắn bổ nhào về sau, lão nhân lại cấp tốc bỏ lên, sau đó tại trên mặt tuyết chạy vội. Lão nhân chạy vội tốc độ rất nhanh, tựa như tên rời cùng, tựa như nhận quà yếu niếu có thỏ. Tuyết thú tốc độ mặc dù cũng không chậm, nhưng là hắn từ đầu đến cuối chênh lệch một chút như vậy liền phải đuổi tới lão nhân. Ngay tại hai người một trước một sau đi ra ngoài ước chừng 2 giảm về sau, Ngay tại lao nhân bên cạnh phía trước, đột nhiên xông tới một cái kháp tuyết thú. Con kia tuyết thú vô cùng hung mãnh, vội vàng không kịp chuẩn bị đem lão nhân ngã nhào xuống đất, lão nhân nhân thể trên mặt đất lộn một vòng, đang muốn xoay người đứng lên lại trốn. Thực chậm, truy kích hắn con kia tuyết thú theo sát lấy lại nhào tới, một ngụm liền cắn lao nhân cổ, sau đó liền kéo lấy lão nhân hướng nam chạy tới. Lý Tạ Khang đau lòng quát to một tiếng, đang muốn đạp tuyết cầu đuổi theo, mà liền tại lúc này, ở bên cạnh hắn trong đống tuyết lại phát ra tới rất nhiều tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết. Lý Tạ quay đầu nhìn lại, lai like là trên mặt lại xuất hiện mười mấy con tuyết thú, tại công kích những cái kia chơi người. Lý Tạ Khang hướng đông nhìn một chút, lúc này Lý Thi Nhiên cùng cả Tỷ Vương đã sớm chạy không còn hình bóng. Lý Tạ Khang phi thường sốt ruột, hắn biết dựa vào bản thân sức một mình là giết không được mấy cái tuy thú. Nhưng là hắn cũng biết, chính là giết không được mấy người mình cũng phải cứu người. Một cái 10 tuổi Tả Hữu Tiểu Nam Hải chân trần suề ở trên mặt tuyết chạy vội, mà ở phía sau hắn thì theo sát một con tuyết lớn thú. Nam Hải kia nhìn thấy Lý Tạ Khang về sau, cấp tốc hướng Lý Tạ Khang chạy tới, mà lại một bên chạy một bên hô, "Đại ca ca ta, đại ca, ca cứu ta." Lý run run lượng thường, nhảy cầu nên đón. Hắn đỡ qua Tiểu Nam Hải, Sau đó giơ súng liền hướng Tuyết thú đâm tới. Tuyết thú né tránh không kịp, một con mắt trái đang bị lượng ngân thương đâm chặt chẽ vướng vàng. Lượng ngân thương vào Tuyết thú sọ não. Lý Tạ Khang hai tay ganh đua kình, quả thực là dùng lượng ngân thương đem Tuyết thú giơ lên, sau đó ném ra ngoài đi rất xa. Tuyết thú thụ một kích trí mạng, kêu rên một tiếng về sau, liền ngã đánh chết tại trên mặt tuyết. Máu hồng diễm phun tung tóe một màn lớn. Theo một bóng người lội lên, một cái trung niên tợ săn cầm tay lột ra liền chạy tới thú trước mặt. Người kia giơ xuống, chớp chặt đứt thú đầu. Sau đó lấy làm cho người hoa mắt, dị thường thành thạo thủ pháp lột đi máu thú ra. Một cái khác thợ săn cưới ngựa tới, lột ra thợ săn đem Tuyết Thú bao ra sau đó bỏ vào lập tức. Chuyện phát sinh trước mắt để Lý Tạ Khang nhìn chính là sửng sốt một chút. Tuyết Thú tiếng gào thét cùng người tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào liên tiếp liên thành một mảnh, rung động bầu trời đêm. Ngay tại hắn ngay phía trước, có một cái tuổi trẻ nữ tử mặc một cái màu đỏ váy trang tại bay về phía trước chạy. Nhưng là nữ tử tiếc nhưng không có hồ cứu mạng, mà là tại hi hi ha ha cười cười, giống như nàng cảm giác dạng này chơi rất vui. Lý Tạ Khang cảm thấy cái này nữ đầu hốc có bệnh, nếu không phải là điên rồi. Hiện tại Thú ẩn hiện, nàng lại còn như thế chưa dương, cái này quá nguy hiểm. Lý Trạch Khang phán đoán không sai, rất nhanh, cái này mặc áo đỏ váy nữ tử liền bị một con tuyết thú để mắt tới. Con kia tuyết thú nổi điên hướng nữ tử áo đỏ đuổi theo. Nữ tử áo đỏ không cười, nàng rít gào lên âm thanh, hướng về phía trước phi nước đại. Lý Trạch Khang tay cầm lượng ngân thương đang muốn chuẩn bị đi cứu kia nữ tử áo đỏ, không nghĩ tới đang đổi ra ngoài ước chừng nửa giảm về sau, tại nữ tử áo đỏ hai bên trong đống tuyết đột nhiên sông tới bảy con chó săn. Những cái kia chó săn hình thể to lớn mỗi một cái cũng giống như một con con con. Bọn hắn phát ra làm cho người kinh hãi run sợ giống lên một tiếng, sau đó bắt đầu vây công con kia báo tuyết. Tuyết thú khế đạm phá tan hai con chó săn, sau đó chạy chối chết. Bảy con chó săn lập tức đuổi theo, mắt thấy là phải đến miệng con ngồi sao có thể để nó chạy mất đâu. Tuyết thú chạy rất nhanh, bảy con chó săn cũng liền trên lệnh cách xa hai bước khoảng cách liền phải đuổi tới Tuyết thú, nhưng chính là trên lệnh một chút như vậy từ đầu đến cuối không thể đuổi kịp Tuyết thú đột nhiên. Theo một mũi tên nhọn vạch phá bầu trời, Tuyết thú lập tức ứng thanh ngã xuống đất. Bảy con chó săn nhào tới, gắt gao chế trụ Tuyết thú. Từ lý Tạ Khang bên người, một cái cưỡi bạch mã thiếu niên, trong tay xem cùng tiến chạy tới. Hiện tại toàn bộ tình huống đảo lộn như như là tuyết thú nhóm tại đi săn đám người, nhưng là bọn hắn lại tiến vào đám thợ săn thiết trong cả mễ. Lý Tạ Khang trầm mặc, tại hiện thực trước mặt, tại tàn khốc sát lục trường bên trên, hắn hiện tại không phân do đến cùng dã thú là người yếu ớt hay là nhân loại là kẻ yếu, đến cùng là dã thú tàn cấp hơn, vẫn là nhân loại càng vô tình. Lý Tạ Khang tìm tới mình tuyết câu, sau đó phi thân nhảy lên, dùng hai chân khởi động tuyết cầu, hướng đông phi nước đại đang chạy đi ra ước chừng hơn 10 dặm về sau, Lý Tạ Khang vẫn không có phát hiện cả tỷ vương cùng Lý Nhiên tuyết lơ câu. Lý Tạ lòng có điểm hoảng, hắn lớn tiếng kêu vương cùng Lý Nhiên danh Nhưng lạ ngoại trừ trắng xóa đất tuyết bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thanh âm vừa đi vừa về ứng hắn kêu to. Lý Tạ Khang khởi động tuyết cầu tiếp tục hướng phía trước chạy, hắn cũng không tin tìm không thấy Lý Thi Nhiên cùng cả Tỷ Vương. Phía trước không còn có nhìn thấy người, mà ở phía sau hắn, những cái kia ra khỏi thành tới chơi với người, bố bễ dập, bắt máu thú người cũng đã mất tung mảnh. Mà đúng lúc này, ngay tại trước mặt của hắn đột nhiên hạ đi lên càng lớp tuyết. Những cái kia tuyết rơi rất lớn, kia là tuyết lùng lại lớn lại Lý Tạ đầu rất liền chất Trung quanh có bạo, đem phong trụ, ở xung quanh hắn dữ dãng. Những cái kia tuyết phong trụ vô cùng hùng vĩ, từ dưới đất đến trên trời vô cùng vô cùng cao. Lý Tạ Khang phát hiện, hắn hiện tại đã nhanh khống chế không nổi dưới chân hắn tuyết lở cầu. Ngay tại hắn cố gắng chuẩn bị vòng qua một cái lại lớn lại thô tuyết phong trụ lúc, cái kia to lớn tuyết phong trụ đột nhiên hướng hắn đánh tới. Lý Tạ Khang không khỏi, nương nha, một tiếng, cùng đạp tuyết lớn cầu hướng bắc phi nước đại. Nhưng là cái kia to lớn tuyết phong trụ giống như không có ý định buông tha hắn, cùng ở phía sau hắn cuồn mà tới. Cái này to lớn tuyết phong trụ bên trong giống như có cái gì lực lượng thần đang chấn nhiếp xem trên người hắn năm tên tiểu quỷ. Năm tên tiểu quỷ thật chặt ghé vào phía sau lưng của hắn bên trên tại chi chi gọi bậy. Lý Tạ Khang trong lòng mắt lạnh, thầm nghĩ, song mình lần này khả năng thật muốn xong. Đoán chừng Cát Tỷ Vương cùng Lý Thi Nhiên đụng phải những này, Tuyết Phong trụ khả năng cũng khó thoát tìm đường sống, đại khái suất hai người bọn hắn sớm đã bị cuốn đi cho nên hắn mới tìm không đến hai người bọn họ. Tuyết Phong trụ cường đại áp lực, đã dính chặt Tuyết Cầu. Tuyết Cầu bất động. Lý Tạ Khang muốn từ nhảy Tuyết Cầu bên trên nhảy đi xuống, thực hắn phát hiện mình tại bị một cỗ lực lượng tại về sau kéo. Hắn nghĩ nhảy đi xuống, môn đều không có. Tại giữ vững được góc chừng 2 tối khối công phu về sau, Lý Thơ nhưng hơi chút thư giãn, hắn cùng tuyết lớn cầu vèo một tiếng liền bị hút vào phong tuyết trụ bên trong. Phong tuyết trụ bên trong thổi mạnh mẽ phong, những cái kia hạt tuyết đánh vào Lý Tạ Khang trên mặt ba ba ba vang. Lý Tạ Khang cảm giác lúc này mặt mình liền giống bị người tại dùng đáy giày lấy ra, lấy ra chính là vừa đỏ vừa sưng, con mắt đều nhanh không mở ra được. Mà thân thể của hắn tựa như một cái con quay đang không ngừng trên giới xoay chuyển. Lý Tạ Khang muốn tóm lấy thứ gì để cho mình ổn xuống tới. Thực hắn cái gì cũng không có bắt được, bởi vì ở xung quanh hắn tất cả đều là phong tuyết, phi thường nóng lạnh phong tuyết biết mình làm sao dễ rủ cũng vô dụng, Lý Tạ Khang không phản kháng nữa, hắn tùy ý phong tuyết trụ đem nó bay lên trên nhanh năm lần. Cũng không biết trải qua bao lâu, phong tuyết đột nhiên ngừng. Lý Tạ Khang cảm giác dưới thân không còn, sau đó mình liền trùng điệp ném tới trên mặt đất. Liền cái này vẫn chưa xong, nằm trên mặt đất, Lý Tạ Khang vừa mới mở mắt, liền thấy trên đỉnh đầu của mình không, một cái cực lớn tuyết cầu hướng mình lao xuống tới. Lý Tạ Khang muốn tránh đã tới đã không kịp. Văng một tiếng tiếng vang về sau, cái kia to lớn tuyết cầu liền rơi vào Lý Tạ Khang trên thân đương. Lý Tạ Khang mở mắt lần nữa thời điểm, hắn thấy được Ngải Lâm Na, thấy được Ga Mục, thấy được Lý Thi Nhi mọi người. Ngải Lâm Na đem hắn từ trong đống tuyết ôm. Lý Thi Nhiên vuốt vuốt xương đỏ con mắt, lúc này mới phát hiện mình nguyên lai là rơi vào Thái Dương thành bảo phía trước. Lý Tạ Khang nhìn xem Ngại Lâm Na nói, Ngại Lâm Na, ta còn chưa có chết ta. Ngại Lâm Na rơi xuống nước mắt, dùng miệng thân xem tóc của hắn nói, "Thân ái, ngươi trở về hoàn chỉnh không thiếu sót trở về không có chết." Khi nhỏ chạy tới đối nghịch Lý Tạ Khang đạo, "Lý Tạ Khang, ngươi muốn chết Ngại Lâm Na cũng sẽ không để ngươi chết. Nàng yêu ngươi yêu sâu như vậy, ngươi nếu là chết, nàng cũng sẽ cùng ngươi cùng chết." Khi nhỏ gầy tới đám người tiếng cười vui. Hiện tại Thái Dương thành bảo vẫn là mùa hè mỹ hảo cảnh tượng. Đông Hoa là Tiên Diễm cọn lá xanh biết mọi người đều mặc đơn bạc quần áo, tắm rửa dưới ánh mặt trời. Tại vùng nước trên biển, cả Tỷ Vương cùng Tế Nữ bọn người ngồi tại một cái bàn trạng lá sen trong thuyền, nàng thoải mái không được không được. Cái này hố nước chơi thật vui, một cái hố nước chính là một cái biển cả, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Bất quá cả Tỷ Vương biết mình năng lực vô hạn, năng lực của nàng có thể chế tạo thật nhiều tự nhiên cảnh tượng kỳ dị. Nàng mặc dù không phải một cái thuần nhân loại, nhưng là nàng đem mình ngụy trang thành một nhân loại, nàng hy vọng mình có thể cùng người toàn nhân loại có càng nhiều tiếp xúc, nàng muốn biết nhân loại là thế nào sinh hoạt, nàng muốn biết nhân loại tình cảm là thế nào. Nàng muốn sở sở những nhân loại này ngon muốn, nàng muốn làm mình cao hứng tập sự tình. Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang bọn hắn đang câu cá. Cả Tỷ Vương lấy tay chỉ một cái, lá sen truyền liển phi tốc hướng Lý Tạ Khang, Lý Thi Nhiên bọn hắn lá sen truyền đánh tới. Cả Tỷ Vương chiêu này đến nhanh, mà Lý Tạ Khang cùng Lý Thi Nhiên bọn hắn đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý câu cá, hoàn toàn không nghĩ tới cả Tỷ Vương sẽ dùng chiêu này đến làm ác bọn hắn. Chính ngồi xổm ở Lý Thi Nhiên bên cạnh nhìn Lý Thi Nhiên câu cá Vũ Ảnh phát hiện Cạ Tỷ Vương các nàng lá sen tới thời điểm, bọn hắn đã không có thời gian phản ứng. Vang một tiếng, bang, qua về sau, Vũ Ảnh, Lý Thi Nhiên Lý Tạ Khang bọn người liền bị đụng đổ đến trong hải dương. Lý Thi Nhiên bọn hắn lá sen thuyền không có bị đụng đổ. Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang đảo xem lá sen thuyền biên giới lại lần nữa bỏ bỏ tới trong thuyền. Lục tục náo nghẽo, rất xuống trong biển người đều leo lên. Duy chỉ có không có gặp Vô Ảnh tho đầu ra. Lý Thi Nhiên rất gấp, hắn ghé vào lá sen thuyền biên giới hướng biển bên trong nhìn. Hắn muốn nhìn Vô Ảnh đến cùng rất xuống chỗ nào. Nhưng là, nhìn hồi lâu hắn cũng không có nhìn thấy Vô Ảnh bóng dáng. Ngay tại đám người nóng nảy thời điểm, sau lưng Lý Thi Nhiên, Vô Ảnh đột nhiên từ trong biển nhảy ra ngoài, sau đó rơi vào lá sen trong thuyền. Không có chuyện a. Mao chóng tới lôi kéo Vô Ảnh, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ nhìn một mấy lần nói, "Vô Ảnh, ngươi không sao chứ?" Lý kỳ thật lý thiên nhiên, họ như vậy đều là dư thừa, bởi vì hắn biết Vô Ảnh sẽ tránh nước công, nước biển căn bản là chiếm bất từ nàng. Vô Ảnh nhẹ gật đầu, sau đó dùng tay vớt một cái trên đầu nước biển nói, "Lý Thiên Nhiên, ngươi biết ta phát hiện cái gì?" Lý Thiên Nhiên lắc đầu, bởi vì hắn thật không biết Vô Ảnh đến cùng phát hiện cái gì. Vô Ảnh nức chế không nổi nội tâm kích động, nàng lớn tiếng nói, "Các bằng hữu, ta tại đáy biển phát hiện một tòa thành thị." Vô Ảnh một câu nói kia, không khác một viên tiếng sấm nổ vang, lập tức đưa tới bên động. Hồ nước đáy biển thế giới bên trong có một tòa thành thị. Tin tức này lập tức truyền khắp toàn bộ Thổ A Mộc vũ trụ căn cứ. Chương 1.400. Chương 1400. Vũ nước bên cạnh trong Hải Dương lại có một cái đáy biển thế giới. A Mộc tìm Cố Thiếu ra thương lượng, muốn hay không phải người đi xem một chút. Cố Thiếu ra nói, vậy chúng ta liền cưỡi thủy tinh cầu phi thuyền đi vào đáy biển thành thị đi xem một chút. Đáng người đi theo A Mộc sư phó leo lên thủy tinh cầu phi thuyền đại đầu quái điều khiển thủy tinh cầu phi thuyền đi vào vùng nước trong Hải Dương. Trên biển tầng còn có một số tia sáng, đi vào trung tầng về sau là một vùng tăm tối. Bất quá khi thủy tinh cầu phi truyền nhanh đến đạt đáy nước thời điểm, đáy biển bên trong vậy mà sáng như ba ngày. Tại đáy biển quả nhiên có một tòa thành thị. Thành thị bố cục cùng đại đường thành thị đường đi bố cục đồng dạng, mà thành thị bên trong người cùng trên địa cầu nhân chủng đại thể đều như thế. Bất quá làm bọn hắn nhất cảm thấy kỳ quái là, tại những người này hai má bộ vị đều có một cái màng mỏng đồng dạng nâng lên. Vậy cái kia chút nâng lên liền cùng nếp xanh hai má đồng dạng. Thủy tinh cầu phi truyền rơi vào đáy biển sau khơi dậy đáy biển cắt đụi bốn phía phi dương. Thủy tinh cầu phi truyền trong suốt che đậy bên ngoài cái gì cũng thấy không rõ. Một lát sau hết thể đều kết thúc, đám người đột nhiên phát hiện tại bọn hắn thủy tinh cầu trong suốt che đậy bên ngoài tụ tập thật là nhiều người, bọn hắn hiếu kỳ tại vào trong quan sát. A1 bọn người nhìn về phía cố thiếu ra. Cố thiếu ra từ trên bàn một cái trong bình cầm ra một đầu con run, nhưng là cái kia con run tương đối nhỏ. Có một cái tiểu ngư lớn như vậy. Hắn đem con run đưa cho A1 nói, A1 sư phó, đây là một cái thân thể bản thân điều chỉnh sinh thái con run, người đem nó nuốt vào đi về sau ngoài, nó sẽ có thể giúp người điều trị thân thể của người, để người thích hứng tại trong Hải Dương sinh hoạt Vô ảnh nhìn xem cái kia đang b mèo con run nói đem cái này đồ vật nuốt đến trong bụng thật là buồn luôn cố thiếu ra nói không cần sợ thứ này sẽ không tổn thương thân thể của người đây là ta đặc chế nó sẽ bảo đảm thân thể của người tại trong hải dương khỏe mạnh sinh hoạt sẽ không nhận tổn thương a một cầm qua con run vừa phóng tới miệng bên trong con run liền mình trượt đi vào kim kim đối A một nói A một sư phó mùi vị gì A một phẩm phẩm nói bình quả vị lý thiên nhiên cũng tử cố thiếu ra trong tay tiếp một đầu nhỏ con run sau đó nó vào vô ảnh biết được nói lý thiên nhiên vì gì lý thi nhiên phẩm bị đạo Sau đó nói, nóiố mai vị vô ảnh nói ta không tin lý thi nhiên tử cố thiếu ra trong tay lại tiếp nhận một đầu nhỏ con run hắn dùng tay trái nặn ra vô ảnh miệng sau đó đem trong tay phải nhỏ con run miễn cưỡng nhét vào đi vào vô ảnh muốn nói lý thi nhiên dùng tay phải che vô ảnh miệng vô ảnh dùng đầu lưới liệu mạng đem con run ra bên ngoài ngoàiỉ lý thi nhiên dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái vô ảnh dưới nách vô ảnh nhịn không được cười ha ha hai tiếng về sau từ ngực một tiếng liền đem nhỏ con run nuốt đi vào đem nhỏ con run nuốt vào đi vô ảnh đột nhiên liền bất động nàng nháy mắt làm lấy luôn khan độc tác bất quá luôn khan hai lần về sau Nàng lại không nói han. Lý Thi Nhiên nhìn xem Vô Ảnh nói, "Vô Ảnh, vị gì?" Vô Ảnh phẩm phẩm nói, "Tựa như là bạc hạ vị, ta cảm thấy cổ họng của ta cùng miệng của ta lạnh lạnh, một cỗ thanh lương bạc hạ vị." Lý Thi Nhiên cười nói, "Ta không có hại người đi, ta cũng không có lựa gạt người chứ." Chính là nhìn xem có chút buồn nôn, khi thật nuốt vào trong bụng thật thoải mái. Nhìn thấy Vô Ảnh đem nhỏ con jun nuốt vào trong bụng về sau sự tình gì đều không có, đám người lúc này mới đứng xếp hàng hướng Cố thiếu ra tác thủ nhỏ con jun. Khi tất cả người đều nuốt nhỏ con jun về sau, Cố thiếu gia vung tay lên, thủy tinh cầu phi thuyền vòng bảo hộ liền tự động mở ra. Tại bảo vệ che đậy mở ra địa phương, dòng nước tại tự động hướng hai bên lưu, căn bản tiến không đến thủy tinh cầu trong phi thủy tới. Lý Thi nhiên mang theo đám người nhảy tới đáy biển. Bọn hắn vừa đứng ở đáy biển bên trên, trung quanh quái nhân liền xuống tới. Khiến A Mục bọn hắn cảm thấy kỳ quái là, những người này vậy mà nói đều là đại đường nói. A Mục hướng đứng ở trước mặt mình một vị hơn 60 tuổi lão ông chắp tay thi lễ đạo, lao ra ra, ngài tốt." Lao nhân chống quải trợn cười tủm tỉm nhìn A Mục nói, "Ta tốt, ta tốt. Các ngươi có phải hay không phía trên cái kia Thái Dương thành bảo người a? Ngươi là đạo sĩ, ta nghe bọn hắn nói ngươi người tiểu đạo sĩ này là bọn hắn dẫn đầu." Nói xong, lão ông liền lôi kéo A Mộc ở bên cạnh hắn một cái tảng đá trên ghế ngồi xuống. Lý Thi Nhiên xem xét, lão ông có thể muốn cùng A Mộc sư phó tán gấu. Thế là đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, các người ở chỗ này chuyện vẫn đi, chúng ta trong thành đi bộ một chút." A Mộc điểm điểm nói, "Vậy các người đi." Ngoênh ngoênh long long một đám đáy biển người liền đi theo Lý Thi Nhiên bọn người hướng trên đường cái đi đến. A Mộc đối lão ông nói, "Lão bá, xem ra các người đối với chúng ta hiểu rất rõ." Lão ông gật đầu nói, "Đương nhiên hiểu, bởi vì chúng ta thường xuyên nửa đêm leo ra đến các ngươi tòa thành trong ngoài đi tìm kiếm." A Mộc nói, "Xin hỏi lão bá tên gọi là gì ạ?" Lão ông nói, bọn hắn đều gọi ta thông biển ông. A mục nói, lão bá, các người vẫn luôn tại đáy biển này sinh hoạt sao? Thông biển ông gật đầu nói, đúng vậy à, chúng ta vẫn luôn tại đáy biển này sinh hoạt, trên xuống cái kia hố miệng là có thể vô hạn biến lớn nó là chúng ta cái này, đáy biển thế giới thông hướng ngoại giới một cái ngụy trang. Kim Kim đạo, các người ngụy trang kỹ thuật quá cao siêu. Vậy mà đều lừa qua chúng ta, các người lén lén quan sát chúng ta lâu như vậy, nhưng là chúng ta vậy mà đều không biết tại cái này hố nước trong hải dương còn sinh hoạt xem các ngươi như thế một đám người. Thông biển ông nói, chúng ta cái này hố nước hải dương thế giới là phong bế bình thường không hướng người ngoài mở ra. Hôm nay hướng các ngươi mở ra thế giới của chúng ta là bởi vì chúng ta muốn cầu được các ngươi che chở kim kim đạo các ngươi chỗ này có đầu lĩnh sao? có thể để cho ta gặp hắn một chút sao? thông biển ông nói chúng ta chỗ này có đầu lĩnh nhưng là chúng ta đều chưa thấy qua đại thống lính có việc thời điểm liền sẽ phái một chút cá nhà tôm hoặc đấy biển tảng đã hướng chúng ta trả lời Kim Kim đạo lao bà bá vậy các ngươi là chân chính nhân loại sao? thông biển ông suy nghĩ một chút nói ta không biết làm ta có ý thức thời điểm ta chính là như thế tiết Linh nhưng ta thông hiệu tất cả nhân loại sự tình hiểu được nhân loại bí án có được nhân loại tư duy cùng trí tuệ a một nói Lão bà bà, ngươi mới vừa rồi là nói các ngươi đều đi vào Thái Dương thành bảo bên trong lén lén quan sát chúng ta, vậy đã nói rõ các ngươi tại đáy biển có thể sinh hoạt, trên đất bằng cũng có thể sinh hoạt, đúng không?" Thông Biển ông nói, "Ngươi nói không sai, chúng ta chính là lưỡng cư người, lục địa cùng trong hải dương đều có thể cuộc sống tự do." A Mục nói, "Vậy các ngươi chỗ này cũng chỉ có như thế một tòa thành thị sao?" Thông Biển ông nói, "Giống chúng ta dạng này thành thị, tại cái này hố nước đáy biển thế giới bên trong có rất nhiều. Ta có thể dẫn các ngươi tại chúng ta trong thành phố này đi dạo, để các ngươi hiểu rõ một chút chúng ta cái này đáy biển thành thị." A Mộc đội vàng đứng lên sông thông biển ông một thi lễ đạo, vậy liền tiền phức lao bá bá cho chúng ta tập dưỡng đạo. Thông biển ông dẫn A Mộc cùng Kim Kim, còn có Ninh công tử cùng rõ báo người dọc theo đại lộ đi hướng đông. Tại phía bên phải của bọn họ, tại đáy biển trong khe đá mọc ra rất nhiều dòng biển, những cái kia rong biển dáng dấp rất dài, tại theo nước biển chập trùng đang múa may. Thông biển ông đi đến một cây rong biển trước mặt, sau đó từ hung bên trong xuất ra một cây tiểu đao. Hắn dùng đao cắt một đoạn nhỏ rong biển, sau đó hắn lại dùng tiểu đao đem những cái kia biển cắt thành khối nhỏ, đưa cho A Mộc Kim Kim, Ninh công tử cùng rõ người. Thông biển ông đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, Ngươi có thể nếm thử những này dòng biển ăn thật ngon." Kim Kim nếu mày nói, lao bà bá, thứ này là sinh làm sao ăn a?" Thông Biển ông cầm lấy một khối nhỏ rong biển phóng tới miệng Ba Lý say sưa ngon lành mà nhai. Nhai một hồi, hắn liền nuốt vào trong bụng. A Mộc cũng học Thông Biển ông dạng, đem một khối nhỏ mà rong biển bỏ vào miệng Ba Lý bắt đầu nhai. Hắn cảm thấy cái này rong biển có nha kình, mà lại cũng chẳng phải khó ăn, cảm giác tựa như ăn đầu hũ ra đồng dạng. Nhìn thấy A Mộc sư phó đều ăn, Kim Kim lúc này mới cầm lấy một khối biển bỏ vào miệng Ba Lý, cũng say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Thông Biển ông mang theo A đương nhiên tiếp tục đi lên phía trước. Hắn chỉ vào những cái kia lít nha lít nhít dòng biển nói, những này dòng biển cũng là cơm của chúng ta ăn, bên trong dinh dưỡng rất phong phú, chúng ta nơi này đổ vật đều là ăn sống trên cơ bản không cần đồn xôi. Kim tóc vàng hiện tại bọn hắn đi lên phía trước thời điểm, sau lưng bọn hắn đi theo thật nhiều thải sắc cá, hình thù kỳ quái cá, hắn trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua cá. Kế là một đoàn cá, bọn chúng theo kim kim phía sau bọn hắn. Nhìn thấy kim kim đang nhìn bọn chúng, đông nhiên liền tàn ra. Có một đầu lớn lên giống cá hề đồng dạng cá. Không sai biệt lắm có kim kim to bằng bàn tay, nó không có chạy mà là bơi tới kim kim trước mắt, bãi động cái đuôi của nó nhìn chằm chằm kim kim nhìn. Kim kim dùng một ngón tay sờ lên cá hề chán, nhưng là cá hề cũng không có né tránh, cũng không có đào tẩu, mà là hướng về phía kim kim thụ phao phao. Kim kim nhìn xem cá hề nói, "Cá hề a cá hề, ngươi nếu có thể nói chuyện liền tốt. Không nghĩ tới cái kia cá hề vậy mà đột nhiên hé mồm nói, ta biết nói chuyện nha." Kim kim giật nảy mình. "Cá hề, ngươi thật biết nói chuyện nha, vậy ngươi vì cái gì vừa rồi không nói chuyện với ta đâu?" Cá hề nhìn xem kim kim đạo: Vậy ngươi vừa rồi cũng không có nói chuyện với ta nha." Kim Kim ngượng ngùng nói, "Đúng vậy, ta cho là ngươi không biết nói chuyện đâu, cho nên vừa rồi cũng không có nói chuyện cùng ngươi." Nói xong, Kim Kim quay đầu, ngạc nhiên đối thông biển ông nói, "Lão bà bá, các ngươi cái này đáy biển thế giới bên trong con cá vậy mà có thể nói chuyện ai?" Thông biển ông gật đầu nói, "Cái này không kỳ quái, tại chúng ta đáy biển thế giới bên trong, so với địa cầu đã phát đạt nhiều lắm." Kim Kim ngạo, "Cái này sao có thể? Ta cảm thấy người địa cầu là người thông minh nhất. Ta cảm giác các ngươi người nơi này vẫn còn tương đối nguyên thủy, ngươi nhìn các ngươi má bên trên đều dài hai cái bong bóng bóng." không có chúng ta địa cầu nhân loại xinh đẹp, mà lại các ngươi ăn cái gì cũng không có chúng ta tiến tiến, cũng không có chúng ta hoa văn nhiều, chủ loại nhiều." Thông biển ông nói, mặc dù chúng ta ly trên địa cầu thuần nhân loại cũng không hoàn toàn giống nhau, mà lại có chỗ khác nhau, nhưng cái này không chứng minh trí tuệ của chúng ta, chúng ta văn minh, chúng ta kỹ thuật đều tại nhân loại phía dưới, tương phản, chúng ta có so với nhân loại cấp bậc cao hơn. Nói xong, thông biển ông tiêu ngạo mà nói, chúng ta nơi này nhân loại có thể trên đất bằng sinh hoạt, cũng có thể tại đáy biển sinh hoạt, nhân loại cấp ngươi có thể chứ?" A Mộc lắc đầu nói, chúng ta địa cầu nhân loại xác thực còn làm không được những thứ này. Thông Biển ông lại nói, chúng ta nơi này nhân loại có thể không uống nước, các ngươi có thể chứ? A Mộc nói, ta có thể 2 ngày 3 ngày không uống nước cũng không có vấn đề. Thông Biển ông nói, mới 2 ngày, 3 ngày không uống nước, chúng ta nơi này người thiên thiên không uống nước đều không có vấn đề. Kim Kim đạo, các ngươi nơi này người đều không phải người, các ngươi không phải chân chính người. Thông Biển ông nói, chúng ta thực sự là, nhưng là cùng các ngươi thuần nhân loại là có khác biệt, các ngươi có công năng của các ngươi, các ngươi có trí tuệ của các ngươi, chúng ta có các ngươi trên người công năng, cũng có trí tuệ của các người, nhưng nhưng chúng ta sẽ lợi dụng những vật này sáng tạo nhiều thứ hơn ra. Kim Kim nhìn xem A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ngươi nói những người này về sau còn là người sao? Nếu như chúng ta về sau người địa cầu cũng thay đổi thành dạng này, kia trên địa cầu người hay là người sao?" A Mộc rơi vào trầm tư. Một lát sau, A Mộc nói, "Ngươi sách vấn đề này là vấn đề nghiêm túc, vấn đề này không phải một câu hai câu nói có thể nói rõ ràng. Nhân loại trên địa cầu nếu như không tiến hóa, không thêm nhanh tiến hóa, không nhanh chóng cải biến mình, liền có khả năng bị thiên tai hủy diệt. Bởi vì hiện tại nhân loại không có năng lực bảo vệ mình, trong vũ trụ tai nạn đều là phi thường đáng sợ." Kim Kim đạo, "Nếu như nhân loại không còn là nhân loại, Hắn đem mình cải tạo sẽ không còn là lúc đầu thuần nhân loại, đây cũng là phi thường đáng sợ. A1 không nói gì, bởi vì hắn tự thân đã có đáng sợ cải biến. Kim Kim đạo, nếu như cứ như vậy phát triển tiếp, tương lai nhân loại sẽ không còn là nhân loại, mà là giống như bọn họ chỉ có thể trở thành người ngoài hành tinh. A1 bất đắc di nói, đúng vậy à, ngươi nói rất có lý, về sau nhân loại khả năng đều là người ngoài hành tinh. Thông biển ông nói, đúng vậy à, về sau đem không có thuần loài người, nhân loại sẽ tiến hóa rất nhanh, sẽ mất đi vốn có một chút đặc thù, nhưng bọn hắn sẽ tốt hơn thích ứng vũ trụ, có thể tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Kim Kim đạo, Sự thật chính là sự thật, hiện tại thật là nhiều nhân loại đều đang thay đổi, đặc biệt là đến trong vũ trụ nhân loại tới, đã trở nên hoàn toàn thay đổi tựa như các ngươi, chỉ là giữ vững địa cầu nhân loại thân thể, địa cầu nhân loại bộ dáng, kỳ thật thân thể các ngươi bên trong thật nhiều đồ vật, đều đã không phải thuần nhân loại đồ vật. Thông Biển ông nói, nhưng là đối với chúng ta những người này tới nói, nếu như có thể cùng các ngươi những này thuần nhân loại tiếp xúc, chúng ta sẽ còn từ trên người của các ngươi hấp thu, học tập đến thật nhiều thuần nhân loại ưu điểm, dạng này chúng ta đem sẽ không quên chúng ta là nhân loại. A Mục nói, liền tình huống trước mắt đến xem, chúng ta đã phải bảo đảm chúng ta thuần nhân loại hệ thống Chúng ta cũng muốn cam đoàn chính chúng ta có thể thích đứng trong vũ trụ phức tạp sinh hoạt, nếu như chúng ta không muốn tại trong vũ trụ biến mất, vậy chúng ta liền có cần phải làm ra hy sinh, cải biến mình, để cho mình có thể tại trong vũ trụ sống sót xuống dưới. Nhân loại chúng ta không thể chỉ sinh tồn ở một cái tinh cầu bên trên, chúng ta chỉ có thể là phân tán đến vũ trụ càng xa tinh cầu bên trên đi. Kim Kim đạo, ý của ngươi là trứng gà không muốn đặt ở một cái trong giỏ sách. A mục nói, vâng. Trứng gà không thể đều đặt ở một cái trong giỏ sách, nếu như đều đặt ở một cái trong giỏ sách, đương gặp được trong vũ trụ thiên thai về sau, địa cầu biến mất, nhân loại trên địa cầu cũng sẽ vĩnh biến mất. Chương 1401. Chương 1401. Tại đáy biển thành thị bên trong, A 1 lại phát hiện một cái khác hiện tượng kỳ quái. Hắn phát hiện đáy biển thành thị bên trong lâu a, phòng ốc ga có thể tự hành di động. Mặc dù người nơi này không cần trồng trọn, nhưng là bọn hắn nhìn cũng rất bận rộn. Ma quỷ cá giống như chính là bọn hắn phương tiện chuyên trở. Những cái kia ma quỷ cá hình thể vô cùng lớn, có giống một tòa căn phòng, có thì giống một tòa đại lâu phòng đáy biển người đem một vài kỳ kỳ quái quái đồ vật phóng tới ma quỷ cá trên sông lưng, sau đó vận chuyển đến địa phương khác nhau. Mà những cái kia tại vất vả cần cù lao động đáy biển người, mắt của bọn hắn bên trên bóng bóng giống như nhỏ rất nhiều. Thông Biển ông chỉ vào những cái kia xuyên thẳng qua lui tới, không chế lấy ma quỷ cá tại vận đồ vật đáy biển có người nói, A Mộc sư phó nhìn ra manh mối gì không có. A Mộc nói, chỉ nhìn ra một điểm, chính là hai phe bọn họ mã bên trên bóng bóng, so với các ngươi nhỏ hơn nhiều. Thông Biển ông nói, những này là tân hải ngọn nguồn người, là chúng ta hậu đại, cũng là công nhân, bọn hắn phụ trách chúng ta tương lai kiến thiết, chúng ta tương lai thiết kế, chúng ta sự phát triển của tương lai, giống chúng ta những này lão hải ngọn nguồn người chỉ cần động động đầu gốc chỉ huy một chút là được rồi, nếu là cái gì đều không muốn làm, vậy liền có thể qua mình muốn qua rương lao sinh sống. Chúng ta chỗ này hiện tại đã rất giàu có thứ gì đều là miễn phí, giống chúng ta cái này, lần trước thay mặt đáy biển người có quyền lợi hưởng thụ đáy biển tất cả tài nguyên, nhưng là ở chỗ này, ngươi không thể làm phí. Đúng lúc này, có một khối mọc ra bốn cái chân, tối say tảng đá chạy tới, hoang hoang đối thông biển ông nói, "Thông biển ông, xảy ra vấn đề, ngươi mau đi xem một chút đi." Thông biển ông nói, "Thế nào?" To bằng cái tứ tạng đá nói, "Có người đang hấp thụ chúng ta đáy biển nhiệt năng, ngay tại miệng núi lửa." Thông biển ông nói, "Vậy ngươi thông tri đáy biển đội kỵ binh tới." To bằng cái tứ tạng đá lập tức quay người đi. Kim Kim Kinh ngạc nói, ngay cả nơi này tảng đá đều có thể nói chuyện, các ngươi chỗ này quá đáng như bức. Thông biển ông nói, chúng ta chí năng cùng kỹ thuật đã phát triển đến rất cao trình độ, chúng ta có thể để một cái cây giống người đồng dạng hoạt động, mà lại có nhiều chức năng, chúng ta cũng có thể để tảng đá nói chuyện, để tảng đá cho chúng ta làm việc, chúng ta vì bọn họ cắm vào đại não, vì bọn họ cắm vào thần kinh, nhưng là ngươi đừng tưởng rằng những đá này là cùng địa cầu các ngươi bên trên giống như hòn đá, những đá này, những máy cây, nhìn vật chất đồ vật, kỹ thuật cùng địa cầu khác. Biện, bọn chúng là chúng ta chế tạo ra, có thể tập cảnh vật thưởng thức, cũng có thể chế tác còn sử dụng cũng có thể giống người đồng dạng để bọn hắn có tư duy. Một lát sau, theo đáy biển cắt bụi phi dương, một đám mặc áo giáp, cầm trong tay tầm chăn cùng xiên cá, trên thân con cùng tiện đáy biển đội kỵ binh hướng thông biển ông cùng A Mục bọn người chạy tới. Tại đội kỵ binh phía trước có một cỗ chiến xa, là xe chỉ huy. Thông biển ông người A Mục, Kim Kim, Ninh công tử, gió báo người, còn có Hỏa Diễm Thạch thủ lĩnh ngồi lên trên xa, cùng hắn cùng một chỗ tiến đến miệng núi lửa nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào. Hỏa Diễm Thạch thủ lĩnh sợ hãi mình đem chiến xa đi, thế là ngay tại chiến xa đằng sau đi theo chạy. Kim Kim đứng tại trên chiến xa cảm thấy đặc biệt phong cách chiến xa có 3 con ngựa lôi kéo chạy, tốc độ nhanh vô cùng. Mà tại chiến xa đằng sau, thì theo hơn 100 cái đáy biển đội kỵ binh đội viên, miệng núi lửa tại thành thị phía bắc. Khi bọn hắn đi ra ngoài ước chừng 30 dặm thời điểm, liền thấy miệng núi lửa phụ cận khói đặc cuồn cuộn. Một cái ước chừng cao mười mấy trượng hình người quái vật ngay tại há miệng nuốt miệng núi lửa bên trong dung nham. Kim Kim bọn người còn không có tới gần cự nhân cùng miệng núi lửa, cũng đã cảm giác được bên cạnh mình nước biển đang sôi trào, nhiệt độ quanh dị thường cao. Kim Kim cùng a một cảm giác hơi nóng, nhưng là đái biển đội kỵ binh cùng thông biển ông nhưng thật giống như phản ứng gì đều không có. Bọn hắn cũng đã thích hướng đáy biển bên trong các loại nhiệt độ đi. Nhìn thấy đáy biển đội kỵ binh đến, cái kia trên thân đen sì, dáng dấp giống như thạch đầu người quái vật xoay người đây chính là một cái đại hào nam nhân. Miệng của hắn đặc biệt to lớn, bởi vì thôn phệ dung nham, từ khỏe miệng của hắn không ngừng tại có hỏa hồng dung nham tại rơi xuống phía dưới ánh mắt của hắn giống hai cái hỏa hồng hỏa hồng đầy lộng. Thông Biển ông nhìn xem cái kia cự hình quái thú, đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, đây chính là trong vũ trụ danh rất cao nhiệt năng vận chuyển thú." Kim Kim đạo, "Nhiệt năng vận chuyển thú." Chưa nghe nói qua. Thông Biển ông nói, Giang Hỏa này chuyên môn mà đến có con núi lửa phun trào tình cầu bên trên đi thôn vệ nơi đó dung nham, sau đó lại đưa đến băng lảnh tinh cầu bên trên đi. A Mục nói, vậy ngươi biết là ai để bọn hắn làm như thế sao? Thông biển ông nói, theo ta được biết, để hắn tập loại chuyện như vậy cũng là một chút lực lượng thần bí cùng tổ chức thần bí, mục đích của bọn hắn là khai phát những cái kia băng lảnh tinh cầu, cho nên bọn hắn cần nhiệt năng, Cố Nhĩ liền chế tạo những này nhiệt năng vận chuyển thú, để bọn hắn tại trong vũ trụ tìm những cái kia có núi lửa tinh cầu đi thôn vệ nơi đó dung nham, sau đó vận chuyển đến bọn hắn chỉ định những cái kia băng tinh cầu bên trên đi. Kim Kim Đạo. Vậy bọn hắn hiện tại là coi trọng người nhóm nơi này núi lửa cho nên tới thôn phệ. Thông biển ông nói, người nói đi không tệ. Chúng ta cái này đáy biển thế giới là cái tiểu thế giới, liền dựa vào cái này, lựa nhỏ núi cho chúng ta cung cấp nhiệt năng, nếu như núi lửa không có, chúng ta đáy biển bên trong thật nhiều sinh vật sẽ tử vong mà chúng ta bởi vì không có năng gấu, cũng không có cách nào tại đáy biển sinh tồn. Kim Kim nhìn xem cái kia to lớn nhiệt năng vận chuyển thú đạo, ra hỏa này như thế lớn, làm sao đem hắn đánh bại a. A 1 không có trả lời, nhưng lại hắn nhìn xem cái này nóng bỏng quái vật, A Mục tâm lý đột nhiên cảm giác được có cố lực lượng phát. A Mục đối Kim Kim đạo Kim Kim. Ngươi nhanh trở lại thủy tinh cầu phi thuyền, để cố thiếu ra bọn hắn rời xa chỗ này. Ta ta cảm giác phía trong lòng năng lượng vũ trụ muốn phun ra tới, khả năng ta cùng cái này năng lượng vận chuyển thú phải có một phen đa đấu. Kim Kim nhìn xem A1, cảm giác sắc mặt của hắn cùng trên người hắn chỗ tán phát ra một loại năng lượng nguy hiếp, để hắn không dét mà run, để hắn toàn thân phát run. Thế là hắn vội vàng kéo thông biện ông nói, thông biện ông. Nhanh đi để ngươi kỵ binh cũng nhanh lui về sau nơi này có thể muốn phát sinh hải khiếu ban hải khiếu địa chấn ban kịch liệt đánh nhau. A Mục hiện tại cảm giác trong lòng đang chịu đựng cực độ áp lực, nhưng là trong thân thể giống như lại có một loại khác lực lượng tại khích lệ hắn muốn phun ra tới. Cái kia năng lượng vận chuyển thú cũng cảm thấy từ trên thân A Mục phát ra tới lực uy hiếp. Hắn nhìn chằm chằm A Mục. Kim Kim mang theo thông thiên ông cùng hắn dãy biện kỵ binh đoàn lấy cực nhanh tốc độ hướng về sau rút lui. Mà sau lưng A Mục, rõ báo người, Ninh công tử cùng Hỏa Diễm Thạch thủ lĩnh ba người cũng không có đi. Ba người chẳng những không đi hơn nữa còn lơ đứng tại A sau lưng. A bắn lên thân hình, dưới chân hắn lập tức xuất hiện một cô dòng nước. A Mục siêu khống chế dòng nước xuất hiện tại năng lượng vận chuyển thú trước mắt. Năng lượng vận chuyển thú vung lên tay phải hướng A Mục qua tới. A Mục thao túng dòng nước nhẹ nhõm tránh thoát, sau đó y nguyên đứng tại năng lượng vận chuyển thú trước mắt. Năng lượng vận chuyển thú đối A Mục nói: "Ngươi là ai? Vì cái gì ngăn cản ta vận chuyển nơi này dung nham núi lửa?" A Mục nói: "Năng lượng vận chuyển thú, ta khuyên ngươi mau mau rời đi nơi này, nơi này núi lửa đã về chúng ta thổ A Mục vũ trụ căn cứ quản." Năng lượng vận chuyển thú đạo: "Không, ta không đi, ngươi nói sai nơi này núi lửa không thuộc về ngươi quản, nó là thuộc về đáy biển thế giới." A Mục nói: Hiện tại cái này đáy biển thế giới tính cả đáy biển thế giới bên trong lửa nhỏ núi đều đã về chúng ta thổ A Mộc vũ trụ căn cứ. Năng lượng vận chuyển thú đạo, không, toàn này núi lửa không thuộc về các ngươi, nó thuộc về vũ trụ. Mà lại ta biết ngươi năng lượng vũ trụ to lớn, ta không muốn cùng ngươi đánh, ta chỉ muốn muốn nơi này dung nham núi lửa, ta ăn no rồi liền xe đi." A Mộc nói, "Không, ngươi bây giờ không thể ăn nơi này dung nham núi lửa, nó là nơi này nguồn nhiệt, vì đáy biển thế giới cung cấp nhiệt năng, ngươi không thể đem bọn hắn dọn đi." Năng lượng vận chuyển thú đạo, "Không, ta không đi, không ăn no, ta cũng sẽ không đi." A Mộc nói, "Vậy được rồi." Vậy ta liền không khách khí, đã ngươi không nguyện ý đi, vậy ta đành phải đem ngươi đuổi đi. Năng lượng vận chuyển thú đạo, ngươi nghĩ đuổi ta đi cũng được, ngươi trước hết để cho ta ăn no. A Mộc ha ha cùng tiểu đạo, chờ ngươi ăn no, chúng ta tổn thất nhưng lớn lắm, ngươi nằm mơ đi. Nói xong, A Mộc như thiểm điện bay qua, một cước liền đem năng lượng vận chuyển thú lỗ thai trái đã rơi mất. Không có lỗ thai trái, năng lượng vận chuyển thú lỗ thai trái trong mắt lại đột nhiên chạy ra ngoài giá hỏa hồng dung nham. Lần này A Mộc là triệt để chọc năng lượng vận chuyển thú. Năng lượng vận chuyển thú huy động bàn tay đi đập A Nhưng lại A Mộc thao túng dòng nước tới lui tự nhiên tại song trượng của hắn ở giữa nhanh chóng né tránh. A 1 không chỉ có tránh tốt, mà lại hắn lấy ra đúng thời cơ, như thiểm điện quá khứ, một cước lại đã rơi xuống năng lượng vận chuyển thú thai phải. Lại có càng nhiều dung nham núi lửa lưu, từ năng lượng vận chuyển thú lỗ thai phải trong mắt chạy tới. Năng lượng vận chuyển thú dùng tay chỉ A Mộc nói: "Ta nói tiểu đạo sĩ, ngươi quá độc ác, cũng quá ghê tởm, ngươi sao có thể đem ta hai con lỗ thai đều làm rơi đầu? Đầu của ta hiện tại cũng thành chứng bị. Ta hiện tại muốn vì ta hai cái thai đoá thủ, để mạng lại." Nói xong, năng lượng vận chuyển thú đem hai cái lòng bàn tay nhắm ngay A -1. Tử năng lượng vận chuyển thú trong lòng bàn tay ngọn lửa nóng bỏng cuồn phún mà ra, lao thẳng tới A Mục. Bất quá A Mục không có tránh, hắn tùy ý, ý những cái kia ngọn lửa nóng bỏng đem trên người mình quần áo thiêu thành cho tàn. Những cái kia ngọn lửa nóng bỏng đem A Mục thân thể đốt đỏ bừng, giống một cái lăn nóng khối sắt. Năng lượng vận chuyển thú đạo, ta cũng không tin đem ngươi đốt không chết. Nói xong, năng lượng vận chuyển thú lại từ miệng ba lý phun ra một cỗ hỏa diễm trực phú A Mục. Ba cỗ tại đối đồng về sau, thân thể bỗng nhiên lại biến thành kim hoàng đứng ở đằng xa quan sát kim kim sốt ruột. Hắn đứng tại trên sân thượng đối Cố Thiếu gia nói, "Cố Thiếu gia, Nhanh nghĩ biện pháp mau cứu A-một sư phó đi. cố thiếu ra ngồi tại bên cạnh bàn một bên uống trà vừa nói, không cần sốt ruột, người A-một sư phó ngay tại Thuế Biến, những này trong vũ trụ vũ trụ chi hòa sẽ để cho A-một trở nên càng thêm thành thủ, hoàn mỹ, cường đại. Kim Kim Đạo, thực A-một sư phó thân thể là huyết đục chi khu A, hắn sao có thể gánh bắt được như thế ngọn lửa nóng bỏng nha? cố thiếu ra nói, không. Hiện tại A Mộc thân thể đã không hoàn toàn là thuần thân thể của nhân loại trong thân thể của hắn có thiên ngoại bay thạch, trên người có nhục tiên nhân, còn có ta cho hắn dùng qua các loại thuốc, hắn cũng bị trong vũ trụ một chút thần bí tia sáng thanh tẩy qua, cho nên hiện tại A Mộc đã nhanh thành ma bất quá đây không phải trên địa cầu ma, đây là trong vũ trụ ma. Kim Kim đạo, A Mộc sư phó đã không phải là A Mộc sư phó vậy chúng ta đi theo hắn tu cái gì nha? Cố thiếu ra nói, đương nhiên là đi theo hắn tiếp tục tu hành, ngươi yên tâm đi, A Mộc sư phó nguyên thần không có tán, A Mộc sư phó bạn tính không có ném, hắn trên người bây giờ tất cả mọi thứ đều là hắn phòng hộ mà cùng không có chiếm linh tinh thần của hắn ý chí tư duy cùng linh hồn của hắn Kim Kim thở phào nhẹ nhóm nói à vậy ta an tâm ta chỉ muốn để A một sư phó giữ lại tốt hắn nguyên thần mà không muốn biến thành những cái kia mặc dù tiên tiến cao cấp, nhưng là không có nhân tính đồ vật loạn thất bắt ao cố thiếu ra nói cái này ngươi yên tâm a một sư phó chính là thân ở trong vũ trụ hắn cũng là không dễ dàng bị cải biến bởi vì hắn tu hành quá mạnh tất cả giá tiếp cắm vào đến trong thân thể của hắn đổ vật đều sẽ bị hắn khống chế bị hắn lợi dụng kim kimạ ngươi càng nói ta càng vừa yên tâm bởi vì ngươi trước tiên nói qua nói qua a Mộc sư phó sắp biến thành người ngoài hành tinh lúc ấy ta liền sợ muốn chết, hiện tại nghe ngươi nói như vậy ta thật cao hứng. Ta hy vọng A một sư phó vô luận sống đến cái gì tuổi tác, lúc nào, đều không cần quên hắn là một người địa cầu, không nên quên quê hương của hắn. Càng không nên quên chúng ta những này cùng hắn đồng cam cộng khổ, vào sinh ra từ người. Nhìn thấy mình ba cố đại hỏa vậy mà đốt không chết a mục, cái này khiến năng lượng vận chuyển thú vô cùng không cao hứng. Ngay tại hắn chuẩn bị tăng lớn hỏa lực thời điểm, đột nhiên, hắn dùng khóe mắt quét nhìn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở hằn trái phía trên. Năng lượng vận chuyển lập tức tắt lựa diễm sau đó quay đầu nhìn lại. Không tệ, Cái kia xuất hiện tại hắn trái phía trên giẫm tại dòng nước phía trên người, chính là A Mục. Lúc này A Mục giẫm tại dòng nước bên trên, trong tay huy động hắn phát trần. Ma y phục trên người hắn hoàn hảo vô khuyết, ngay cả cái góc áo đều không có phá. Năng lượng vận chuyển thú dùng tay chỉ A Mục nói: "Tiểu đạo sĩ, ngươi chơi lửa gạt." A Mục ha ha thiếu đạo, ta là chơi lửa gạt, ngươi lại làm gì được ta? Chúng ta đây chính là sinh tử chi đọ sức, còn cần kể cho ngươi võ được sao? May mắn ta không phải phổ thông A Mục, nếu không ta đã sớm táng thân biệt lựa, ngươi dùng hỏa thiêu ta thời điểm ngươi dạng võ được sao? Ngươi dùng ngươi ba cố vũ trụ chi hỏa không có đốt chết ta, ngược lại nói ta chơi lửa gạt. Thật, thật khả thiếu. Năng lượng vận chuyển thú đạo, tiểu đạo sĩ, người đánh thắng được ta sao? Xem ta thiết quyền." Nói xong, năng lượng vận chuyển thú huy động hữu quyền hướng A Mộc đập tới đúng lúc này, theo bóng người lượn lên, có một đứa bé cũng đã đến A Mộc dòng nước bên trên. A 1 quay lại đến xem xét, nguyên lai like là Khương Văn Vũ. A Mộc nói, "Khương Văn Vũ, đây chính là năng lượng vận chuyển thú, gia hỏa này lựa công cao minh, ta nhìn ngươi nhanh xem thiếu ra thủy tính cầu trên phi thuyền đi, chỗ ấy tương đối an toàn." Khương Bản Vũ lột lột ống tay áo nói, "A Mộc sư phó, như loại này mà hàng, nhường cho ta, ta tới thu thập hắn." A Mộc vội vàng khoát tay nói, Khương Văn Vũ, ngươi không được, ngươi ngay cả ngón chân của hắn cũng cái mà phần lớn không có, ngươi làm sao đấu hơn được hắn đâu? Nếu là cha ngươi tới còn có một chút hy vọng, nhưng là ngươi, kia là bỏ ngựa đá xe không biết tự lượng sức mình. Chương 1402. Chương 1402. Khương Văn Vũ đối A Mộc nói, A Mộc sư phó, ta cho là ngươi là thông tình đạt lý người, nhưng là không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng cha ta đồng dạng lại nhảy bên trong rông dài. A Mộc nói, ta và ngươi cha mẹ ngươi là bà tốt, quan tâm ngươi đây là tất nhiên. Rông dài rông dài thì thế nào? Dông dài cũng là vì ngươi tốt, mau đi trở về, đừng có lại dài dòng. Khương Vạn Vũ nói: "Ngươi người này thật là phiền. Để ngươi tránh ra ngươi liền tránh ra, không muốn cản trở ta phát huy." A Mục nói: "Còn phải ngươi cha ngươi mẹ ngươi không quản được ngươi, vậy ta liền thay cha ngươi mẹ ngươi quản quả ngươi." Khương Vạn Vũ ha ha lớn tiếu đạo: "A Mục, ngươi mới có bao lớn, ngươi liền lớn hơn ta hơn mấy tuổi mà rồi, ngươi cảm thấy ngươi dùng đại nhân khẩu khí để giáo huấn ta, thích hợp sao?" A Mục nhất nghe lại nổi giận: "Ngươi cái tiểu thí hải. cha ngươi mẹ ngươi có đôi khi còn phải nghe ta, làm sao ngươi liền cái mông hướng lên trên, phản thiên, hôm nay ta liền quản quản ngươi ta nhìn ngươi có bao nhiêu kiêu Kương Vạn Vũ đem hai cánh tay ôm một cái nói: "A Mộc a Mộc, ngươi còn tưởng rằng mặt của ngươi lớn bao nhiêu đâu? Cha ta mẹ ta có đôi khi nghe ngươi kia là nể mặt ngươi, nếu là chân chính đánh nhau, ngươi đánh thắng được cha ta sao?" Gió báo người đối Ninh công tử nói: "Ninh công tử, tiểu hài này quá càng rỡ, có muốn hay không chúng ta ra tay giúp A Mộc sư phó giáo hấn một chút hắn?" Ninh công tử nói: "Hiện tại A Mộc sư phó không nói gì, chúng ta không nên khinh cử vận động, ta cảm thấy A Mộc sư phó cùng tiểu gia hỏa này cãi nhau khẳng định là có nguyên nhân, ngươi đừng quên, A Mộc sư phó chơi dương lưu, giở đây chính là cao thủ trong cao thủ." Gió Bão có người nói: Vậy được rồi, ta nghe ngươi trí tuệ của nhân loại thật sự là thật là đáng sợ. A Mục thao túng dòng nước trong lúc vô tình tới gần năng lượng vận chuyển bán cánh tay trái, mà năng lượng vận chuyển thú sắp bị hai người nhau nháo choáng hắn căn bản không có chú ý tới A Mục tại hướng hắn tới gần. A Mục dùng phất trần chỉ vào Khương Vạn Vũ nói, "Khương Vạn Vũ, ngươi bây giờ quá phách lối tra ngươi mẹ ngươi, ngay cả ta ngươi cũng không để vào mắt, vậy được rồi, hôm nay ta liền để ngươi biết biết Mã Vương gia có ba con mắt, ta A cũng không phải dễ chế." Vũ lạnh thiếu một chút kia công phu trong mắt ta cái dám cũng không bằng, khỏi cần phải nói, ngươi có thể tiếp ta một quyền a Mục nói: "Khương Vạn Vũ, ngươi cũng quá coi thường ta, đừng nói tiếp ngươi một quyền, chính là tiếp ngươi 10 quyền đều không đáng kể." Khương Vạn Vũ giơ lên hữu quyền nói: "A Mục, quả đấm của ta đây chính là vô địch thiên hạ, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ta một quyền này đánh đi ra, bảo đảm bảo ngươi quỳ khóc sói rão, mà lại một quyền này vạn nhất muốn đem ngươi đánh thành tàn phế, ta cũng không chịu trách nhiệm ngươi tuổi già sinh hoạt." A Mục nói: "Tiểu tử cẩn thận nói lớn chuồn đầu lưới của ngươi, để ngươi không có cách nào ăn cơm, ngươi tới đi, A Mục đấm, bất quá đánh thời điểm ngứt nhưng nhìn rõ ràng." Khương Vũ năm chặt nắm nói: "Ngươi yên tâm, ta đã thấy rõ ràng tuyệt đối sẽ không đánh sai. Nhìn thấy Khương Bạn Vũ là muốn đơn đấu A Mộc, thủy tinh cầu trong phi thuyền người đều nhìn động. Dã kỵ sĩ nói: "Cái này thằng danh con làm sao cùng A Mộc sư phó khiến thượng, cái này không được, ta phải ra ngoài giáo hấn một chút hắn." Lý Thi Nhiên ngăn lại kỵ sĩ nói: "Dã kỵ sĩ, ngươi cảm thấy A Mộc sư phó có thể hay không đánh qua nhà các ngươi hoặc con?" Dã kỵ sĩ nói: "Hẳn là có thể đánh thắng đi." Lý Thi Nhiên nói: "Cái này chẳng phải kết. Vậy bọn hắn hai trong này có hy vọng, hai người bọn họ rốt cuộc muốn diễn cái gì trò, chúng ta liền đợi đến xem đi." Dã kỵ sĩ bất dĩ, đành phải kiềm nén lửa giận. Đi theo đám người tiếp tục nhìn xuống. A Mục đứng tại dòng nước bên trên, thu hồi pháp trần, đối Khương Vạn Vũ nói, "Khương Vạn Vũ, ngươi cứ việc phóng ngựa tới." Khương Vạn Vũ vung lên hữu quyển, như tiệm điện nào về phía A Mục. Khương Vạn Vũ tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt cũng đã đến A Mục trước mặt. Bất quá A Mục tốc độ càng nhanh, ngay tại Khương Vạn Vũ năm đấm lập tức liền muốn đánh tới trên người hắn thời điểm, A Mục nghiêng người lùi lên. Khương Vạn Vũ thu chân không ở, thân thể hiện lên quán tính cấp tốc sông về phía trước. Phình một tiếng, một quyền này vậy mà đánh nát năng lượng vận chuyển thú cánh tay phải lại có càng nhiều dung nham núi lửa từ năng lượng vận chuyển thú cánh tay phải mảnh vỡ cho hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Năng lượng vận chuyển thú nổi giận, hắn vung lên quyền trái quét về phía Khương Vạn Vũ. Không nghĩ tới Khương Vạn Vũ vậy mà nghiêng người liền đứng ở hắn quần trái bên trên. A Mộc đối Khương Vạn Vũ nói, "Khương Vạn Vũ, ngươi đánh ta một quyền, ta muốn về ngươi một quyền, tiết tiêu." Nói xong, A 1 thao túng dòng nước tốc độ cao nhất hướng Khương Vạn Vũ phóng đi. Bất quá Khương Vạn Vũ cũng không có tránh, mà năng lượng vận chuyển nhìn thấy A Mộc mình cánh trái tới. Hắn muốn khỏi, bất quá đã tới đã không kịp. Theo kinh thiên động địa vang long long tiếng vang, Năng lượng vận chuyển thú cánh tay phải cũng bị A Mục Nhất quyền đánh nát. Hòa Hùng Dung Nham Lưu, từ bị đánh gãy mảnh vỡ chỗ cũng chạy xuôi ra. Hiện tại mình cánh tay trái cùng cánh tay phải cũng yên, năng lượng vận chuyển thú nhìn đứng ở dòng nước bên trên Khương Vạn Vũ cùng A Mục, cảm thấy mình trí thông minh bị hai cái tiểu hài làm nổ. A Mục đối bên người Khương Vạn Vũ nói, "Khương Vạn Vũ, tả hữu cánh tay đều cho hắn đánh gây bước kế tiếp đánh đây." Khương Vạn Vũ nói, "Bước kế tiếp đánh hắn đầu." A Mục nói, "Đánh đầu không tốt đánh nha, trên đầu mọc ra hai con mắt, nhìn thấy quả đấm của ngươi tới hắn sẽ né tránh." Khương Văn Vũ nói, "Hắn tránh không sợ. Quả đấm của ta nhanh, hắn tránh đều tránh không kịp." A Mục nói, không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt, vẫn là nghe ta, đánh hắn lồng lực. Khương Vạn Vũ nói, ta liền phiền loại người như ngươi. Lấy món ăn bán lẻ già. Tuổi nhỏ như thế có một chút quyển vợ nhỏ sự tình liền ra đại lao, quá đáng ghét. Ta nói đánh đầu liền đánh đầu, ngươi không muốn cùng ta tranh. A Mục nói, ngươi có phải hay không nghĩ bị đánh a? Vậy mà dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Khương Vạn Vũ nói, ngươi không muốn nói lớn, hai người chúng ta hai bút cùng vẽ, xem rốt cục là ngươi lợi hại vẫn là ta lợi hại. Ngay tại hai người tranh luận không nghỉ thời điểm, năng lượng vận chuyển thú thở hồn hiện hai người nói. Hai người các ngươi coi ta là đồ đần đường nghịch, ta muốn báo thủ, ta muốn thiêu chết các ngươi." Nói xong, năng lượng vận chuyển thú há miệng, một cỗ thô to hỏa lòng từ bên trong phương ra, đốt hướng A1 cùng Khương Văn Vũ. A1 thao túng dòng nước tránh thoát hỏa lòng, sau đó cấp tốc lại hướng năng lượng vận chuyển thú phóng đi. Lần này, tốc độ của hai người tựa như tia chớp. Tại chân của bọn hắn cùng tay độn phải năng lượng vận chuyển thú lồng ngực về sau, hai người một trận đâm đá. Cái này hai gia hỏa thi triển cũng không phải quên cước, đánh chính là năng lượng. Hai người bọn họ thông qua quyền cước phóng xuất ra năng lượng cường đại. Ánh lửa ngút trời, nát thạch phi tung tóe. Năng lượng vận chuyển thú duy trì không được, thế là không tự do tự chủ hướng về sau rút lui. Nhưng là A Mộ cùng Khương Vạn Vũ cùng không có dừng tay, hai người giống hai cái mãnh hổ, lấy cực nhanh tốc độ tại năng lượng vận chuyển thú bộ lực bên trên cho đánh tới một cái hố. Trong động tuần ra tới khói đen. Khói đen tựa như một cỗ vòi rồng trực tiếp đem A Mộ cùng Khương Vạn Vũ cho cuốn bay ra ngoài. Tại mây đen lăn lộ trong, hai người tựa như hai mảnh lá cây tại mây đen khói trong phiêu linh. Chờ voi rồng uy lực yếu bất về sau, A Mộ thao túng dòng nước đi đón Khương Vạn Vũ, sau đó hai người lượn vòng đến năng lượng vận chuyển thú phụ cận. Mà lúc này năng lượng vận chuyển thú tại mây đen khói tan tận về sau, Từ trong bộ ngực của hắn đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền lớn múi nhỏ. Chiếc thuyền lớn kia từ năng lượng vận chuyển thú trong lồng ngực ra về sau, bắt đầu biến lớn mà lại trở nên là càng lúc càng lớn. A một thao túng dòng nước mang theo Khương Vạn Vũ cấp tốc bay trở về thủy tinh cầu phi thuyền. Mà lúc này năng lượng vận chuyển thú, toàn thân bốc hỏa, hỏa hòa vàng khắp nơi. Hắn hướng về phía bầu trời phát ra tới tiếng giống giận dữ, tiếng giống giận dữ đinh tai nhức óc, chấn thủy đều tại chút run, run tinh đều không nói nào, bọn hắn đang khẩn trương nhìn xem năng lượng vận chuyển thú biến hóa. Nhìn xem một cái màu đen giống như cá voi đại chiến hạm. Từ ngay tại biến mất năng lượng vận chuyển thú trong lồng ngực chậm rãi hiện hiện ra. Lý thi nhiên cả kinh tê lên, Ú Linh chiến hạm. Ú Linh chiến hạm lại xuất hiện. Khương Vạn Vũ ở một bên nói, ta đã cảm thấy cái này năng lượng vận chuyển thú không giống bình thường, nguyên lai ra hỏa này trong bụng thật đúng là cất giấu đồ đâu. Dã kỵ sĩ mặt đen lại nói, Khương Vạn Vũ, A Mộ sư phó là trưởng đối của ngươi, ngươi về sau nói chuyện cùng hắn nhất định phải thả tôn trọng. Khương Vạn Vũ quá khứ lôi kéo A Mộ tay nói, cái gì trưởng bối không dài bối phận, hắn cùng ta còn không có trưởng thành đâu, hắn chính là ta bằng hữu. Dã kỵ sĩ giơ lên bàn tay đối Vạn Vũ, Vũ nói, không biết lớn nhỏ Muốn ăn đòn. A một cười ôm Khương Vạn Vũ nói, "Khương Vạn Vũ, đừng nghe cha ngươi hai người chúng ta chính là bằng hữu, hai người chúng ta chính là tiểu hài, bọn hắn yêu làm gì làm cái đó, ngươi muốn làm sao sương hô ta, ngươi muốn làm sao đối đại ta đều có thể, ta sẽ không tức giận." Khương Vạn Vũ đối với hắn cha quấn ba tất lưỡi mà nói, "Cha nhà, ngươi thật sự là gián nên hồ đồ rồi. Ngươi nhìn A một sư phó đều không phản đối hành vi của ta, ngươi còn hết lần này tới lần khác muốn treo quản thúc xem ta, ngươi cảm thấy ngươi được ta sao? Giả kỵ sĩ rỗi ra ba trường đạo, không xen vào ngươi. Không xen còn lạ trời. Khất ta không xen vào." Đánh ngươi kia là ta làm cha quyền lực." A một đối Khương Vạn Vũ nói, "Khương Vạn Vũ, ngươi đối với người khác không có vấn đề, nhưng ngươi đừng cho cha ngươi thêm phiền phức." Nộ nạn. "Đó là ngươi cha, ngươi nếu là đem hắn khí ra cái nguy hiểm tính mạng, mẹ ngươi không đánh chết ngươi mới là lạ chứ." Khương Vạn Vũ túi đầu xuống, đối Dạ Kỵ sĩ nói, "Cha, ngươi đừng nóng giận, ngươi vạn nhất nếu là khí ra cái náo chảy máu cái gì vậy ta nương coi như không thích ta." Dạ Kỵ sĩ khí một bàn tay đập tới đi nói, "Thế nào? Ngươi còn nóng trông cha ngươi đến náo chảy máu nha." A Mở vội vàng bắt lấy Kỵ Sí cổ tay nói, "Dạ đại ca, đừng nóng giận." con của người liền cái này tính tỉnh, đều là chúng ta quen bất quá như vậy cũng tốt, hắn là đi thẳng về thẳng người, không che giấu càng tốt hơn. Năng lượng vận chuyển thú biến mất, thay vào đó là một chiếc giống đại cảnh ngư đồng dạng u linh phi thuyền. U linh trên phi thuyền có rất rất nhiều lỗ đen, trong hắc động phát ra tới thanh âm huyền náo, để cho người ta nghe trong lòng lo lắng. Khương Vạn Vũ đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, hai chúng ta đến u linh trên chiến hạm đi xem một chút như thế nào." A Mộc nhìn xem treo ở trong nước biển u linh chiến hạm nói, "Đừng có gấp, chúng ta trước quan sát quan sát lại nói. Hiện tại đáy biển sáng đang từ từ trở tối." A Mộc đối thông biển ông nói, "Lão bá, Cả người chỗ này còn phân bạch thiên hắc giả sao? Thông Biển ông gật đầu nói, "Chúng ta chỗ này có 3 ngày cùng đêm tối, cùng trên địa cầu, bởi vì chúng ta cũng là người, cho nên chúng ta thói quen sinh hoạt cũng liền dựa theo trên địa cầu sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi đến thế chứ." Tại Thủy Tinh cầu phi thuyền trung quanh, hiện tại tụ tập thật nhiều đấy biển người, bọn hắn cũng tại tập trung tinh thần nhìn xem Vũ Linh chiến hạm nghị luận ở Mỹ Lý thị nhiên đối Cố Thiếu gia nói, "Cố Thiếu gia, chúng ta muốn lên đi xem một chút sao?" Cố Thiếu gia vững như Thái Sơn, hắn nâng chung trà lên uống một ngụm trà nói, "Hiện tại không nóng nảy, bởi vì Linh chiến hạm còn không có đối với chúng ta phát ra mời." Kim Kim Đạo. Nó còn đối với chúng ta phát ra mời. Phía trên kia chúng ta đi qua, vậy nhưng tất cả đều là bi cường thi a." Cố Thiếu ra nói, những cái kia người chết sống lại hẳn là đối với chúng ta không có cái gì uy hiếp." A Mục nói, "Ta cảm giác có chút thú linh chiến hạm rất kỳ dị, mà có chút thú linh chiến hạm chỉ là muốn cùng chúng ta có chút giao lưu cùng câu thông, cũng không nhất định không phải là muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết." Cố Thiếu ra gật đầu nói, "Mọi người sinh hoạt tại vũ trụ đại gia đình bên trong, hẳn là lẫn nhau cầu thông giao lưu." Thú chiến hạm tại Lặng Yên không tiếng động tới gần thủy tinh cầu phi truyền đại đầu quái đối Cố Thiếu Gia nói, "Cố Thiếu Gia chúng ta muốn hay không lui?" Cố Thiếu Gia nói, Không cần lui, xem bọn hắn phản ứng, ta cảm thấy bọn hắn ngay tại tập hoan nên chúng ta chuẩn bị. Cố thiếu ra nói không sai. Hiện tại bọn hắn khối này khu vực dần dần trở nên hắc ám về sau, u linh trên chiến hạm bỗng nhiên sáng lên đèn. Toàn bộ u linh trên chiến hạm đèn đuốc sáng trưng, mà tại u linh chiến hạm phần bụng đột nhiên xuất hiện một khối bình đại. Phía trên xuất hiện một chút nam nam nữ nữ, bọn hắn mặc tiền chiều người quần áo cùng đại đường người quần áo, cầm trong tay đà lồng, đang không ngừng sông thủy tinh, cầu phi phát tay. Những người kia nhìn vô cùng hưng phấn, tựa như tại dị quốc hắn gặp được mình đồng hương đồng dạng. Lý Thi nhiên đối Cố thiếu gia nói, Cố thiếu gia Bọn hắn mời tới chúng ta muốn đi sao?" Cố thiếu ra cao hứng lấy tay vô một cái cái bàn nói, "Bọn hắn mời đương nhiên muốn đi. Nếu như chọc cho đại gia ta vui vẻ ta liền chơi nhiều một hồi. Nếu như chọc cho đại gia ta không vui, các người liền chơi nhiều một hồi." Phong Tiên lão nói, "Mọi người nghe một chút, Cố thiếu ra nói chuyện có nhiều trình độ a, ta cảm thấy lời nói này không có tâm bệnh." Đại đầu quái điều khiển thủy tinh cầu phi thuyền rơi vào trên bình đài. Sau đó, đám người liền đi theo Cố thiếu gia cùng A Mục đi ra ngoài. Nhìn thấy Cố thiếu gia bọn hắn đến, tàu ma đám người bên trên lập tức vây lại. Tàu ma nội bộ đại môn đã mở ra. Cố thiếu gia bọn hắn đi qua đã đến một đầu trên đường cái. Trên đường cái đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Do người như dệt, triều đại nào người đều có, quốc gia nào người đều có. Nhìn Phong Thiên lão điên điên khủng khủng giật lại mình. Khi nhỏ cũng không thành thật, hắn túm túm người qua đường này quần áo, sau đó lại nhảy đến một cái khác người qua đường trên bờ vai. Phong Thiên lão đứng tại giữa đường, hoa hoa kêu lên, các ngươi chỗ này có phong tử sao? Nếu có phong tử, vậy ta chính là nơi này phong lão đại. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong đám người lập tức lóe ra tới mười mấy cái y quan không ngay người. Trong đó một người mặc đường triều trong quần áo năm nam nhân đối Phong Thiên lão nói: Tốt, tốt, ngươi liền tập chúng ta phong lão đại đi. Phong Thiên lão dùng tay chỉ những cái kia ăn mặc rồng ngắn mày đồng dạng phong tử nói, nguyên lai like các ngươi so ta còn điên a. Cái kia trung niên nam nhân nói, phong tử thế nào? Phong tử tốt, điên rồi liền không, có phiền náo rồi, người sống cũng liền phong khoáng. Phong Thiên lão nói, nhìn các ngươi là thật điên, thực ta Phong Thiên lão nghĩ bị điên thời điểm liền điên, không muốn bị điên thời điểm ta có thể rất bình thường, để cho ta tập lão đại của các ngươi, tốt, tốt, tốt, ta đã Chương 1403. Chương 1403. Nhìn xem Phong lão mang theo một phong tử điên điên khủng, khủng rêu nơi, Kim Kim đối Lý Thi nhiên nói, Lý Thiên Nhiên, ngươi cảm thấy những người này là thật điên hay là giả điên? Lý Thiên Nhiên nói, có người thì điên thật rồi, nói lại là nói thật, có người thì giả điên, lại nói xem lời nói đến cùng. Nếu như những người này điên thật rồi, vậy ai sẽ tin tưởng Phong Thiên lão thì sao đây, nào có phong tử sẽ nhận Phong Thiên lão tập lao đại đâu. Kim Điểm màu vàng gật đầu nói, Lý Thiên Nhiên, lời của ngươi nói giống như rất có đạo lý. Khi nhỏ ở một bên vô ba trường đạo, Phong Thiên lão là một bọn phong tử nhóm lao đại, đám này phong tử chơi thật vui. Ú Linh chiến hạng bên trong lãnh đạo. Tại trên đường cái, không chỉ có người còn có một số yêu quái. Mẹ bọn hắn chính nhìn xem hoa mắt, bỗng nhiên, ở trước mặt bọn họ xuất hiện một cái nửa người trên là đường chiều cô gái trẻ tuổi, mà xuống nửa người thì là thân rắn xà mỹ nữ. Cô gái trẻ tuổi thân rắn rất dài, có tam đại giải, thân rắn có thùng nước lớn như vậy. Nữ tử kia cầm trong tay một cái khăn tay, che miệng, cười đối A Mộc nói, "Tiểu đạo sĩ, ngươi nói ta là người hay là yêu a?" A Mộc nói, "Tiểu tỷ tỷ, vậy phải xem trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, nếu như trong lòng ngươi có người, đó chính là người, nếu như trong lòng ngươi là yêu, vậy chính là có yêu." Khi nhỏ ở một bên nói, ta nhìn ngươi chính là xà yêu. Nữ tử kia cả giận nói, "Ta nhìn ngươi chính là Hầu yêu. Dung mạo ngươi là cái hầu tử, nhưng là ngươi biết nói tiếng người, ngươi cũng là yêu." Khi nhỏ ha ha lớn tiếu đạo, "Tốt, tốt, gọi ta Hầu yêu cũng được, bọn hắn đều gọi ta khỉ nhỏ, chỉ có ngươi gọi ta Hầu yêu, ta thích cái tên này." Lý Thi như nói, "Cô nương, các ngươi nơi này xác chơi vui, ta nhìn các ngươi chỗ này thực vật, động vật đều có thể giống người đồng dạng suy nghĩ, hành động, đơn giản tựa như một cái thần thoại thế giới." Nữ tử há miệng, phun ra thật dài lưỡi nói, "Các ngươi dám đến chúng ta thế giới này, chẳng lẽ các ngươi không biết đây là địa phương nào sao?" Kim Kim đạo, "Ta biết Cái này không phải liền là u linh chiến hạm sao? Bất quá ta trước kia gặp qua một cái u linh chiến hạm, bên trong đều là cương thi, zombie, người chết sống lại. Nữ tử dùng khăn tay che miệng khốc khốc một tiếng đạo, nguyên lai like các ngươi đối cái này cảm thấy hứng thú a, nếu như các ngươi muốn gặp đến bọn hắn, vậy ta cũng không để ý đem bọn hắn giới thiệu cho các ngươi. Nói xong, nữ tử hướng về phía chung quanh người qua đường hô, có ai là cương thi, zombie, người chết sống lại nha, tới lộ cái mặt, mấy vị khách nhân này muốn gặp các ngươi một lần. Nữ tử hô qua hai lần về sau, từ trong đám người bỗng nhiên ra mười mấy cái, tuổi tác có thật to có nhỏ, có nam, có nữ zombie. Cương Thi cùng người chết sống lại. Trong đó một cái đại đường người tướng Mạo Cương Thi bà bà, bắt lấy Khỉ Nhỏ tay nói, "Khỉ Nhỏ, người tốt. Bà bà đoán bụng, có thể hay không hút hai cái trên người người máu nha?" Khỉ Nhỏ vội vàng nhảy đến Mạnh Siêu trên bờ vài nói, "Ta là Khỉ Nhỏ, quá gầy, mà lại trên thân lưu chính là khỉ máu, không phải là máu người, thân thể của hắn cường trắng, người tùy tiện hút." Cương Thi bà bà nhìn xem Mạnh Siêu đạo, "Công tử, ta nhìn trên người ngươi máu quá mỹ vị hút trên người người máu, sẽ không thu Mạnh Siêu vén tay áo lên nói, "Hút máu của ta là không thu phí, nhưng là tại hút trước đó, ta muốn đem hàm răng của ngươi đều bỏ chạy." cưng thì bà bà cười hắc hắc, sau đó hé miệng nói, "Ngươi đã giả, răng đã sớm rơi sạch, ngươi nghĩ nổ vậy ngươi liền khiến cho sức lực tìm, tìm xem nhìn, còn có cái nào cái răng không có rơi, Lãm phiền ngươi thuận tiện đem nó rút ra." "Mạnh siêu đạo, ngươi cũng không có răng còn muốn hút máu của ta, ngươi làm sao hút nha?" "Kim kim đạo, Mạnh Triều, ngươi đừng nghe bà bà nói lung tung, bà bà nói không, có răng nhưng thật ra là lừa cả ngươi, bởi vì đương miệng của nàng cắn được trên thân thể của ngươi lúc, khóe miệng của nàng liền sẽ mọc ra hai viên răng nanh, đâm rách da của ngươi, sau đó liền có thể hút tới máu của ngươi." Mạnh siêu dùng tay mò sờ đầu nói, "Đúng vậy a, ngươi nói có đạo lý." Bà ba, âm nhu của ngươi bị tiểu đệ của ta khám phá, nhanh đi ra." Cương Thi bà bà bất mãn lách qua Mạnh Siêu, vừa đi vừa nói, "Ngươi đã lớn như vậy cái, thật sự là ưu phí. Bà bà không phải liền là hút một chút trên người ngươi mà sao, ngươi thế nào nhỏ mọn như vậy đâu?" Mạnh Siêu hướng về phía Cương Thi bà bà bóng lưng nói, bà bà, không phải ta hỏi hỏi, là ta sợ ngươi hút máu của ta về sau ta biến Cương Thi a." Sả Mỹ nữ nheo lẹo thân thể đến Mạnh Siêu trước mà nói, "Ka ka, thân thể của ngươi thật tuyệt a, cùng ta cùng nhau chơi đùa à? Mạnh Siêu nhìn xem Sả Mỹ nữ nói, "Tốt, cùng nhau chơi đùa liền cùng nhau chơi đùa." Mỹ nữ nhìn xem Mạnh Siêu đạo "Tao con, ngươi không sợ ta là U Linh a?" Mạnh Siêu nhìn xem mỹ nữ nói, xà mỹ nữ, ngươi không sợ ta là người a?" Sả mỹ nữ gật đầu nói, "Ta sợ." Mạnh Siêu ha ha một tiếng đạo, "Vậy ngươi sợ ta là người ta an tâm." Sả mỹ nữ đem thân thể của nàng giãn ra, sau đó đối Mạnh Siêu đạo, "Ngươi có thể ngồi tại trên người của ta." Mạnh Siêu dùng tay mọ sở, cảm thấy thân thể mềm mềm thế là hắn ngồi lên. Mặc dù Mạnh Siêu rất nặng, nhưng là xà thể cũng không có hướng xuống hãm. A một cảm thấy mỹ nhân xà đối bọn hắn tới nói cũng không có ác ý, thế là mang theo Lý Thi Nhiên bọn người tiếp tục đi lên phía trước. Xà mỹ nữ cũng đi theo A một bọn người, một bên hướng phía trước du tựu, một bên quay đầu đối mạnh siêu đạo, ngươi cảm thấy ta dáng dấp đẹp không? Mạnh siêu đạo, tại nhân loại chúng ta trong mắt, nửa người trên của ngươi không thể bắt bẻ, nhưng là nửa người dưới của ngươi không dám cung duy. Xà mỹ nữ nói, ngươi công tử này nói chuyện thật đả thương người tâm. Mạnh siêu đạo, ta cũng không phải ngu xuẩn, ngươi chính là một cái mỹ nhân giả, ngươi cho là nên làm sao khen ngươi đâu. Trừ phi ngươi biến thành một cái hoàn chỉnh nữ nhân, như thế nhìn liền phù hợp người thẩm mỹ quan. Samị nữ nói, làm ta có cảm giác có ý thức thời điểm ta liền trưởng thành dạng này, mà lại ta không biết thế nào mới có thể biến thành một cái hoàn toàn nhân loại dáng vẻ. Hiện tại ta đã tiếp nhận hiện tại bộ dáng này, mà lại tại chúng ta cái u linh này chiến hạm bên trong, giống ta dạng này nửa người nửa yêu người còn nhiều chính là đâu? Mạnh siêu vậy ngươi đi qua địa cầu sao? Mỹ nữ nói gật đầu nói, ta đi qua địa cầu. Ta cảm thấy địa cầu rất xinh đẹp, thực chúng ta những này nửa người nửa yêu quái vật chỉ có thể lưu tại u linh chiến hạm bên trong, không có mệnh lệnh là không thể đi ra. Ta lúc ấy cùng hiện tại, nhận được mệnh lệnh tiếp đãi rất nhiều nhân loại trên địa cầu, cuối cùng chúng ta u linh chiến hạm mang theo chúng ta lại rời đi cùng nhân loại tiếp xúc về sau. Ta có tư duy, có rất nhiều ý nghĩ, đối rất nhiều chuyện cảm giác cũng đang thay đổi, ta phát hiện chính ta có tình cảm, cho nên khi rời đi địa cầu về sau ta phải bệnh tương tư, ta rất nhớ địa cầu, rất nhớ địa cầu nhân loại, cho nên khi ta nhìn thấy ngươi về sau ta liền vô cùng kích động. Mạnh Siêu nói, cũng bởi vì ngươi nửa người nửa người trên lớn lên giống nhân loại, cho nên ta đối với ngươi cũng có hào cảm, cũng bởi vậy cũng không ghét bỏ ngươi. Sa Mỹ nữ nói, ta tạ nhĩ, xin hỏi công tử tên gọi là gì? Mạnh Siêu đạo, ta gọi Mạnh Siêu, ngươi đây, ngươi tên là gì? Xà Mỹ nữ nói, tại U Linh chiến hạm bên trong, bọn hắn đều gọi ta Sa nhân. Mạnh siêu đạo, Sả mỹ nhân, tên rất dễ nghe. Bất quá ta hy vọng ngươi về sau có thể biến thành một cái hoàn chỉnh nữ nhân, như thế nhìn thì càng vượt mắt. Phong Thiên lão hiện tại thật sự là phi thiên. Gia hỏa này mang theo một đám thật phong tử cùng giả phong tử đem trên đường khiến cho là chướng khí mù mịt. Bất quá a mộ phát hiện, người nơi này cùng nơi này nửa người nửa yêu đều vô cùng có kiên nhẫn, bọn hắn cũng không có đi công kích Phong Thiên lão cùng những cái kia phong tử. Vô luận Phong Thiên lão cùng những cái này phong tử là lật ngược sạp trái cây, vẫn là phá vỡ và nước, hoặc là đuổi theo một con nga muốn cưới. người trên đường phố đều ôm lấy tha thứ mỉm cười, cùng không có ai đi làm chưởng phạt. Kim Kim đối A Mộc nói: "A Mộc sư phó, trong này quá không bình thường, ngươi nhìn những người này thần thẩn quái quấy phong tiên lao cùng một bang phong tử ở bên trong gây sóng gió, bọn hắn vậy mà cũng mặc kệ, cái này không bình thường." Lý Thi Nhiên nói: "Này làm sao có thể bình thường đâu? Chúng ta biết rất rõ ràng đây là U Linh chiến hạm, trong này đồ vật không có một cái nào là bình thường, tất cả đều là một chút quỷ dị đồ vật." Kim Kim đạo: "A Mộc sư phó, kia đã dạng này vậy chúng ta liền đi đi thôi, chúng ta ly những mấy phong tử, yêu quái chơi cái gì à?" A Mộc nhìn xem mang theo bốn cái mỹ nữ bảo tiêu Cố Thiếu gia nói: "Đừng có gấp, không phải chúng ta muốn chơi cái gì." Mà là muốn nhìn Cố Thiếu ra rốt cuộc là ý gì? Bọn hắn đi lên phía trước con đường này rất dài, cơ hồ không có cuối cùng đi tới đi tới trời đã sáng rồi. Mọi người thấy, tại hai bên đường phố bày quầy bán hàng thật nhiều bán hàng, dòng, có một bộ phận chính ghé vào quầy hàng bên trên tại nằm ngáy ó ó trên đường vẫn là người đến người đi, mặc dù chủ quán vậy bọn hắn tại nằm ngáy ó ó, nhưng là mua đồ người, không, có trộm đồ, bọn hắn chọn chúng quầy hàng bên trên đồ vật về sau đều là tự giác phó tiền. Kim Kim đạo, người này tố chất thật cao. Lý Thi nhiên nói, đây là U Linh chiến hạng, xảy ra chuyện như vậy cũng thuộc về bình thường, khả năng đây đều là làm cho chúng ta nhìn với Đi theo Cố Thiếu gia, A Mục bọn hắn một mực không ngừng đi lên phía trước, đi tới đi tới, ở phía trước một cái ngã tư đường, Cố Thiếu gia đột nhiên rẽ ngoặt tiếp tục hướng bắc đi. Hướng bắc đi không xa, đã đến một mảnh đất hoang bên trên đất hoang phía trên xuất hiện một cái cự cử đại cửa hàng. Cố Thiếu gia dùng tay chỉ cái kia to lớn hắc động động cửa hang nói, "A Mục, có nên đi vào hay không nhìn xem?" A Mục nói, "Cố Thiếu gia, đó là vật gì a?" Cố Thiếu gia nói, "Ta cũng không biết, nhưng ta cảm giác nơi đó chơi rất vui." Nói xong, Cố Thiếu gia hướng về phía cái kia to lớn có rộng mấy chục trượng hình tròn cửa hang hô, "Uy, có ai không?" Cửa hang lớn bên trong không có bất kỳ cái gì tiếng vang. A Mộc chú ý tới tại vô biên vô tận trên bầu trời, bọn hắn chỉ có thấy được cái kia cửa hàng lớn, mà tại cái này cửa động phía sau, bọn hắn cái gì cũng không có nhìn thấy. Nay quỷ dị cửa hàng lớn, tựa như khảm nạm tại trên bầu trời. Cái kia cửa hàng lớn tựa như một cái cự thú miệng đang chờ thôn vệ bọn hắn. A Mộc nói, "Cố Thiếu ra, chúng ta vẫn là đến trên đường đi chơi đi. Ta nhìn cái này động khả năng chính là một cái thời không cửa vào, hiện tại cái thời không này cửa vào thông hướng nào chúng ta cũng không biết, vẫn là không cần mạo hiểm như vậy chúng ta trở về đi." Cố Thiếu gia nói, "Chứ đừng có gấp đi." Ta cảm giác nơi này nổi danh đường, nơi này giống như thông hướng vũ trụ, ta không có cảm giác đến bên trong thông suốt hướng cái gì đặc biệt địa phương. Nói xong Cố Thiếu ra đưa tới thủy tinh cầu phi thuyền đám người thượng thủy tinh cầu phi thuyền, sau đó tại Cố Thiếu ra điều khiển hạ cấp tốc lên không, hướng to lớn hắc động động cửa hang bay đi. Thủy tinh cầu phi thuyền đang đến gần cửa hang về sau, trong động trận phát sáng lên động bên trong xuất hiện thải sắc vân trụ. Những cái kia vân trụ vô cùng cao mà lại vô cùng đại. Vân trụ phía trên mây mù l lở, cây tại phát, chỉ riêng vô cùng trước mắt. Nhìn xem những cái kia vân trụ, đám người đột nhiên cảm giác được đầu rất đau, con mắt cơ hồ muốn mất mắt. Cố Thiếu ra lại nhìn phi thường xuất thần. "A mục đối dạ kỵ sĩ nói, dạ kỵ sĩ, mau thả Vân Trung Lôi." Bọn hắn tại dụ hoặc Cố Thiếu ra linh hồn. Dạ kỵ sĩ rũa ra song trưởng, đối những cái kia nhìn mơ hồ hình trụ, liền thả ra mấy chục quả Vân Trung Lôi. Vân Trung Lôi nổ vàng, phát ra tới kinh thiên động địa thanh âm đột nhiên, một Cố vội ròng đến tới, đem thủy tinh cầu phi thuyền từ to lớn lỗ đen trong miệng cuốn bay ra ngoài. Đại đầu quái liều mạnh ổn định thủy tinh cầu phi thuyền, sau đó để nó rơi vào trên mặt đất. Cách xa lỗ đen cửa hàng, đám người đầu cũng không đau, con mắt cũng lên. Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thời điểm, Cái kia to lớn hắc động động miệng hô một tiếng, sau đó liền biến mất đủ thiếu ra từ phía trên trên đài đứng lên, sau đó ngồi tại bên bàn uống một hấp nước chả nói, vừa rồi quá kinh hiểm, cũng là ta quá bất cẩn. Đây là trong vũ trụ một cố lực lượng thần bí, năng lượng của bọn hắn so với ta mạnh hơn, ngay tại vừa rồi, ta kém một chút liền bị bọn hắn bắt làm tù binh, bộ hoạch. May mắn có kỵ sĩ Vân Trung lôi quấy nhiễu bọn hắn thao tác, sau đó đã cứu ta một mạng. Nghe cô thiếu ra nói như vậy, a một bọn người không chịu được bốc lên một thân mồ hôi lạnh. Chắc không được cô thiếu gia vừa rồi giống như ma vội vội vàng vàng đi vào nơi này, lại nguyên lai là có cái gì tại dụ hoặc hắn để hắn đến từ ném lưới. A một bọn người vẫn luôn rất sùng bái cô Thiếu ra, cảm thấy tại trong vũ trụ, hắn ở đâu đều sẽ được an nền, ở đâu cũng sẽ không rơi vào người khác cạm ấy. Hiện tại xem ra cũng không hẳn vậy, tựa như vừa rồi phát sinh sự tình, vạn nhất nếu là không thêm can thiệp, Cố Thiếu ra khả năng cũng liền bị kia cô thần bí lực lượng nên thu thập. Khi nhỏ nhảy đến trên mặt bàn nói, "Cố Thiếu ra, chúng ta nguyên lai like cho là người không có khắc tính đâu, lại nguyên lai like người cũng có nhược điểm a." Cố Thiếu ra không để ý đến khỉ nhỏ, mà là đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó chính các ngươi trời, chơi đủ liền ra ngoài, ta hiện tại muốn tới tiểu vũ trụ bên trong đi bổ sung năng lượng của ta." Nói xong, Cố Thiếu ra từ bốn cái mị nữ bảo tiêu nâng, từ phía trên trên đài đi xuống. Lý Thi Nhiên đối A Mục nói, "A Mục sư phó, hiện tại xem ra vũ trụ này bên trong cũng không tốt chơi, đại lao mặc dù rất nhiều, nhưng là đại lao cùng đại lao đại lao ở giữa cũng có rất nhiều ngăn được bất kỳ cái gì sự tình đều không có tuyệt đối." A Mục như có điều suy nghĩ nói, đúng vậy à, chúng ta phải biết chúng ta tới đến vũ trụ sông xá mục đích là cái gì. Chúng ta chỉ muốn biết nhân loại cùng địa cầu tương lai là dạng gì mà lại chúng ta phải cố gắng bảo tồn nhân loại cái này hòa chủng, nhân loại chúng ta đến nơi này thật không dễ dàng." Chúng ta muốn tìm ra phương pháp đến làm cho nhân loại cái này hòa chủ tại trong vũ trụ vinh thế bất diệt. lý thi như nói nhân loại có thể thoát ly địa khu địa cầu tại trong vũ trụ tự do sinh tồn cuộc sống tự do đây là nhân loại vĩnh hằng cơ bản nhất bảo hộ chương 1.404 chương 1.404 lý thi nhân vừa đi vừa cùng a ộ nói chưa tiếng lý thi như nói a một sư phó ta cảm thấy vô luận chúng ta có bao nhiêu cố gắng chúng ta muốn thực hiện địa cầu chung sống hòa bình một chút cũng không dễ dàng cái mục tiêu này ta cảm giác rất khó thực hiện a một nói người nói cũng có đạo lý trên địa cầu có người và được vật Có người nghèo cùng người giàu có, có kẻ có tiền cùng quyền lực tổ chức tạo thành, còn có rất nhiều tôn giáo, tất cả những này rất khó điều hòa. Kim Kim đạo, ta lo lắng nhất chính là chiến tranh. Từng cái dân tộc ở giữa chiến tranh, các quốc gia nhà ở giữa chiến tranh. Có chiến tranh liền tất nhiên muốn phát triển vũ khí, mà càng thêm lợi hại vũ khí sẽ hủy diệt càng nhiều người, làm vũ khí phát triển tới trình độ nhất định thời điểm, những vũ khí này đầy đủ đem địa cầu hủy diệt. Cho đến lúc đó, chính là nhân loại tìm đường chết mình, đem chính mình cũng hủy căn bản cũng không cần trong vũ trụ những này lực lượng thần bí xuất thủ hoặc là thiên tai đến hủy diệt địa cầu. Cho nên chúng ta nhân loại tồn tại kỳ thật chính là một chuyện cười. Lý tả Khang đạo, là nhân loại thích tranh đấu liệt căn để chúng ta từ trong vũ trụ biến mất. Tô Hiên Kỳ lo lắng nói, vậy chúng ta trả về địa cầu làm gì? Còn đi tìm địa cầu làm gì? Biết rất rõ ràng chỉ chúng ta những người này hoàn toàn không có khả năng cải biến địa cầu. Ai, ngẫm lại ta cũng cảm giác được tuyệt vọng, ta đối với địa cầu quá thất vọng rồi. Ta đối với địa cầu người tranh đấu bản tính cảm thấy vẻ bại. Lý Thi nhiên nói, cũng không phải đều không có hy vọng, chúng ta bây giờ liền rượi vào tổ a mục vũ trụ căn cứ, làm nhân loại chúng ta tại trong vũ trụ kéo dài bình đài. Chúng ta đi điệu cầu tiếp nhận càng nhiều yêu thích hòa bình nhân loại tới sinh hoạt, sinh sôi hậu đại, phát triển chính chúng ta, chúng ta ở chỗ này chỉ có trong vũ trụ địch nhân cái này một địch nhân, mà nhân loại chúng ta về sau tại thổ A mục vũ trụ trong căn cứ hòa bình sinh hoạt, đem sẽ không tương hối là địch nhân. A mục nói, Lý Thi Nhiên nói rất đúng, chúng ta thổ A mục vũ trụ trong căn cứ nhân loại, còn có cái khác sinh mạng thể, trong này cũng không thể tương hối là địch nhân, chúng ta muốn cộng đồng đối mặt trong vũ trụ thai nạn, để chúng ta những này có trí tuệ sinh mạng thể có thể vĩnh hằng sống sót. Lý Thiên Nhiên đối A mục nói, A mục sư phó, ta hiện tại phát hiện tới gần chúng ta những tinh cầu này Còn có U linh chiến hạm đều nguyện ý hợp tác với chúng ta. Người nhìn, tại U linh chiến hạm bên trong chúng ta cũng không có cảm nhận được ý hiếp ta cảm thấy bọn hắn ngay tại mở rộng cửa lòng, dự định cùng chúng ta hợp tác, cùng tồn tại chung sống. Kim Kim đạo, nếu như U linh chiến hạm đã biển thế giới nguyện ý hợp tác với chúng ta, vậy chúng ta lại nhiều hai cái hậu hoa viên. A Mục nói, đúng vậy à, chúng ta bây giờ muốn bao nhiêu kết giao bằng hữu, tìm thêm hợp tác đồng bạn, để chúng ta lực lượng ngưng tụ đến, linh hoạt tướng đối trong vũ trụ tương lai muốn phát sinh tai nạn. Lý Thi nhiên nói, A Mục sư phó chính là cùng những người này hoặc là sinh vật hình thù quái dị, yêu quái kết giao, chúng ta cũng muốn cẩn thận, bởi vì ta cảm giác trong này hỗn có một ít không tốt đồ vật. A một gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý, chúng ta phải chú ý phân biệt. Lý Thi Nhiên nói, bọn hắn đều nói không minh bạch, chúng ta cũng không có nhìn thấy đầu lĩnh của bọn hắn, nếu như bọn hắn thật sự rõ ràng muốn theo chúng ta, vậy bọn hắn đầu hẳn là ra nói một câu nha, làm sao đều làm rùa đen rút đầu đâu. Kim Kim đạo, nào có đơn giản như vậy. Ngươi nói người ta cùng chúng ta liền theo chúng ta rồi. Vậy nhân gia không được thăm dò thăm dò bản lĩnh của chúng ta, nhìn xem cách làm người của chúng ta. A một sư phó ta nói, đúng không?" A một gật đầu nói, "Ta cũng là nghĩ như vậy." Đúng lúc này, một cái dài hơn 5 trượng, trên thân mọc ra hai viên tượng đại nhưu mắt đại bạch tuột tuổi qua đến, ngăn tại A Mộc trước mặt. Kim Kim đối nhưu nhãn bạch tuột nói, "Nhưu nhãn bạch tuột, mau tránh ra, không muốn ngăn trở con đường của chúng ta." Kim Kim tận lực nói rất uyển chuyển, hắn không muốn động trận. Nhưu nhãn bạch tuột nói, "Ngươi tránh ra, ta muốn Lý A Mộc sư phó đối thoại." A một đối Kim Kim đạo, "Kim Kim ngươi trước hết để cho mở, ta nhìn hắn muốn làm gì." Kim Kim không tình nguyện qua một bên. Nhưu không ngừng lay động cái kia giống tơ lụa thân thể. Nưu Nhãn Bạch tộc giảm xuống tư thái sau đó đối nghịch A Mục nói: "Ngươi là A Mục sư phó?" A Mục cười nói: "Ngươi không có nhận lầm, ta chính là tiểu đạo thủ Mục." Nưu Nhãn Bạch tộc nói: "Ta muốn chiếc này U Linh chiến hạng." A Mục nói: "Ngươi muốn ngươi có thể lấy đi, có muốn hay không chúng ta hiện tại liền xuống thuyền nha." Nưu Nhãn Bạch tộc nói: kia tốt nhất, các ngươi mau mau xéo đi, ta muốn khống chế chiếc này U Linh chiến hạng." Tiếng nói của nó vừa dứt, A Mục bọn người liền cảm thấy U Linh chiến hạng bên trong nước biển đang không ngừng lắc lư. Giống như cái này Nưu Nhãn Bạch tộc không phải vật gì tốt, bọn hắn tại kháng cự Nưu Bạch tộc. Một cái mọc ra đường triều lao ông đầu lâu mà xuống nửa người mọc ra hải mã thân thể hải mã người bơi tới. Hải mã người đối A Mộc nói, cái này Nưu Nhãn Bạch Tuộc không phải vật gì tốt, chúng ta nguyện ý cùng các ngươi, không nguyện ý cùng nó. Nưu Nhãn Bạch Tuộc đem hai trong mắt trừng một cái, đối Hải Mã có người nói, thế nào? Các ngươi nguyện ý cùng cái tiểu đạo sĩ cũng không nguyện ý cùng ta, lão tử chỗ nào chọc giận các ngươi rồi? Hải Mã người đối nghịch Nưu Nhãn Bạch Tuộc nói, A Mộc sư phó trên thân là chính khí, là suy tư của người, các ngươi không có nhân tính, chúng ta đi theo các ngươi khẳng gặp nạn. Bạch Tuộc vũ động một con xúc giác Mã có người nói, ngươi biết chúng ta những cường này là thế nào đối đãi kẻ yếu sao? Ta có thể khiến các ngươi ngạt thở, ta có thể để các ngươi cả một đời đều im lặng." Nói xong, Nưu Nhãn bạch tuộc múa xúc giác, sau đó đem Hải Mã người gọi lại. Hải Mã người một bên rẽ rủa vừa hướng A một nói, "A một sư phó, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta U Linh trên chiến hạm sinh vật đều lớn bao nhiêu năng lực, kỳ thật giống chúng ta những nhân vật này năng lực rất nhỏ, không đủ để cùng những năng lực này cường đại người tà ác đối kháng. Nhưng là ngươi chính là chúng ta hy vọng, chúng ta hy vọng đi theo như ngươi loại này tràn ngập tinh thần trọng nghĩa người đi, xin thiếu cứu, cứu chúng ta." Lý Thi Nhân mở ra quạt xếp, sau đó thả tới. Quách Sếp vèo một tiếng cắt đứt xúc giác, Hải Mã người vội vàng bơi đến a một bên người. Hải Mã người đối a một nói: a một sư phó, đây chính là cường giả, đây chính là bức bách chúng ta theo hắn cường giả. Một lời bất hòa liền có thể lấy mạng chúng ta, ngươi nói loại này cường giả nào có cái gì nhân tính có thể nói a?" Nưu Nhãn Bạch thuộc bị cắt đứt một đầu xúc giác, nó vô cùng nổi nóng. Nưu Nhãn Bạch thuộc đem nó xúc giác trở nên vừa dài lại nhiều, sau đó vây quanh a một bọn người. Lý Thi nhiên cảm thấy cái này Nưu Nhãn Bạch thuộc quá phách lối thế là đưa tay lại muốn ném Quách Sếp, A1 ngăn cản hắn, sau đó đối Nưu Nhãn Bạch thuộc nói: "Liên bản của ngươi cùng năng lực" ta cảm thấy quá nhỏ, nghe ta lời hay quên bảo, theo chúng ta được rồi." Kim Kim ở một bên cười nói, "A một sư phó, ngươi bây giờ nói chuyện là càng ngày càng có lực lượng, mà lại càng ngày càng tự tin. Trước kia ngươi không yêu quản nhàn sự, hiện tại ta nhìn ngươi bắt đầu chủ động quản nhàn sự liền ra hoàn này, muốn nó làm gì dùng. Một cái gây sự ra hỏa, không khiến người ta bất lo, ta nhìn vẫn là từ bỏ đi. Ngươi dám xem thường ta, vậy ta liền để ngươi biết biết sự lợi hại của ta." Nói xong, như Nhãn Bạch đột nhỏ một ngụm mực tàu nước, sau đó múa một con xúc giác hướng Kim Kim đánh tới. Kim Kim nhẹ nhõm tránh thoát, hắn vừa muốn chế giễu Nữu Nhãn Bạch thuộc tốc độ quá chậm, không nghĩ tới đối diện lại bay tới một cái xúc giác. Kim Kim vội vàng lại tránh, bất quá vừa tránh thoát đi, lại có hai đầu xúc giác bay tới, đi theo là ba đầu, bốn đầu. Xúc giác nhiều lắm, rất nhanh, Kim Kim liền bị tám đầu xúc giác cho cuốn lại. Kim Kim nổi giận, vừa định phát uy, không nghĩ tới kia tám đầu xúc giác phía trên vươn ra vô số ngân châm, sau đó cuốn tới trong thân thể của hắn, Kim Kim từ bỏ dãy rủa, thân thể trở nên rất mềm, đầu cũng rủ xuống. Bắt lấy Kim Kim, Nữu Nhãn Bạch đột đối a một nói, "A một sư phó." Ngươi biết vì cái gì những cái kia hải mã người bọn hắn sợ ta sao? Cũng là bởi vì ta xúc giác phía trên có rất nhiều thần kinh châm, mà những ngày thần kinh kim đâm đến người thân thể bên trên về sau, hắn liền sẽ để người thân thể tê liệt, không còn chống cự. Khương Vạn Vũ nhưng gánh không nổi mặt mũi này, hắn vèo một cái nhảy đến A Mộc trước mặt nói: "A Mộc sư phó, ta hôm nay muốn kéo đứt nó xúc giác, sau đó phóng hỏa bên trên nướng, ta hôm nay ban đêm muốn vì mọi người tập nướng bạch tuộc ăn." Như Nhãn bạch tuộc cảm giác được cái này tiểu Vạn Vũ mặc dù tiểu, nhưng là không dễ trọng, bởi vì hắn trên thân ra vô tận lực lượng. Kiếm một loại vô tận lực lượng để hắn ra gấp lệnh mình để trong lòng của hắn tại sinh ra khiếp đạm cảm giác. Nưu Nhãn Bạch thuộc đội Vàng Vũ Động mình xuất giáp, đối Khương Vạn Vũ nói: "Ngươi cái này tiểu thí Hải khẳng định đánh không lại ta, nhanh về nhà bảo người nhà đại nhân đến cùng ta đánh. Cùng ngươi đánh quá thấp kém, người khác còn tưởng rằng ta khi dễ tiểu Hải đâu. Ta tập người có nguyên tắc, không khi dễ tiểu Hải, ngươi mau mau xéo đi." Khương Vạn Vũ lấy tay chỉ một cái kim kim đạo: "Tiếc là ca ca ta, ta muốn vì ca ca ta báo thủ Nưu Nhãn Bạch thuộc đội Vàng đem kim, kim đưa đến Vạn Vũ trước mặt nói: "Ngươi K -K cho ngươi." Hắn chẳng mấy chốc sẽ tỉnh, hai ta không thù, ngươi cũng không cần cùng ta đánh ngươi ca ca trả lại cho ngươi ngươi chạy nhanh đi. Xúc giác mở rộng ra, Kim Kim liền rơi vào trên mặt đất. Khương Vạn Vũ vội vàng chạy tới. Kim Kim tỉnh, hắn đứng dậy, dùng tay chỉ Nưu Nhãn Bạch Tuộc nói, "Nưu Nhãn Bạch Tuộc, hai chúng ta không xong, ta phải dùng ta quả đấm to đem ngươi đánh tới bầu trời." Khương Vạn Vũ nói, "Không cần ngươi đồng thủ, ta một người đều muốn đem Nưu Nhãn Bạch Tuộc tháo thành tám khối." Nói xong, Khương Vạn Vũ lấy tay chỉ một cái Nưu Nhãn Bạch Tuộc nói, "Nưu Nhãn thuộc, tại trước khi chết ngoa nói là bị ai chỉ thị đến nơi này đến gây sự." Ngưu nhãn Bạch Tuộc đem trừng mắt nói, "Không có người nào chỉ thị ta chính là nghĩ đến gây sự." Khương Vạn Vũ nói, "Vậy thì tốt, đã ngươi mình nghĩ gây sự, vậy ta liền muốn là ngươi, ta cạo trên ngươi." Nưu Nhãn Bạch Tuộc biết tiểu hài này không phải là đang nói khoác, lác, hắn nói là mình, vậy khẳng định liền muốn là mình, mà mình có thể hay không chống đỡ được, nó trong lòng không chắc. Nưu Nhãn Bạch Tuộc khủng hoảng hắn không ngừng múa mình hơn 10 đầu xúc giác. Kêu hơn 10 đầu xúc giác của bản múa, đem kim kim bọn hắn sợ nước biển tại kịch liệt lắc lư. Mặc dù là như thế, Nưu Nhãn Bạch Tuộc cũng không dám tùy tiện rũa ra xúc giác đến công kích Khương Vạn Vũ. Bởi vì nó biết nếu như mình lực lượng không đủ, bị Khương Vạn Vũ bắt lấy xúc giác, vậy mình coi như thảm rồi. Ngay tại Khương Vạn Vũ chuẩn bị kích động đại chiến lưu nhãn bạch tuộc lúc, sau lưng bọn hắn vang lên họng bép tạp tiếng ồn nào. Khương Vạn Vũ quay đầu lại giật nảy mình. Bởi vì ở phía sau hắn là Phong Tiên lão mang theo mười mấy cái phong tử, đồ đẩn tại hướng lưu nhãn bạch tuộc tiến lên. Phong Tiên lão xông lên phía trước nhất, hắn một bên chạy một bên hô, "Các con, đi với ta đem cái này lưu nhãn bạch tuộc trói lại. Hắn chính là người xấu, hắn chính là chúng ta địch nhân, chúng ta muốn đem nó trói lại." Phong hô hào đem lưu nhãn bạch lại, nhưng là Lý Thi Nhiên bọn người nhưng không có nhìn thấy trong tay bọn họ cầm dây thừng. Mọi người ở đây cảm thấy kinh ngạc thời điểm, Phong Thiên lão bắn lên thân hình hướng như nhãn bạch tộc con mắt bay đi. Nưu nhãn bạch tộc giờ sợ, nó vội vàng múa xúc giác đi bắt Phong Thiên lão. Thực Phong Thiên lão tốc độ có nhanh, hắn một đường cùng tiến, như thiểm điện liền đút xúc nưu nhãn bạch tộc mắt trái bên trên. Cái này Phong Thiên lão không phải một cái người điên, ra hỏa này là một cái điên dại. Hắn vậy mà đột nhiên đem hắn bàn tay phải bị lớn, sau đó một thanh móc ra như nhãn bạch tộc mắt trái động tác này quá nhanh, mà lại nưu nhãn bạch không kịp tới ngăn cản. Phong lão cầm mắt trái hắn cùng không có ném đi, mà là ăn bình quả động ăn. Nưu một con đưa qua đến lấy Phong Nhưng là Phong Thiên lão như cũ tại gầm ăn con kia ánh mắt, gầm đầy người đều là máu, giống một cái vết hồ lô. Tất cả mọi người sợ ngây người. Kim Kim chỉ vào Phong Thiên lão nói, "A một sư phó, nhìn không ra nhà, cái này Phong Thiên lão lại còn là một cái khát máu của ma." Lý Thi nhiên nói, "Quản chi cái gì, như nhãn bạch tuộc cũng không phải cái gì nhân loại, mà lại cái này như nhãn bạch tuộc cũng không phải hiền lành gì, nó nghĩ uy hiếp chúng ta, nhưng là không nghĩ tới sẽ rơi một kết quả như vậy, đáng đời." Phong Thiên lão đối những phong tử kia hạ đạt đem như nhãn bạch lại mệnh lệnh về sau, những cái kia phong tử thật động tay. Bọn hắn bắt lấy Ngưu nhãn bạch tuộc xúc giác bắt đầu cuốn trói lại. Ngưu nhãn bạch tuộc điên cùng múa xúc giác, đem những người kia hướng trên mặt đất quẳng. Thực đây là tại trong biển, không phải trên đất quẳng, vô luận xúc giác làm sao quẳng, đều không có cách nào đem những này người ngã thương. Nhìn những người này nốc, nhưng là chẳng biết tại sao bọn hắn vậy mà đều nghe theo phong thiên láo mệnh lệnh. Phong thiên láo để bọn hắn đem Ngưu nhãn bạch tuộc trói lại, bọn hắn vậy mà thật bắt đầu giống xe chỉ luận kim, đem Ngưu nhãn này Nưu nhãn bạch tuốc xúc giác quấn quanh ở những người này trên thân, nhưng là bọn hắn vậy mà giống không có cảm giác. Không chỉ có như thế, chỉ cần nưu nhãn bạch tuốc xúc giác quấn bọn hắn, bọn hắn liền sẽ túi đầu đi cắn những cái kia bạch tuốc xúc giác, sau đó nhà ăn củ cải từ ngụm đem xúc trên chân thịt nuốt vào trong bụng đây thật là vỏ quyết dày có móng tay nhỏ. Những phong tử kia cử động điên cuồng đem lý thi nhiên bọn hắn nhìn sửng sốt một chút. Liền ngay cả Khương Vạn Vũ cũng dùng tay chỉ những phong tử kia nói, bọn hắn, những phong tử kia. Điên thật rồi. Những cái kia thứ đem kim kim đều đốt xúc giác, tại trong ánh mắt của bọn hắn vậy mà giống củ cải, bọn hắn bắt đầu ăn giòn, đây là quái vật gì a? Kim Kim đạo, cái này còn không nhìn ra được sao? Bọn hắn là ưu linh quái vật, nhu nhãn bạch thuộc là giết không chết bọn hắn. Khỉ nhỏ ở một bên khoa tay múa chân mà nói, ta cũng muốn đi ăn cụ cải. Ta cũng muốn ăn củ cải. Kim Kim vội vàng ôm lấy con khỉ nhỏ này từ nói, khỉ nhỏ, đừng hồ nháo. Những cái kia xúc giác có độc, chỉ có u linh quái vật ăn hay chưa sự tình, ngươi cái này khỉ nhỏ ăn sẽ trúng độc. Chương 1405. Chương 1405. A mục đối Lý Thi Thiên nói, Lý Thiên, thi ngươi nhìn ra chưa, cái này nhãn bạch tuộc mệnh môn là nó hai viên ánh mắt. Cạ tỷ vương đạo, nó còn lại con mắt này giao cho ta. Ta cũng nghiến nếm thử nó con mắt này hương vị. Nói xong, cả Tỷ Vương chợt lách người liền không thấy, thời gian nháy mắt liền lại đứng ở A1 cùng Lý Thi Nhiên bên người. A Môi cùng Lý Thi Nhiên quay đầu nhìn lại, Cả Tỷ Vương trên tay phải chính cầm một viên to lớn đấm màu ánh mắt. Cả Tỷ Vương kéo dài miệng của mình, sau đó đem ánh mắt né bảo Một lát sau, Cạ Tỷ Vương bên trái mui chát Lý Vân ra một cái tiểu trường cá xúc giác. Cả Tỷ Vương nhịn không được, hắc xì hắc xì nhảy mũi. Cái này hắc xì liên đánh Cạ Vương thực sự chống đỡ không được, thế là nàng kéo ra miệng của mình. Mắt to cầu vụt một tiếng từ miệng của nàng ba Lý nhảy ra ngoài. Vất quá nó còn chưa kịp bay lên thoát đi, nhục tiên nhân đột nhiên từ a mục đổ vai nhẹ qua đi, sau đó giống một con biên đồng dạng thật chặt bao lại mắt to cầu. Mắt to cầu cùng nhục tiên nhân rơi vào trên mặt đất. A mục quá khứ đem mắt to cầu nhặt lên, mắt to cầu tại nhục tiên nhân không ngừng để ép phía dưới càng đổi càng nhỏ. Cuối cùng không thấy, mắt to cầu thuận a mục cánh tay lại bò vào a mục trong cổ áo. Mình hai viên ánh mắt không có, nhu nhãn bạch tuộc trong thân thể đột nhiên chuyển tới tiếng nổ. A mục có chút lo lắng đối lý thiên thi nói, "Lý thiên, thi tình huống không ổn. Cái này nhu nhãn bạch tuộc cũng không phải là hạ người bình thường, nó hiện tại muốn trả thù chúng ta." để tất cả tám mau lui lại ra U linh chiến hạm. Theo U linh chiến hạm bên trong tiếng nổ càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng vang, U linh bên trong chiến hạm hỗn loạn tưng bừng. Rất nhiều U linh bên trong chiến hạm nhân cùng yêu quái biến thành một khối khói xanh, hoặc biến thành lục u u một vệt ánh sáng, tại U linh bên trong chiến hạm khắp nơi tản loạn. Lục Tiên nhân từ a mộc trong cổ áo leo ra, sau đó đối a mộc lôn hai không ngừng bóp. A mộc dùng ngón tay đâm một cái, Lục Tiên nhân miệng xuất hiện. Hắn đối a nói: "A mộc sư phó, chạy mau. Chỗ này muốn bị nhãn bạch bế." Lý Thi nhiên nhãn bạch hai viên trong mắt cũng không có, nó còn có thể gây sóng gió. Lục Tiên nhiên nói, nhu nhãn bạch tuộc bạch tuộc sắc ngoài chính là nó lộ ra ngoài thân phận đại biểu một trong, thân thể nó bên trong lực lượng thần bí hiện tại bắt đầu phát huy, nó muốn khống chế chiếc này u linh phi thuyền, chúng ta muốn bị bị hai bên cạnh vậy liền không ra được. a một vội vàng mang theo đám người hướng lối ra chạy. Nhưng là hiện trong tàu ma khắp nơi đều là không ngừng bay múa bạch tuộc xúc giác. Những cái kia bạch tuộc xúc giác nhiều lắm, bọn chúng phi tốc vươn hướng A1 bọn người. Kẻ tài cao gan cũng lớn phong thiên lão lại không e ngại những này xúc giác. Hắn chạy ở cuối cùng, chỉ cần có xúc giác còn đến hắn, hắn liền xuống miệng đi cắn. Kết quả bị hắn cắn được xúc giác liền sẽ lập tức rút về lại, hắn cảm thấy dạng này chơi rất vui, chơi lấy chơi lấy hắn liền rơi vào phía sau. A Mộc dẫn đầu đám người vừa chạy đến lối ra, hắn liền phát hiện cái kia không biết sống chết Phong Thiên lão còn tại bên trong điên điên điên khùng khùng cùng những cái kia xúc giác chơi. A Mộc đối Lý Thiên thi nói, "Lý Thiên, thi ngươi nhanh dẫn mọi người ra ngoài, ta hiện tại đi đem Phong Thiên lão cho làm tới." Lý Thi Thiên ứng. A Mộc quay lại thân hình, đem hắn phất chân hướng về Phong Thiên lão con tới. Tơ phất chân dài ra, xiêu xiêu xiêu qua khứ, liền đem Phong lão cho chặt chẻ vút vảng. A nhất run tay đem Phong Thiên lão túm trở về. Kết quả, A1 mang theo Phong Tiên lao đang chuẩn bị từ lối ra bên trong ra ngoài, bỗng nhiên, hai người trước mắt như thiểm điện sáng lên một cái về sau, lối ra liền biến mất. Vô số xúc giác đưa qua đến, đem A1 cùng Phong Tiên lão bọc. A1 tâm trong âm thầm khê khổ. Ngươi nói ngươi cái này Phong Tiên lão, ngươi ở đâu điên không được a? Ngươi chừng nào thì điên không được a? Ngươi nhất định phải ở cái địa phương này, ở thời điểm này điên. Hiện tại tốt, người ta đem lối ra phong bế, cái này nhưng làm sao ra ngoài nhà. Phong Tiên lão miệng, cái mũi đều bị phong bế hắn chỉ có thể ồ gọi, nhưng là thanh âm rất nhỏ. Mặc dù A một toàn thân cao thấp, cái mũi cùng miệng cũng bị phong bế, nhưng là hắn nhưng không có cảm thấy khó chịu. Ngay tại A Mộc hô cũng không kêu được, động cũng không động được thời điểm, nhục Tiên nhân từ hắn cổ áo bỏ lên ra. A một đối Lục Tiên nhân nói, "Lục Tiên nhân, nhanh nghĩ biện pháp cứu ta cùng Phong Thiên lão ra ngoài." Mặc dù A một thanh em rất nhỏ, tiểu đáo giống như thế, nhưng lại Lục Tiên nhân hay là nghe rõ. Lục Tiên nhân lấy cực nhanh tốc độ trên người A Mộc bò lên một lần, những cái kia cuốn quanh A Mộc xúc giác lập tức trở về. Chẳng những A -một trên người xúc giác trở về, những cái trên người Phong Thiên lão xúc giác cũng rút trở về. Phong Thiên lão cười hì hì đối A Mộc nói: "A Mộc sư phó, chỗ này vừa vặn rất tốt chơi, ngươi nhìn những này xúc giác, mềm hồ hồ bóp đi lên nhưng dễ chịu mà lại đói bụng còn có thể ăn, ta thích cùng bọn hắn chơi, ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ lưu tại nơi này cùng bọn hắn chơi đi." A Mộc không để ý tới hắn, mà là dùng ngón tay đầu tại thị tiên trên thân chọc lấy một chút. Lục Tiên Nhân miệng nhỏ lập tức xuất hiện. Lục Tiên Nhân đối A Mộc nói: "A Mộc sư phó, chúng ta bị vây ở chỗ này." A Mộc nói: "Không cần ngươi nói, ta cũng biết, ta chỉ là muốn biết chúng ta làm sao ra ngoài." Lục Tiên Nhân nói: "Muốn đi ra ngoài đến tìm tới đi ra cửa A, thực bọn hắn hiện tại giữ cửa phòng." Chúng ta đi chỗ nào tìm cửa đi a?" Phong Tiên lão nói, "Tìm cửa dễ dàng à, ta có thể chui một cái cửa ra, ta trên mặt đất chui nhà chui nhà. Ta chui một cái cửa mà ra, dạng này chúng ta đều có thể đi ra." A Mục vẫn không có để ý tới Phong Tiên lão. Lục Tiên nhân đối A Mục nói, "Ta vừa rồi nuốt một cái mắt to cầu, cái kia mắt to cầu là cái này, như nhãn bạch thuộc thân thể một bộ phận, nó khẳng định biết làm sao ra ngoài." Đúng lúc này, tiếng động càng thêm kịch liệt, hơn nữa cách bọn hắn càng ngày càng gần, sóng xung kích từng đợt từng đợt hướng bọn hắn đánh tới. Phong toàn thân run rẩy nói, "A Mục, ta hiện tại đào đất không còn kịp rồi, các ngươi nhanh tìm cửa, ta muốn về tổ A Mộc Vũ trụ căn cứ đi, chỗ ấy an toàn. Các bạn của ta đều đang đợi ta đây, không có ta, bọn hắn liền không sung sướng. A Mộc đứng vững sóng xung kích xung kích, sau đó đối nhục tiên nhân nói, nhục tiên nhân, ngươi nhanh nghĩ biện pháp. Nhục tiên nhân từ miệng bên trong phun ra mắt to cầu, sau đó hút sập mắt to cầu trên thân nói, mắt to cầu, mau dẫn chúng ta ra ngoài, bằng không ta liền đem ngươi làm hư, để ngươi biến mất. Không biết vì cái gì, cái này mắt to cầu vậy mà hiện tại rất nghe nhục tiên nhân. Mắt to cầu bắt đầu hướng về phía trước tung bay mà lại tốc độ rất nhanh. Lục Tiên Nhân hướng về phía A Mộ Hồ, "A Mộ sư phó, ngươi mau cùng Tại Mắt To Cầu sau lưng, Mắt To Cầu muốn dẫn các ngươi ra ngoài." Nhưng chính là phía trước một vùng tám tối, mà tại Mắt To Cầu sau lưng xuất hiện một đạo hỏa con vòng. Ánh lửa vòng rất lớn, đường kính có chừng ngũ trượng rộng bao nhiêu. A Mộ tung đi thân hình, thao túng dòng nước cấp tốc đi theo. A Mộ thu hồi hắn vật trần. Phong Tiên lão đứng tại dòng nước bên trên, lại là nhảy lại là nhảy. A Mộ đối Phong Thiên lão nói, "Phong Tiên lão, ngươi phải nghe lời, đứng tại dòng nước bên trên không nên nhảy xuống dưới, ngươi nếu là nhảy đi xuống ta liền mặc kệ ngươi." Phong Thiên lão nhìn phía sau những cái kia phi tốc hướng bọn hắn đưa qua tới xúc giác nói, "Ta chỉ là lưu luyến những cái kia xúc giác, những cái kia xúc giác chơi thật vui." "Bất quá ta hảo bằng hữu đều tại Thổ A Mục vũ trụ căn cứ đang chờ ta đâu, nếu như bọn chúng tìm tới ta về sau ta lại cùng bọn chúng chơi đi." A Mục hướng về sau nhìn lại, hắn phát hiện những cái kia xúc giác đang đổi đến ánh lửa vòng phụ cận về sau, cũng không dám luồn vào đến bắt bọn họ. Phong Thiên lão đứng tại dòng nước bên trên, hướng về phía những cái kia xúc tu phất phất tay nói, "Các bằng hữu, tạm biệt. Hoan nên các ngươi đến Thổ A Mục vũ trụ căn cứ đi làm khách, ta cảm thấy các ngươi đặc biệt tốt chơi." A Mục dở khóc dở cười. Hắn cảm thấy cái này điên thiên lao đúng là điên điên điên chơi vui, liền cùng những này súc rắc cũng có thể làm mà tốt, gia hỏa này thật sự là tuyệt. Phong Thiên Lão nói xong, đột nhiên lấy tay vô một cái đuổi đối nghịch A Mộc nói: "A Mộc sư phó, ta quên, những bằng hưu kia của ta, phong tử bằng hữu, những cái kia phong tử thủ hạ đâu? Có phải hay không những cái kia súc rắc giữ bọn họ lại rồi? Cái này không được, ta cũng phải xuống dưới đi tìm bọn họ. Không thể chỉ có bọn hắn cùng những này súc giác cùng nhau chơi đùa, ta cũng phải cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Bọn hắn không có đầu óc, đều là đồ đần, phong tử, chỉ có ta thanh tỉnh. Ta không dẫn dắt bọn hắn Những cái kia xúc giác liền sẽ đem bọn hắn che chết. Nói xong, Phong Thiên lão xoay người chạy. A1 giật sợ. Cái này Phong Thiên lão thật là một cái phong tử. Cái này thật vất vả tìm được một cái chạy thoát biện pháp, hắn nhưng lại bắt đầu quấy rối. A1 vừa cất bước đuổi theo, Phong Thiên lão cũng đã chạy tới dòng nước cuối cùng, sau đó hắn thả người nhảy lên, hơi lửa quang hoàn ngoài nhảy xuống. Trong kinh hoàng, A1 cũng đi theo Phong Thiên lão nhảy xuống. A1 cảm giác trước mắt đầu tiên là cám, một lát sau về sau, nhiên trước mắt lại là sáng lên. Theo phù phù phù phù hai tiếng vang, A1 cảm giác hắn cùng Phong Thiên lão rơi xuống đến trên mặt đất. A Mục đứng người lên dụi dụi con mắt, hắn nhìn thấy ở bên cạnh hắn cách đó không xa, Phong Thiên lão ngay tại xoay người đứng lên. Mà đỉnh đầu bọn họ bên trên ánh nắng chói liệt, mà sau lưng bọn hắn thì là Thái Dương thành bảo. Hắn xoay người nhìn về phía trước, tại Thái Dương thành bảo trước mặt hố nước một bên, chính vây quanh Giang Châu Châu bọn người. Tại tòa thành bên trái, Tiêu Ân cùng nhỏ Ezic cưỡi ngựa hướng bọn hắn chạy tới, đưa hai người tới trước mặt, Phong Thiên lão nhảy lên nhỏ Ezic bạch mã nói, ta cũng muốn cưỡi ngựa. Nói xong, cái này Phong lão đầu mà lấy tay vỗ một cái ngựa, liền gợi mã nhi cẩn thận đắp chạy ra. Tiểu Ngải đối A Mục nói, A Mục sư phó Gặp được cái gì tình huống sao? Ta nghe bọn hắn nói các ngươi tựa như là khốn đến vũng nước mặt, cần chúng ta hỗ trợ sao?" Nói xong, tiểu ngại lý khắc khí Vũ Hiên ngang dùng tay một mực nơi xa đang huấn luyện kỵ binh nói, "A một sư phó, nhìn, kỵ binh của chúng ta đang huấn luyện, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ dũng cảm tiến tới, đi cùng địch nhân chiến đấu." Nhìn thấy A một cùng điên lão trở về Giang Châu Châu bọn người lập tức cũng chạy tới. Giang Châu Châu đối A một nói, "A Mộc sư phó, làm sao lại hai người các ngươi trở về rồi? Tô Liên kỵ bọn hắn đâu? Bọn hắn vì cái gì không có cùng đồng thời trở về nhà?" A Mộc nói, một lời khó nói hết. Chờ một lát ăn cơm chưa thời điểm để bọn hắn nói lại cho các người nghe, ta hiện tại muốn thả một con giấy hồ điệp, phát tin tức cho bọn hắn, nói ta cùng Phong tiên Lao đã thuận lợi trở lại Thái Dương thành bảo. Nói xong, A Mộc từ trong ngực móc ra một con giấy hồ điệp, sau đó đón gió quăng ra, giấy hồ điệp lập tức phiến lên cánh, sau đó bay mua tại A Mộc trước mắt. A Mộc đối giấy hô điệp nói, "Giấy hồ điệp, ngươi bây giờ nhanh đáy biển thế giới thông tri lý thiên nhiên, ngươi nói với bọn hắn, ta cùng Phong Thiên Lao đã an toàn trở lại Thái Dương thành bảo." Giấy hô điệp thay đổi phương hướng, sau đó hướng hồ nước bay đi. Giang Châu Châu đối A Mộc nói, a Mộc sư phó, thật gấp chết người Tô Hiên Kỳ bọn hắn gặp nguy hiểm sao?" A mới mỉm cười một bên mang theo đám người hướng Thái Dương thành bảo đi vào trong, vừa nói, "Không có nguy hiểm, cái này hố nước phía dưới có một cái đáy biển thế giới, đáy biển thế giới bên trong người nguyện ý cùng chúng ta, chúng ta lần này đi lại kết giao vài bằng hữu, lại thêm một cái có thể đi chơi địa phương." Giang Châu Châu bản nhân nhịn không được nhảy cẫng hoan hô. Mặc dù bọn hắn còn không biết đáy biển thế giới là cái dạng gì, nhưng là A Mộc sư phó nói, đáy biển thế giới bên trong người hiện tại cùng bọn hắn là bằng hữu tin tức này đối bọn hắn tới nói quá kích động lòng người. Tiến vào Thái Dương thành bảo, Bọn hắn đi theo A Mộc leo lên tường thành. Rất nhanh, bọn hắn đứng tại trên tường thành liền thấy Cố thiếu gia thủy tinh cẩu phi truyền từ vũng nước thăng lên đến, sau đó hướng Thái Dương thành bảo bay tới đám người vừa ăn cơm một bên nghe Lý Thi Nhiên bọn người giảng đáy biển thế giới bên trong tao ngộ đến đang lúc hoàng hôn, A Mộc mang theo đám người leo lên tường thành, hắn từ trong ngực muốn lấy ra một cái giấy hồ điệp, hướng không trung ném đi, giấy hồ điệp lập tức giương cánh bay lên. A Mộc đối giấy hồ điệp nói, "Giấy hồ điệp, ngươi bây giờ đi đáy biển thế giới, để thông ông bọn hắn đến chúng ta Thái Dương thành tới làm khách." Nguyên lượng thành bảo hiệu tinh linh các loại tử cụ cải cũng đã nhận được tin tức, bọn hắn ngồi đào hoa ốc cũng bay đến trên tường thành đứng tại trên tường thành, đám người rất kích động, bọn hắn đều tại cao hứng chờ đợi thông biến ông bọn hắn đến. Qua ước chừng 1 khắc đồng hồ về sau, nơi xa vũng nước nước đột nhiên bắt đầu ra bên ngoài tràn. Cái kia hồ nước tựa như trong nồi đốt lên nước sôi. Những cái kia nước rót thành một cố dòng nước, tại hướng Thái Dương thành bảo chạy xuôi tới. Nó vậy mà giống mọc thêm con mắt, tránh đi cái khác kiến trúc, sau đó đều hội tụ đến Thái Dương thành bảo phía trước. Dòng nước dừng ở tòa thành phía dưới cơ hồ cùng tường thành ngang hàng, nhưng lại cùng không có chảy đến tường thành bên trong. Hồ nước phương hướng đột nhiên xuất hiện thật là nhiều phòng ốc, những phòng ốc kia lơ lửng ở trên nước, sau đó hướng Thái Dương thành bảo phiêu tới. Tại một tòa 3 tầng lầu cao trên lầu chót, xuất hiện một cái lão ông, Kim Kim nhẹ dựng lên hướng về phía lão ông hô, "Thông Biển ông, thông Biển ông, chúng ta ở đây này." Tại Thông Biển ông chỉ huy điều hành hạm những phòng ốc kia ở giữa xuất hiện cầu nổi, đem từng cái phòng ốc ở giữa nối liền với nhau ở dưới ánh tà dương. Tại Thái Dương thành bảo phía trước, một tòa trên nước thành thị xuất hiện. Tất cả mọi người kích động muốn đi rồi. Hiện tại Thái Dương thành bảo bên ngoài xuất hiện một tòa thủy thành, cái này nhưng chơi thật vui mà. Mà lại, từ thủy thành phía trên xuất hiện thật nhiều cầu nổi ngay cả đến trên tường thành. Lý thiên nhiên, A một bọn người không kịp chờ đợi leo lên cầu nổi. liền ngay cả đi đến tiểu vũ trụ bên trong bổ sung năng lượng cố thiếu ra cũng đi theo A một bọn người leo lên cầu nổi tiến vào trên nước thành thị. Hiện tại trời dần dần đen, mà trên nước thành thị bên trong tương hô kết nối đường đi ở giữa đã phủ lên thật nhiều đèn lồng. Trên nước thành thị thật nhiều người cũng vọt tới trên đường vố bọn hắn cũng thông qua cầu nổi đến Thái Dương thành bảo, đến căn cứ bên trên ba tòa trên núi đi chơi chương chương 1406 Trước 1406 Tại trên nước thành thị bên trong, A Mục bọn hắn phát hiện những này đầy biển người, bọn hắn có rất nhiều không giống với người địa cầu sinh ý tại một cái treo, đổi đầu phường, tầng hai lầu nhỏ phía trước, A Mục cùng Lý Thi Nhiên bọn người dừng bước đám người đi vào lầu một đại sảnh. Một người mặc bạch bào đại đường nam tử liền đón. Nhìn thấy mặc một thân đạo bào A Mục, người kia lập tức đối A Mục thi lễ đạo, "A Mục sư phó, hoan nghênh, hoan nghênh." Kim Kim trong nội tâm thật cao hứng, hắn cảm thấy những người này tin tức quá linh thông, thế mà hiện tại cũng biết A Mục sư phó. Trong đại sảnh treo trên tường rất nhiều đầu người chân dung, đều rất xinh đẹp. A Mục nhìn xem lão bản nói, "Lão bản họ gì a?" Lão bản nói, "Ta họ Âu Dương, gọi Âu Dương Linh Vũ." A1 nói, "Âu Dương lão bản, ta nhìn ngươi trên tường nhiều như vậy chân dung, chẳng lẽ đây đều là chuẩn bị muốn đổi đầu người sao?" Âu Dương lão bản nói, "A1 sư phó, ngươi nói không sai, những này chỉ là chân dung, mà những bức họa này bên trên đầu người đều chứa đựng tại một cái kho khó lý, hiện tại bọn hắn ở vào trạng thái ngủ say, thay người đầu thời điểm, chúng ta nhất định phải đem bọn nó kích hoạt." A1 nhìn một chút, lầu một có rất nhiều gian phòng, đoán chừng trên lầu hai mặt gian phòng cũng không ít. Mà từ lầu 1 còn có một cái cửa sau thông hướng hậu viện. Có một ít người hẳn là trong này nhân viên công tác, bọn hắn đều mặc màu trắng sạch sẽ quần áo, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, cảm giác nơi này sinh ý còn giống như không tệ. Trong này nhân viên công tác các loại màu da đều có, nhưng là mọi người trên mặt đều mang chuyện cười, giống như đều rất hòa thuận hòa hợp đổi đầu phường lao bản lôi kéo A Mộc trong phòng khách một trường trên ghế dài tọa hạ nói chuyện tiếu. Cái này đổi đầu phường sinh ý, A Mộc thực sự không dám cùng Duy, mà lại hắn cũng cảm thấy tê cả da đầu, cái này sinh ý hắn vẫn là không hiểu nhiều. A Mộc nói, Âu Dương Lão bản, cái này đổi đầu phường. Đầu người này nếu là đổi đi còn có thể sống sao? Âu Dương lão bản ha ha một tiếu đạo A một sư phó nói thật với người đi chúng ta cái này đáy biển thành thị bên trong cư dân có thật nhiều đều là từ trên địa cầu tới cao thủ ở chỗ này chúng ta không có chiến tranh nhưng là chúng ta có rất nhiều tài nguyên chúng ta nơi này chúng ta đồng tâm hiệp lực nghiên cứu đồ vật bởi vì chúng ta không cần quan tâm chiến tranh cũng sẽ không vì chiến tranh mà đi nghiên cứu vũ khí chúng ta nghiên cứu sinh sống chúng ta người nghiên cứu loại thân thể cho nên chúng ta phát triển mới nhanh chóng như vậy chúng ta nơi này khai phát rất nhanh rất tiến cho nên chúng ta nơi này kỹ thuật cũng rất cao gốc liền ta cái này một cái đổi đầu phường ở chỗ này còn không tính cái gì a Mục nói, chúng ta cũng nghĩ học tập một chút các ngươi cao cấp tiên tiến đồ vật, để thổ A Mục vũ trụ căn cứ cũng trở nên càng hợp lý, càng thích hợp nhân loại sinh tồn phát triển, càng thích hợp nhân loại ở lại. Âu Dương lão bản nói, A Mục sư phó, đầu tiên là ngoại trừ chúng ta đáy biển thế giới bên trong kẻ thống trị có thể cho chúng ta cung cấp hãn ổn hoàn cảnh bên ngoài, kẻ thống trị chủ yếu sự vật là xử lý giữa chúng ta mâu thuẫn, để chúng ta có thể hòa bình sinh hoạt, ở chung hòa thuận, để chúng ta mỗi người đều dùng hết kỳ tài, không muốn tàn sát lẫn nhau, mà đem tinh lực của mình đều dùng đến nghiên cứu phía trên, nghiên cứu nhân loại chúng ta, nghiên cứu cuộc sống của chúng ta, nghiên cứu vũ. Chu Đây mới là trọng điểm." A Mục nói, "Ý nghĩ của các ngươi rất tốt, người cũng có thể cho chúng ta cung cấp rất nhiều tham khảo, các ngươi có thể tại chúng ta thổ A Mục Vũ Trụ trong căn cứ hảo hảo sinh tồn, sinh hoạt, về sau có thời gian các ngươi có thể đến đĩa bay thế giới bên trong đi xem một chút, đi vòng vòng, đi chơi, Đĩa bay thế giới cũng là mọi người chúng ta đỉnh ở bên trong thành viên." Kim Kim ở một bên nói, ngoại trừ đĩa bay thế giới, chúng ta còn có gió bao tinh cầu, gió báo tinh cầu cũng là chúng ta Hậu Hoa Viên, cũng là của chúng ta ra Viên một bộ phận, huống nên các ngươi đi nơi đó chơi." Lý Thiên Nhiên ở một bên nói, "Âu Dương Lão bản Cái người cái này đổi đầu phường đến cùng là thế nào một cái đột pháp? ta còn là không có hiểu rõ. Âu Dương lão bản nói, chúng ta cái này đổi đầu phường là căn cứ khách nhân yêu cầu vì hắn đổi đầu. Kim Kim đạo, ta giả cảm thấy ta nhỏ, ta muốn đổi một cái trưởng thành đầu, có thể chứ? Nhưng là dù cho đổi thành trưởng thành đầu ta còn muốn giữ lại chính ta tư duy cùng mình linh hồn, có thể chứ? Âu Dương lão bản nói, cái này đổi đầu cũng không phải đơn giản đổi đầu, chúng ta trước phải dùng một chút phương pháp đem ngươi linh hồn cùng bản thân giữ lại, đổi đầu về sau, trong cơ thể của ngươi sẽ có hai bộ hệ thống, một cái là ngươi lúc đầu hệ thống, mà đổi thành ngoài một cái là ngươi đổi mới đầu. Cái này hai bộ hệ thống tại trong thân thể của ngươi có thể kiêm dụng, có thể tùy thời hoán đổi, mà thân thể của ngươi cũng sẽ theo hoán đổi mà sinh ra cảm thụ bất đồng. Vũ Ảnh nói, "Các ngươi cái này đổi đầu quá phức tạp, mà lại quá phiến thức, các ngươi làm cái đồ chơi này ta thế nào cảm thấy không nhiều lắm sử dụng đây." Âu Dương lão bản tiểu đạo, "Có hữu dụng hay không chúng ta trước không bình luận, nhưng là có ít người chính là muốn đem đầu đổi đi, ta cho các ngươi tìm một cái khác nhân, chúng ta có thể hỏi một chút cảm thụ của hắn." Nói xong, Âu Dương lão bản dùng tay chỉ một cái từ lầu một phía đông trong phòng ra một cái đại đường thiếu niên nói, "Cũng giá trị, ngươi qua đây, ta bên này có lời muốn hỏi ngươi." Cung Giáp Chí rất lễ phép đi tới, sau đó song các vị túi người chào nói, "Âu Dương lão bản, gọi ta có chuyện gì sao?" Âu Dương lão bản dùng tay chỉ A Mộc nói, "Cung Giáp Chí, ngươi biết đây là ai không?" Cung Giáp Chí từ trên xuống dưới đem A Mộc quan sát tỉ mỉ một phép nói, "Ai nha, nguyên lai là A Mộc sư phó a." "A Mộc sư phó, chúng ta đáy biển thế giới liền toàn dựa vào các ngươi." Nói xong, Cung Giáp Trí đối A Mộc thật sỗ bái. A Mộc vội vàng đáp lễ lại. Bất quá mặc dù nhìn Cung Giáp Chí là một cái thanh xuân thiếu niên, nhưng là nghe hắn khẩu âm giống, nghe hắn khẩu âm lại giống như là một người trưởng thành. Khẩu âm Âu Dương lão bản lại dùng tay chỉ Kim Kim Đạo Ngươi biết hắn là ai sao? Cái này cung giáp chí vậy mà lại dùng một thiếu niên thanh âm nói, ta biết, vị này chính là A một sư phó đồ đệ Kim Kim. Kim Kim cùng Lý Thi Nhiên bọn người sợ ngây người. Cái này cung giáp chí thật lợi hại, hắn vậy mà có thể sử dụng hai loại nghe không liên hệ chút nào thanh âm đến trả lời. A một đối cung giáp trí nói, ngươi là vừa đổi đi qua sao? Cung giáp chí nói, ta là vừa đổi đi qua, dùng không sai biệt lắm hơn một tháng thời gian. Kim Kim quan sát tỉ mị xem cung giáp chí mà nói, ta thế nào rác ngươi vẫn là một thiếu niên dáng vẻ, ngươi đi đổi trước đó ngươi là đại nhân, vẫn là ngươi bây giờ cái dạng này. Cung giáp chí nói, ta đi đổi đầu trước đó, ta cũng là hiện tại hình dáng này mà. Vô Ảnh nói, vậy ngươi đi đổi cái gì? Đổi cái tịch bị sao? Cung Giáp chỉ nói, lúc đầu cái này đổi đầu có thể đổi đi thật nhiều đồ vật, có thể đem toàn bộ đầu đều đổi đi, nhưng là ta chỉ cần yêu cầu đổi đi trong đầu của ta một thứ gì đó. Kim Kim nhìn chằm chằm Cung Giáp chỉ nói, trong đầu đồ vật cũng có thể đổi, thật thần kỳ nha. Cung Giáp chỉ nói, thiếu niên ta, bởi vì trong lòng rất yếu thế, cho nên rất dễ dàng bị thường, có đôi khi không hiểu thấu liền muốn khóc, có lúc lại cười đến phóng dãng, không vui thời điểm, một câu cũng không muốn nói, có lúc mình cùng mình đang không ngừng nói chuyện, sợ hãi cùng người lùi tới. Sợ hai người khác đối ta không nhũ hảo, ta liền nghĩ mình đến có một viên trưởng thành não, thế là ta liền đến chỗ này đến đòi đầu, đến bồi bạn cùng chẻo chống mình viên này hư nhược thiếu niên tâm. Nói xong, cùng giáp chi đối a một bọn người lại bái, sau đó quay người đi. Vũ Ảnh nói, Âu Dương lão bản, các ngươi chỗ này có thể đem nữ nhân đầu đổi thành nam nhân đầu sao? Âu Dương lão bản lão bản nói, ngươi vị mỹ nữ kia muốn đổi sao? Vũ Ảnh vội vàng khoát tay một cái nói, ta không muốn đổi, ta chỉ là hỏi một chút, nếu có người muốn đổi, ta liền giới thiệu nàng đến nơi đây. Kim Kim đạo, Vũ Ảnh ta, ta nhìn ngươi chính là cái nữ há tử. Ngươi rước quát đem ngươi đầu đổi thành nam nhân đầu cùng Lý Thi Nhiên tập các môn. Vũ Ảnh tại Kim Kim trên mông đá một câu nói, ngươi lại tỷ ta chính là nữ nhân, tại sao muốn đổi thành nam nhân đầu đâu? Ta mới không muốn tập tao nam nhân, ta muốn làm một cái Ôn Nhu nữ nhân. Nói xong, vô Ảnh dùng tay níu lấy Kim Kim lỗ thai trái nói, Kim Kim nha, tỷ tỷ Ôn Nhu không Ôn Nhu nha. Kim Kim đạo, ngươi tuyệt không Ôn Nhu, ngươi nhỏ lỗ tai thứ nhất. Vũ Ảnh cắn răng, thủ hạ hơi dùng sức, đối nhai răng toét miệng kim kim đạo, kim kim nha, nói thật, tỉ tỉ đến cùng Ôn không Ôn Nhu Ôn thủ hạ lưu tình, ra lỗ tai của ta. Vô Ảnh vừa mới buông tay, Kim Kim xoay người chạy, một bên chạy vừa nói, "Vô Ảnh tà, ngươi chính là một cái nữ há tử, ngươi thừa nhận đi. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất đem đầu của ngươi đổi đi, về sau ta cũng không cần chịu tội." Tại mọi người cười vang trong, Vô Ảnh hướng Kim Kim đuổi theo. A một cáo biệt Âu Dương lão bản, sau đó mang theo đám người ra đổi đầu phường. Trên nước cầu nổi đỡ rất rộng, có thể song song đi bốn chiếc xe ngựa. Trời đã tối, nhưng là cầu nổi bên trên cùng những phòng ốc kia phía trước đều đã phụ lên đèn lồng, cho nên hiện tại trên nước thành thị bên trong giống như ban ngày. Thật nhiều phiêu phù ở trên mặt nước phòng ốc đều là cửa hàng, các loại mua bán đều có. Những này cửa hàng thỏa mãn cực lớn vô ảnh, Giang Châu Châu, Cố Lan Ngọc Châu những nữ nhân này đu cầu. Hệu Tinh Linh cùng tử cũ cải mang theo một chút tiểu động vật cũng tại trên nước thành thị bên trong du ngoạn. Nhìn thấy A Mộc sư phó, Hệu Tinh Linh nói: "A Mộc sư phó, ta tìm không thấy ta con thỏ nhỏ còn có một con hồ ly cũng mất đi, ngươi có thể giúp ta tìm xem sao?" A Mộc nói: "Bọn họ có phải hay không trở về nhà? Hệu Tinh Linh nói: "Không có khả năng, ta cùng bọn chúng chơi rất quen, nếu như bọn chúng muốn trở về khẳng định phải cùng ta chào hỏi, mà lại con thỏ cùng hồ ly lá gan tương đối nhỏ, bọn chúng lúc trở về khẳng định phải cùng chúng ta cùng một chỗ trở về." Hai bọn chúng không có đảm lượng mình trở về." Khi nhỏ nói, "Có phải hay không trong này nhà ai tiệm cơm đem ngươi con thọ cho đun sôi ăn hết nhà?" Hiệu Tinh Linh nước mắt lập tức chảy xuống. Nàng lôi kéo A một tay nói, "A một sư phó, ngươi mau tìm tìm nhà, ta cũng không quá quen thuộc nơi này, ta thật rất sợ hãi có người đem bọn nó ăn hết." Lý Thi Nhi nói, "Ngươi đừng nghe khỉ nhỏ ở chỗ này mù nói bậy. Nó cái gì cũng không biết, nơi này người đều rất thủ quy cách, làm người rất chính trực, nên ăn đồ vật ăn, không nên ăn đồ vật bọn hắn là sẽ không động giống ngươi những cái kia hiền lành tiểu vật, bọn hắn là sẽ không cho ngươi ăn hết mà lại chúng ta nhiều người." Hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới hai người bọn họ. Trên nước thành thị rất lớn, thế là Khỉ nhỏ cùng Kim Kim liền đến chỗ chạy trước thông chi mọi người tìm một con con thỏ nhỏ cùng một con hồ ly. Lý Thi nhiên bọn hắn đều tán đi, mình tìm địa phương chơi. A Mộc liền mang theo Ninh công tử, Hỏa Diễm Thạch thủ lĩnh, còn có gió báo người tại trên đường cái tìm con thỏ nhỏ cùng hồ ly. Hiện tại là mùa hè, gió nhẹ thổi vào người rất mát mẻ. A Mộc bọn hắn là một mực tại đi hướng đông, hai bên cửa hàng có bán ăn bán uống rất là náo nhiệt. Con đường này thượng hải ngọn nguồn người tương đối nhiều, nhìn thấy A Mộc sư phó đều nhao nhao tới chào hỏi. A Mộc cũng nhiệt tình về nên bọn hắn, ngay tại trong đám người, A Mộc thấy được một cái giống kim kim đồng dạng đại lớn hết xanh. A Mộc đi qua đối lớn hết xanh nói, "Lớn hết xanh, mau đưa con thỏ nhỏ cùng hồ ly phun ra." Lớn hết xanh sững sờ, truyền hai tiếng, sau đó đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ngươi xem lầm người a. Ta lớn hết xanh dạ dày sao có thể chứa nổi một con con thỏ nhỏ cùng một con hồ ly đâu?" A Mộc nói, "Bởi vì ta nghe được bụng của ngươi bên trong con thỏ nhỏ cùng hồ ly hướng ta phát ra khẩu cứu thanh âm." Theo A một sau lưng lên ha ha ha điên tiếng cười, Phong Thiên lão đột nhiên xuất hiện ở A Mộc phía trước. Hắn đi qua sờ lên lớn nết xanh bụng bự nói: "A mỗ sư phó, người nói hiệu tinh linh nhà con thỏ nhỏ cùng hồ ly tại nó trong bụng, cái này cũng không quá tốt, ta muốn đem bọn chúng cứu ra." Nói xong, Phong Thiên lão lui ra phía sau mấy bước, đột nhiên một đầu đụng phải lớn nết xanh trên bụng. Cái này Phong Thiên lão điên sức lực quá mạnh. Hắn cái này một đầu trực tiếp đem lớn nết xanh đụng ngã nhào một cái. Lớn nết xanh nằm rạp trên mặt đất, hoa một tiếng, đầu tiên là phun ra một con, con thỏ nhỏ, sau đó lại phun ra một con hồ ly. Hồ ly cùng con thỏ nhỏ trên thân dính đầy nhận, đang không ngừng A mỗ từ trong bao vải móc ra hai viên trở lại hồn một viên nhét vào con thỏ nhỏ miệng bên trong, một viên nhét vào hồ ly miệng ba lý. Lý Thi nhiên từ bên cạnh một nhà trong tiệm cơm mốc một bầu nước, sau đó rót đến con thỏ nhỏ cùng hồ ly miệng ba lý. Một lát sau, con thỏ nhỏ đột nhiên nhảy dựng lên, hồ ly cũng tỉnh. Lý Thi Nhân đối con thỏ nhỏ cùng hồ ly nói, "Là A Mộc sư phó cứu được mạng của các ngươi." Con thỏ nhỏ cùng hồ ly lập tức nằm dạp trên mặt đất hướng A Mộc sư phó dập đầu. A Mộc vội vàng đem bọn hắn nâng đỡ nói, "Các ngươi nhanh tìm Hiểu Tinh Linh đi, tìm các ngươi đều nhanh tìm được rồi." Chờ con thỏ nhỏ cùng hồ ly nốn nhảy một cái đi. A một bọn người lúc này mới quay đầu nhìn lại lớn hết Xanh. Lớn hết Xanh không giả. Hắn rũ ra hai con nhân thủ, Bóc rơi mất che chắn tại hạ nửa người hết xanh ra. Nửa người trên của hắn là hết xanh nửa người trên, mà xuống nửa người thì là một người đàn ông tuổi trẻ nửa người dưới. Lý thi Nhiên nói: "Nguyên lai ngươi là một cái hết xanh bán thú nhân." Hết xanh bán thú nhân tuyệt hai tiếng nói: "Ngươi đoán không sai, ta chính là một cái hết xanh bán thú nhân." Lý Thiên Nhiên nói: "Nghe nói hết xanh thịt cũng ăn rất ngon, vậy ta liền dùng ta của xếp đem ngươi nửa người trên cắt bỏ, chúng ta hết xanh thịt ăn." Hết xanh bán thú nhân nói: "Lý Thiên Nhiên, cùng ta đánh." Ngươi khả năng còn chưa đủ tư cách. Ngươi thuận tiện một thanh phá quả xếp nghĩ đến cắt thịt của ta. Ngươi nằm mơ đi. Ta hết xanh nửa thú người ra, ngươi không thể chơi vào. Nó câu nói này trọc giận Lý Thi Nhiên. Chương 1407. Chương 1407 hết xanh mấy câu để Lý Thi Nhiên mà tính đại phát. Lý Thơ nhưng khẽ vươn tay lộ ra ngay hắn lợi trảo. Vừa chớp mắt, trên đầu khăn trùm đầu bay, hắn đầy đầu tóc đen bay phấp phới. Lý Thi Nhiên mặt cũng biến thành không còn giống như là Lý Thi Nhiên mặt, trở nên dữ tợn đáng sợ. Lý Thi Nhiên bắn lên thân hình, huy động lợi trảo hướng nết xanh bán thú nhân đánh tới. Không nghĩ tới hết xanh bán thú nhân cũng không có tiếc chiều, mà là mở ra miệng rộng hướng về Lý Thi Nhiên phun ra một cô khói trắng khí. Kia cỗ hơi khói rất mạnh, phịt một tiếng đem Lý Thi Nhiên cho đánh ra co xa mười mấy trượng. Lý Thi Nhiên bịch một tiếng rơi xuống trên mặt nước. Lý Thi Nhiên cảm thấy thật mất thể diện. Hắn xoay người bỏ lên, dẫm lên mặt nước, sau đó giống một trận cuồng phong phóng tới hết xanh bán thú nhân. Hết xanh bán thú nhân còn muốn lại xông Lý Thi Nhiên tới hơi, thực không nghĩ tới, hắn kỳ mới từ bên miệng phun ra ngoài một điểm, Lý Thi Nhiên cũng đã đến trước mặt. Hắn hai chân giao thế liên tục đá hướng nét xanh bán thú nhân. Lý Thi Nhiên lần này xem như báo thủ. Hắn liên hoàn thích trực tiếp đem ít xanh bán thú nhân đạp ra ngoài có hai mươi mấy trượng xa, sau đó rơi vào trong nước. Lý Thi Nhiên đứng tại cầu nổi bên trên, vừa muốn xuống nước đi tìm hết xanh bán thú nhân đột nhiên đám người cảm giác được mặt nước tăng. Dưới chân cầu nổi cũng tại kịch liệt lắc lư. Ngay tại hết xanh bán thú nhân rơi xuống nước địa phương, đầu của hắn lộ ra mặt nước. Lúc này hết xanh nửa đời đầu không sai biệt lắm có 3 tầng lầu lớn như vậy. Miệng của hắn lớn hơn. Hắn đột nhiên sông a mục, Lý Thi Nhiên bọn người phun ra ngoài một cỗ lũ lụt. Tiên nước quá lớn, vọt thẳng đoạn mất cầu nổi, có người. Phù phù, phù, phù rơi xuống trong nước. A mục đội vàng nhẹ dựng lên, thao túng dưới chân dòng nước đi trong nước cứu người. Lý Thi Nhiên giẫm lên mặt nước, tức tốc phóng tới hết xanh bán thú nhân giết xanh bán thú nhân thì không ngừng hướng Lý Thi Nhiên phun nước. Lý Thi Nhiên nghĩ ra tốc tiến lên, không làm sao hơn, hết xanh bán thú nhân phun ra ngoài nước lại nhiều lại mạnh mẽ, làm cho hắn một lát còn tới không được hết xanh bán thú nhân trước người. Mà vừa lúc này, ngay tại hết xanh bán thú nhân hướng trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một cái hình sợi dài chiến hạm. Cái kia chiến hạm cực kỳ dài, không sai biệt lắm có hơn 1 dặm dài. Từ phía trên kia đột nhiên bắn ra một đạo cường quang, đánh vào hết xanh bán thú nhân trên thân. Cường một đạo kiếm Hiện lên về sau liền không còn lại xuất hiện. Bị cương quang đánh chúng về sau, hết xanh ban thú nhân đột nhiên trở nên phi thường to lớn. Hắn đứng tại trong nước tựa như một toàn núi nhỏ. Tuyệt xem dùng cái kia hai cái to lớn bàn tay đi đập dưới thân nước. Những cái kia nước bị hắn đập tới về sau, lập tức liền biến thành sóng lớn sau đó đánh tới hướng Thái Dương thành bảo. Hiện tại toàn bộ Thái Dương thành bảo bên trong khắp nơi đều là nước. Là đáy biển mọi người vội vàng thao túng nước của bọn hắn phòng trên phòng, bắt đầu trở về vùng nước đáy biển thế giới. Thái Dương thành bảo bên trong cùng Thái Dương thành bảo ngoài nước cũng bắt đầu kịch liệt hướng hồ nước chạy trở về. Lý thi nhiên bọn người đáp lấy A một dòng nước quay trở về tới trên tường thành hết xanh bán thú nhân đập mấy lần nước nước liền không có hết xanh bán thú nhân hướng bốn phía nhìn một chút hắn đang tìm nước nhưng là nước đều biến mất hết xanh bán thú nhân nhất chân lên hướng Thái Dương thành bảo đi tới thân thể của hắn quá nặng nghề hắn mua đi một bước dưới chân sẽ xuất hiện một cái hô to nhìn xem biết xanh bán thú nhân hướng Tường thành đi tới vô ảnh bọn người dọa đến hét dầm lên cái này hết xanh bán thú nhân quá khổng lồ mà Thái Dương thành bảo tường thành ở hai mắt của hắn bên trong quá nhỏ bé Thái Dương thành bảoường thành đoan chừng dưới chân hắn một cái đầu ngón chân liền có thể đập vụ một đoạnường thành Mạ Xim Thao tung hắn vấn lại, để đám người nhảy tới. Lý Thi Nhiên cùng A Mộc bọn người y nguyên đứng tại trên tường thành, bọn hắn muốn bảo vệ Thái Dương thành bảo, tuyệt không lùi lại. Cao Vĩ Phong phóng xuất hắn ba Cố Phong Diêu. Ba Cố vội rồng nhanh như điện chớp thổi hướng về phía Hết Xanh bán thú nhân. Cái này ba Cố vội rồng tựa như ba cái trùng tiên trụ tại đụng vào Hết Xanh bán thú nhân về sau, đem Hết Xanh bán thú nhân cho cuốn lại. Sau đó Cao Vĩ Phong quát tay, ba Cố vội rồng mang theo Hết Xanh bán thú nhân hướng lơ lửng ở giữa trung hình sợi dài hạ tới. sợi dài chiến hạm cùng không có né tránh, mà làm mở ra dưới đáy cửa khoang nít Xanh bán thú nhân bị vào. Ba cô vòi rồng đụng vào hình sợi giải chiến hạm về sau, trường điều hình chiến hạm đạo bộ nháo biến mất tại sâu không. Lũ lụt thối lui, Thái Dương thành bảo phía trước lại lộ ra tới lúc đầu hình dạng mặt đất. Hiện trong Thái Dương thành bảo một mảnh hỗn độn đám người từ vân đài bên trên xuống tới, bắt đầu động thủ quét dọn những cái kia bị sông loạn thất bát tao tạp vật. Một mực làm đến khi lượng, đám người lần này tan đi, sau đó có đi phòng ăn ăn cơm, có đi nhà lầu đi ngủ. A Mộc cũng ngủ một giấc, đến chưa lúc này mới tỉnh lại. Kim Kim đi theo A Mộc đến phòng ăn đi ăn cơm. Trong nhà ăn Lý Nhiên đám người đã tại đi ăn cơm. Nhìn thấy A Mộc tới Lý Nhiên bọn người liền vội lại Lý Thi Nhiên đối A Mộc nói: "A Mộc sư phó, hiện tại bán thú nhân càng ngày càng lợi hại, mà lại đối với chúng ta quấy nhiễu cũng càng ngày càng nhiều, chúng ta muốn hay không nghiên cứu một bộ phòng ngự phương án?" A Mộc nhất vừa ăn cơm vừa nói: "Chống cự những này ngoại lai quá nhiễu, dựa vào chúng ta khả năng không được, hiện tại chỉ có thể nhìn mà xỉm, cố thiếu ra bọn hắn có biện pháp nào?" Ăn cơm xong, Lý Thi Nhiên bọn người liền đi theo A Mộc ra phòng ăn. Mạc Sĩ Vân đại úy nguyên lơ lửng tại Thái Dương thành bảo trên không. A Mộc thả ra dòng nước mang theo Lý Thi Nhiên đám người tới Vân Đài phía trên. Vân Đài bên trên ca mừng cảnh thái bình. Cố Thiếu ra cùng Mạ Xỉm bọn người đang xem một đám vũ nữ đang khiêu vũ. A Mộc đi qua, ngồi tại Mạ Xỉm cùng Cố Thiếu ra bên bàn. A một đối ngay tại vỗ tay Cố Thiếu ra nói, "Cố Thiếu ra, chúng ta luôn bị tập kích, muốn hay không tăng cường phòng hộ nha?" Cố Thiếu ra bưng lên rượu trên bàn chén uống một hơi cạn sạch, sau đó lại ăn hai cái đồ ăn, lúc này mới đối A một nói, "A một sư phó, ngươi không cần lo lắng, cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, nói thật, chúng ta năng lực có hạn, mà lại hiện tại trong vũ trụ thật nhiều thế lực cũng đang ròm ngó chúng ta khối này tài nguyên, đều muốn làm của riêng. Ta đã thiết trí cái giới Nhưng là chúng ta thiết kết giới trình độ quá thấp, rất dễ dàng liền bị những cái kia lực lượng thần bí đột phá, bất quá chúng ta nhiều người lực lượng lớn, chúng ta sẽ công lực, pháp lực, năng lượng của chúng ta cũng rất cường đại, bọn hắn một lát hai cũng chiếm cư không được chúng ta nơi này, cho nên cùng bọn hắn chiến đấu, chiến đấu. Chúng ta muốn trong chiến đấu đem mình trở nên càng thêm cường đại. Vũ Ảnh nói, thực bọn hắn luôn quá yếu nhiều chúng ta, chúng ta lộ ra rất bị động, mà lại phong hiểm cũng lớn nha. Cố Thiếu ra nói, nếu như chúng ta đem mình bảo hộ quá tốt, chúng ta liền sẽ rất suy yếu, chúng ta không sợ bọn họ quấy nhiễu, mà tại cùng bọn hắn quần nhau chiến đấu trong, chúng ta muốn trưởng thành, phải nhanh hơn trưởng thành phải không ngừng tìm kiếm chiến thắng phương pháp của bọn hắn phương thức, tích lũy bị bọn hắn đánh không bại cường đại sức chiến đấu. a 1.4 một hồi nói, Cố Thiếu gia nói có đạo lý, tại cái này nhược nhục cường thực trong vũ trụ, nếu như ngươi tự thân không cường đại, rất dễ dàng bị người khác công phá, bị người khác hủy diệt, chúng ta muốn sinh tồn liền phải không sợ bọn họ, nghiên cứu bọn hắn, đánh bại bọn hắn. Cố Thiếu gia bưng chén rượu lên lại uống một chén rượu nói, thấy không? Hiện tại là ca mùa mừng cảnh thái bình, một mảnh tương hòa. mọi người vì cái gì không hưởng thụ loại hạnh phúc này sinh hoạt đâu? Chúng ta muốn một bên hưởng thụ một bên chiến đấu. Kim Kim đạo, thực địch nhân ở trong tối chỗ. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ, ta liền muốn, chúng ta có cái gì nhất lao vĩnh giật biện pháp, đã bảo vệ tốt chúng ta, lại có thể không bị bọn hắn quấy nhiễu." Cố Thiếu gia đứng lên nói, "Ý nghĩ của các ngươi quá ngây thơ, từ địa cầu đến vũ trụ, không có chỗ an toàn nhất, làm địch nhân nhìn chúng ngươi nơi tốt, muốn tới chiếm thời điểm, hắn sẽ dùng tận thủ đoạn đem hết toàn lực. Mà chúng ta còn đang suy nghĩ xem xây lên tường cao, cứ địch ở ngoài ngàn dặm, đây là sai lầm ý nghĩ. Chúng ta muốn nghiên cứu địch nhân, hiểu được lợi dụng chúng ta tài nguyên đến đối kháng địch nhân, nếu như địch nhân không đến công kích chúng ta, mà chúng ta còn tại hưởng thụ quá bình sinh sống, không nghĩ tiến tới thời điểm, Đó chính là chúng ta dễ dàng nhất bị hắn đánh tan thời điểm." A Mục nói, "Hiện tại ta nghĩ thông suốt, chúng ta không sợ bọn họ quá nhiễu, mà bọn hắn quá nhiễu sẽ bừng tỉnh chúng ta, sẽ xúc tiến chúng ta tiến tới, để chúng ta sẽ không nằm tại yên vui trong ổ chờ lấy bị bọn hắn hủy diệt, xâm chiếm." Cố Thiếu ra nói, "Cho tới bây giờ bình thường thế lực không động được chúng ta, bởi vì chúng ta đã đoàn kết một chút lực lượng có thể đoàn kết, đoàn kết một đám kẻ yếu, tụ tập một chút yếu thế tinh cầu đến bên người chúng ta đến, chúng ta có thể lợi dụng tất cả tài nguyên đến chế tạo chúng ta thực lực bản thân, để hết thảy quá nhiều chúng ta lực lượng thần bí phá hủy không được chúng ta." Kim Kim Đạo Chú ý đẹp trai nói có đạo lý, hiện tại liền có thật nhiều nhỏ yếu thế lực có thật nhiều tình cầu đều tại hướng chúng ta tới gần, bọn hắn tin tưởng chúng ta, bọn hắn nguyện ý hợp tác với chúng ta, nguyện ý đi theo chúng ta, mà lại chúng ta đều không có chém chém giết giết bản tính, chúng ta là một đám chính nghĩa quân thể. Lý Thi nhiên nói, mặc dù chúng ta những ngày quân thể nhìn nhỏ yếu, nhưng là chúng ta tài nguyên không ít, chúng ta chí lực không nhỏ, chúng ta sẽ không đem những trí năng này cùng tài nguyên đều đem nó biến thành tà ác công cụ tới chiếm những người khác tài nguyên, chúng ta muốn lợi dụng những này tất cả tài nguyên hướng trước phát triển, đến nghiên cứu vũ trụ, đến cho chúng ta mỹ tương lai phục vụ. Vân Đài lơ lửng tại Thổ A Mục Vũ Trụ căn cư trên không, giám thị lấy trong vũ trụ tình huống. Trong Thái Dương thành bảo, Tây Phượng bà bà hiện tại cùng Khương Nguyệt Dung thành hảo bằng hữu. Mà Tây Phượng bà bà trở về mấy lần đĩa bay thế giới, đương nàng phát hiện đĩa bay thế giới bên trong đã có chính quy quân đội đang đi tuần, tại giữ gìn nơi đó trật tự, bảo hộ nơi đó an toàn, mà lại không chỉ có như thế, còn có viên nam nghĩa cùng phụ rượu đỉnh cùng một chỗ, còn có một số cái khác Thổ A Mục Vũ Trụ căn cứ người thường xuyên đến điệp bay thế giới bên trong đi, cái này hết tất cả để nàng đều bừng ra tâm. hiện tại cùng Khương Dung, Châu Châu, Vũ Ảnh Ố Lan Ngọc Châu bọn người thành hảo bằng hữu, thành người một nhà. Tây Phượng bà bà hiện tại đã rất ít về địa bay thế giới nhà, bác hiện tại đã đem Thái Dương thành bảo cùng hiệu tinh linh nguyệt lượng thành bảo xem như là nhà Không chỉ có như thế, nàng còn thường xuyên đi gió bao tinh cầu, bởi vì nơi đó có thể dùng bùn để nhào nặng các loại đồ vật, nàng cảm thấy hứng thú vô cùng. Khương Ngọc giống giống như nàng, hiện tại Khương Vạn Vũ cũng đã trưởng thành, nàng cũng có thời gian tập truyện mình muốn làm đến xuống buổi trưa, vô ảnh, Ố Lan Ngọc Châu chờ một nữ nhân đem Thái Dương thành bảo đều dọn dẹp sạch sẽ về sau, gió tây bà bà liền không kịp chờ đợi thúc đám người tiến vào đảo hoa hốc. Bọn hắn muốn đi gió bao tinh cầu, đi dùng bùn tiếp tục sáng tạo một cái thế giới mới, một cái bọn hắn thích thế giới. Khương Nguyệt Dung sợ Khương Vạn Vũ gây mặt trời kỵ sĩ phiền, thế là đem Khương Vạn Vũ cũng mang tại bên người đám người đáp lấy Ngải Lâm Na đào hoa ốc rất nhanh liền đến gió bao tinh cầu đến gió bao tinh cầu, Ngải Lâm Na hạ xuống đào hoa ốc, đám người liền bừng lên. Hiện tại gió bao tinh cầu đã chẳng phải xấu xí. Hiện tại gió bao tinh cầu bên trên có cỏ xanh, có thảo nguyên, có dòng sông, có rừng rậm, có thành thị, có bọn hắn boss các loại tạo hình nhân loại cùng độc vật, còn có một số bọn hắn tưởng tượng ra tới đồ vật. Hiện tại gió bao tinh cầu không chút nào khoa trương chính là một cái chuyện cổ tích thế giới. Nhìn thấy đem mình bóp ra tới tạo vật chủ nhóm lại trở về gió bao tinh cầu bên trên động vật cùng người đều nhiệt tình cùng bọn hắn chào hỏi. Một đầu ba cái chân heo chạy tới, đối Vô Ảnh nói, ngươi lại cho ta nhiều bóp một cái chân đi, cái này ba cái chân đi quá mệt mỏi. Vô Ảnh mặt đỏ lên nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta lúc đầu muốn đem ngươi bóp tốt một chút, nhưng là không biết vì cái gì tại tạo ngươi ra trước đó ta quên bóp một cái chân chờ một hồi ta cho ngươi thêm bóp một cái chân, để ngươi có bốn chân, để ngươi trở nên hoàn mỹ. Còn có một đầu dạ dày rất lớn heo chạy tới đối Vô Ảnh nói, Chủ nhân, ngươi đem bụng của ta bóp quá lớn, nhưng là đem miệng của ta bóp quá nhỏ, cho nên ta ăn cái gì luôn luôn ăn không đủ no, ta phải không ngừng ăn." Vũ Ảnh vội vẫn nói, "Bụng lớn eo, ngươi đừng nóng giận, ta nghĩ biện pháp cho ngươi giảm béo, ta nghĩ biện pháp đem ngươi dạ dẻo thu nhỏ, để ngươi cũng biến thành đẹp đặc biệt." Đến vùng bùn một bên, Tây Phượng bà bà ngồi tại một cái bàn trước mặt, đối Khương Vạn Vũ nói, "Khương Vạn Vũ, đi cho bà bà đào một chút bùn đến, bà bà ta muốn bóp một cái mua sắm rổ." Khương Vạn Vũ đem bùn đào đến, sau đó phóng tới trên mặt bàn. Tây Phượng bà bà tay chân linh xảo, nàng rất nhanh liền bóp ra tới một cái mua sắm rổ. Bất quá cái này rổ cùng cái khác rổ khác biệt, tại cái này rổ phía dưới có bốn cái người chân. Rổ một mặt phía trước bóp hai con mắt người, hai con mắt người phía dưới có một con tròn chữ miệng, rổ bên cạnh bóp hai con lỗ hai. Tây Phượng bà bà đối Khương Vạn Vũ nói, "Khương Vạn Vũ, đem cái này rổ tặng cho ngươi nương đi, mẹ ngươi có thể mang theo cái này rổ đi mua đồ. Cái này rổ có thể chứa đồ vật, nó có thể mình đi, không cần mẹ ngươi dẫn theo nó đi." Khương Vạn Vũ cao hứng đối gió Tây bà bà nói, "Tạ ơn bà bà, nếu như ta nương có cái này rổ, nàng mua đồ liền sẽ không quá mệt mỏi." Nói xong, Khương Vạn Vũ nhìn xem rồi nói, nếu như vậy tự rồ quá nhiều, liền không phân rõ ai là ai rồ ta thẳng thắn liền cho nó đặt tên, hắn có danh tự về sau liền sẽ không cùng người khác rồ mơ hồ hảo. Không nghĩ tới rồ vậy mà nhẹ gật đầu, đối Khương Vạn Vũ nói, tiểu chủ nhân, vậy liền mời ngươi ban thưởng ta một cái tên đi. Khương Vạn Vũ suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi liền gọi rồ Bảo Bảo đi. Rồ nói, được rồi, tiểu chủ nhân, ta nhớ kỹ tên của ta, ta gọi rồ Bảo Bảo. Khương Vạn Vũ đối rồ Bảo Bảo nói, rồ Bảo Bảo, hiện tại theo ta đi, ta muốn đem ngươi đưa cho ta đường. Thế là Khương Vạn Vũ đi ở phía trước, Dụ Bảo Bảo liền nhu thuận cùng ở phía sau hắn hướng một cái khắc bàn lớn đi đến. Tại trên bàn kia, Khương Nguyệt Dung ngay tại bóp mình nghĩ bóp đồ vật. Chương 1408. Chương 1408. Khương Vạn Vũ an tĩnh ngồi tại Khương Nguyệt Dung bên cạnh. Dụ Bảo Bảo đi đến Khương Vạn Vũ bên cạnh sau đó hé một nói, "Chủ nhân, ta là người mới rủ, nếu như ngươi mua đồ thời điểm đừng quên đem ta mang lên nha." Khương Nguyệt Dung thả tay xuống bên trong bùn, dùng tay mỏ sờ rồi nói, "Ngươi tên là gì nha? Có phải hay không Khương Vạn Vũ đã cho ngươi đặt tên chưa nha?" Dụ Bảo Bảo nói, "Đúng vậy, ta tiểu chủ nhân đã lên cho ta danh tự, ta gọi Dụ Bảo Bảo." Khương Nguyệt Dung nói, "Tốt, cái tên này lên tốt, ngươi sau này sẽ là nhà chúng ta Khương Vạn Vũ tiểu đồng bọn." Dỗ Bảo Bảo nói, "Ta không phải hắn tiểu đồng bọn, ta là ngươi tiểu đồng bọn, làm ngươi mua đồ thời điểm, ta sẽ cùng ngươi cùng đi." Khương Nguyệt Dung nói, "Tốt, tốt, có ngươi ta liền dùng ít sức nhiều." Nói xong, Khương Nguyệt Dung tiếp tục trên bàn bắp bổn. Tên hữu đi tới, đối Khương Vạn Vũ nói, "Khương Vạn Vũ, hai chúng ta đi chơi đi." Khương Vạn Vũ nói, "Ta không muốn đi, ta đang nhìn mẹ ta bóc đồ đâu." Khương hắn phất phất nói, "Các ngươi tự ra, ra mình đi chơi đi." Khương Vạn Vũ lúc này mới đứng dậy, Sau đó Đối Khương Vạn Vũ nói: "Ngươi để cho ta đi chơi, bất quá ngươi không sợ ta ra ngoài gây thai họa kiếm chuyện sao?" Khương Vạn Vũ đối Tế Lưu nói: "Tế Lưu, nếu như Khương Vạn Vũ không nghe lời, ngươi liền dùng ngươi bọt khí đem hắn chứa vào bên trong, sau đó cho ta trả lại." Tế Lưu gật đầu nói: "Được rồi, nếu như Khương Vạn Vũ gây sự, ta liền theo ngươi nói xử lý." Thế là Tế Lưu nắm Khương Vạn Vũ tay nhún nhảy một cái đến trên đường lớn. "Vô ảnh, ổ lan Ngọc Châu các nàng thật quá giàu có sức tưởng tượng. Bọn hắn đem cái này Hoang Vu gió báo tinh cầu hiện tại cho trang trí so địa cầu xinh đẹp hơn, còn đẹp." Hai bên đường có nhiều chỗ có thả nguyên Còn có người đang hát xem ca chân thả, một bộ thảo nguyên cảnh đẹp. Còn có địa phương là cầu nhỏ nước chảy, đường nhỏ hẻm nhỏ, có bán món ăn người, có bán ăn bán uống người, tiểu phiến nhóm gào to âm thanh liên tiếp. Có địa phương đứng sừng sững có kiểu dáng châu Âu nhà cao tầng, có địa phương thì là đại đường cung đình lầu cát. Trên đường lớn cũng là ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt. Khi bọn hắn trải qua một khối dưa hấu thời điểm, hai người ngừng lại địa đầu có một cái thấp bé dưa lều. Dưa lều cầm bày biện một cái bàn, trên mặt bàn đặt vào hai đồ dưa hấu. Khương bạn Vũ thèm chảy nước miếng, hắn Tế Lưu nói, "Tế Lưu, chúng ta đi ăn dưa hấu a." Bán dưa chính là cái lão ông tuổi tác tại hơn 70 tuổi còn chừng nhưng là khôi hài chính là không biết đây là ai bóp lao ông la ông là một trương lão nhân mặt thân thể lại là một cái tuổi trẻ công tử thân thể Mặc dù nhìn rất không hài hòa nhưng là lao nhân lại có vẻ tinh thần quá thước tế ưu đi qua nói với lao nhân lao bà nhà chúng ta khát nước nguyên cái này dưa hấu chúng ta có thể ăn sao la ông xuất ra dưa hấu đau đem trong đó một đồ dưa hấu mở ra đối hai người nói nơi này dưa hấu là không cần tiền tùy tiện ăn hai người ngồi xuống ăn dưa hấu la ông cũng cầm lấy một khối dưa hấu bắt đầu ăn tế lưu đối là ông nói lao bà bá Ng có nhà sao Lão ông cười nói, nhà của ta chính là cái này dừa liệu. Tến Hữu nói, vậy ngươi không làm cơm sao? Lão ông nói, thân thể của ta không phải là các ngươi thuần thân thể của nhân loại, thân thể của ta ăn cơm cũng được, không ăn cơm cũng có thể. Khương Vạn Vũ nói, lão bá nha, một mình ngươi tại cái này thiên thiên trồng coi dừa, ngươi không tịch vì sao? Lão ông suy nghĩ một chút nói, tịch mịch là cái gì nha? Ta ở chỗ này loại dừa bán dừa, ta cảm thấy rất dễ chịu, cũng rất vui vẻ nha. Tến Hữu đối Khương Vạn Vũ nói, Khương Vạn Vũ, lão bá khác với chúng ta. Vũ suy nghĩ một chút nói, lão bá chính là khác với chúng ta. Tếnh Hữu đối Khương Vạn Vũ nói: "Khương Vạn Vũ, lão bà bà một người quá tình mật, chúng ta hẳn là cho hắn bóp một chút người nhà ra." Khương Vạn Vũ gật đầu nói: lao bà ba, ba tại cái này bán dưa thật rất vất vả, chúng ta hẳn là cho hắn chế tạo một chút người nhà để hắn hạnh phúc sinh hoạt." Lão ông cười nói: "Ta tạ nhi nhông á." Đang khi bọn họ nói một chút tiếu tiếu thời điểm, từ trong đất đột nhiên quay lại đây một cái hoa da dưa hấu. Cái kia hoa da dưa hấu trên thân mọc ra hai cái chân, kéo lấy một cái hai chợt dài dưa hương. Cái này hoa gia dưa hấu bên chân về sau, một chút cũng không thành thật, tại qua lại. Tếnh đối cái kia hoa gia dưa hấu nói, Hoa gia Dư Hấu ngươi làm sao rồi? Ngươi làm muốn chúng ta đem ngươi ăn hết sao? Hoa gia dưa Hấu cút ngay lập tức đến dưa bụi chồng. Khương Vạn Vũ nói: "Tế Nữu, ngươi hù đến nó, nó khả năng không phải muốn cho chúng ta đem nó ăn hết, khả năng có chuyện muốn ly chúng ta nói." Tế Nữu gật đầu nói: "Có thể là bộ dạng này." Thế là Tế Nữu hướng về phía Hoa da dưa Hấu ẩn thân địa phương nói: "Hoa gia dưa Hấu, ngươi mau ra đây đi, nếu như ngươi có chuyện gì có thể đối ta cùng Khương Vạn Vũ nói." Một lát sau, Hoa gia Dư Hấu quạ thật lại ven tiên lăn Tế dưới chân, sau đó đứng lên. Nó nhỏ chân ngắn rất đáng yêu, tựa như thỏ đi đứng đồng dạng. Tến Hữu dùng tay mò sờ Hoa Gia dưa hấu nói, "Hoa Gia dưa Hầu, ngươi có lời muốn nói với chúng ta sao?" Hoa Gia dưa hấu vậy mà lung lay thân thể. Khương Văn Vũ sợ lên đầu, Vương Tỉnh Đại ngộ nói, "Tến Hữu, nó muốn cho ngươi cho nó hòa miệng, hỏa lốt hai, hỏa cái mũi, hỏa con mắt." Tến Hữu gật đầu nói, "Khương Văn Vũ, ngươi nói rất có lý." Thế là Tến Hữu từ lao ông trong tay mượn qua dưa hấu đao, sau đó tại Hoa Gia dưa hấu trên thân khắc hỏa miệng, lốt hai, cái mũi, con mắt. còn chăm chú cho nó khắc hỏa tóc cắt ngang chán. Còn trên người nó khắc hỏa một cái nhỏ vấy. Hiện tại Hoa Gia dưa Hấu bị Tếnh Hữu cho khắc họa thành một cái tiểu nữ hải. Hai người chăm chú nhìn Hoa Gia dưa Hấu. Một lát sau, Hoa Gia dưa Hấu mắt to đột nhiên chớp động. Sau đó Hoa Gia dưa Hấu mắt to, miệng cũng bắt đầu chuyển động. Lỗ thai của nó cũng động mấy lần, mà cái mũi vậy mà cũng có thể hít thở. Hoa Gia dưa Hấu vậy mà nhảy dựng lên. Tếnh Hữu đối Khương Vạn Vũ nói, Hoa Gia dưa Hấu còn có không hoàn mỹ địa phương, nó còn thiếu hai cánh tay chờ một hồi trở về, chúng ta đến cái kia vũ bùn, ta lại cho nó bóc hai cánh tay ra. Hoa Gia Dư Hấu đột nhiên há miệng, dùng một cái tiểu nữ thanh nói, thân yêu nữ chủ nhân, ngươi tốt lắm. Tếnh Hữu ngồi xổm xuống đối Hoa Gia dưa Hấu nói, "Hoa Gia dưa Hấu, ngươi tốt." Không nghĩ tới Hoa Gia dưa Hấu vậy mà quẹt một nói, "Nữ chủ nhân, xinh đẹp như vậy tiểu nữ sinh ngươi gọi thế nào người ta Hoa Gia dưa Hấu đâu? Ngươi hẳn là lên cho ta một cái dễ nghe danh tự." Tếnh Hữu suy nghĩ một chút nói, "Vậy ngươi liền gọi dưa Hấu muội muội đi." Hoa Gia dưa Hấu nói, "Tốt, tốt, cái tên này đem hay." Dư Hấu muội muội nói, "Thực ta không có tay a." ta nghĩ kéo người bàn tay. Tếnh Hữu đối Khương Vạn, nói, Khương Vạn Vũ chúng ta đi cho Dư Hấu muội bóp một cái váy, lại bóp một đôi tay ra đi." Dư Hấu muội muội nói, "Ta còn muốn hai cái nhỏ biệt tử." Lão ông ha ha thiếu đạo, "Cái này Dư Hấu muội muội liền tặng cho các ngươi." Cáo biệt nhìn Dư lão ông, Tến Hữu cùng Khương Vạn Vũ liền không kịp chờ đợi mang theo Dư Hấu muội muội đến vũng buồn bên cạnh. Tến Hữu đầu đầy mồ hôi, chăm chú cho Dư Hấu muội muội bóp một bộ nhỏ váy, còn bóp hai cái nhỏ biệt tử, còn có hai cái phi thường đáng yêu cánh tay cùng tay. Lần này dưa Hấu muội muội rất hoàn mỹ. Thế là ba người lanh lợi lại dọc theo đại lộ tiếp tục đi lên phía trước. Trời sắp tối rồi, hai bên đại lộ đèn lồng phát lên. Tến Hữu đối Vũ, nói, Vũ, trời tối, chúng ta trở về đi." Bằng không mẹ ngươi lại đến lượt gốc." Khương Vạn Vũ nói, "Ta không muốn về." Tế Nữu nói, "Nhưng ta đáp ứng đáp ứng ngươi đường, trời tối thời điểm liền phải đem ngươi mang về." Khương Vạn Vũ nói, "Mẹ ta không có dạng này yêu cầu ngươi." Tế Nữu nói, "Thực mẹ ngươi nói qua, nên trở về đi thời điểm ngươi liền phải trở về, nếu như ngươi không nghe ta, vậy ta liền muốn thổi ra bọt khí, đem ngươi chứa vào bọt khí bên trong, sau đó một cước đem ngươi đã trở về." Khương Vạn Vũ vừa đi vừa nói, "Nữ nhân chính là giải." Tế Nữu đạo ít ngươi nói là ta, vẫn là nói mẹ ngươi." Vũ nói, "Hai người các ngươi đều là." Tế Nữ dừng lại đối Vũ nói, "Khương Vạn Vũ Ngươi muốn nếm thử một chút một cái tiểu nữ nhân lợi hại sao? Khương Vạn Vũ dừng bước lại, mỉm cười đối Tế Lưu nói, "Tế Lưu tỷ, ngươi nghĩ nếm thử một cái tiểu nam tử hắn lợi hại sao?" Tế Lưu phốc phốc một tiếng đạo, "Khương Vạn Vũ, ngươi trong mắt ta chính là một đứa bé." Khương Vạn Vũ nói, "Tế Lưu tỷ, chớ xem thường ta, ta đã trưởng thành." Tế Lưu nói, "Khương Vạn Vũ, ngươi đừng nói mạnh miệng, ngươi giải không có không có lớn lên đến ta quyết định." Khương nói, "Ngươi cảm thấy ngươi một cái tiểu nữ nhân đánh thắng được ta một cái tiểu nam tử sao?" nói, "Tỷ không phải một cái tiểu nữ nhân, tỷ đã sớm cũng đã trưởng thành." Nói xong, Tế há miệng Phun ra một cái bá khí, hơi ngâm bay qua, đem Khương Vạn Vũ chứa vào bên trong. Khương Vạn Vũ không có phản kháng cũng không nghĩ biện pháp phá bá khí, mà là dùng tay gối đầu nằm ở bọn khí bên trong. Tếnh Hữu quá khứ đã xem bọn khí đi trở về đi tới đi tới, Tếnh Hữu cảm giác không thích hợp, bởi vì dọc đường thật nhiều cảnh vật đều không phải là bọn hắn tới thời điểm thấy qua. Tếnh Hữu cảm giác có chút khủng hoảng. Nàng há miệng hướng về hai bên chỉ có Thảo Nguyên Địa Phương hô vô ảnh, hô ô Lan Ngọc Châu. Thực chưa có tiếng lại, bốn phía chỉ có từ trên thảo nguyên thổi qua tới phong. Tại kia trong tiếng gió xen lẫn sói đói nhóm tiếng gà ghét. Tếnh không tiếp tục đá khí. Nhưng là trước Khương Vạn Vũ bọn khí lại tại hướng phía trước dọc theo đại lộ hướng phía trước nhấp nô. Trong lòng cảm thấy rất sợ hãi, thế là vội vàng đuổi theo. Khương Vạn Vũ cũng cảm giác được sự tình bất thường, thế là đang giận ngâm bên trong đứng lên. Tếnh Hữu không ngừng hô Khương Vạn Vũ, để hắn đem bọn khí đâm thủng, sau đó từ bên trong ra. Khương Vạn Vũ giống như không có nghe được, chỉ là đang không ngừng dùng tay đập bạc khí. Tếnh Hữu từ ven đường nhặt lên một cái cục đá, vọt tới bọn khí đằng sau, sau đó đưa tay cục đá ném về bạc khí. Bọt khí một tiếng phá. Khương Vũ phi hướng về phía không trung. Tếnh tâm cũng đi theo bay lên. Khương Vạn Vũ không có rơi xuống đến, người cũng không thấy biến mất tại trong bầu trời đêm. Tếnh Nữu ngây mẫn cả người, lòng của nàng phênh phênh phênh chực nhẹ, nàng không biết đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tếnh Nữu kinh hoàng hướng về phía Khương Vạn Vũ biến mất địa phương hô Khương Vạn Vũ danh tự. Tếnh Nữu hét hổ đều nhanh hô phá, nhưng là không có đạt được Khương Vạn Vũ đáp lại. Tếnh Nữu sắp khóc, bởi vì Khương Vạn Vũ nương để nàng đem Khương Vạn Vũ muốn dẫn trở về, nhưng là bây giờ Khương Vạn Vũ bị nàng chơi mất đi, nàng hiện tại không biết nên làm sao hướng Vạn Vũ nương bàn giao. Mạnh nhìn qua sâu kiến bầu trời, nàng nghĩ mãi mà không rõ vì sao này. Tại phía bên phải của nàng trên thảo nguyên xuất hiện mấy cái sói đói. Tếnh Vũ cũng không sợ những này sói đói, nhưng là hiện tại trong lòng rất cần trương. Nàng không muốn một người tại dạng này trong đêm, một người đối mặt bọn này sói đói. Nhìn thấy Tếnh Vũ chỉ là một cái tiểu nữ hải, sói đói nhóm lên ngang từ trong đùi cỏ chui ra. Kia là một đám hôi lang. Trong ánh mắt của bọn nó lẽ tà ác ánh sáng. Tếnh Vũ cảm thấy những này sói không giống như là dùng bùn để nhạo nặn ra sói. Bởi vì nàng từ những này sói trên thân phát hiện, những này thân sói bên trên có năng lượng, đủ để cho nàng sợ hãi năng lượng. Tếnh Vũ nhớ lại Ô Lan Ngọc Châu, nàng nhìn xem đám kia sói đói Tến Vũ thấp giọng hô hào: "Sư phó, sư phó, mau ra đây cứu ta. Nếu như ngươi không còn ra cứu ta, ngươi sẽ lấy sau lại cũng không gặp được ngươi cái kia khả ái, mỹ lệ, xinh đẹp đồ đệ." Đám kia ác lang hết thể có chín cái, có ba con nằm lấy, có 6 con đứng đấy. Có một lỗ hai tương đối nhỏ sói đói sông nó đi tới. Sói đói tại cách nàng chỉ có cách xa hai bước địa phương, sông nàng nghe răng nghiến miệng, phát ra chu thấp thấp thanh. Tến Vũ cảm giác có chút ngạt thở. Sói đói tại trước gót chân nàng chuyển hai vòng. Hiện tại cảm giác cái này sói đói tại hướng nàng thị uy, mà lại tuyệt không quan tâm có phải hay không một cái tiểu nữ hài. Sói chỉ có sói tính, tuyệt không sẽ quan tâm nàng làm người cảm thụ. Tếnh Hữu đối con kia sói nói, "Sói đói, ta còn nhỏ, xin ngươi đừng tổn thương ta." Con kia sói đói hướng về sau nhìn một chút, sau đó lại quay đầu, sương nàng nghe răng niết miệng gầm nhẹ một tiếng. Cái này sói đói đột nhiên vọt lên, hướng Tếnh Hữu đánh tới. Dưới tình thế cấp bách, tế Hữu há mồm phun ra tới một cái bọc khí, đem vậy con này ác lang đựng bên trong. Sau đó Tếnh Hữu giơ chân lên, một cước liền đem cái kia chứa sói đói bọc khí đá đến trên đồng cỏ. Bãi cỏ có một chút độ dốc, khí liền dẫn đói nguyên xuống dưới đúng lúc này, Tếnh nghe được sau lưng vang lên tiếng gỗ tay. Tế Nữu tỷ, ngươi vô ảnh cứ rất lợi hại, ngươi đem ta đá bay, cái này sói đói cũng giống như ta bị ngươi đá bay." Tế Nữu kích động nhảy dựng lên. Sau lưng nàng đang đứng Khương Vạn Vũ cùng Dư Hấu muội muội. Tế Nữu tiến lên đối nghịch Khương Vạn Vũ nói, "Khương Vạn Vũ, ngươi chạy đi đâu rồi?" Khương Vạn Vũ nói, "Tế Nữu tỷ, ta chỗ nào cũng không có đi à, ta một mực liền đứng sau lưng ngươi, nhìn ngươi tại đối phó những cái kia sói đó nha." Tế Nữu nói, "Khương Vạn Vũ, ngươi đang nói láo, ta rõ ràng nhìn thấy ngươi bay đến không trùng không thấy." Dư Hấu muội muội nói, "Nữ chủ nhân, ta thật nhìn thấy Khương Vạn Vũ liền đứng ở sau lưng ngươi." Tế Nữu nói, "U Linh Hai người các ngươi đều là ưu linh. Hai người các ngươi so với cái kia sói đói ghê tầm hơn, so với cái kia sói đói càng làm cho người ta sợ hãi. Dương Hấu muội muội ngẩng đầu lên, đối thương Vạn Vũ nói, "Khương Văn Vũ, nữ chủ nhân là đang mắng ngươi vẫn là tại khen ngươi nha." Khương Văn Vũ cười nói, "Cả hai đều có, phản ứng của nàng chứng minh, ta so với nàng lợi hại." Tế Nũ nói, "Khương Văn Vũ, ngươi thấy không có, chúng ta trước mặt kia mấy cái sói căn bản cũng không phải là mẹ ngươi các nàng bóp ra tới, cái này mấy cái sói trên thân có cổ tử khí, ngươi cũng phải cẩn thận một chút." Chương 1409. Chương 1409. Kương Vạn Vũ nên ngang đi đến tiến hữu phía trước. Một con cái đầu khá lớn hôi lang hướng về phíaương Vạn Vũ phát ra tiếng giống giận dữ. Mà sông Vạn Vũ cũng vội vàng không kịp chuẩn bị há miệng cũng hướng về phía lớn hôi lang phát ra tới gầm lên giận dữ. Vương Vạn Vũ tiếng giống giận này, danh trấn Hoàn Vũ. Đối diện với hắn con kia lớn hôi lang đột nhiên liền bất động. Sau đó phịch một tiếng phân thành mảnh vỡ máu tươi thịt nát vang từ phía. Cái khác mấy cái sói dọa đến ngao một tiếng bắt đầu lui về sau. Vũ một chiêu này đem vui cô nàng cũng khiếp sợ đến. Tiến Vũ nói, Vũ, có phải hay không quá tàn nhẫn?" Ta thế nào cảm thấy ngươi chính là một cái ma quỷ đâu." Khương Vạn Vũ ha ha lớn tiếu đạo, "Tế Nữ tỷ, đối với loại này khát máu ta ác đồ vật, chúng ta cần thủ hạ Lưu Tình sao?" Tế Nữ không nói, bởi vì vừa rồi con kiến lỗ hai nhỏ sói đói tại công kích nàng thời điểm tuyệt đối không nghĩ tới muốn đối nàng nhân tử, muốn đối nàng thủ hạ Lưu Tình. Một lát sau, lại có hai con hôi lang vây quanh Khương Vạn Vũ chuyển đi lên quần địa. Khương Vạn Vũ không lúc ních, mà lại ngươi trương này xem miệng nàng nghĩ đến thời phun ra bọn khí trợ giúp Vũ. Mặc dù một con sói đói bị nàng bọn khí mang đi, mà đổi thành một con sói đói bị Khương Vạn Vũ trấn thành mình nhưng lại ở trước mặt bọn họ, bây giờ còn có 7 con sói đói. Cái này 7 con sói đói khí thế hùng hổ, Tén Hữu một chút cũng không dám chủ quan. Dư Hấu muội muội tránh sau lưng Tén Hữu, nó thò đầu ra đối Tén Hữu nói: "Nữ chủ nhân, những này sói đói sẽ không ăn dưa hấu a?" Tén Hữu sợ lên đầu của hắn nói: "Dư Hấu muội muội, ngươi không cần sợ hãi, cái này sói thích ăn thịt, chính là thịt người bọn chúng cũng thích ăn, bọn chúng không thích ăn dưa hấu." Dư Hấu muội muội nói: "Bất quá ta vẫn là lo lắng, cương vạn vũ đến cùng có thể hay không đánh qua bọn nha, bây giờ còn có 7 con sói đói, ngươi thấy bọn nó như vậy hùng Khương Vạn Vũ nhỏ như vậy nếu như bọn chúng cùng một chỗ nhào lên vậy liền sẽ đem Khương Vạn Vũ xé nát. Nhìn thấy Khương Vạn Vũ bất động, một thất sói đói trực tiếp nào tới, sau đó hung hăng cắn Khương Vạn Vũ cánh tay trái. Khương Vạn Vũ vẫn không có động ác lang đang liều mạng sẽ rách Khương Vũ cánh tay trái. Nhưng là Khương Vạn Vũ lại như kỳ tích đứng ở nơi đó vững như Thái Sơn. Tên Nữ Khẩn Trương không được, lòng của nàng đều nhanh muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Dư Hấu muội muội ôm chặt lấy tên Nữ Trăn, gấp ba ba to. Nữ chủ nhân, ngươi biết cái gì pháp nha? Ngươi nhanh lên đi cứu cứu Vạn Vũ a sói đó đang cắn hắn. Hắn sẽ bị cắn chết. Lưu lúc đầu chuẩn bị xong muốn bật hơi ngâm đi cứu Khương Vạn Vũ. Nhưng khi nàng nhìn thấy Khương Vạn Vũ trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dĩ lúc, trong nội tâm nàng nắm chắc quyết định chờ một chút. Con kia sói đói đang liều mạng xé rách Khương Vạn Vũ cánh tay trái. Nhưng là vô luận hắn làm sao xé rách, Khương Vạn Vũ con kia cánh tay trái lại đều giống một cây gậy sắt đồng dạng bất vi sở động. Sói đói không phục, nó hung tận nhìn chằm chằm Khương Vạn Vũ rất khó lấy tin, đứa trẻ này mà càng như thế thần kỳ, tại nó răng phía dưới vậy mà một chút đều không tổn thương được hắn. Cái khác mấy cái ác lang lúc đầu cũng chuẩn bị cùng nhau tiến lên đem tiểu Khương Vạn Vũ xé nát. Thực nhìn thấy đồng bọn đem hết toàn lực cũng không thể làm bị thương Khương Vạn Vũ, bọn chúng ngây ngẩn cả người vây quanh một sói một người âm thầm cầm vũ. Bọn chúng muốn dùng bọn chúng sói đe dọa phá Khương Vạn Vũ gan sau đó bọn chúng mới hạ thủ. Nhưng là bọn hắn nghĩ sai. Tại rằng con một hồi về sau Khương Vạn Vũ đưa tay phải ra như thiểm điện móc ra con kia sói đói mắt phải cầu. Sói đói kêu thảm một tiếng vội vàng nhảy ra, sau đó liên tiếp lui về phía sau cũng không quay đầu lại chạy. Còn lại 6 con sói vây quanh Khương Vạn Vũ không ngừng chú lên, nhưng là không còn một con sói dám liều mình đi lên nào. Khương Vũ đem trong tay ánh mắt đánh tới hướng một con ác nói, thứ không có tiền đồ, có bản lĩnh đến nha. Nếu như ai con mắt không muốn, vậy liền để ta tới giúp ngươi lấy ra." Tại vây quanh Khương Vạn Vũ chuyển vài vòng về sau, trong đó có ba con sói đói nháy mắt nhau một cái, sau đó đột nhiên đồng thời phóng người lên đến nhào về phía Khương Vạn Vũ. Khương Vạn Vũ tới một cái thiết bản tiểu thân thể hết sức ngựa ra sau tránh khỏi. Mặc dù hắn tránh thoát kia ba con sói nhào cắn, nhưng là giàu hoạt con thứ tư sói thừa dịp hắn còn không có đứng thẳng người thời điểm đi theo liền nhào tới. Sau đó hai người liền lăn trên mặt đất xoay đánh nhau. Tế Nữu cùng Dư Hấu muội nhìn thấy hai người quấn thành một đoàn, cũng không biết làm như thế nào đi lên giúp Khương Vạn Vũ. Khương Vạn Vũ không nói gì tại hai người xoay đánh thắng được trình bên trong, chỉ có sói đói đang không ngừng phát ra chu lên. Kia tiếng gào khét chấn nhân tâm phách để cho người ta nghe tìm mật muốn nứt. Tén Hữu đã hiểu, con kia sói đói đang chịu đựng thống khổ to lớn. Hai người tại đánh lẫn nhau ước chừng hai túi khói công phu về sau sói đói tiếng gào khét đình chỉ. Tế Hữu cùng dưa hấu mọi mọi vội vàng chạy tới, phát hiện không mất một sợi lông Khương Vạn Vũ, chính đem đầu gối lên chết đi sói đói trên bụng nết lên chân bắt chéo. Nhìn thấy Tế Hữu tới Vạn Vũ chỉ vào sói đói trên cổ vết nhẹo nói, da hỏa này cổ quá nhỏ ta bóp hai lần, nó liền không có khí mà cái khác mấy cái sói đói, xem như hoàn toàn phục, bọn chúng tại hướng lui về phía sau. Khương Vạn Vũ đột nhiên nhảy dựng lên, hướng về phía bọn chúng phát ra tới một tiếng trời long đất lở gầm thét. Năm con sói đói lập tức dọa đến kẻ gia quần, chạy trối chết. Sói đói nhóm chạy bọn hắn hiện tại an toàn. Tế Nữu hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện tại bọn hắn xung quanh tất cả đều là mênh mông thẢ nguyên, cái gì cũng không có. Tế Nữu đối Khương Vạn Vũ nói, "Khương Vạn Vũ, ta cảm giác chúng ta mình đem mình chơi mất đi, ta đây rốt cuộc là địa phương nào?" Khương Vũ nhìn một chút bầu trời bên trong mặt trầm nói, "Tế tỷ, ngươi chú ý tới không có, chúng ta đến nơi này trước đó" Cái kia mặt trăng là tròn hiện tại nơi này mặt trăng là vành trắng huyết, đây không phải cùng một nơi, chỗ này giống như không phải tại gió báo tinh cầu bên trên. Tếnh Hữu kinh ngạc nói, ý của ngươi là nói chúng ta bây giờ đợi địa phương hẳn là tại một cái khác thời không bên trong. Khương Vạn Vũ gật đầu nói, hẳn là dạng này. Tếnh Hữu nóng này nói, Khương Vạn Vũ, ngươi bản lãnh lớn, ngươi mau mau tìm xem lối ra nhà, chúng ta còn muốn trở về tìm ngươi nơi đâu. Khương Vạn Vũ nhìn một chút bên ngông Thảo Nguyên nói, lối ra khẳng định tại một nơi nào đó, chúng ta nhất định phải tìm xem, bất quá Nguyên Thảo Nguyên chơi thật vui hơn nữa còn có những cái kia sói đói cùng chúng ta làm bạn. Tế Nữu nói: "Khương Vạn Vũ, ngươi đừng nói giận những cái kia ác lang thần bí khó lường ai biết bọn chúng sẽ còn chơi ra hoa gì xuống đến, ta cảm thấy vẫn là trở về an toàn, trở về có cô thiếu ra tại, có A mục bọn hắn tại, ta liền tương đối yên tâm, ở chỗ này chỉ chúng ta ba ta cảm thấy nguy hiểm trùng điệp, chúng ta tùy thời đều có thể bị người mưu hại rơi vào cái bẫy." Khương Vạn Vũ nói: "Hai người các ngươi yên tâm, chỉ cần có ta Khương Vạn Vũ tại bọn hắn liền không tổn thương được các ngươi một sợi lông tóc." Tế Nữu nói: "Vậy chúng ta làm sao tìm được? Từ chỗ nào tìm?" Khương Vạn Vũ một bên mang theo Tế Nữu cùng hấu mọi mọi dọc theo đại lộ đi về phía đông, vừa nói thồi không lối ra sẽ xuất hiện tại nó hẳn là xuất hiện địa phương, chúng ta trước tiên ở chỗ này đi bộ một chút, nhìn xem chỗ này đến cùng là một cái gì địa phương." Tế Hữu nói, dạng này đi tương đối mệt mỏi, chúng ta vẫn là đáp lấy bọt khí đi thôi. Nói xong, Tén Hữu thổi ra một cái bong bóng lớn sau đó ba người trôi vào. Bong bóng lớn vách trong rất bóng loáng, tại bong bóng lớn hướng phía trước nhóc nhô thời điểm ba người bọn họ liền đi theo bọt khí vách trong đi xuống. Cho nên vô luận bong bóng lớn đi như thế nào đi bao nhanh, bọn hắn từ đầu đến cuối đều sẽ bị chử xuống đang giận ngâm dưới đáy. Cái này bọt khí thực chơi thật vui. Dưa hấu mọi đang giận ngâm bên trong giật ngại mình trời quên cả trời đất đi tới đi tới mặt trăng về nhà, mặt trời xuất hiện ở cao cao trong bầu trời. Mà đúng lúc này, Tế Hữu cùng Khương Vạn Vũ phát hiện, tại trung quanh bọn họ trên thảo nguyên xuất hiện vô số thật to nhỏ nhỏ sói đói nhóm. Những cái kia sói đói tiểu nhân tựa như con thỏ đồng dạng lớn, đại có một tòa phòng ốc lớn như vậy. Nhìn xem những cái kia sói đói nhóm, Khương Vạn Vũ nói, đây cũng là một cái sói đói thôi không? Tến Lũ nói, sói đói thôi không? Chưa nghe nói qua. Dương Hấu muội muội Văn Vũ nói, Khương Văn Vũ, đừng nhìn người không lớn, nhưng là ngươi hiểu được thật nhiều nha. Khương Vạn Vũ nói, không phải ta hiểu nhiều lắm? mà là ta nhìn thấy trung quanh nơi này đều là sói, ta đã cảm thấy đây cũng là một cái sói đói thời không. Tế nụ nói, chẳng lẽ nơi này không có người sao? Không có cái khác bán thú nhân sao? Không có cái khác khác phái sinh vật hoặc là lực lượng thần bí sao? Khương Văn Vũ nói, thần vũ trụ bí khó lường tượng nơi này, ta cũng nói không rõ ràng. Tế nụ nói, chúng ta đến mau đi trở về, nếu không về sau mẹ ngươi sẽ không còn để ngươi cùng ta đi ra cùng với. Chỉ có hai ta tại hắn trước mặt chơi lấy chơi lấy liền chơi mất đi, ngươi nói đây coi là chuyện gì Vạn Vũ nói Đây là tại trong vũ trụ, tại trong vũ trụ biên nhi liền liền tốt chơi bất quá ta là sẽ không bị chơi rớt, chỉ cần ngươi đi theo ta, ngươi cũng sẽ không bị chơi rớt, ta thích cùng những này thần bí khó lường cao thủ đối chiêu, ta thích cùng bọn hắn chơi đùa." Tế Nữu nói, "Khương Vạn Vũ, ngươi thích mạo hiểm, thực ta muốn trở về ngươi có thể hay không tìm tới thời không lối ra để cho ta cùng dưa hấu mọi mọi về trước đi a?" Khương Vạn Vũ nằm đang giận ngâm bên trong nói, "Đừng có gấp, đoán chừng rất nhanh chúng ta liền có thể nhìn thấy thời không cửa ra, bất quá chỉ là không thể quay về ở chỗ này cũng rất thú vị a." nói, "Vậy chúng ta ở chỗ này ăn cái gì uống gì nha?" Khương Vạn Vũ nói, Đã nơi này là Thảo Nguyên, cái kia hẳn là có châu a, dê á thọ rừng nha, hồ ly nha sói đã thấy, nếu có bái cổ, vậy liền hẳn là có quạ dạ nha. Đang nói, có một tớt cao ba trượng cự lang đột nhiên hướng bọn khí đội đi theo. Con sói lớn kia hình thể to lớn, đạp đất có âm thanh, đong đong đong thanh âm đều đã đem bọn khí chấn ngậy. Khương Vạn Vũ đứng người lên đối tên Hữu Cùng Dư Hấu Muội Muội nói, hai người các ngươi đi theo ta cùng một chỗ dẫm bọn khí. Tên Hữu Cùng Dư Hấu Muội Vũ lại là ngã chạy. Hai người bọn họ chạy không chậm, mà Khương Vạn Vũ lại chạy càng nhanh. Con kia cự lang giống một đầu to lớn hùng sư gầm rú xem phóng tới Bạch Khí. Gia hỏa này chạy cũng thật là nhanh, thời gian một cái nháy mắt cũng đã đến bọn Khí đằng sau. Nó một lần một lần nhào về phía Bạch Khí. Nhưng là mỗi một lần Khương Vạn Vũ ba người đều liều mạng hướng về phía trước dâm Bạch Khí, liên tiếp 3 lần đều tránh thoát cự lang bộ nhào. Cự lang thân thể cao lớn rơi xuống trên đường về sau lập tức bụi đất phi dương, đại địa chấn động. Dư Hấu muội muội nhìn lại dọa đến hồn phi phách tán. Dư Hấu muội đối tế lưu nói, "Chủ nhân, ngươi nhanh nghĩ biện pháp nha." Cái này cự lang nếu là đem Khí giẫm phá, vậy chúng ta cũng muốn đổi toàn xương nát thịt. Kương Vạn Vũ đối Tế Lưu nói: "Tế Lưu, chúng ta không thể tại trên đường lớn chạy, chúng ta đến trên đồng cỏ đi." Ba người thay đổi phương hướng giẫm lên bọt khí liền lăn đến trên thảo nguyên. Trên thảo nguyên cỏ có cỏ rất thấp, có cỏ tương đối cao. Ba người bọn họ giẫm lên bọt khí tại thảo thượng phi chạy, bọt khí đều nhanh bay lên. Bởi vì bọt khí không ngừng sóc này chập trùng, Dư Hấu muội muội đã chân không chạm đất lơ lửng ở bọt khí ở giữa. Dư Hấu muội muội lưng phân nói: "Nữ chủ nhân, ngươi nhìn, ta đã bay lên." Tế Hựu thật bay lên liền tốt, về sau chờ lại chờ lại gió bao tinh cầu về sau, ta liền cho lại bọt một đôi cánh, để ngươi thật có thể bay lên. Dư Hấu muội muội cao hùng nói, "Tốt, tốt trở về ngươi liền mau cho ta boss một đôi cánh để cho ta bay lên, ta muốn làm một cái phi hành Dư Hấu, ta muốn đi chỗ nào ta liền có thể bay đến a." Mà đúng lúc này, Tề Khương Vĩ phát hiện tại sườn sám bên ngoài xuất hiện càng nhiều cự lang đang đợi xem bọn khí chạy. Tế giác đội sông vạn vũ đến bệnh sông vũ ngươi có thể nghĩ một chút biện pháp nhà, đem những này cự lang đều đuổi chạy. Khương Uyển Du cười nói, "Tế giác tỷ, dạng này không dễ chơi sao? Ta cảm thấy dạng này chơi rất vui. Dù sao bọn hắn lại không đánh lại được chúng ta, ta liền đùa bọn hắn chơi đùa." Mắt thấy cự lang nhón càng tụ càng nhiều trong lòng có chút sốt ruột đột nhiên tại trước mặt của bọn hắn xuất hiện một đầu thật dài ngân mang. Khương Vạn Vũ đối tế lưu nói: "Tế hữu, không muốn tại trên thảo nguyên chạy, phía trước là một con sông chúng ta đem bọn khí giẫm lên trên sông, thuận hạ chạy." Tiếng nói của hắn vừa dứt, bọn khí phịch một tiếng liền rơi xuống trên mặt sông. Con sông này rất rộng dãi, sâu cạn giống như không giống. Có mấy cái cự lang phụ phụ một chút nhảy vào đến liền không còn hình bóng. Có địa phương cự lang nhảy vào đi nước lại chỉ tới đầu gối của bọn hắn. Hiện tại khí phiêu phù ở trên mặt nước, thuận dòng sông hướng Nam Lưu Suôi dòng mà xuống. Trời đã nhanh sáng rồi. Chân trời xuất hiện một vòng vân sáng. Bên bờ có thật nhiều lớn nhỏ không đeo sói, cũng theo bọt khí dọc theo bờ sông chạy. Con sông này đang không ngừng chuyển biến. Tại bên bờ sông xuất hiện một chút ngựa, nhìn thấy đàn sói, những cái kia ngựa bắt đầu chạy từ phía. Tế Nữu nhìn xem những cái kia anh tuấn ngựa, đối Khương Vạn Vũ nói, "Khương Vạn Vũ, chỗ này có ngựa, vậy liền khẳng định có giặc lờ. Khương Vạn Vũ nhìn thấy có mấy tớt ngựa vó ngựa đều đặc biệt lớn, đi trên đường vô cùng vẻ, bị những con sói kia đuổi theo về sau rất nhanh liền ngã xuống. Khương Vạn Vũ lắc đầu nói, "Chỗ này không có chăn thả người, ngươi nhìn, vó ngựa lớn cũng không có người cho chúng nó tu bổ." Những mài ngựa đều là một chút ngựa hoang. Phía trước lại xuất hiện một chút đầm lầy, những cái kia sói hoang nhóm đỉnh chỉ đuổi bọn hắn đuổi theo. Mặt trời mọc trên thảo nguyên bạch hoa dại, hoàng đích hoa dại, đủ loại hoa dại tô điểm tại trong bụi cỏ tựa như một bức đẹp bức tranh. Tếnh Hữu đối Khương Vạn Vũ nói ta ngủ gật ta muốn đi ngủ. Nói xong, Tếnh Hữu liền nằm đang giận ngâm bên trong ngủ thiếp đi. Hiện tại không có đàn sói đuổi theo, Khương Vạn Vũ cùng Dư Hấu muội muội liền dẫm chui ra ngoài. Hắn quanh, quanh hắn vẫn là mênh Bây giờ tại chung quanh bọn hắn không có đàn sói xuất hiện. Chương 1410. Chương 1410. Khương Vạn Vũ quay đầu nhìn một chút bầu khí. Dưa Hấu muội muội cùng tên nữu đang ngủ. Cũng thật sự là, một đêm dài vào hai người này liền không có nghỉ ngơi thật tốt, quá mệt mỏi. Bọn hắn hiện tại cần đi ngủ, nhưng là Khương Vạn Vũ điểm cũng không ngủ gật, ngược lại tinh lực đặc biệt sung mãn. Khương Vạn Vũ muốn tìm tìm thời không lối ra, bọn hắn phải nghĩ biện pháp trở về. Khương Vạn Vũ tại khí cầu chung quanh ngồi hồi. Dưới chân là tản ra cỏ mùi tanh cỏ xanh. Trước mặt là hào ào lưu động dòng sông, nơi xa truyền đến ly tiếng sói đói tiếng tê, còn có mã tê minh thanh. Tại đỉnh đầu hắn trong bầu trời có một ít không biết tên chim chóc, tại thu thu thu gọi đây hết thể nhìn quá tốt đẹp. Chỉ tiếc mẹ của mình không ở bên cạnh, nếu là cha mẹ nguyện ý, tại cái này chỉ có động vật địa phương, bọn hắn có thể liên tính hạnh phúc sinh hoạt cả một đời. Cùng động vật đấu hắn không cảm thấy mệt mỏi, nhưng là cùng người đấu, hắn cảm thấy vô cùng vô cùng mệt mỏi. Bây giờ tại Khương Vạn Vũ trong lòng hắn cũng không đội xem trở về. Hắn bây giờ tại nghĩ đây rốt cuộc là cái gì địa phương. Nhưng là chỗ này chính mắt trông thấy đi tới chỗ tất cả đều là thảo nguyên, mà lại sói lại nhiều, cho nên hắn cho nơi này lấy cái tên gọi sói đói thôi không? Hắn đang suy nghĩ trong vũ trụ đến cùng còn có bao nhiêu như loại này địa phương tồn tại. Hẳn là có rất rất nhiều. Bởi vì vũ trụ quá lớn, giống những này cùng loại địa cầu địa phương hẳn là sẽ không ít. Nhân loại năng lực có hạn không thể đến đạt vũ trụ bên trong tất cả địa phương, không có nhìn thấy đồ vật, chưa từng đi địa phương liền không thể phủ nhận sẽ có cùng trên địa cầu đồng dạng đồ vật. Hiện tại Khương Vạn Vũ tại dần dần lớn lên, tại dần dần trở nên cường đại, hắn hiện tại đối tham dò vũ trụ sinh ra hương thu thật lớn, đương mặt trời lên đến hướng chính nam thời điểm, Tến cùng Dư Hấu mọi mọi ý nguyên còn tại đi ngủ. Khương Vũ trong lòng cười thầm. Cái này hai ra hỏa thật là một cái hai đầu lớn chuyện giỡn a đúng lúc này, Khương Vạn Vũ nhìn thấy một cái ước chừng một tòa phòng ốc đại bạch lang từ đằng xa hướng hắn đi tới đầu kia rõ ràng sói lông tóc tuyết bạch tuyết bạch. Nó tại không nhanh không chậm hướng Khương Vạn Vũ bọn hắn đi tới. Khương Vạn Vũ nhảy đến bọn khí trên đỉnh sau đó ngồi xuống. Hắn tò mò nhìn rõ ràng sói. Mặc dù bọn hắn cách rất xa, nhưng là hắn đã có thể cảm giác được cái này rõ ràng sói cũng không hung ác đi một khoảng cách về sau, con kia ràng sói bỗng nhiên liền lại, hướng hắn gào một tiếng, sau đó quay người hướng phương bắt đi đến. Khương Vạn Vũ cảm thấy cái này rõ ràng sói tựa như là có lời muốn nói với hắn. Hay là có chuyện gì muốn nói cho hắn biết? Khương Vạn Vũ đứng tại bọn khí trên đỉnh, khởi động bọn khí hướng rõ ràng sói chạy tới. Rất nhanh, Khương Vạn Vũ bọn khí liền cùng rõ ràng sói song hành. Rõ ràng sói không có công kích bọn hắn, mà là như cũ tại sải bước đi lên phía trước. Khương Vạn Vũ một bên giẫm lên bọn khí vừa hướng rõ ràng sói nói, "Rõ ràng sói, ngươi sẽ nói đại đường nói sao?" Rõ ràng sói nhìn chằm chằm Khương Vạn Vũ. Theo nó trong mắt phóng xuất hai đạo bạch quang, sau đó tại Khương Vạn Vũ trên thân bắn phá mấy lần về sau, bạch quang lại biến mất. Khương Vạn Vũ biết cái này bạch lang không là bình thường bạch lang, nó đang thu thập trên người mình tin tức. Một lát sau, Rõ Ràng sói quả nhiên lên tiếng. Người gọi Cương Bạt Vũ, Bạt Khí bên trong tiểu nữ Hải gọi tên Hữu, quả dưa hấu kia nữ Hải gọi dưa hấu muội muội." Rõ Ràng sói nói là tiêu chuẩn đại đường nói. Tén Hữu tỉnh, dưa hấu muội muội cũng tỉnh, hai người ôm ở cùng một chỗ nhìn chằm chằm Bạt Khí phía ngoài rõ ràng sói. Rõ Ràng sói vậy mà lộ ra nụ cười, nó giơ lên móng phải hướng về phía Tén Hữu cùng dưa hấu muội muội lên tiếng chào. "Hắc, các người tốt." Tế nữ dùng ngón tay đâm rách Khí, sau đó mang theo dưa hấu muội đi đến Ràng sói trước mặt. Tén tay lên hướng Ràng sói mỉm cười lên tiếng chào. Dư Hầu muội muội nhìn xem rõ ràng sói thân thể cao lớn nói, "Chủ nhân, cái này Bạch Lang thật to lớn nha, nó há miệng, đoán chừng liền có thể đem ta nuốt vào đi." Rõ ràng sói nói, thật xin lỗi, ta không ăn dưa hấu, ta ăn thị." Tế Nữu nói, "Trên người ta thị ít, ta yêu cầu ngươi không nên đem ta ăn." Gặp xong, Thương Vạn Vũ ha ha lớn tiếu đạo, "Tế Nữu, hắn không dám ăn người, nếu như hắn dám ăn người, ta liền tách ra rời hắn răng, đánh gãy chân hắn." Rõ ràng sói nói, "Ta sẽ không tổn thương các người, ta muốn dẫn các người đi một chỗ, ta không biết nơi đó có phải hay không thời không lối ra." Ta muốn đem các ngươi đưa ra ngoài, bởi vì các ngươi ở chỗ này chính là một cái phiền toái. Ta là một cái trí tuệ người, ta biết nên xử lý như thế nào các ngươi, làm như thế nào đối đãi các ngươi, cho nên ta sẽ không cùng các ngươi phát sinh xung đột, ta muốn đem các ngươi hòa bình từ nơi này đưa tiễn." Khương Vạn Vũ nói, "Thông minh, biết chúng ta không dễ trọng, vậy liền nhanh đưa chúng ta những này ôn thần đưa tiễn, đây là ngươi tập thông minh nhất sự tỉnh. Rõ ràng sói nói, nhưng là ta không xác định nơi đó có hay không có thể tìm tới để các ngươi đi ra lối ra." Tế nói, "Ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Có lối ra chính là có lối ra, không có lối ra chính là không có lối ra." Đến cùng có hay không lối ra. Rõ Ràng sói nói, mặc kệ có hay không, đến vậy sau này hay nói đi, bất quá ta nhìn mấy người các ngươi tiểu bất điểm nhi đi đường quá chậm, các ngươi nhảy lên, ta trở đi các ngươi đi thôi. Tến Hữu cùng Khương Vạn Vũ cùng một chỗ, hai người mang theo dưa hấu muội muội, siêu xiêu hai tiếng, liền nhảy tới Rõ Ràng sói trên lưng. Rõ Ràng sói mang theo bọn hắn bắt đầu hướng bắt cực nhanh chạy. Ngồi tại Rõ Ràng sói trên lưng Khương Vạn Vũ, Tến Hữu cùng dưa hấu muội muội ba người dị thường cao hứng. Cái này Rõ Ràng sói chạy cũng cảm giác giống xuyên vân giá sương ngủ. Chính là đến trong vùng đồng lầy, Rõ Ràng sói ý nguyên chạy như dẫm trên đất bằng. Bọn hắn một mực tại hướng bắt chạy. Khương Vạn Vũ đứng tại rõ ràng sói trên thân hướng bắc vọng đi, mắt chố cùng, phía bắc xuất hiện hai tòa cao vút trong mây đại sơn. Tại hai ngọn núi lớn ở giữa có một cái chậu địa đại sơn phía trên tuyết trắng mênh mang, dưới ánh mặt trời băng tuyết tan hóa hình thành một dòng sông. Dòng sông xuyên qua hai đầu trong hạp cốc ở giữa buồn địa tạo thành một cái tuyệt mỹ nhân gian tiến cảnh. Chờ bọn hắn vào cốc khẩu về sau, liền nhìn thấy hai núi ruộng dốc bên trên có thật là nhiều cửa hang. Trong sơn quốc khắp nơi đều là đến không hết sói đại lang, sói con, cự lang, xám sói, bạch sói, hoa bạch đường vân sói các loại, nơi này cơ hồ chính là sói thế giới. Nhìn thấy rõ ràng sói trở đi Khương Vạn Vũ ba người trở về, có một ít sói liền đi theo, hướng về phía ba người bọn họ chu lên. Hẳn là đuổi bọn hắn cái này và cái ngoại lai kẻ xâm nhập phát ra tới kháng nghị đi. Trong sơn cốc sói cũng đều đi theo sông Khương Vạn Vũ ba người phát ra tới tiếng giống giận dữ. Cơ trí rõ ràng sói hướng về phía sơn cốc gầm rú ba tiếng, sau đó những con sói kia vậy mà ở tiếng mà lại không còn đi theo rõ ràng sói, tất cả đều tản đi. Xuất hiện tại rõ ràng sói trung quanh sói cũng đều biểu hiện rất hòa thuận, tựa như chó nuôi trong nhà đồng dạng. Khương Vạn Vũ đứng tại rõ ràng sói trên lưng, Hắn cùng Tén Hữu ngạc nhiên phát hiện, nơi này thật nhiều vậy mà sói đều mặc đường chiều người quần áo, mà lại bọn hắn cũng có thể đứng thẳng hành đầu. Bọn hắn cũng nói đại đường người đây thật là một cái quỷ dị chỗ thần kỳ. Sơn cốc hai bên lượn vòng lấy thật nhiều đường núi đường núi chỗ rửa kia một bên có thật nhiều động, những cửa động kia trang trí rất xinh đẹp. Tén Hữu không biết những này sói quần áo là từ đâu tới, bọn hắn xuyên những này đại đường người quần áo là từ đâu tới, mà lại bọn hắn vì cái gì đều sẽ nói đại đường người. Càng làm bọn hắn hơn cảm thấy kỳ quái là Những này sói ở chỗ này hành tẩu thời điểm, lẫn nhau chào hỏi đều rất khách khí, rất có lễ phép, mà lại những hành vi này cử chỉ đều đặc biệt giống đại đường người. Tế Nữu đối rõ ràng sói nói, ngươi đem chúng ta đưa đến chỗ nào rồi? Rõ ràng sói nói, đây là lang cốc. Hiện tại bọn hắn chính đi tại lang cốc dòng sông bên trái trên bờ. Rõ ràng sói nói, ta chỉ có thể đem các ngươi đưa đến nơi này, liên quan tới thời không cửa vào, chỉ hy vọng chỉ có chính các ngươi đi tìm. Tế Nữu nói, ngươi muốn giúp chúng ta tìm tới lối ra, nếu như tìm không thấy lối ra, chúng ta liền không đi ra. Mặc dù Tế Nữu nói là nói nhảm, Nhưng là thật sự là hắn hy vọng rõ ràng sói có thể giúp bọn hắn tìm tới thời không cửa ảo. Tại cái này tất cả đều là sói trong sơn cốc Tếnh Hữu cùng Khương Bạn Vũ lúc đầu coi là trong này khẳng định là thú khí hơn thiên, nhưng là không nghĩ tới ở chỗ này không khí lại là hương. Khương Bạn Vũ cùng Tếnh Hữu một dựa hấu mọi mọi từ rõ ràng sói trên lưng nhảy xuống. Tế Hữu ngẩn mặt lên đối rõ ràng sói nói, "Rõ ràng sói, các ngươi chỗ này vì cái gì thơm như vậy à? Rõ ràng sói chỉ vào bờ sông một đóa đoá, đoá hoa màu tím nói, "Loại cỏ này gọi tiên hương thảo, mùi vị của nó nhưng thơm, tại sơn cốc của chúng ta bên trong khắp nơi đều có, đều có loại này tiên hương cỏ." Cho nên chúng ta thân sói bên trên hương vị liền bị bọn chúng che đậy luôn đi. Một thất mặc đại đường tiểu nam hải quần áo sói con đi tới. Nó nhìn xem dưa Hấu muội muội nói, "Nguyên Lai dưa Hấu cũng có thể đi được nha." Dư Hấu muội muội tranh thủ thời gian trốn đến Tế Nữu phía sau nói, "Ta là dưa Hấu, nhưng là ta không thích bị người ăn hết." Sói con nói, "Ta không ăn dưa Hấu, ta không biết ngươi từ chỗ nào đến, nhưng là ta cảm thấy ngươi rất đáng yêu, ta có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu sao?" Nghe nói sói con không ăn Dư Hấu, Dư Hấu muội muội lúc này mới từ Tế phía sau đi tới. Hắn quá khứ sợ lên sói con lộ thai nói, "Ngươi tên là gì nha, ta gọi Dư Hấu muội muội." Sói con sông nàng mợ trưởng hai mắt nói, "Ta gọi Hòn Đá Đen, bởi vì ta là một cái lông đen sói, bọn chúng đều gọi ta Hòn Đá Đen." Dưa hấu muội muội nói, "Các người nơi này sói đều không thích ăn dưa hấu a?" Hòn Đá Đen gật đầu nói, "Đúng vậy a, chúng ta nơi này sói đều không thích ăn dưa hấu." Dưa hấu muội muội nói, "Vậy ta an tâm, hai chúng ta có thể tập bằng hữu, nhưng là chúng ta tại tìm về nhà lối vào, ngươi có thể giúp chúng ta tìm tới thời không cửa vào sao?" Hòn Đá Đen nói, "Các người muốn tìm thời không cửa vào ta nhưng không biết ở đâu." Rõ ràng sói nói, "Các ngươi ngay ở chỗ này tự mình tìm đi." Ta muốn đi địa phương khác làm việc, ở chỗ này ta là duy nhất rõ ràng sói, nếu như các ngươi có chuyện gì có thể gọi ta, các ngươi chỉ cần tại trong sơn cốc lớn tiếng hô ba tiếng, rõ ràng sói, ta sẽ xuất hiện trước mặt các ngươi." Tế Hữu chăm chú hướng nhìn chung quanh một lần, nàng phát hiện trong sơn cốc mặc dù có một ít sói là sâm lông, hát lông, nhưng giống rõ ràng sói như thế màu lông tuyết sói giống như không có. Rõ ràng sói đi hiện tại bọn hắn từ hòn đá đen dẫn đường tại trong sơn cốc ghé qua. Cái khác sói đều nghe được rõ ràng sói cảnh cáo, cho nên cùng không có đối bọn hắn phát ra công kích, mà là rất hữu hảo nhìn xem bọn hắn. Tến vừa đi vừa đối hòn đá đen nói, "Hòn đá đen Ngươi phát hiện ra tại các ngươi trong này có ánh sáng quyển địa địa phương sao? Chính là rất rất lớn vòng sáng, treo tại thiên không bên trong vòng sáng. Hòn đá đen suy nghĩ một chút nói, chúng ta chỗ này giống như từng có dạng như vậy vòng sáng, thực có lúc nó sẽ ở bầu trời đợi một ngày, có lúc đợi mấy canh giờ liền không có. Tén Hữu Cao hưng nói, Hòn đá đen, ngươi mau nói hiện tại vòng sáng ở đâu? Hòn đá đen ngẩng đầu nhìn Thiên đạo, trước kia ta gặp qua, nhưng là hôm nay trong khoảng thời gian này chúng ta đều không có nhìn thấy cái kia vòng sáng. Tén thất vọng nói, nguyên này a. Khương bạn Vũ lênh lỏi một chút cũng không nắm này. Tế nữ cảm thấy Khương Vạn Vũ tựa như một cái chưa trưởng thành tiểu hài, hắn căn bản cũng không quan tâm có trở về hay không nhà. Tế nữ sinh khi đối Khương Vạn Vũ nói, Khương Vạn Vũ, chúng ta bây giờ cũng không tìm tới nhà, ngươi vì cái gì còn như thế cao hơn đâu. Khương Vạn Vũ chỉ vào mặt đầy khắp núi đổi những con sói kia bởi nói, Tế nữ, ngươi thấy những con sói kia không có, những con sói kia cũng không tất cả đều là chân thực có chút sói là lan hồn, mặc dù bọn hắn nhìn giống thật sói, nhưng là bọn hắn chỉ là sói một cái linh hồn, bọn hắn cho chúng ta nhìn thấy sói ngoại hình là giả. Tế Nữu nói: "Ngươi nói là những con sói kia sau khi chết linh hồn của bọn hắn rất lưu luyến nhà của mình, cho nên tại biến thành tử linh hồn về sau, bọn hắn một người biến hóa thành sói ngoại hình sau đó sống ở trong bầy sói, ta nói đúng không?" Khương Vạn Vũ gật đầu nói: "Có thể là dạng này." Đúng lúc này, một cái lớn nhất chuồn chuồn chấn động cánh bay tới. Cái kia to lớn chuồn chuồn cánh triển khai có dài 3 trượng, thân thể của nó cũng kém không nhiều có dài 2 trượng. Chuồn chuồn bay đến cái giắm cô nàng trước mặt nói: "Các ngươi là đến từ địa cầu sao?" Tế nhìn xem cái kia to lớn chuồn chuồn nói: Đúng vậy à, chúng ta là đến từ địa cầu vì cái gì các ngươi nơi này chuẩn chuẩn có thể lớn như vậy bao lớn nha. Lớn chuẩn chuẩn nói, chúng ta nơi này sinh vật đều rất lớn, con run rất lớn, bò cạp rất lớn, dù sao là tất cả sinh vật đều rất lớn. Ta chưa từng đi địa cầu, ta muốn cho các ngươi nói cho ta một chút trên địa cầu sự tình, bọn hắn nói địa cầu là cái sinh đẹp nhất cùng sinh đẹp nhất địa phương. Tế Nữu nói, đã các ngươi nơi này động vật, sinh vật đều như thế lớn, như vậy bọn chúng sẽ công kích chúng ta sao? Ta không muốn thương tổn bọn hắn, ta càng không muốn bọn hắn tổn thương chúng ta. Chuồn chuồn nói, tại trong sơn cốc này, có chút địa bàn là có hại sinh vật, có chút địa bàn là hôn tạp tròn nên các ngươi đi lên phía trước thời điểm nhất định phải cẩn thận, có chút to lớn bọ cạp sẽ ra ngoài ăn những cái kia sói con. Giống các ngươi những này, ngoại lai sinh vật cũng rất dễ dàng bị những cái kia to lớn có độc đồ vật công kích, ở chỗ này các ngươi muốn sử chỗ cẩn thận. Bởi vì tại trung quanh của các ngươi nguy cơ tứ phía, ngoài ý muốn tùy thời đều có thể phát sinh. Tế Nữu cảm thấy cái này lớn chuồn chuồn đặc biệt hiệt lượng, thế là hắn thừa dịp lớn chuồn chuồn huy huy, thu được lớn chuồn, chuồn. Tạ tạ nhắc nhở, chúng ta là từ địa cầu người tới. Đối với cái này làng cốc chúng ta thật chưa quen thuộc, bất quá chúng ta tới chỗ này không có ác ý, chúng ta chỉ là nghĩ muốn hiểu rõ nơi này, mà lại chúng ta cũng là sông lầm tiến đến chúng ta muốn tìm đến đi ra lối ra, ngươi biết thời không lối ra ở đâu sao? Lớn chuẩn chuẩn nói, thời không lối ra. Ngươi nói là vòng sáng A. Cái kia treo ở trên bầu trời vòng sáng, trước kia ta cũng nhìn thấy, nhưng là mấy ngày nay không có nhìn thấy. chương 1411. chương 1411. Tế nữ đối Khương Vạn Vũ nói, Khương Vạn Vũ. Chỗ này nhìn cũng thật phức tạp, ta coi là chỗ này chỉ có sói, bây giờ nhìn lại chỗ này chẳng những có sói, còn có những dã thú khác, chúng ta phải cẩn thận." Khương Vạn Vũ tùy tiện nói, sợ nó làm gì? Bọn chúng cái đầu lại lớn cũng chơi không lại ta." Khương Vạn Vũ có tự tin, Tế Nữu cũng liền có tự tin. Nàng cung đưa hấu muội muội thật cao hứng theo Khương Vạn Vũ sau lưng đi lên phía trước. Lớn cánh chuồn chuồn là mỏ làm Tế Nữu đối lớn chuồn chuồn nói, "Ta gọi người làm chuồn chuồn a." Lớn chuồn chuồn nói, "Tốt, tốt, gọi ta Lam chuồn chuồn cũng tốt. Bất quá ta cũng muốn biết các ngươi đều xưng hô như thế nào nha." Thế là Tên Hữu liền đem bọn hắn ba người danh tự nói cho Lam Chuồn Chuồn. Lam Chuồn Chuồn đối Tên Hữu nói: "Ta ở chỗ này chưa từng gặp qua nhân loại, các ngươi là ta lần thứ nhất nhân loại nhìn thấy, ta chỉ nghe các đồng bọn khác miêu tả qua nhân loại các ngươi dáng vẻ, hôm nay gặp được chân nhân, ta cao hứng phi thường." Tế Hữu đối cái này to lớn chuồn chuồn thấy hứng thú, nàng đối Lam Chuồn Chuồn nói: "Lam Chuồn Chuồn, đã ngươi đều chưa từng gặp qua nhân loại, vậy ngươi vì sao nói nhân loại chúng ta thì sao đây?" Lam Chuồn Chuồn nói: "Đó là bởi vì chúng ta nơi này sinh vật đều là sinh vật có trí khôn, có từng thấy nhân loại các ngươi sinh vật, bọn chúng hướng chúng ta truyền đạt ngôn ngữ của nhân loại, hành vi Trang phục, sinh hoạt hình thức, cho nên chúng ta chỗ này liền có xã hội loài người dáng vẻ." Tến Nữu đối Khương Vạn Vũ nói, "Khương Vạn Vũ, hiện tại trong vũ trụ chơi thật vui, thật nhiều tình cầu, thời không bên trong sinh vật đều đang bắt chước địa cầu chúng ta người cách sống. Ngươi nhìn, liền ngay cả chúng ta mặc, liền ngay cả chúng ta ngôn ngữ bọn hắn đều bắt chước giống như lúc, cái này thật để cho ta bó tay rồi, có phải hay không tại vũ trụ này bên trong trí tuệ của chúng ta là vô địch nha?" Khương Vạn Vũ nói, "Cuộc sống tốt đẹp phương thức, nhà khác đều nguyện ý đi theo bắt chước, nhưng là đừng quên, tà ác đồ vật chung quy là ác, bọn hắn muốn cũng không phải là bắt chước chúng ta, mà là muốn hủy diệt chúng ta." Bọn hắn không hy vọng nhìn thấy chúng ta dẫn dắt thế giới chầu lưu, bọn hắn chỉ muốn thỏa mãn mình tư dục dựa theo cuộc sống của mình phương thức đến chủ đạo vũ trụ. Bọn hắn từ đầu đến cuối cho rằng bọn họ mới là trong vũ trụ vương, mà chúng ta chỉ xứng làm phụ thuộc, chỉ có thể thần phục với bọn hắn, chỉ có dạng này mới có thể để bọn hắn cảm thấy thỏa mãn. Tế Nữu cười nói, "Khương Vật Vũ, ta hiện tại càng ngày càng bội phục ngươi. Trí tuệ của ngươi là càng ngày càng cao hơn nữa nhìn sự tình là nói chúng tim đen. Ta cũng không biết ngươi cái ót bên trong tại sao có thể có nhiều như vậy kỳ quái ý nghĩ, bất quá những này kỳ quái ý nghĩ giống như rất giàu có triết lý." Dư Hâu muội muội một chút nhảy rất cao. Sau đó Đối Khương Vạn Vũ nói, "Khương Vạn Vũ, ngươi thật rất nhiều bực." Dựa hấu lời của mọi mọi thanh em cứng rắn, Tến Hữu liền thấy tại trước mặt của bọn hắn xuất hiện một con giống một đầu voi đồng dạng đại lớn bò cạp. Lớn bò cạp có hai con to lớn cái càng. Cái đuôi của nó rất dài mà lại to lớn, sau lưng nó không ngừng đâm đưa. Lam Chuẩn chuẩn đối Tến Hữu cùng Khương Vạn Vũ hô, "Lớn bò cạp ra. Dạ hỏa này rất độc. Nó đuôi bò cạp chỉ cần quấn tới những con sói kia trên thân thể, những con sói kia ngay lập tức sẽ chết đi. Mà lớn bò cạp thích ăn thịt của bọn nó, nó khả năng cũng thích ăn thịt của các ngươi. Các ngươi phải chú ý nó cái to." Lớn Bọ Cạp chăm chú nhìn Khương Vạn Vũ, tiến hữu cùng đưa hấu muội muội. Khương Vạn Vũ lấy tay chỉ một cái lớn bọ cạp nói: "Hạt Tử Vương, ngươi muốn cản đường của ta sao?" Lớn Bọ Cạp đụng đụng hắn hai cái kìm lớn nói: "Các ngươi là nhân loại sao? Ta chỉ nghe bọn hắn nói qua nhân loại truyền thuyết, ta còn không có thực sự được gặp nhân loại đâu, bất quá căn cứ sự miêu tả của bọn nó, giống các ngươi dạng này tướng mạo sinh vật khẳng định chính là loài người." Khương Vạn Vũ nói: "Ngươi nói đúng, chúng ta chính là người. Nhưng là chúng ta là lợi hại người, không phải người bình thường, không phải mặc cho ngươi làm thịt người." Lớn Bọ Cạp đem nó một con kìm lớn, bịch một tiếng đâm vào Khương Vạn Vũ trước mặt nói: Nhìn thấy thằng người, làm ta rất thất vọng à, các ngươi chỗ ấy có hay không cự nhân? Có hay không đại nhân? Ta muốn ăn đại nhân. Ngươi quá nhỏ, đều không đủ ta nhét cái răng." Khương Vạn Vũ nói, ngươi mặc dù không có gặp qua người, nhưng là ngươi nói tiếng người cũng rất trượ̣t, ta rất muốn biết, ngươi cái nào cái răng muốn ăn thịt của ta nếu như nhìn xem có chịu, ta thay ngươi đem nó tách ra rơi được rồi, để ngươi về sau không còn ghi nhớ lấy muốn ăn thịt người." Lớn bỏ cặp nói, người đứa trẻ này, người không lớn, nói không nhỏ. Mặc dù trên người ngươi thịt rất ít, nhưng ta còn là nghĩ nhấm nháp nhấm nháp thịt người hương vị, để mãn lại. Nói xong, lớn bọ cạp đột nhiên vung lên kìm lớn hướng Khương Vạn Vũ khởi xướng tới công kích. Khương Vạn Vũ thả người bật lên. Lớn bọ cạp vội vàng lại vung lên một cái khác kìm lớn hướng không trung Khương Vạn Vũ chụp tới. Bất quá ngay tại cái tia cái kìm mắt thấy là phải bắt lấy Khương Vạn Vũ thời điểm, Khương Vạn Vũ đem thân thể nghiêng một cái, thuận thế liền dán vào kìm lớn bên trên, sau đó lấy cực nhanh tốc độ thuận hẳn cái kìm nhảy tới lớn bọ cạp trên lưng. Cái này lớn bọ cạp tựa như là tại vùng này ngạo hành quen, cái này không biết trời cao đất rộng nhân loại nhảy đến trên lưng của nó, thật sự là muốn chết. Cái này lớn bọ cạp khởi hung ác đến thậm chí ngay cả chính mình cũng đánh. Lớn bọ cạp vung vẩy nó đuôi bọ cạp đi đâm đứng tại trên lưng mình Khương Văn Vũ, nhưng là không nghĩ tới, Khương Văn Vũ tránh thật nhanh. Lớn bọ cạp cái đuôi to mỗi một lần đều chỉ quấn tới trên lưng của mình, một lần đều không có quấn tới Khương Văn Vũ. Lớn bọ cạp muốn đi rồi, nó mang theo Khương Văn Vũ hướng dưới núi nhanh chóng bò. Nó hướng phía dưới bỏ lúc động tĩnh quá lớn, đơn giản tựa như một cái lan động cự thạch. Bị nó đánh rơi tiểu thạch đầu huynh huynh long long hướng phía dưới lăn đến lòng chảo sông bên trong. Mà vây quanh ở chung quanh bọn họ xem trò vui làn sói, doa đến không ngừng hướng về phía bọ cạp phát ra tiếng gào thét, nhưng là không có một cái nào dám phụ cận, bởi vì bọn chúng trước kia lén qua bọ cạp không ít thua thiệt. Bọn chúng biết, cái này lớn bọ cạp thân thể tựa như mặc khôi giáp, cùng nó đâu thời điểm, bọn chúng một chút cũng không chiếm được lợi lộc gì, hơn nữa còn có thành viên thường xuyên bị lớn bọ cạp hạ độc chết. Những cái kia thật to nhỏ nhỏ sói nhóm bị cái này độc hạt tử khi dễ đã quen, hiện tại nhân loại tới, bọn hắn liền muốn biết nhân loại có thể hay không đánh qua cái này độc hạt tử. Tén chú ý tới, liền ngay cả con kia rõ ràng sói cũng tới. Rõ ràng sói đi đến tiến hữu cùng dưa hấu muội muội trước mặt. Tiến hữu lôi kéo dưa hấu muội muội thả người liền nhảy tới rõ ràng sói trên lưng. Rõ ràng sói lập tức trở đi hai người hướng lớn bọ cạp đuổi theo. Lớn bọ cạp những nơi đi qua đá vụn lăn lộn, bụi đất phi dương, liền như là động đất. Xem ra cái này độc hạt tử chẳng những thân thể cường kiện, liền ngay cả tính tình của nó cũng cùng thân thể của hắn đồng dạng cứng rắn. Gia hỏa này là cái bạo tính tình, nó tại cái này lang cốc bên trong kia thật là đi ngang đường, nếu là có ác lang dám cản nó đạo kiến là không chết cũng bị thương. Bất quá nó ngạo nằm ngang ở Khương Vạn Vũ trong mắt không đáng một đọng. Khương Vạn Vũ đứng tại trên lưng của nó tựa như đứng tại trên lưng ngựa đồng dạng nhẹ nhõm. Nhìn thấy mình cuồng đi cũng không thể tổn thương đến Khương Vạn Vũ, lớn bọ cạp đột nhiên bắt đầu lộn nhào nó nghĩ đè chết Khương Vạn Vũ. Ngay tại lớn bọ cạp đem mình giống voi đồng dạng thân thể lật qua thời điểm, Khương Vạn Vũ vậy mà giẫm lên thân thể của nó lại nhảy tới trên bụng của nó. Chờ bọ cạp lần nữa lăn lộn thời điểm, Khương Vạn Vũ vậy mà lại nhẹ nhõm linh hoạt nhảy tới trên lưng của nó. Tại liên tục lộn mấy lần, đến bên bờ sông thời điểm, lớn bọ cạp lật bất động cũng không muốn ra, nó ghé vào bên bờ bất động yên tĩnh trở lại. Khương Vũ đi đến lớn bọ cạp trên đầu, sau đó dùng sức giẫm đầu của nó. Vừa mới bắt đầu lớn bộ cảm cảm thấy cái này nhân loại nhỏ nhỏ không có khí lực lớn đến đâu, nhưng là làm nó tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Khương Vạn Vũ một cước này xuống dưới thật giống như có thiên quân chi lực, đem nó trong mắt đều nhanh muốn dâm ra tới. Lớn bộ cạp hiện tại biết đứa trẻ này chính là khắp tinh của nó, nó không dám hành động thiếu suy nghĩ thế là vội vàng cầu xin tha thứ. "Tiểu Hải, yêu cầu ngươi không nên thương tổn ta. Người chiến thắng ta, ngươi có thể tập chủ nhân của ta, ta có thể tập ngươi chiến kỵ ta về sau đều sẽ nghe lời ngươi." Khương Vạn Vũ lúc này mới thu hồi chân của hắn, sau đó đối lớn bộ cảm nói, "Các ngươi loại này nhìn như cường đại đồ vật" Một khi bị người ta tóm lấy uy hiếp, ngươi liền sợ ha ha ha. Lớn bọ cạp nói, nếu như chúng ta hai cái đối cứng cứng rắn, ta đoán chừng ngươi không nhất định là đối thủ của ta, ngươi chỉ toàn dùng chút hạ lưu thủ đoạn để cho ta đánh không đến ngươi, nếu có bản sự ngươi liền cùng ta đối cứng kháng, nhìn xem đến cùng hai ta ai lợi hại. Cung ngạo không bị trói buộc khương vạn vũ căn bản là không có đem lớn bọ cạp để vào mắt. Thế là khương vạn vũ từ lớn bọ cạp trên thân nhảy xuống, sau đó đi tới lớn bọ cạp trước mặt nói, ngươi muốn hỏa ta đối kháng, vậy ta liền để ngươi nếm thử đau khổ. Nhìn thấy khương vạn vũ cũng dám trực diện đối với nó đưa ra khiêu chiến, lớn bọ cạp trong lòng một trận cuốn hỉ. Nó cảm thấy nó dùng cái kìm nhẹ nhàng kẹp lấy, liền có thể đem Khương Vạn Cá kẹp lại thành, khép lại thành mảnh nữa, tăng thêm bánh thịt, sau đó nó liền có thể nếm thử cái này nhân loại tiểu hài tư vị như thế nào. Lớn bộ cặp vũ động nó kìm lớn không ngừng hướng trên mặt đất nện. Trên mặt đất bị nện ra một cái hố to, đá vụn bắn tung khắp nơi đều là. Khi nó đem nó kìm lớn hướng trên mặt đất đập thời điểm, toàn bộ lòng chảo sông giống như đều đang chấn động, xem ra ra hỏa này trên thân năng lượng không nhỏ. Mặc dù lớn bộ cặp khí thế rất mạnh, nhưng là dọa không Khương Vạn Vũ. Khương vạn vũ thật to nhỏ nhỏ chiến đấu kinh lịch không ý, mà lại những cái kia đều là chân chính cao nhân. Giống cái này động vật giới bàng hình lớn vật, đối Khương Vạn Vũ tới nói uy hiếp không lớn. Bất quá tại cái này lang cốc bên trong, Khương Vạn Vũ cảm thấy cái này lớn bọ cạp nếu quả thật làm hắn chiến kỵ, hắn ngược lại hành động sẽ giảm mất rất nhiều phiền phức. Lớn bọ cạp đem Khương Vạn Vũ trước mặt trên mặt đất ném ra đến mấy cái hố, sau đó khí thế hung hăng đối Khương Vạn Vũ nói: "Tiểu hài, biết sợ hại a. Dọa đến kẻ ra quần a. Nếu như ngươi sợ yêu cầu ta nha, yêu cầu ta không muốn ăn ngươi nha." Khương Vạn Vũ ha ha lớn tiếng đạo: "Liên ngươi cái này thối bọ cạp còn muốn để cho ta yêu cầu ngươi. Vậy được rồi, làm ta muốn động thủ thời điểm." Đó chính là ngươi thống khổ bắt đầu tiến đến ta muốn để ngươi hối hận ngươi khiêu khích ta. Lớn Bọ Cạp đem một con cái kìm phóng tới Khương Vạn Vũ trước mặt nói, ngươi xem một chút ngươi mới có bao lớn, ngay cả ta một con cái kìm phần lớn không có. Ta cái kềm nếu là ép đến ngươi, tùy tiện liền đem ngươi ép thành bánh thịt tại cái này lực lượng khổng lồ trước mặt, ngươi không cảm thấy hoảng hốt sao? Ngươi không cảm thấy mình lập tức muốn thăng thiên sao? Khương Vạn Vũ nói, ta đã rất có kiên nhẫn nói chuyện cùng ngươi, thực ngươi cái này cái đồ không biết trời cao đất rộng cho thể diện mà không cần, vậy ta liền để ngươi biết, biết ta lợi hại. Nói xong, Khương Vạn Vũ đột nhiên chạy, hắn lấy cực nhanh tốc độ đến lớn Bọ Cạp trước mặt. Hai tay của hắn đang không ngừng đẩy về trước, rất nhanh liền đem lớn bọ cạp cho giật lên. Lần này lớn bọ cạp trọng tâm bất ổn nó sốt ruột vội vàng hướng về phía Khương Vạn Vũ hô, "Tiểu Hải, ngươi muốn làm gì? Ngươi không sợ ta ngã xuống đem ngươi đè chết sao?" Nhanh dùng tay. Khương Vạn Vũ không có chút nào để ý tới nhân hạt tử đối với hắn phát ra tới uy hiếp, hắn đôi lớn bọ cạp bộ ngực liên tục đá ra đi số chân đừng nhìn Khương Vạn Vũ tiểu chân nhỏ, nhưng là chân hắn bên trên năng lượng lại phi thường cường đại. Ngay tại Khương Vạn Vũ đá ra đi số chân về sau, lớn bọ cạp thân thể cao lớn đột nhiên liền bay lên, bị một tiếng rơi xuống tiến vào trong sông. Lớn bọ cạp thân thể quá to lớn Khi nó rơi xuống trong sông về sau, to lớn bọt nước tựa như to lớn hoa tươi nở rộ, trong sông nước sông giống mờ nổi, dầm rầm vọt tới trên bờ sông. Nhìn thấy trong mắt bọn họ không ai bị nổi lớn bọ cạp, bị một đứa tiểu hài nhi đánh cho hoa rơi nước chảy. Chúng quanh quan chiến đàn sói nhóm hướng về phía lớn bọ cạp cùng Khương Vạn Vũ phát ra tới giống lên một tiếng. Bọn chúng phản phất là đang cười náo lớn bọ cạp, mà đang vì Khương Vạn Vũ biểu hiện gọi tốt. Rõ ràng sói cũng bị trước mắt nhìn thấy hết thể khiếp sợ đến. Nó nghiêng đầu sang chỗ khác đối tên nói, nhân loại các ngươi thật lợi hại, ta nguyên lai nghĩ đến đám các ngươi nhân loại chỉ là đầu óc thông minh, không có bao nhiêu năng lực. Hiện tại xem ra nhân loại các ngươi ở trong có ít người cũng là tương đương cường đại, ngoại trừ trí tuệ bên ngoài, trên người năng lượng cùng năng lực cũng là cực kỳ cường đại. Tế lưu nói, ngươi thực nói đúng. Các ngươi không muốn nghĩ lầm nhân loại chúng ta mặt ngoài là phi thường thiện lương, ngoại trừ thông minh bên ngoài, giống như năng lực bên trên không bằng các ngươi. Kỳ thật các ngươi sai tại nhân loại chúng ta bên trong, có thật nhiều giáo phái, mà những cái kia giáo phái người sáng tạo đều có thần đồng dạng trí tuệ, giống như thần vô hạn siêu năng lực. Rõ ràng sói nhìn xem tế nói người nói tông giáo Nhưng là theo ta hiểu biết, nhân loại các ngươi tông giáo đều là tích cực hướng thiện, thực ta nhìn đứa trẻ này căn bản cũng không thể lương, vậy hắn cũng coi là thần sao?" Tế Đưu nói, "Làm chúng ta trong có siêu năng lực người đối kháng tà ác thời điểm, hắn sẽ lấy ác đối ác, nếu như hắn đối việc các thiện, ác liền sẽ càng ác vì suy yếu loại này ác thế lực, chúng ta liền muốn khai thác lấy ác chế ác phương thức, để hắn triệt để từ bỏ lấy ác phương thức nghị thống trị phá hủy chiếm lĩnh thế giới mục đích." Bạch Lang nói, "Mặc dù chúng ta cũng là chí sói, nhưng là chúng ta ở thời điểm này bên trong, tại cái này trong vòng nhỏ sinh hoạt đã quen." Chúng ta không có cách nào hiểu các ngươi nhân loại trên địa cầu cùng động vật đều là làm sao trung đụng, đều là ý tưởng gì, cụ thể đều có cái gì năng lực, năng lực cường đại đến cái tình chẳng gì, chúng ta chỉ có thể là lấy mình thường thức tính năng lực đi tìm hiểu các ngươi, nhưng là hôm nay ta thấy được, nhân loại các ngươi ở trong một chút kiệt xuất. Chí người, một chút có siêu năng lực người, bọn hắn chỗ trên thân có sức chiến đấu xa xa tại chúng ta phía trên. Tế Lưu nói, chúng ta trên địa cầu không riêng chỉ có nhân loại, động vật, còn có yêu ma quỷ quái, còn có thật nhiều lợi hại hơn độ vật, cho nên ngươi đừng tưởng rằng Cái kia hoạt bắt trên địa cầu chỉ có nhân loại bình thường, đó là các ngươi đối với chúng ta nhân loại địa cầu yếu lầm. hôm nay chỗ biểu hiện ra siêu năng lực hương và vũ, cũng chính là các ngươi trong mắt một đứa bé trai loài người, hắn cũng chỉ là ngàn ngàn vạn vạn cái có cực lớn năng lực trong nhân loại một thành viên mà. Thôi. Rõ ràng sói gật đầu nói, mặc dù chúng ta có vẻ như cường đại, kỳ thật năng lực của chúng ta là có hạn, cuộc sống của chúng ta hoàn cảnh là yếu ớt, nếu như giống các ngươi loại này siêu năng lực người tới chúng ta nơi này về sau, cũng rất dễ dàng hủy diệt chúng ta, cho nên chúng ta muốn hòa các ngươi giao lưu, muốn hòa các ngươi chung sống hòa bình, nghị chung xây một cái để sinh mệnh bình thường phồn vinh sinh tồn hoàn cảnh chương 1412. Chương 1412. Sông lớn bên trong nước không sâu đối lớn bọ cạp tới nói giống như không sâu, rơi xuống trong sông về sau nó lại rất nhẹ nhàng từ trong sông bò lên trên bờ. Khương Vạn Vũ uy phong lẫm lẫm đứng tại trên mở. Lớn bọ cạp đối với mình vừa rồi tao nộ giống như cũng không chịu phục. Nó cơ mình kìm lớn đối Khương Vạn Vũ nói, ngươi chuyển đến đụng đến ta kìm lớn sao? Khương Vạn Vũ mỉm cười đối lớn bọ cạp nói, lớn bọ cạp, ngươi có phải hay không đối ta còn là không phục? À? Lớn bọ cạp nói, đương nhiên không phục, ngươi nhỏ như vậy, ta như thế lớn, vừa rồi ta không có chuẩn bị kỹ càng, cho nên để ngươi chiếm tiện nghi. Hiện tại ta muốn ly người vào tay. Khương Vạn Vũ nhìn một chút lớn bọ cạp hướng hắn đưa qua tới kìm lớn nói, lớn bọ cạp, ngươi cho rằng ta không có khí lực sao? Khí lực của ta thực cao nữa là. Ta sợ hai ta vừa dùng lực liền đem ngươi kìm lớn bẻ gãy, lúc kia hối hận có thể đã mượn. Lớn bọ cạp hướng về phía Khương Vạn Vũ gầm rú nói, ngươi đừng làm ta sợ lớn bọ cạp. Ta lớn bọ cạp cũng không phải hù do đại, ta ở chỗ này thực một phương bá chủ, tất cả sinh vật đều sợ hại ta. Khương Vũ bất đắc dĩ nói, ngươi chính là một cái lớn bọ cạp, đầu óc quá cứng nhắc xem ra không đem đánh phục đánh bại, ngươi là không muốn nghe ta. Vậy được rồi, tại ta liền cùng ngươi tay. Nói xong, Khương Vạn Vũ liền đi qua đem hắn tay nhỏ phóng tới thật tỏ cái kìm bên trên. Lớn bọ cạp mừng rỡ trong lòng, nó coi là Khương Vạn Vũ bị nó lựa. Khương Vạn Vũ nhỏ như vậy, nó kìm lớn nặng như vậy, tùy tiện liền đem tiểu gia hỏa này ép thành bánh thịt. Lớn bọ cạp bắt đầu xê dịch nó kìm lớn, muốn đem Khương Vạn Vũ đè ở phía dưới. Nhưng là nó thử mấy lần hắn đều không thể đem nó kìm lớn cầm lên. Lớn bọ cạp ngậm. Nó đuôi bọ cạp không ngừng đong đưa, nó không rõ đây là chuyện ra sao, luôn luôn vô cùng cường đại nó, cái kìm lại bị một đứa bé chế trụ. Lớn bọ cạp rãy vo nửa ngày, cũng không có đem mình cái càng cầm lên. Khương Vạn Vũ nói: "Ngươi cái này có vẻ như cường đại đồ vật, không phải nói ép ta tựa như ép một con kiến giống nhau sao? Ngươi bây giờ thế nào? Tại sao không có khí lực? Tốt a, ta tới giúp ngươi thu hồi đi cái kim." Nói xong, Khương Vạn Vũ dùng tay đẩy một cái lớn bọ cạp cái càng. Cái kim vậy mà phịch một tiếng đánh tới lớn bọ cạp trên đầu. Khương Vạn Vũ cho kim lớn thượng truyền lực lượng, cho nên kim lớn đột nhiên nện vào lớn bọ cạp đầu về sau, toàn bộ liền đem lớn bọ cạp tự mình đánh mình lại đánh cho tới trong sông. Tến cùng Dư Hấu mội mội thấy cảnh này, hai người cao hứng nhảy dựng lên vỗ tay, gọi: "Dư Hấu muội muội nói: Cái này Khương Vạn Vũ quá lợi hại. Ta đoán chừng một mình hắn liền có thể đơn đấu toàn bộ lang cốc bên trong tất cả sinh vật. Tế Nưu nói, cái này lớn bọ cạp thật sự là không biết tốt xấu, nó xuất thủ rất nặng, nhưng là Khương Vạn Vũ đều để đề qua nó, mà lại cũng cho nó dạy dỗ, nhưng là nó chính là chấp mê bất độ, ngươi nói đánh không lại người ta cũng đừng đánh thôi, nó không. Lại còn muốn quấn quýt chặn lấy, vậy cũng đừng trách Khương Vạn Vũ xuất thủ nặng. Lần thứ hai từ trong sông leo ra, lớn bọ cạp xem như có chút phục tức giận. Nó leo đến Khương Vạn Vũ trước mà nói, "Chủ nhân, ta xem như phục ngươi, về sau ngươi thể mang theo ta, đi tất cả ngươi muốn đi địa phương." Khương Vạn Vũ nhìn xem lớn bọ cạp như mày một cái nói, "Ta hiện tại vẫn chỉ là cái tiểu hài, ngươi để cho ta Thiên Tiên mang theo ngươi như thế một cái lớn bọ cạp đông đi tây đi, cái này chỉ sợ không tiện a." Lớn bọ cạp nói, "Ta không quan tâm những chuyện đó, ngươi chiến thắng ta, ngươi liền muốn đối ta phụ trách, ta hiện tại chính là của ngươi chiến kỷ, ta sẽ không rời đi ngươi, ngươi đi đến chỗ nào ta liền theo tới chỗ nào." Khương Vạn Vũ nói, "Chưa thấy qua như ngươi loại này đồ nghịch lại bị vậy được rồi, ta liền coi ngươi là tập ta chiến kỷ đi." "Bất quá đầu tiên nói trước, ngươi bây giờ có thể làm ta chiến kỵ, nhưng là ngươi chừng nào thì nghĩ trở về?" Ngươi tùy thời đều có thể trở về, ta sẽ không quản ngươi cả một đời. Đang khi nói chuyện, lớn bọ cạp đột nhiên dùng hai cái kìm lớn đem Khương Vạn Vũ cắm ở ở giữa. Khương Vạn Vũ đối lớn bọ cạp đột nhiên tập kích, không thèm để ý chút nào. Tế trong lòng không lạc ý nàng sông lại chỉ vào lớn bọ cạp nói, lớn bọ cạp, ngươi lật lọng, ngươi cũng không phải là người. Không nói tín dự, ngươi mới vừa nói hảo muốn đem Vạn Vũ xem như chủ nhân, ngươi bây giờ muốn làm gì? Ngươi muốn bóp chết chủ nhân của người Khương Vạn Vũ đối lớn bỏ cả nói, lớn bỏ cả, đừng nhìn ngươi cái kìm so với ta thân thể đều lớn hơn, bất quá ngươi thật đúng là bóp bất tử ta. Lớn bỏ cả nói, ta không tin. Liền ta hai cái này cái kìm thủy tiện đem một cái cự lang đều có thể từ giữa đó bóp vì hai đoạn, đem ngươi bóp chết liền như bóp chết một con kiến. Nói xong, lớn bỏ cảp hơi dùng sức, hai cái cái kìm trực tiếp liền đem Khương Vạn Vũ bóp thành một cây mềm hành. Mặc dù đem Khương Vạn Vũ bóp mềm mềm yếu ớt, nhưng lại không có đem hắn bóp thành hai đoạn. Lớn bỏ cảp cái càng mới bóp ra, Khương một tiếng lại khôi phục nguyên trạng. Lớn bỏ cảp không phục, lại khép lại kìm lớn. Khương Vạn Vũ lập tức lại bị bóp thành một cây mềm hành đồng dạng. Bất quá lần này nó không có bông ra cái kìm, mà là tại dùng sức lung tung bóp Khương Vạn Vũ. Khương Vạn Vũ tại hai cái kìm lớn ở giữa giống một cái mềm hành, giống một đầu vải. Bị hai cái kìm lớn xoa năm tới, năm quá khứ. Chơi đến cuối cùng, Lớn Bọ Cạp tử cảm thấy không sai biệt lắm, sau đó bông ra hai cái kìm lớn, nhưng là phịch một tiếng, Khương Vạn Vũ lập tức lại khôi phục nguyên trạng. Khương Vạn Vũ nhảy đến Lớn Bọ Cạp bên trái lớn bên trên nói, "Lớn Bọ Cạp, có tức giận hay không?" "Không phục, ta hiện tại liền muốn đánh đến ngươi chịu phục." Nghĩ tới mới vừa rồi bị Khương Vạn Vũ đánh qua mà lại mình cái càng cũng đánh qua mình, lớn bọ cạp tú đầu. Hắn đối Khương Vạn Vũ nói, ta chịu phục, ngươi có thể tập chủ nhân của ta. Khương Vạn Vũ còn không có lên tiếng, thế nữ cùng dựa hấu mọi mọi cũng đã nhảy tới lớn bọ cạp trên lưng. Lớn bọ cạp mang theo bọn hắn một bên hướng phía trước bò, vừa nói, chủ nhân, các ngươi đến đâu, về sau ta liền đến đâu. Khương Vạn Vũ nói, cái này không tốt lắm đâu. Ta một đứa bé mang theo ngươi như thế đại nhất cái tọa kỵ chạy loạn khắp nơi, cha ta mẹ ta lại muốn mang ta. Mà lại ngươi khổ người như thế lớn, đến chúng ta chỗ ấy cũng không tiện. Lớn bọ cạp nói, ta mặc kệ, ngươi đánh bại ta, ngươi liền phải đối ta phụ trách. Ngươi đến đâu mà ta liền đến chỗ nào, ta chính là tọa kỵ của ngươi." Dư Hấu muội muội vỗ tay tiếu đạo, "Khương Vạn Vũ, ngươi xem ngươi tọa kỵ đối ngươi nhiều trung thành a, ngươi đến đâu nói liền đến đâu, ngươi đi đâu tìm dáng vẻ như vậy thủ hạ nha, ta nhìn ngươi dứt khoát đã thu nó." Cười nó đến đâu ta cảm thấy đều uy phong." Tế Nựu đối Khương Vạn Vũ nói, "Dư Hấu muội muội nói rất đúng, ngươi liền lưu lại nó đi, ta cảm thấy ngươi nếu là cưới lớn bỏ cặp đến chúng ta thổ a một vũ trụ căn cứ làm chuyện gì coi như dễ dàng hơn, mà lại nơi đó bên cạnh cũng có thật nhiều cơ lớn động vận, xin vận, người, nhiều nó một cái cũng không nhiều." Khương Vạn Vũ suy nghĩ một chút nói, Hai người các ngươi nói cũng có đạo lý, vậy được rồi, ta liền giữ nó lại tới làm tọa kỵ của ta, ta hiện tại bản lãnh lớn, có như thế một cái lớn tọa kỵ cũng là chuyện đương nhiên." Tế Nưu nói, "Người phối quần áo, ngựa phối yên, ngươi đừng nhìn ngươi tiểu, nếu như ngươi bây giờ có lớn bọ cặp cái này tọa kỵ, về sau ngươi trước mặt người khác liền lộ ra có bản lãnh, bọn hắn đều sẽ coi trọng ngươi một chút." Khương Vạn Vũ nói, "Xem trọng không cao nhìn ta không biết, nhưng là chỉ cần cha ta không ép ta ta liền tốt quá nhiều. Ta cũng không biết lão gia hỏa này vì cái gì khắp nơi áp chế ta, không phải để cho ta tại những người này trước mặt tối đầu." Tế Nữu nói: "Đại đường người là giảng lễ nghi là giảng quy án, ngươi nói ngươi cái tiểu hài, ngươi muốn đối đại nhân không tôn trọng, hắn khẳng định đối ngươi nổi giận, mà lại có một số việc cũng không phải ngươi hẳn là đi làm, có mấy lời cũng không phải ngươi phải nói." Khương Vạn Vũ đem trừng mắt nói: "Tiểu hài, tiểu hài thế nào? Ta trí lực, trình độ của ta, năng lực của ta đã không phải là tiểu hài ngươi nói một chút thổ a một vũ trụ trong căn cứ những người kia, có mấy cái có thể đánh được ta." Tế Nữu nói: "Ta không biết người khác có thể hay không đánh qua ngươi, nhưng là có hai người tuyệt đối có thể đánh thắng ngươi." Khương Vạn Vũ nói: "Ngươi cho ta nói là ai? Ta bây giờ đi về liền muốn cùng bọn hắn tỉ thí." Tì thí, Tế Niễu cười nói, hai người kia không phải người khác, chính là cha cùng nương, ngươi có thể đánh được bọn hắn sao? Khương Vạn Vũ đem đầu một thấp nói, "Ai, ta liền biết là hai người bọn họ." "Được rồi, ta không cùng ngươi nói, Lớn Bọ Cạp, ngươi bây giờ mau giúp ta nhóm tìm thời không lối ra, ta hiện tại liền muốn trở về." Lớn Bọ Cạp vừa muốn há miệng nói chuyện, đột nhiên, trên bầu trời nhấp nhoáng một đạo tiếng sấm. Tại tiếng sấm nổ vang địa phương xuất hiện một cái, có một tòa phòng ốc lớn như vậy đá lớn hình cầu đá lớn hình cầu cực tốc hạ lạc, sau đó đập vào bên bờ sông cùng một chỗ trên đất trống. Lớn Bọ Cạp đối Vạn Vũ nói, "Tiểu chủ nhân, Chúng ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra." Khương Vạn Vũ nói, "Tốt, cái này đã lớn hình cầu lai lịch không rõ, chúng ta đi xem một chút đến cùng là tình huống như thế nào." Lớn bọ cạp trở đi Khương Vạn Vũ, tên hữu cùng dưa hấu muội muội cực tốc hướng Master bản hạ xuống địa phương chạy như bay. Cái này đã lớn hình cầu rơi xuống đất thanh âm quá lớn, cơ hội chấn động toàn bộ sơn cốc, dẫn trong sơn cốc sói hoang cùng cái khác manh thú cũng nhao nhao hướng đá lớn hình cầu hạ xuống địa phương tụ tập đến đá lớn hình cầu phụ cận, lớn cạp tại một khối trên tảng đá lớn ngừng lại. Lúc này đá lớn hình cầu phụ cận đã tụ tập thật là nhiều hôi ma lang. Trong đó còn có con kia rõ ràng sói đá lớn hình cầu đem trên mặt đất ném ra tới một cái hô đá lớn hình cầu là tròn nó vậy mà tự động từ trong động lăn đi lên đá lớn hình cầu tại bên bờ sông dừng lại, sau đó đá lớn hình cầu bên trái có một cánh cửa mở ra. Thứ bên trong ra bốn cái chất lỏng người. Bốn người kia trên người nhìn là sền sệt đầu là đến, trên thân giống như là chất lỏng màu đen, hình thể dài giống người. Trong mắt phát ra hừng quang. Thân cao ước chừng đều có cao hai trượng. Bọn hắn có một người cầm trong tay một thanh đại đao, có một người cầm trong tay hai thanh chùy sắt lớn, mà khác có một cái trong tay thứ gì đều không có lấy. Cái cuối cùng cầm trong tay một đoạn kim loại ống sắt, lên mặt dao người chuyển động đầu của hắn, sau đó nhìn chúng quanh hôi lang cùng cái khác dã thú. Tế Nữu cùng Khương Vạn Vũ bọn hắn nhìn thấy cái này lên mặt dao người, đầu của hắn vậy mà có thể 360 độ chuyển động. Lên mặt dao chất lỏng người dùng đao chỉ vào trước mặt một thất hôi mau lang nói: "Các người biết nói tiếng người sao?" Tế Nữu đã hiểu, cái này lên mặt dao người, trong miệng hắn vậy mà nói là đại đường nói. Tế Nữu nhịn không được cười hì hì đối Khương Vạn Vũ nói: "Khương Vạn Vũ, trong vũ trụ quá khơi hải hiện tại trong vũ trụ tiếng thông dụng lại là đại đường lời nói, vì cái gì những người này đều muốn nói chúng ta đại đường nói đâu?" Mà lại so với chúng ta nói đều chuyện, chẳng lẽ đại đường đã thống trị vũ trụ sao?" Khương Vạn Vũ nói, "Ngươi đừng quên trong vũ trụ thật nhiều sinh vật đều là chí năng sinh vật, nghĩ sẽ nói đại đường nói đối với bọn hắn tới nói dễ như trở bàn tay." "Bất quá ta cảm giác loại chất lòng này người kẻ đến không thiện, bởi vì bọn hắn trên thân phát tán ra tin tức ta cảm giác được là tà ác." Lớn bỏ cập nói, "Bọn hắn những này ngoại lai kẻ xâm nhập Nghị đến tổn thương chúng ta, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nếu như bọn hắn dám động thủ tổn thương chúng ta những động vật này, bất quá ta cũng không phải ăn chay nhất định khiến bọn hắn có đến mà không có về." Khương Vạn Vũ lắc lắc đầu nói, các ngươi chỉ là trên người có năng lượng nhất định, mà lại chỉ là nhìn hung ác, hình thể khổng lồ, các ngươi cùng những loại vũ trụ tới người thần bí cách biệt quá xa ta luôn cảm giác các ngươi có một trận kiếp nạn đã trước mắt. Lớn bỏ cảm nói, ta không tin. Chúng ta tại trong vũ trụ tồn tại đã rất lâu rồi, bình thường ngoại lai kẻ xâm nhập chúng ta đều đã đánh chạy, Giống mấy cái này, người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật, chúng ta tùy tiện đều có thể thu thập bọn họ. Đúng lúc này, cái kia cầm tay đại đao chất lỏng người chỉ vào trước mặt Hôi Lang nói, Hôi Lang, các ngươi xui xẻo thời gian đến. Chúng ta là vũ trụ hủy diệt giả. Nhiệm vụ của chúng ta chính là giết chết tất cả sinh vật, trong vũ trụ chỉ có thể có chúng ta loại chất lòng này người tồn tại. Hôi Lang nhìn phía sau các huynh đệ tỷ muội, sau đó ngẩng đầu lên hướng về phía chất lòng người dừng lại chu lên. Sau đó nói, các ngươi những loài ngoại lai kẻ xâm nhập liền muốn nói lớn, chúng ta đã chém giết rất nhiều ngoại lai kẻ xâm nhập, tựa như các ngươi loại này ngoại lai quái vật tại chúng ta chỗ này không nổi lên được đến bao lớn sóng gió, ta khuyên các ngươi từ chỗ nào đến, liền mau chạy trở về đi đâu. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, các ngươi đi các ngươi dương con đạo, chúng ta đi chúng ta cầu lập mục, diễn phần mình sinh hoạt, không can thiệp chuyện của nhau. Cầm tay đại đao chất lỏng người phát ra kim loại âm tiếng thê hoặc, sau đó bá một tiếng thanh đao chỉ hướng lớn hôi làng nói, "Chúng ta chất lỏng kim loại người trước trách chính là phụng chủ nhân mệnh lệnh, giết chết trong vũ trụ tất cả sinh vật. Chúng ta có thể xâm nhập mỗi một cái có sinh vật tồn tại thời không, tinh cầu, tiểu vũ trụ, nhiệm vụ của chúng ta chỉ có một cái, chính là hủy diệt các ngươi." Đàn sói rối loạn lên. Sói đói nhóm tiếng gào thét rung động sân cốc. Liền ngay cả lớn bọ cạp cũng không nhìn được, đem nó hai con kìm lớn đụng ba ba vang. Lớn hô làng trong mắt bắn ra lửa giận, nó nhìn xem cầm tay đại khảm đao chất lỏng có người nói, "Các ngươi là tà ác đồ vật." Hôm nay các người đi vào chúng ta chỗ này cũng đừng nghĩ còn sống trở về." Tiếng nói của hắn vừa dứt từ cầm tay đại khảm đao dạ hành nhân sau lưng đi tới, cầm tay ống sắt chất lỏng, chất lỏng kim loại người. Hắn đem ống sắt đối lớn hôi lang cho hắn nói lời vô dụng làm gì? Trước tiên đem giá hỏa này tiêu diệt. Nói xong, phịt một tiếng tiếng vang, một đoàn lôi hỏa từ ống sắt bên trong phun ra ngoài, đem hôi lang cho nổ cái vỡ nát. Thì nát giống như là hoa tuyết vang từ phía. Trong bầy sói vang thê lương giống lên một tiếng. Hiện trong lang cốc lũ thú xem như thấy rõ ràng những người này địa vị bất tiện, bọn họ đích xác là một bang kẻ rất chó. Có một ít nhát gan dã thú bắt đầu tứ tán chạy, có một ít gan lớn bắt đầu vì đồng loại báo thủ, bọn chúng như tuần như thủy triều nhào về phía bốn cái chất lòng kim loại người. Chương 1413. Chương 1413 đối mặt lũ dã thú công kích, bốn cái chất lòng kim loại người không sợ hãi chút nào. Cầm tay đại đao chất lòng kim loại người đón sói đói nhóm điên cuồng chém giết. Cầm trong tay hai thanh chùy sắt lớn chất lòng kim loại người, huy động chùy sắt lớn cũng là điên cuồng đón đầu đập tới. Cái này dùng đao cùng làm truy vung lên đao, vung lên truy liền cùng chơi giống như đại đao trô đến liền như là trên bàn cắt thịt, ca ca lên, những cái kia sói đói nhóm thân thể lập tức liền bị phân giải mà chùy sắt lớn đi tới chỗ, sói đói nhóm đầu lập tức liền như bị đụng nát dưa hấu. Cho dù chiến đấu đánh kịch liệt như thế, cái kia hai tay thứ gì đều không có lấy, còn có cái kia trong tay cầm có ống sắt chất lỏng người vậy mà đều không có độc thủ. Phía dưới chiến đấu đánh quá tàn khốc, sói đói nhóm tiếng kêu rên vang vọng sân cốc. Khương Vạn Vũ cùng tế Yếu đều sợ ngây người. Mặc dù Khương Vạn Vũ cũng thường xuyên cùng người đánh nhau, nhưng là hôm nay cái chảng diện này sát thực rung động đến hắn. Hiện tại, trong mắt hắn, sinh mệnh quá yếu đuối, huyết sụp đổ ở giữa, một cái mạng liền không có. Khương Vạn Vũ trong lòng rất khó chịu. Mặc dù hắn vừa tới thời điểm, lũ gia thú đối với hắn rất không hữu hảo, nhưng là hắn không tức giận, bây giờ thấy lũ gia thú bị ngoại tới xâm nhập người đánh cho tàn phế, đánh chết, Khương Vạn Vũ trong lòng lửa giận bừng lên. Hắn đang chuẩn bị từ lớn bọ cạp trên lưng nhảy đi xuống tham gia chiến đấu. Đột nhiên, theo hai bóng người lượn lên, cái kia tay cầm không quyền chất lỏng người, còn có cái kia tay cầm ống sắt chất lỏng người, đồng thời xuất hiện ở lớn bọ cạp trước mặt. Tay cầm không quyền chất lỏng người lấy tay chỉ một cái Khương Vạn Vũ nói, "Nhân loại, chúng ta muốn hủy diệt nhân loại, chúng ta muốn hủy trong vũ trụ tất cả sinh vật." Khương Vạn Vũ nhảy đến lớn cạp sọ nãu bên trên, dùng tay chỉ hai người nói, Các ngươi là ai? Tại sao muốn không khác biệt giết chóc? Tay không tốc sát chất lòng có người nói, không có lý do, chúng ta là Hắc ám đế quốc, chúng ta chỉ cần hắc ám, chúng ta chỉ cần chúng ta tồn tại, cái khác sinh vật muốn hết thể tiêu diệt. Khương Vạn Vũ ha ha tiểu đạo, ta không có nghe lầm chứ? Ta cảm giác lời của ngươi nói tựa như là toàn vũ trụ buồn cười nhất cho cười. Cầm ống sát chất lòng người đối Khương Vạn Vũ thỉnh thịch phát hai viên hòa lôi. Khương Vạn Vũ nhẹ nhõm tránh thoát. Tay không tốc sát chất lòng nói, nhân loại có trí tuệ, là chúng ta lớn nhất chướng ngại, là không nên tồn tại độ vật, cho nên chúng ta hàng đầu mục tiêu là tiêu diệt nhân loại. Trần Vũ hai tay chống nạnh, đứng đại lớn bỏ gặp trên lưng đối hai cái chất lỏng có người nói: "Các ngươi không nói võ đức, các ngươi mới hẳn là bị tiêu diệt tà ác đồ vật." Tất cả tồn tại ở đại vũ trụ bên trong sinh mệnh đều là đáng giá to trọng, nhưng là các ngươi chơi sự tình là phá hủy sinh vật sinh mệnh, ta đại biểu toàn vũ trụ sinh mạng thể muốn tiêu diệt các ngươi. Các ngươi không nguyện ý cùng trong vũ trụ tất cả sinh mệnh đến nghiên cứu cộng sinh cùng tồn tại chung phát triển, các ngươi tập sự tình là phá hủy trong vũ trụ tất cả sinh mệnh, các ngươi quay lại sinh mệnh, cho nên các ngươi mới là nhất không nên tồn tại sinh vật tà không tốc người đối Khương nói: "Ngươi chỉ là một cái nhân loại tiểu hài." Không có tư cách nói với chúng ta loại lời này, hiện tại chúng ta muốn tiêu diệt các ngươi." Khương Vạn Vũ đối lớn Bọ Cạp nói, "Lớn Bọ Cạp, ngươi mang theo tên nhũ cùng dựa hấu muội muội mau trốn, ta hiện tại muốn đối phó hai người bọn họ." Lớn Bọ Cạp Vũ Động nó hai cái kìm lớn nói, "Ta không sợ, ta có kìm lớn, ta có độc v ba, mà lại trên người của ta còn có cứng rắn sắt ngoài." Khương Vạn Vũ nói, "Đừng tại đây giận, mau mau rút, có bao xa lan bao xa, hiện tại nơi này là ta cùng bọn hắn chứ trưởng." Ông Sắt Chất Lòng Người đối Khương Vạn Vũ lại phát viên hỏa lôi, Vũ thả người lên, sau đó về phía Ông Người. Lớn Bọ Cạp khu phủ Nó muốn đi giúp Khương Vạn Vũ. Tén hữu tại trên lưng nó giậm chân nói, Lớn Bọ Cạp. Ngươi nghe Khương Vạn Vũ những người này không dễ chọc, ngươi đi cũng là bậc cấp. Lớn Bọ Cạp nói, ngoại lai kẻ xâm nhập ta gặp nhiều, giống bọn hắn dáng vẻ như vậy không đủ gây sợ, ta không sợ bọn họ. Tén hữu nói, ngươi không nhìn thấy phía dưới sát lục chẳng sao? Nhiều như vậy sói đói manh thú đều chơi không lại dùng đao cùng làm truy chất lọ người, ngươi bây giờ muốn lên đi, đoán chừng một hồi ngươi liền bị tạc vỡ vụn, nghe Vũ nhanh đi. Nhìn thấy phía dưới sói đói nhóm tiếng kêu rên, Lớn Bọ Cạp cũng có một ít tâm e sợ, thế là lui về, về sau cấp chạy. Nhìn thấy ống sắt chất lỏng người mấy lần phát lôi hỏa đều không có đánh trúng Khương Vạn Vũ, tay không tốc sắt chất lỏng người liền huy quyền hướng Khương Vạn Vũ lập tới. Khương Vạn Vũ không có tránh, hắn đón chất lỏng người nắm đấm xông tới đừng nhìn Khương Vạn Vũ nắm đấm nhỏ, nhưng là đủ cứng. Vang một tiếng, bang, qua về sau, chất lỏng người quần trái liền bị Khương Vạn Vũ cho vọt lên cái vỡ nát. Bất quá chất lỏng bên trên quần trái nát về sau, rất nhanh liền vừa dài ra một cái mới nắm đấm. Hiện tại tay không chất lỏng người Vũ lấy nhau. Bởi vì Vũ hình thể nhỏ, chất lỏng người không phương diện phát lôi, thế là liền liền chạy tới bờ sông đi mặt khác hai người đồng bạn. Khương Vạn Vũ lúc đầu coi là cái này tay không tốc sát chất lòng thân người tài cao lớn động tác sẽ vụ về, nhưng là không nghĩ tới hai người sau khi giao thủ, hắn liền phát hiện cái này chất lòng kim loại người mỗi một lần xuất kích cơ hồ tốc độ đều là tựa như tia chớp. Vô luận hắn tránh bao nhanh, chất lòng kim loại người đều có thể giống theo đôi đồng dạng đuổi theo. Hai người tốc độ ra quyền đều rất nhanh. Khương Vạn Vũ hơi chậm một bước, liền bị chất lòng kim loại người một quyền cho đánh ra co xa mười mấy trượng. Núp ở phía xa quan chiến tiến hữu cùng giữa Hấu Muội Muội hai người nhịn không được kinh hô lên. Dưa hấu Muội tên nói, "Chủ nhân, nhanh gọi người Bắc Kỳ." Đem cái kia kim loại người cho bọc lại, để hắn không có cách nào lại đánh người. Tế lưu nói, ta cảm thấy Khương Vạn Vũ lợi hại, trước không nóng nảy, để bọn hắn lại đánh một hồi, nếu như Khương Vạn Vũ rơi xuống hạ phòng, ta liền tồi hơi ngâm giúp hắn. Lớn bọ cạp lo nghĩ đụng phải nó hai cái cái tìm nói, để cho ta bên trên, các ngươi từ ta trên lưng này xuống, ta hiện tại chỗ xung yếu xuống dưới ta. Ta chính là bị bọn hắn đánh thịt nát xương tan cũng không nguyện ý nhìn thấy bọn hắn đem chúng ta cái thời không này bên trong sinh mệnh tất cả đều giết chết. Tến nói, lớn bọ cạp, đừng xúc động. Người đi lên rõ ràng chính là trứng gà đụng đá, không có nổi chút tác dụng nào. Ta quyến ngươi thành thành thật thật ở chỗ này đợi, nếu có cơ hội, ngươi lại đến, trước quan sát quan sát, ngươi đừng tùy tiện đi lên chịu chết. Hiện tại Khương Vạn Vũ cùng tay không tốc sắc chất lỏng người đánh thành hai đạo quân ảnh, một cái lớn quân đoàn, một cái tiểu quân đoàn. Tếnh Hữu cùng giữa Hấu muội muội đã nhanh thấy không rõ lắm hai người người nào là người nào. Tại cùng chất lỏng kim loại người đánh nhau thời điểm, Khương Văn Vũ phát hiện chất lỏng kim loại trong cơ thể con người không ngừng đang phát ra lấp lóe lang quang. Khương Vạn Vũ cảm thấy ra hỏa này hẳn là tại lồng bên trong. Vũ tại chất kim loại người tầng tầng sau một kích, đột nhiên tối đầu Giống một chi mũi tên đánh tới chất lòng kim loại người phần ngực bụng. Theo bịch một tiếng vang, Khương Vạn Vũ đem chất lòng người phần ngực bụng xô ra tới một cái độc lớn. Chất lòng kim loại người đột nhiên liền đứng trên mặt đất bất động. Mà Khương Vạn Vũ thì không bị thương chút nào đứng tại chất lòng kim loại người phía sau. Lúc này Khương Vạn Vũ, trên tay chính cầm một viên có táo đại màu lam đá kim cương. Khương Vạn Vũ nhìn xem viên kia màu lam đá kim cương, hắc hắc tiểu đạo, màu lam kim cương đá năng lượng thu hoạch một viên, hiện tại cũng có thể cho ta cung cấp năng lượng. Nói xong, Khương Vạn Vũ há miệng, liền đem lam kim cương đá năng lượng cho nuốt vào trong bụng. Lam Kim Cương đá năng lượng lướt vào trong bụng về sau, Khương Vạn Vũ cảm giác mình huyết mạch tại kịch liệt thiếu đốt, thân thể của hắn đang không ngừng run run, hắn cảm giác hiện tại trên người mình tràn đầy vô hạn lực lượng. Hắn xoay người khẽ vươn tay liền bắt lấy tay không tất sắc chất lỏng người cánh tay, chất lỏng người cánh tay liền lập tức biến thành dịch nhẫn, thuận ngón tay của hắn bỏ tới trên người hắn. Một lát sau, chất lỏng người liền đem thân thể của mình hoàn toàn bao trùm ở Khương Vạn Vũ thân thể. Lúc này Khương Vạn Vũ cảm giác mình bị chứa vào chất lỏng người thân thể bên trong. Lớn bộ trở đi tên tới. Dư chỉ vào Khương cười lên ha. ha. Khương Vạn Vũ không hiểu nhìn xem dưa Hấu muội muội nói, ngươi cười cái gì? Dư Hấu muội muội nói, đầu của ngươi hiện tại liền sinh trưởng ở chất lòng kim loại người bộ ngực, nhìn là lạ. Khương Vạn Vũ đi về phía trước hai bước nói, ta tại sao không có cảm giác gì đâu? Ta chỉ cảm thấy ta hiện tại đứng tại chất lòng kim loại người thân thể bên trong. Tế Nữu nói, ngươi đúng là đứng tại chất lòng kim loại người thân thể bên trong, ngươi nhìn, ngươi chốc mắt hắn cũng chớp mắt, ngươi đi đường hắn cũng đi đường, ngươi cười hắn cũng chuyện cười, cái này chơi thật vui. Dư Hấu muội muội nói, Khương Vũ, ngươi liền không thể làm phá chất lỏng kim loại người thân thể, từ bên trong đi ra không? Khương Vạn Vũ nói ta cầm Hán Lam Kim Cương đá năng lượng, cho nên cái này chất lòng kim loại người liền theo ta thực hắn loại này đi theo phương pháp của ta để cho ta khó chịu, ta phải nghĩ một chút biện pháp để nó thu nhỏ hay là từ trên người ta tách ra. Tến Nữu cảm giác được cái này chất lòng người là sống. Thế là nàng đi qua đá đá bao thoa lên Khương Vạn Vũ thân thể ngoài chất lòng có người nói, chất lòng người, ngươi không muốn ở chỗ này giả ngu dạ sức sợ, ngươi bây giờ đã nhận Khương Vạn Vũ tập chủ nhân của ngươi vậy ngươi phải nghe theo hắn. Khương Vạn Vũ đối Tến Nữu nói, ngươi nói như vậy hắn có thể nghe hiểu sao? Tến nói, ta cũng không biết, ngươi thử một chút đi. Khương Vạn Vũ nói, chất lỏng người Đã ngươi nhận ta tập chủ nhân của ngươi vậy liền thu nhỏ, biến thành một cái màu đen vòng kim loại, bọc tại tay phải của ta trên cánh tay đi. Chờ ta để ngươi lúc đi ra, ngươi trở ra bảo hộ ta, hoặc là giúp ta. Chất lòng kim loại người vậy mà nghe hiểu, màu đen chất lòng kim loại dần dần tại hướng Khương Vạn Vũ cánh tay phải hội tụ. Bọn hắn đang thu nhỏ lại, dần dần ngưng tụ thành một cái màu đen vòng kim loại, bọc tại Khương Vạn Vũ trên cánh tay phải. Vòng kim loại nhìn đặc biệt tinh xảo, lại xinh đẹp lại cường tráng, nhưng khi Tế Nữu tay mò bên trên về sau lại phát hiện, cái này vòng kim loại mềm mềm giống chất lòng đồng Hấu muội ha ha tiểu đạo. Quá khứ hải bọn hắn luôn mồm muốn, muốn hủy diệt trong vũ trụ sinh vật, không nghĩ tới bây giờ bị Khương Vạn Vũ hàng phục về sau, vậy mà nhận hắn làm chủ nhân. Tế Nũ nói, hắn không nhận Khương Vạn Vũ làm chủ nhân, không có cách nào nha, hắn cái này một thân chất lỏng chỉ là một cái xác, chúa tể cái này xác đồ vật, chính là cái kia làm Kim Cương đá năng lượng, hiện tại làm Kim Cương đá năng lượng bị Khương Vạn Vũ nuốt đến trong bụng, cho nên hắn cũng không có chiều à. Khương Vạn Vũ điểm điểm gật đầu nói, người nói không sai, hiện tại ta có được trong thân thể của hắn làm Kim Cương đá năng lượng, vậy ta hiện tại chính là chủ nhân của hắn, nếu như hắn không nghe ta, hắn cái này thân xác kia không chỗ phụ thuộc liền muốn biến mất. Hiện tại phía dưới vẫn còn đang đánh đấu. Ba người nhìn xuống dưới. Lang cốc dòng sông hai bên hiện tại là máu chạy thành sông, đây đất đều là tai thi. Cùng ba cái chất lỏng người chiến đấu lũ dã thú cơ hồ đều đã chết xong. Trong không khí mùi máu tươi làm cho người ngạt thở. Ba cái chất lỏng kim loại người còn tại tràn đầy núi khắp nơi truy sát những cái kia chạy tứ tán lũ dã thú. Khương Vạn Vũ đối tiến hữu cùng lớn bỏ cặp nói, các người hiện tại đứng yên đừng nhúc đích. ta muốn truy sát những cái kia vũ trụ giả, tại bọn hắn kim bộ hủy trong vũ trụ sinh vật trước đó, ta muốn trước đem bọn hắn hủy diệt. Đã những này không có nhân tính đồ vật không nói võ đức, vậy ta liền lấy ác chế áp. Nói xong, Khương Vạn Vũ bắn lên thân hình giả sử xong truy chất lỏng người bay vọt mà đi. Làm xong truy chất lỏng kim loại người ngay tại truy sát một đám chạy loạn khắp nơi sói hoang đường Khương Vạn Vũ như thiểm điện xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, chất lỏng kim loại người dừng bước. Hắn dùng đơn truy một chỉ Khương Vạn Vũ nói, ai cản ta thì phải chết. Bất quá chỉ là ngươi không ngăn con đường của ta, ngươi cũng phải chết. Khương Vạn Vũ nói, ngươi nói ta chết, ta nói ngươi chết, hai ta nói cũng không tính là, chúng ta quyền cước bên trên luận cáo thấp, nếu như ngươi đánh chết ta, vậy ta đáng chết, nếu như ta đánh chết ngươi đó là ngươi đáng chết. Làm xong truy chất người đối Khương Vạn Vũ nói, ta giết qua không ít người. Nhưng là giống ngươi nhỏ như vậy, nó như thế đại người ta còn là lần đầu nhìn thấy, ngươi tiểu cũng vô dụng, chúng ta là vũ trụ hủy diệt giả, chỉ cần nhìn thấy sinh vật liền phải đem bọn hắn giết chết, hủy diệt, ngươi cũng không ngoại lệ. Nói xong, chất lỏng người huy động thiết truy liền hướng sông Vạn Vũ đột tới. Khương Vạn Vũ lách mình tránh thoát, thiết tru lên ở đại địa bên trên, bị một tiếng, đem trên mặt đất ném ra tới một cái hô to. Không đợi chất lỏng người lần nữa vung đột đến, Khương Vạn Vũ bắn lên thân đến đối làm truy chất lỏng người đến một cái liên hoàn đạp. Vũ nội lực thâm hậu, năng lượng mười phần, tốc độ cực nhanh. Tại một trận vô ảnh đá về sau, làm truy chất lỏng kim loại người ném đi xong truy thân thể cấp tốc hướng về sau bay đi. Ngay tại Khương Vạn Vũ chuẩn bị lập lại chiêu cũ, muốn dùng thân thể chui thấu chất lỏng chất lỏng người phần ngực bụng, sau đó lại cầm một cái lam kim cương đá năng lượng thời điểm, đột nhiên, đá lớn hình cầu bay lên, cửa khoang mở ra, làm xong truy chất lỏng tung bay đi vào. Sau đó đá lớn hình cầu hướng về phía Khương Vạn Vũ đánh tới. Khương Vạn Vũ thuận thế liền nhạy tới đá lớn hình cầu bên trên đá lớn hình cầu muốn mang xem Khương Văn Vũ đi bay, nhưng lại không nghĩ tới Khương Vạn Vũ trên thân hình như có thiên quân chi lực tại đè ép đá lớn hình cầu hướng phía dưới hạ xuống. Master bản cứng rắn muốn đi lên bay. Khương Vạn Vũ cứng rắn để ép hạ thấp xuống, cả hai lúc lên lúc xuống chẳng có không xong. Nhìn thấy đá lớn hình cầu bị Khương Vạn Vũ dâm tại dưới chân, cầm tay ống sắt chất lỏng người bưng lên ống sắt, hướng về phía Khương Văn Vũ đột đột, đột liên tiếp phát mười mấy mai hỏa lôi. Khương Vạn Vũ vội vàng đem thân thể dán vào mạster bản mặt sau. Thu Cầm Đại Khảm đao chất lỏng người biết hắn một cái đồng bọn đã bị Khương Vũ thu thập, thế là đánh một tiếng hô lên mang theo cái khác hai cái chất lỏng người hướng Trương Vạn Vũ vọt tới. Vũ biết, những người này lúc trở về khẳng định phải cưới cái này đá lớn hình cầu. Thế là hắn thân ở không trung, Hai tay phát lực đẩy đá lớn hình cầu cấp tốc hướng trên mặt đất đánh tới đá lớn hình cầu nghĩ đối kháng Khương Vạn Vũ lực lượng, nhưng là cái này tại Ác Khương Vũ trên thân tựa hồ có vô tận năng lượng, để đá lớn hình cầu không có cách nào tránh thoát. Chương 1414. Chương 1414 đem đá lớn hình cầu nhấn tới địa bên trên về sau, Khương Vạn Vũ đương nhiên cảm giác được không thích hợp, cái này đá lớn hình cầu năng lượng cũng không nhược dưới tay hắn dưới chân, cái này đá lớn hình cầu tại đỏ lên phát nhiệt. Cái này đá lớn hình cầu bên trong năng lượng ẩn chứa giống như muốn bộc phát. Khương Vạn Vũ cảm giác mình không thể còn như vậy áp chế nó, đến nhanh trốn, đây chính là hắn cảm giác. Nghĩ tới đây, Khương Vạn Vũ không do dự nữa, hắn bắn lên thân hình hướng lớn bọ cạp tung bay mà đi đến lớn bọ cạm trên lưng, Tế Nữu đối Khương Vạn Vũ nói: "Khương Vạn Vũ, thế nào?" Khương Vạn Vũ nói: "Cảm giác không tốt, cái kia đá lớn hình cầu uy lực rất lớn, chúng ta nhanh đi." Lớn bỏ cạm nói: "Chạy đi đâu?" Khương Vạn Vũ nói: "Chạy đi đâu đều có thể, chỉ cần rời xa cái này đá lớn hình cầu liền có thể." Lớn bọ cạm trở đi ba người đem hết toàn lực hướng bắt chạy như bay đứng tại lớn bỏ cạm trên lưng, Tế Vạn Vũ đầu nhìn lại. Cái lớn hình cầu càng ngày càng nóng càng ngày càng hùng. Theo đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa hưởng, Từ đá lớn hình cầu ở giữa hướng lên bầu trời phun ra ngoài một cô khói đặc, khói đặc giống một cái mây hình nấm, mây hình nấm bên trong điện tiệm lôi mình, bên trong xuyên suốt ra ngọn lửa nóng bỏng. Mặc dù lớn bọ cạp đều đi ra ngoài ước chừng 20 dặm địa, nhưng là cái kia mây hình nấm bên trong phát tán ra nóng bỏng, vẫn là để bọn hắn cảm thấy nóng bỏng nóng hồi. Khương Vạn Vũ nôn nóng đối lớn bọ cạp nói, "Lớn bọ cạp, ngươi nhanh nói thời không lối ra ở đâu?" Lớn bọ nói, "Phía trước có một ngọn núi gọi là Vọng Cốc Sơn, Vọng Cốc Sơn tốt nhất giống xuất hiệu quả, chúng ta tới đó tìm xem." Tén Hữu đối Vũ nói, "Khương Vạn Vũ, thế nào?" Sự tình nghiêm trọng đến thế sao? Không phải liền là xuất hiện một đống đại họa mê sao? Nó có lợi hại như vậy sao? Khương Vạn Vũ nhìn qua kia đống càng ngày càng đỏ ráng đỏ nói, hoàn toàn chính xác lợi hại, mà lại bọn hắn nói cũng không có hư giả, bọn hắn chính là muốn hủy diệt tất cả sinh vật chỉ lưu lại bọn hắn tồn tại. Tế Nữu có chút khẩn trương nhìn xem Khương Vạn Vũ nói, Khương Vạn Vũ, có phải hay không bởi vì ngươi cảm nhận được uy hiếp của bọn hắn, cho nên ngươi mới lo nghĩ a? Khương Vạn Vũ chỉ vào đá lớn hình cầu bên cạnh dòng sông nói, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy trong lòng sông dòng nước đã nhỏ đi sao? Kia là bị bức hơi, bị khí hóa. Tến Nữu cùng Dư Hấu muội muội nhìn thấy đá lớn hình cầu bên cạnh những cái kia thi thể động vật đều đang tiêu đốt, có đã thiêu thành cho tàn. Không chỉ có như thế, hôn đá lớn hình cầu tương đối gần tảng đá đều đã bị đốt sập, tựa như sao thuộc đầu nành trong nồi bên cạnh lênh lỏi. Tến Nữu tâm nhảy nhảy nhảy nhảy dựng lên, nàng sợ hãi mình cũng bị hỏa táng thành cho tàn. Tến Nữu nói, thật là đang sợ. Trong vũ trụ tại sao có thể có loại tà ác này tàn bạo đồ vật đâu? Ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài, ta không muốn ở chỗ này lại chờ đợi. Dư Hấu muội cũng sợ hãi, nàng chặt lấy Tến nói, chủ nhân mau cứu ta, ta còn không muốn chết. Tến nói, ta cũng không muốn chết a, thực chúng ta bây giờ không làm được chính chúng ta vận mệnh chủ a. Lớn bọ cạp cảm thấy mình cái đuôi cũng sắp bị nướng khét, cho nên nó đang liều mạng bay về phía trước chạy. Vọng Cốc Sơn rất kỳ trà cao hổ cao vút trong mây. Lớn Bộ Cáp leo đến giữa sườn núi thời điểm, Tến Vũ cùng Khương Vạn Vũ nhìn thấy trong sơn cốc thật nhiều dã thú đã bị nướng, tại biến thành một bàn một bàn lửa thú. Những cái kia lửa thú nhóm phát ra tê tâm liệt phế tiếng gào khét. Bọn chúng tại bốn phía phi nước đại. Có một ít lửa thú chạy vào trong sông, nhưng là nước sông rất nhanh liền bị ma cô hỏa vân hơi cho khô. Những cái kia chạy vào trong sông lửa thú nhóm lập tức thành một quả cầu lửa, tại kêu rên tuyệt vọng âm thanh bên trong tất cả đều biến thành cho tàn. Trong sơn cốc cây cối cỏ dại tất cả đều tại âm ầm thiêu đốt, hiện tại toàn bộ trong sơn cốc thành lửa địa ngục. Dư Hấu muội muội dọa đến toàn thân run rẩy hắn ôm chặt lấy Tế Nhuỵ chân trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lớn bọ cạp bị nóng rực hỏa diễm nhanh nướng điên rồi nó liều mạng mạnh hướng đỉnh núi leo lên đỉnh núi bị băng bao trùm. Nhưng là cái này khó không được lớn bọ cạp. Lớn bọ cạp vươn ra nó cái đuôi to tới trên vách đá, sau đó đem thân thể đi lên vùng. Thân thể vung ra trên vách núi đá thời điểm nó liền dùng kìm lớn quấn tới vách đá bên trong. Sau đó vẫn như cũ dùng cái đuôi to đi lên vùng, quấn tới trên vết đá, như thế lặp đi lặp lại. Lớn Bọ Cạp lấy ngoan cường nghị lực, rất mau dẫn xem Khương Vạn Vũ cùng Tén Ưu, dưa hấu mọi mọi liền leo lên đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi tuyết đang nhanh chóng hòa tan. Tuyết nước cơ hồ thành hùng thủy, tại chảy ra đỉnh núi sau biến thành hùng vi thác nước bảy. Trên đỉnh núi đã không có băng tuyết đỉnh núi bị mây hình ngấm hơ cho khô. Tế Ưu nóng nảy đối lớn Bọ Cạp nói, "Lớn Bọ Người nói thời không ra đâu, vì cái gì còn chưa có xuất hiện nha?" Lớn Bọ Cạp tựa như là mệt mỏi tê liệt. Nó thở dài nói, "Thời không lối ra, ta chỉ là tại đỉnh núi này bên trên là qua." Nhưng là hiện tại không thấy, ta cũng không biết nó lúc nào xuất hiện." Tế Nữu ngồi liệt tại lớn bọ cạp trên lưng nói, "Khương Văn Vũ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ chết sao?" Khương Văn Vũ gãi gãi đầu nói, "Ta cũng nghĩ tìm một cái địch nhân, đau đối đau, thương đối thương là một cục, thực đây là một cái đại hỏa mây, ngươi để cho ta làm sao đem nó tiêu diệt hết? Mà lại cái này đại hỏa mây nó có thể thôn phệ hết vậy, ta không có năng lực ngăn cản nó nha." Tế Nữu ngước nhìn bầu trời nói, lao Thiên gia nha, ngươi nhanh để thời không lối ra gia nha, chúng ta phải thoát đi nơi này." Hiện tại mặc dù bọn hắn cách xa cái kia đá lớn hình cột, mà lại là tại nửa ngày trong không gian nhưng mà bọn hắn vẫn cảm giác được có loại làn da muốn bị đốt cháy khét cảm giác đánh bỏ cả cái đôi đang không ngừng ồn qua cuốn lại, đoán chừng nó cũng không chịu nổi. Chân núi trong sơn cốc bây giờ không phải là thanh tịnh nước sông, hiện tại là quần quần dung nham. Toàn bộ trong sơn cốc khắp nơi đều là núi đá lửa đầu tại bạo tạc vang tứ phía. Có chút động vật đang liều mạng hướng bọn hắn chỗ chân núi chạy tới, nhưng là có thật nhiều động vật chạy trước chạy trước ở nửa đường lại đột nhiên tự nhiên biến thành từng đoàn từng đoàn hỏa cầu. Nhìn xem những cái kia sinh mệnh tại hỏa diễm bên trong tiêu vong, tên Hữu đau lòng toàn thân phát run. Lớn bọ cặp nói, quá tàn khốc chúng ta sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng có gặp qua loại này đại kiếp nạn. Kương Vạn Vũ nói, tại trong vũ trụ kiến nạn như vậy rất phổ biến, nhưng là giống bọn hắn loại này có mục đích muốn đem trong vũ trụ sinh vật toàn bộ tiêu diệt tàn nhẫn hành vi, ta cũng là lần thứ nhất gặp. Ta liền muốn biết nếu như bọn gia hỏa này đến thổ mục vũ trụ căn cứ về sau, cô Thiếu ra cùng A Mộc sư phó bọn hắn phải làm gì. Tến Hữu chảy nước mắt, bất quá nước mắt của nàng chỉ chạy ra hai giọt, liền rốt cuộc lưu không ra ngoài. Tến Hữu đốiương Vương Vạn Vũ nói, nhanh nghĩ biện pháp nhà, nếu biết ta Mộc sư phó, Cố Thiếu gia, chúng ta thủ A Mộc vũ trụ căn cứ cũng có thể là lọt vào kiến nạn như vậy, vậy chúng ta vừa muốn đi ra nói cho bọn hắn nhà. Khương Vạn Vũ vô ngữ, bởi vì hắn cũng nghĩ không ra được cái gì biện pháp tốt hơn. Hiện tại toàn bộ trong sơn cốc là ánh lửa tươi sáng, toàn bộ sơn cốc đều đang tiêu đốt. Bỗng nhiên, Tế nữ cùng Khương Vạn Vũ lớn bạo cảm, dưa hấu mọi mọi cảm giác được dưới chân bọn hắn núi xuống chút nữa hãm. Nhìn xem chân núi lăn xuống đá vụn, Khương Vạn Vũ biết không phải là bọn hắn đại sơn tại hạ hãm, mà là đại sơn đang bị đại hỏa đúng chạy. Xem ra sơn cốc đã biến thành một cái thể lòng biển lửa. Bọn hắn ngọn núi lớn này muốn bị nung chảy hóa, muốn bị đốt thành tro bụi, kia là chuyện sớm hay muộn. Bọn hắn chớ ngọn núi lớn này tại biên thấp, càng tiếp cận mặt đất nhiệt độ càng cao. Nhiệt độ nóng bỏng, Tến Hữu cùng giữa Hấu muội muội cơ hồ đều muốn nổi điên. Giữa Hấu muội muội nhanh thần kinh nàng quả thực là lần lượt muốn nhảy xuống, nhưng là mỗi một lần đều bị nhanh tay lẹ mắt Khương Vạn Vũ cho kéo lại. Tế nữ cảm giác được toàn thân mình huyết mạch phản trướng, mình cũng sắp không khống chế được mình. Ngay tại oanh một tiếng vang lên về sau, Đại Sơn đẻ vào con vẹo hướng phía dưới rơi vào thời điểm, chói mắt chỉ từ bọn hắn trước mặt đột nhiên xuất hiện. Kia là một cái lớn quang hoàn. Lớn bộ cặp hai mắt tỏa ánh sáng, đối Khương Vạn Vũ ngạc nhiên hô, nhanh nhanh nhanh. Thời không lối ra xuất hiện, lớn quang hoàn đang nhanh chóng đi lên trên. Lớn bộ cạm trở đi Khương Vạn Vũ cùng Tế Nữu, còn có Dư Hấu muội muội thả người nhạy vào. Tại chói mắt cường quang lấp lóe về sau, Khương Vạn Vũ ba người sau đó liền lâm vào hắc ám bên trong. Hiện tại chẳng phải nóng lên, nhưng là cảm giác mình trên không trung la lộn. Qua ước chừng một khắc đồng hồ, theo phanh phanh phanh vài tiếng vang lên về sau, Khương Vạn Vũ cùng Tế Nữu bọn hắn phát hiện mình rơi tại một mảnh trên đồng cỏ. Trên đầu là xanh thẳm bầu trời cùng trói mắt mặt trời. Cái mông của bọn hắn phía dưới thì là lục lục cỏ. Tại bọn hắn cách đó không xa, chính là cái kia lớn vũ bùn. Nhìn thấy Khương Vũ mang theo lớn bộ cạm xuất hiện, Đứng tại vũng bùn bên cạnh bóp đồ vật Khương Nguyệt Dung bọn người không hẹn mà cùng đứng dậy. Khương Nguyệt Dung đối Khương Vạn Vũ nói: "Khương Văn Vũ, các ngươi đang trợ chó quỷ gì? Cái này lớn bọ cạp là từ lâu tới, là các người bóp ra tới sao?" Lớn bọ cạp nhìn xem Khương Nguyệt Dung các nàng bóp đồ vật nói: "Cái gì bóp ta là hàng thật giá thật lớn bọ cạp, ta cũng không phải bù tập." Tế Lưu đang muốn há miệng nói chuyện, Khương Vạn Vũ lại giành nói: "Mẹ, đều đừng nặn ngoi đi trở về, xảy ra chuyện chúng ta bây giờ muốn đi tìm Cố thiếu gia cùng A Mỗ sư phó bọn hắn." Nhìn con mình nóng nảy biểu lộ, nói ra chuyện, vấn đề này khẳng định không nhỏ. Ngải Lâm Na vội vàng để đám người thượng Đào Hoa Úc sau đó cấp tốc hướng xuống đất A Mục Vũ Trụ căn cứ bay đi đến thổ A Mục Vũ Trụ căn cứ, Ngại Lâm Na thao túng Đào Hoa Ức bay thẳng thượng lơ lửng trên bầu trời Thái Dương thành bảo vân đại. Nhìn thấy lớn bọ cạp từ Đào Hoa Úc bên trong ra, Lý Thi nhiên bọn người hiếu kỳ vây lại. Nhìn thấy lớn bọ cạp, cùng Khương Vạn Vũ, ngay tại bên bàn uống trà Cố thiếu ra cùng A Mục đứng lên, bởi vì bọn hắn dự cảm đến nhất định là có chuyện gì sắp xảy ra. Bởi vì hôm nay Khương Vạn Vũ biểu lộ thái nghiêm túc, bởi vì Khương Vũ đứa trẻ này mà bình thường là sống nhảy nhảy loạn nhưng là hôm nay từ trên nét mặt nhìn một chút cũng không cao hứng. Khương Vạn Vũ mang theo lớn bọn cả, Tế Nữu cùng Dư Hấu mọi mọi đến Cố Thiếu gia cùng A Mộc, Mã Sỉm trước mặt nói, "Cố Thiếu gia, A Mộc sư phó, xảy ra chuyện lớn." Bởi vì Khương Vạn Vũ thanh âm quá lớn, tất cả trên vân đài chơi đùa người lập tức đều chạy tới. Khương Bạn Vũ dùng nặng dị thường ngữ điệu đem trong lang cốc phát sinh sự tình, một năm một mười đều hướng đám người nói. Cố Thiếu gia trầm mặc, A Mộc cũng không nói gì. Toàn bộ trên bình đài lặng ngắt như tờ, đại gia hỏa đều đưa ánh mắt nhìn về phía Cố Thiếu gia, A Mộc sư phó, Mã người. Một lát sau, Cố Thiếu gia nói, "Tình huống bây giờ nguy cấp, mọi người nhất định phải đề cao cảnh giác." Lý Thiên nhiên nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cố Thiếu gia nói, hiện tại tất cả mọi người đến Thủy Tinh Cầu trên phi thuyền đi, Thủy Tinh Cầu trong phi thuyền có ta tiểu vũ trụ, nếu như vạn nhất đụng phải những này vũ trụ hủy diệt giả, chúng ta trước hết đi vào tiểu vũ trụ bên trong đi, ta cũng không tin bọn hắn thủy tiện sẽ phá hủy ta tiểu vũ trụ. Mã Xin nói, vậy liền để Thủy Tinh Cầu phi thuyền đi đón đại gia hỏa đến Thủy Tinh Cầu trong phi thuyền, sau đó Thủy Tinh Cầu phi thuyền lại đến ta Vân Đài đi lên. Nếu như những kẻ hủy diệt kia tới, ta có thể thao túng Vân Đài bay khỏi thổ A mục vũ trụ căn cứ. Cố Thiếu gia nói, xem ra cũng chỉ có thể như thế. Sự tình thương lộ xong, đại đầu quái điều khiển thủy tinh cầu phi thuyền bay đến Thái Dương thành bảo bên trong, đem tất cả mọi người nhận được vân đài bên trên Ô Lan Ngọc Châu nhìn xem Thái Dương thành bảo bên cạnh đĩa bay nói, "Địa bay thế giới làm sao bây giờ? Tiên Nguyệt lượng thành bảo làm sao bây giờ?" Cố thiếu ra nói, "Không cần lo lắng, chỉ cần hủy diệt giả tới, bắt đầu phá hư thổ a mục vũ trụ căn cứ thời điểm ta liền sẽ đem tiểu vũ trụ cửa mở ra, đem Nguyệt lượng thành bảo cùng đĩa bay đều tiếp tiến đến." Tây Phượng bà bà nhìn qua vân đài phía dưới địa bay nói, "Địa bay thế giới bên trong có nhiều như vậy sinh linh, chúng ta tuyệt đối không thể đem bọn hắn đều vứt bỏ a." Cố Thiếu gia đối Tây Phượng bà bà nói, "Tây Phượng bà bà, người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ bọn hắn, ta tiểu vũ trụ rất lớn, bên trong có thể dung hạ được ngàn ngàn vạn vạn cái địa bay." Tây Phượng bà bà đối Cố Thiếu ra thi cái lên nói, "Cố Thiếu ra, chúng ta địa bay thế giới sinh tử tồn vong tất cả đều dựa vào ngươi." Cố Thiếu ra trên vân đài bảy một cái có một tòa phong ốc lớn như vậy thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu đầu tiên là dâng lên một đống màu trắng xương mù, theo sương mù dần dần tiêu tán, bên trong hiện ra Thổ A Mục vũ trụ căn cứ tình huống xung quanh. Thổ một vũ trụ căn cứ chung quanh đen sì. Trong thủy tinh cầu tràng cảnh không ngừng biến hóa. Bên trong thời gian dần trôi qua xuất hiện gió bao tinh cầu bên trên mặt tình huống, còn có nguyệt lượng thành báo tình huống, toàn bộ thổ a mục vũ trụ căn cứ phía trên tình huống. Bởi vì Khương Vạn Vũ cùng Tế Nữu bọn hắn giảm tình huống tương đương nghiêm trọng, hiện trên vân đài bầu không khí vô cùng ngột ngạt, đám người lo lắng, không biết nên làm sao đối diện với mấy cái này vũ trụ hủy diệt giả. Trước kia gặp phải đối thủ, bọn hắn đều có thể đánh cái lực lượng ngang nhau, hoặc là bọn hắn chiếm thượng phòng, nhưng là tình huống bây giờ khác biệt. Khương Bạn Vũ giảm những kẻ hủy diệt này, vậy cơ hồ là hủy thiên di địa, khí thế hùng hùng Mục đích của bọn hắn là tiêu diệt trong vũ trụ tất cả sinh vật, chỉ lưu lại chính bọn hắn, những người này cũng quá ác độc. Cố thiếu gia chính là cố thiếu gia đang khẩn trương về sau, trở nên ngược lại không khẩn trương, hắn để đại gia hoản nên ăn một chút, nên uống một chút, nên chơi đùa, không nên nghĩ nhiều như vậy đối phó cái này cường thế đối thủ, hắn cùng Mỹ lệ á, đại đồ quái, mạ xỉm a một bọn người phải nghĩ biện pháp, những người khác bình thường sinh hoạt là được rồi, không yếu còn quái quan tâm những thứ này. Ngắm lại cũng thế, đối với những cái kia không thể không sự tình. Đối với những cái kia mệnh trùng chú định sự tình, muốn cải thiên đổi mệnh cũng không phải dễ dàng như vậy, cho nên hiện tại mọi người nhận mệnh, cảm thấy lao thiên ra để sống liền sống, không cho sống coi như đem những này đạo lý nghị thông suốt, lý thi nhiên bọn người liền bình thường trở lại đại gia hòa lại giống trước kia, bắt đầu nói một chút tiếu tiếu tự nhiên hoạt động. Một mực cái gì đều không để ý cố thiếu ra, lần này cũng nghiêm túc. Hắn mang theo A1, mạ xìm các cao thủ cẩn thận nghiên cứu đối phó những này vũ trụ hủy diệt giả biện pháp.